chương ba trăm bốn mươi tám nhân quả tuần hoàn chi bất tử bất d i ệ t đại vật khí chương ba trăm bốn mươi tám nhân quả tuần hoàn chi bất tử bất d i ệ t đại vật khí sư phó ta như thế xuống núi nếu là gặp được chính đạo người tu hành hỏi ta sư xuất nơi nào ta nói thế nào ta không thể nói là một cái trên núi miếu cổ đi danh h à o của ngươi có phải hay không là nói cho ta biết hạ còn có ngươi liền dạy ta một cái phòng ngự công pháp đụng phải yêu mà ta liền trốn ở cái này trông lớn bên trong a lôi khắc hướng về phía béo sư phó nói lôi khắc phát hiện bản thân cái này béo sư phó thật có đồ tốt sau quyết định lại muốn điểm xuống lần nữa núi mới vừa lấy được đây chính là vương giả cấp kỹ năng a còn để cho mình sức chịu đựng thuộc tính tăng thêm m ộ ư ơ i điểm thu hoạch này so làm phổ thông phó bản ban thường đều cao l ô i khác nghĩ đến c h ắ c không được trước đó trong diễn đàn nói phó bản thế giới xuất thân rất trọng yếu trong giao dịch khu người chơi bán quần trục coi như giống nhau phó bản một cái tốt xuất thân so phổ thông xuất thân quần trục quý gấp bội n g u y ê n lai、like、tốt xuất thân thực có cơ hội lấy được hết ý ban thường a so hoàn thành phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến ban thường cho nhiều đây chờ ngươi quy y thành công chính thức quy y môn hạ của ta đến lúc đó vi sư danh hảo tự nhiên sẽ nói cho ngươi hiện tại ngươi nhập hồng trần không cho phép biết quá nhiều nếu có người hỏi ngươi sư xuất nơi nào ngươi liền nói miếu hoang là được còn công kích công pháp là vì sư không dạy ngươi sao là ngươi căn bản học không được xuống núi đi hiện tại nhân gian giới tiến vào nhân loại bên trong thành đại yêu số lượng thưa thớt ngươi nghĩ đụng tới cũng khó khăn tiểu yêu lời nói ngươi trực tiếp cầm kim trung cháo đi giống vừa rồi ngươi đập hạch đảo như thế đập là được rồi đánh không lại liền chạy ngươi ở đây hồng trần bên trong lúc nào cảm giác góp nhặt thiện d u y ê n đủ rồi chặt đứt hồng trần lo lắng trở lại tìm vị sư mập hòa thượng đối với lôi khắt nói mập hòa thượng nói xong vung lên lên hắn tay háo tử liền đằng không mà lên b a y mất hắn liền tòa miếu cổ này bên trong cũng không đốc bất nhìn lôi khắc cái này học không được phật ra công pháp đần đ ổ đệ tâm phiền lôi khắc nhìn lấy trên không trung t ừ từ đi xa béo sư phó vừa rồi hắn còn muốn đưa tay lại hướng béo sư phó yếu điểm pháp bảo loại hình kết quả cũng không kịp béo sư phó chạy quá nhanh dứt khoát lôi khắc quyết định lập tức xuống núi không còn trên núi này n g â y người trên núi tòa miếu cổ này quá nghèo bình thường đều không người dân hưng hỏa trong cổ miếu các hòa thượng dựa vào bản thân trồng rau ăn mới không có chết đói lôi khác cũng từ bỏ hướng cái khác lớn nhỏ hòa thượng muốn lộ phí lớn tính đều quá nghèo lôi khác trở về phòng thu thập cái bọc c ó n g bước nhanh đi xuống núi đi vào bờ sông triệu hoán ra vong linh thuyền nhỏ một chiếc thoạt nhìn như là phổ thông tiểu ngư thuyền một dạng đội thuyền xuất hiện ở trên sông mấy năm này lôi khác không có việc gì thời điểm vụ trộm xuống núi triệu hoán đi ra có được lâm họa nhi vong linh thuyền theo nàng nói chuyện t h i ế m một lần t ỉ n h cờ phát hiện vong linh thuyền có được lâm họa nhi ăn mặc sau một cái chức năng mới hiện tại vong linh trên thuyền có thuyền trưởng lâm họa nhi sau có thể từ lâm họa nhi đến điều khiển ẩn tàng vong linh thuyền hơi thở của vong linh từ để vong linh thuyền nhỏ từ bên ngoài nhìn và o bắt đầu chính là một cái phổ thông thuyền nhỏ dáng vẻ đồng thời lâm h ỏ a nhi cũng có thể biến thành nhân loại thiếu nữ bộ d á nguy n g trang lôi khác không cần h ỏ a nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn cũng nhìn không ra khác nhau trong cổ miếu cái khác hòa thượng lôi khác trước đó mấy năm cũng thử nghiệm để bọn hắn nhìn xem cái này ngụy trang thành tiểu ngư thuyền vong linh thuyền cùng nữ quỷ lâm h ỏ a nhi cũng may những cái này hòa thượng sau khi nhìn cũng không phát hiện được đây là vong linh thuyền liền cho rằng là phổ thông thuyền đánh cá còn cứ gọi lâm họa nhi là con gái thí chủ không có phát hiện lâm họa nhi là nữ quỷ thân phận chân thật về phần mình béo sư phụ lôi khắc không dám để cho hắn nhìn qua sau khi ngụy trang vong linh thuyền cùng lâm h ỏ a nhi dù sao mập hòa thượng sư phụ pháp lực quá cao lôi khắc lo lắng một khi mập hòa thượng sau khi nhìn phát hiện đây là đầu quỷ thuyền trực tiếp đem cái này vong linh thuyền cùng phía trên lâm h ỏ a nhi đều cho siêu đ ộ diện lôi khắc nhảy lên vong linh thuyền nhỏ sau hướng về phía trong khoang thuyền ra nên tiếp hắn nữ quỷ lâm h ỏ a nhi vừa nói tìm rời xa nơi này thôn trang hoặc thành thị cập bờ sau đó lôi khắc đi thuyền nhỏ trong khoang thuyền nghỉ ngơi trước đó sử dụng rất nhiều lần kim trung cháo kỹ năng lôi khắc quá mệt mỏi kỹ năng này mặc dù không ha còn không có gì sử dụng hạn chế b ấ t quá giống như rất hao phí thể lực dù cho lôi khắc tháng một năm một không điểm sức chịu đựng giá trị dùng nhiều sau đều cảm giác r ã rời lâm họa nhi nhìn lấy lôi khắc rất nhanh chìm vào giấc ngủ không nói không rằng c á y dày ngay tại trong khoang thuyền ngồi xuống nhìn lấy lôi khắc thiểu ngư thuyền theo nước sông phiêu lưu lấy từ lâm họa nhi không chế một ngày sau trong giấc n g ộ n g lôi khắc nghe được ba ba ba hải tử khóc thanh âm tại sao có thể có ba ba ba hải tử khóc thanh âm a lôi khắc cảm giác không đúng lắm theo lý thuyết lâm họa nhi mặc dù biến thành ngữ quỷ cũng không bắt tiểu hài ăn a lôi khắc mở to mắt nhìn lấy trong con thuyền bản thân nằm giường nhỏ bên cạnh có thêm một cái chậu gỗ trên chậu gỗ ngồi xuống một đứa bé lâm h ỏ a nhi đang ở dỗ dành tiểu hài này chơi đây số hai tôn giả ngươi đã tỉnh lâm h ỏ a nhi có chút ngượng ngùng nhìn lấy lôi khắc nói ở đâu ra hài tử a lôi khắc hỏi cảm giác có chút không ổn hôm nay hừng đông thời điểm ta cảm giác thuyền nhỏ bị đụng dưới ra ngoài xem xét phát hiện cái chậu gỗ này cùng hài tử hài tử đang thương bị vứt bỏ đi ta có thể lưu lại hắn nuôi lớn à ngươi nhìn hắn gặp lại ngươi sau sẽ không khóc còn tại đối với ngươi c ư i đấy hắn cười nhiều đáng yêu lâm họa nhi quá nghiêm khắc biểu lộ nhìn lấy lôi khắc nói khởi động hỏa nhãn kim tính kỹ năng lôi khắc lập tức phát động bản thân kỹ năng nhìn về phía đứa trẻ này quả nhiên bị lôi khắc đ o ằ n g chúng giang lưu nhi kim thiền tử chuyển thế đầu thai thuộc tính giá trị lực lượng mười nhanh nhẹn mười sức chịu đựng sáu trăm sáu mươi sáu sáu trí tuệ mười kỹ năng một bất tử bất diệt chi khí vận kỹ năng bị động chuyển thế đầu thai đã hoàn thành thành vì nhân loại giang lưu nhi thân cư đại vật khí rất khó bị giết chết muốn đánh giết hắn người đều đưa phát sinh các loại nguy hiểm hay sờ sấm áp nhắc nhở giang lưu nhi là tây du nội dung cốt truyện nhân vật chủ yếu tây du phó bản còn chưa chính thức khởi động nhưng kim thiền tử đã trải qua hoàn thành chuyển sinh nếu như ngươi không cùng đẩy trời thần phật đối kháng thực lực không cần thử nghiệm tổn thương đã chuyển thế đầu thai kim thiền tử lôi khác nhìn lấy cái này đ ứ a bé không nghĩ tới bản thân ở trong lục đạo luân hồi một gậy vô hắn dưới con hàng này mang thù a chuyển sinh còn an b à i tốt xuất thân vị trí tìm bản thân cũng may đứa bé vừa mới đều khóc giống chuyển sinh sau kim thiền tử ký ức h ẳ n không có bất quá bản thân lần này cũng không giết được hắn cái này tương lai đường huyền trang nhìn hắn cái kia kỹ năng bị động miêu t c ô n g kích hắn người không chết thì cũng trọng thương hơn nữa cái này giang lưu nhi một khi tây du nội dung cốt chuyện bắt đầu sau liên lụy đến có thể phần lớn là thần cấp sinh vật đ ầ y trời thần phật bảy kế đoạn đường này hướng tây du lịch lôi khắc nghĩ đến bên trong liên lụy đến phức tạp lợi ích quan hệ mình bây giờ chút thực lực ấy tại thần cấp tây du nội dung cốt chuyện bắt đầu sau liền kiếm một chén canh cơ hội đều không có tuyệt đối không thể đụng vào a không phải một cái không tốt liền sẽ hôi phi yên diệt bất quá lôi khắc bắt đầu lo lắng lấy tại tây du nội dung cốt chuyện trước khi bắt đầu nếu như từ hắn nuôi lớn giang lưu nhi đầy trời thần phật hẳn là sẽ không đối với hắn tiến hành tổn thương nói không chừng lại còn bảo hộ hắn cái này giang lưu nhi sư phó số hai tôn giả đại ca lưu hắn lại có được hay không ngươi đặt tên cho hắn đi ngươi nhìn lấy tiểu hài n h i ề u g ngoan nữ quỷ lâm họa nhi nhìn lấy lôi khắc ngẩn người sau tiếp tục lên tiếng nói chứa tiểu hài này t r ậ u gỗ từ nước sông thượng lưu qua đục lên chúng ta thuyền nhỏ liền kêu giang lưu nhi đi lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến cái này kim tiền tử chuyển thế giang lưu nhi tự mang kỹ năng cái tiêu bất tử bất diệt chi vận khí quá bá đạo so với chính mình chớ chú khiêu đa hiệu quả đều mạnh nếu có thể cắt đi giang lư mang ra phó bản thế giới để vào d u n g hợp trong lò cho chớ chú khiêu đao d u n g hợp dùng đoán chừng chớ chú khiêu đao chớ chú năng lực cũng có thể thăng cấp đến thần khí cấp tạm biệt lôi khác tay trái lấy ra chớ chú khiêu đao hắn nhìn lấy giang lưu nhi hai tay lôi khác không có cầm chớ chú khiêu đao đi tiếp xúc giang lưu nhi lôi khác nâng lên tay phải của mình sờ lên giang lưu nhi hai cái cánh tay nhỏ nhẹ nhàng bóp bóp nghĩ đến chờ giang lưu nhi lớn lên bản thân cắt hắn cái k i a tay tốt ẩm thuyền nhỏ đột nhiên đung đưa kịch liệt xuống một chút vòng linh thuyền nhỏ bị va chạm vùng nhỏ trên tàu phía dưới bị va nước mở a không cần lo lắng số hai tôn giả đại ca không phải công kích là một cái tại trên sông phiêu lưu đầu gỗ đụng vào chúng ta thuyền ta liền dùng vong linh thuyền nhỏ còn có linh hồn năng lượng chữa trị một chút là được không có chuyện gì lâm họa nhi vừa nói khoát tay trước đó bị va chạm n ớ t ra buồng nhỏ trên tàu khe nhỏ bắt đầu bị nhanh chóng chữa trị lôi khác nhìn lấy tình huống cười khổ cái này kim thiền tự chuyển thế đầu thai giang lưu nhi cái k i a tự mang bất tử bất diệt vận khí kỹ năng so với chính mình dự đoán còn mạnh hơn bản thân chỉ là nhéo nhéo cánh tay hắn nghĩ đến về sau hắn lớn lên tắt nữa ngồi thuyền liền bị ngoài ý muốn đụng cũng may đây là vong linh thuyền nhỏ nếu là phổ thông thuyền đoàn trường trực tiếp chìm ở trong nước số hai tôn giả đại ca ngươi nhìn tiểu hài này đang đối với ngươi c ư ờ i đ â u hắn giống như ưa thích cái này giang lưu nhi danh tự lâm họa nhi đã sửa xong thuyền sau đối với lôi khắc vừa nói nàng ngồi sổng xuống tiếp tục đùa với tiểu hài chơi được rồi lâm họa nhi chúng ta nuôi hắn mấy năm nuôi đến hắn trưởng thành nếu như hắn muốn bái nhập phật môn ta coi như sư phó của hắn đi lôi khắc cắn răng một cái hạ quyết tâm nói lôi khắc quyết định tại tây du nội dung cốt chuyện mở ra trước đó nuôi cái này nịch thiên chớ chú linh vật giang lưu nhi liên dạng đợi đến bản thân lại trải qua mười mấy cái phó bạn c nếu như tương lai có cơ hội lần nữa tiến vào tây du nội dung cốt truyện trong thế giới cái này giang lưu nhi đường sinh cũng sẽ chiếu cố cho bản thân cái này cha nuôi thêm sư phó lôi khác nghĩ đến hiện tại mang theo giang lưu nhi khi hắn cha nuôi thêm sư phó dựa vào hắn cái này bất tử bất diệt chi vận khí nghịch thiên kỹ năng bản thân hoàn thành lần này yêu ma chi thanh bạch song xà nhiệm vụ nguy hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều kim thiên tử ta tại lục đạo luân hồi v ô ngươi một vậy để ngươi muộn đầu thai hơn chín năm hiện tại ta quyết định h ả o hảo nuôi ngươi chuyển thế đầu thai giang lưu nhi trưởng thành cũng coi như hòa nhau người tương lai thành phật sau có thể tuyệt đối không nên lại so đo một côn đó chết thủ lôi khắc ngồi sồn ở chậu gốc trước hướng về phía giang lưu nhi cái này đứa bé nhỏ giọng thì thầm lâm họa nhi không có nghe tiếng lôi khắc hiện tại nhỏ giọng thầm thì lời nói bất quá trước đó lôi khắc đồng ý nuôi dưỡng giang lưu nhi lời nói lâm họa nhi có thể nghe được lâm họa nhi cái kia hài lòng à quá tốt rồi số hai tôn giả đại ca ta liền điều khiển thuyền nhỏ mau mau về phía trước thôn trang mở đi ra điểm cho chúng ta giang lưu nhi làm chút ăn cũng không biết hắn tại nước sông bên trên phiêu bao lâu đoán chừng là đói bục lắm trước cho hắn uống chút nước cấm đi cầm cái chén nhỏ đ ú t kim thiền tự chuyển thế giang lưu nhi tiểu hài này uống nước lôi k h ắ c cảm giác hình tượng này quá hài hòa thuyên nhỏ tại một thôn trang phụ cận cấp bờ lôi k h ắ c ôm giang lưu nhi lên trên bờ muốn chút trả uống sau đó mấy năm lôi k h ắ c bắt đầu bên cạnh ngôi giang lưu nhi bên cạnh tìm lấy tiểu thanh tiểu bạch hạ lạc bất quá lôi k h ắ c tại không thể bại lộ hắn chuyển thế thánh nhân thân phận dưới tình huống tiểu thanh tiểu bạch loại này đại yêu hóa người yêu tu cũng không thể bại lộ hành t u n g không phải sẽ bị nhân loại tu sĩ đánh giết muốn lẫn nhau tìm tới thật đúng là có chút khó khăn lôi khác có chút hối lận năm đó không lôi khắc chỉ có thể nghe được trong truyền thuyết có đại yêu hóa người qua lại thành thị hoặc tôn h trang liền mang theo giang lưu nhi cùng lâm họa nhi tiến về đi xem một chút mười tám năm sau giang lưu nhi đã trải qua trưởng thành thiếu niên lôi khắc cầm chớ chú giao điêu khắc hôm nay tự mình cầm đao cho giang lưu nhi quy ý, ý đem giang lưu nhi đầu quát lượng lượng bất quá lôi khắc nhìn không thấy giang lưu nhi trên đầu có hay không phật tính không phật tính lôi khắc nhưng không có cái kia không biết tên mập h ỏ a thượng tu vi hai cái đầu chọc ngồi ở trên thuyền lâm họa nhi làm xong canh cá lôi khắc cùng giang lưu nhi ăn chung giang lưu nhi g i sau liền không lại ăn thì t n còn muốn phóng sinh cá cái này bại ra cách làm tại trải qua lôi khắc giáo dục rất nhiều lần mới sửa đổi tới lôi khắc nói cho giang lưu nhi không ăn thịt cho phép dịch huyết ít vitamin n ặ cùng các loại nguyên tố vi lượng dù sao không ăn đối với người thân thể thật không tốt giang lưu nhi cũng chỉ có thể ăn hôm nay giang lưu nhi chính thức bái lôi khắc vi sư đưa về phật môn đồ đệ a vi sư cho ngươi lên cái pháp danh gọi huyền trang lôi khắc đối với giang lưu nhi nói sư phó ngày nào chúng ta còn đi hóa duyên a lần trước hóa duyên trở về cái kia màu đỏ trái cây không sai ăn n g n a giang lưu nhi hướng về phía lôi khắc hỏi chờ một trận đi lôi khác càng thán tại giang lưu nhi mười tuổi năm đó lôi khác dạy đứa nhỏ này kim trung cháo hắn biết duy nhất phật ra công pháp lôi khác chỉ là thử nghiệm để giang lưu nhi lựa chơi không nghĩ tới lôi k h ắ c nói mấy lần sau giang lưu nhi lần thứ nhất sử dụng sẽ dùng ra một cái so lôi khắc thi c h u ể n ra còn lớn gấp ba kim trung hơn nữa cái này kim trung kim quang long lánh nhan xác so lôi khắc cái kia sâu mấy lần phía trên kinh văn không ngừng nhấp đồ, cũng như cũng phải kinh không như khắc ra trên trung văn ngừng cũng cũng dạng. kim Lôi đô, bày mở sau khi nhìn, phát hiện giang Liêu Nhi thiên phú, nói cho Giang Liêu nói Giang Nhi Liêu đó ứ a sau nhỏ này, ngươi liền về kêu m tám năm lôi khắc bắt đầu mang theo giang lưu nhi đi tất cả lớn chính đạo ma đạo môn phái hóa duyên giang lưu nhi đỉnh lấy kim trung lôi khắc đứng ở hắn lớn kim trung bên trong liền từng cái b á i phỏng những cái kia tu hành môn phái những năm qua này lôi khắc tiền là đầy đủ bỏ ra đan dược và thiên tài địa bạo loại hình dược liệu cũng ăn không ít hắn phân ra không sai biệt lắm một phần mười cho giang lưu nhi ăn lôi khắc tám năm qua ăn hóa duyên hóa tới linh đan rượu dược hắn lực lượng thuộc tính tăng lên năm điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên năm điểm sức chịu đựng thuộc tính tăng lên bốn điểm hiện tại lôi khắc thân thể thuộc tính lực lượng 95, n h a n h nhẹn 95, sức chịu đựng trí tuệ 100. l ô i khắc cảm giác nếu là hắn lại có thể mang theo giang lưu nhi hóa duyên cái hơn m ộ ư ơ i năm đoán chừng không cần triệu hắn sùng vật hắn đều có thể giải phong kim c u ố c đồng bất quá sắp tới hóa duyên số lần quá thường xuyên chính đạo ma đạo tất cả tu hành môn phái đều trở nên đặc biệt để phòng bọn hắn sư đồ hai người vài ngày trước liên tục bái phỏng hai cái chính đạo sân môn làm lôi khắc mang theo giang lưu nhi đi hóa duyên thời điểm sơn môn đóng chặt lôi k h ắ c dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị hiệu quả nhìn xuống không có một h a i nghe trên núi đốn t u ổ i một cái l a o đại gia nói này môn phái mấy ngày nay đều tập thể xuống núi tu hành đi sư phó chúng ta chạm tiếp theo đi đâu giang lưu nhi sờ lấy hắn đầu trọc hướng về phía lôi k h ắ c hỏi đi thục sơn nơi đó nghe nói muốn tổ chức hàng yêu trừ ma đại hội tụ tập thật nhiều chính đạo ma đạo người tu hành nghe đồn bọn hắn bắt được yêu thánh truyền thế cái kia đại lục lông hậu tử lôi khác đối với bên cạnh giang lưu nhi nói lôi khác cũng một mực bản thân sống được thật tốt t h u c sơn những người kia làm sao bắt yêu thánh truyền thế chẳng lẽ ngoại trừ chính hắn còn có cái yêu thánh chuyển thế không thành sư phó ngươi cũng muốn đi giết yêu thánh chuyển thế sao giang lưu nhi đối với lôi khắc hỏi giết người là sai lầm chúng ta lấy chung phục người nơi đó tụ tập tu hành giới cao thủ ta dẫn ngươi đi được thêm kiến thức nhìn xem có thể hóa duyên hai cái phi kiếm trở về không chúng ta nếu là có phi kiếm về sau hóa duyên liền dễ dàng nhiều lôi khắc nói thuyền nhỏ tại trên sông nhanh chóng đi tới lần này đi đến thuộc sơn phong h i ể m có chút lớn lôi khắc cùng giang lưu nhi xuống thuyền sau lôi khắc trực tiếp thu vong linh t u y ề n không có để lâm họa nhi đi theo để tránh không bảo vệ được nàng lớn nhỏ hai cái đầu chọc bắt đầu hướng thuộc sơn trừ ma đại hội căn cứ tiến đến một cái núi lớn trên đỉnh núi chứ muốn leo lên cái kia nhiều đếm không hết bậc thang đá lên núi lôi khác cùng giang lưu nhi đứng ở dưới núi nhìn lấy cái này một dài sắp xếp nhìn không thấy cuối bậc thang đá đều cảm giác quá mắt nếu không chúng ta không đi sư phó ngươi biết bay h ả ta xem cái khác người tu hành có bay đi lên n g ư ơ i d ẫ n ta bay đi lên thôi giang lưu nhi hướng về phía lôi khác nói lôi khác nghĩ nghĩ bản thân hồng sắc lơ lửng nón rộng t h n h phi hành kỹ năng h ã n cũng có thể ngắn n g i phi hành nhưng áo choàng đến bây giờ cũng không có nhận chủ đâu sử dụng cần tiêu hao mp còn một lần chỉ có thể tiếp tục d i như vậy như là thông thiên một dạng bậc thang đá lôi k h ắ c cảm giác mình bay đi lên đều quá sức mang theo giang lưu nhi càng phí sức huyền trang hà trèo lên bậc thang này là rèn luyện ngươi ý chí leo lên bậc thang đá đến đỉnh núi là đối với ngươi ý chí cùng tâm tính rèn luyện cố gắng leo đi lên đừng có ngừng vi sư ở phía trên chờ ngươi vi sư mặc dù có thể mang ngươi bay nhưng biết để ngươi mất đi cái này khó được cơ hội rèn luyện lôi k h ắ c đối với bên cạnh giang lưu nhi vừa nói tiếp lấy khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng theo bậc thang đá bay lên trên đi lưu lại giang lưu nhi ở phía dưới đ ư n g đấy lôi khác lên t r ư ớ núi đi vào trên đỉnh núi một cái treo thuộc sơn kiếm phái đại tiền môn bên ngoài cửa trước còn có mấy cái con phi kiếm tiểu lạc sĩ ở trong đó đăng ký trạm đất tục tới thăm người tu hành thân phận danh sách cũng tiếp dẫn bọn hắn tiến vào t h u c sơn kiếm phái bên trong lôi khắc cũng không có vội vã đi vào ở nơi này sơn môn bên cạnh một cái trong lương đình năm trước chuẩn bị chờ đợi mình đồ đệ giang lưu nhi đi lên sau cùng một chỗ tiến vào nằm một hồi lôi khắc liền ngủ mất đợi đến ban đêm trời đang chuẩn bị âm u lôi khắc mới bị người vỗ cánh tay đánh thức lôi khắc nhìn thấy t ở hồn hẹn giang lưu nhi đang ở trước người mình đứng đây, đây. con đường núi này nhất định phải hóa duyên nhiều chút đồ vật tiểu chọc đầu giang lưu nhi hướng về phía lôi khắc nói cái này trừ ma đại hội ngày mai mới chính thức bắt đầu đêm nay khẳng định có miễn phí đồ ăn cung ứng chúng ta t r ư ớ c tùy tiện ăn một chút lại để cho bọn hắn cho chúng ta a n bài cái chỗ ở ngày mai nhìn tình huống lại hóa duyên lôi khắc nhỏ giọng hướng về phía giang lưu nhi nói chương ba trăm năm mươi kim trung cháo thần tăng ngươi làm ở tờ chương ba trăm năm mươi kim trung cháo thần tăng ngươi làm mồ â ở khắc mang theo giang lưu nhi lớn nhỏ hai cái đầu chọc đi tới t h u c sơn kiếm phái cửa chính đăng ký vừa mới bắt đầu phụ trách ghi danh tiệu lạ sĩ còn không có nhận ra lôi khắc thân phận của hai người dù sao đầu chọc hòa thượng thật nhiều tiểu miếu hoang số hai tôn giả huyền trang pháp sư lôi khắc báo ra danh hào sau đường sinh là lôi k h ắ c cho giang lưu nhi lên đại danh giang lưu nhi là đường sinh n ũ danh tiểu đạo sĩ nghe xong bị hù kém c h ú t chạy bên cạnh tiểu đạo sĩ đều muốn vội vã nhốt bọn họ môn phái đại môn nhìn lấy hai cái này đầu chọc sư đ ồ đây chính là gần hơn tám năm c ấ p đoạt tu hành giới hai cái chung lớn hòa thượng a hai cái này bại hoại hòa thượng nghe đồn đi môn phái đỉnh lấy kim trúng cháo tu luyện chung lớn liền mở đoạt hơn nữa bọn hắn kim trung cháu p h o n g thích trung lớn dị thường cứng rắn không biết hai cái này hòa thượng là làm sao tu luyện ra được nhất là cái k i a chú tiểu lớn kim trung cháu căn bản không đánh tắt được còn không thể đánh giống như tự mang phản đ è m tổn thương ai công kích cái k i a trung lớn ai xui xẻo tu hành giới hắc bảng phía trên đây là không được hoan n g h ê n nhất hai người a mi phọ phọ chúng ta đường xa mà đến tới tham gia hàng yêu trừ ma đại hội thục sơn cũng không thể đóng cửa không chào đón a ngươi người tiểu đạo sĩ này phải đóng cửa t r ư ớ c có thể nghĩ tốt mà các ngươi lại là tổ chức trừ ma đại hội t h u sân phái đêm nay nếu là dùng quan hải môn phương thức đem người tu hành cự tuyệt ở ngoài cử lại sẽ trở thành tu hành giới trò cười lôi khắc cười ha hả hướng về phía giữ a cửa tiểu đạo sĩ nói vừa mới phải đóng cửa tiểu đạo sĩ nghe nói như thế dừng lại ngược lại triệu hoán đi ra phi kiếm đi trong môn phái hỏi tham sư phó đi hai vị cao tăng xin chờ chốc lát các ngươi loại này tu hành cao đặc thù nhân sĩ ứng từ chúng ta thuộc sơn phái cao thủ đón lấy mới đúng chính các ngươi tiến vào thục sơn lời nói lộ ra chúng ta thuộc sơn phái chậm trễ một tên phản ứng so sánh nhanh tiểu đạo sĩ nói cái này tiểu đạo sĩ cũng lo lắng thục sơn ở nơi này thời kỳ nhốt sơn môn quá mất mặt hơn nữa không phải đóng lại sơn môn liền có thể phòng được hai cái này bại hoại hò có đạo một tên lao đạo sĩ lớn tiếng vừa nói thành âm rất là to giang lưu nhi nhẹ gật đầu lôi khắc nghe lời này nghĩ đến làm sao còn phải chống cự đại yêu xâm lấn bất quá nghĩ lại trước đó thục sơn nói bắt được yêu thánh truyền thế tự mình biết là giả những yêu tộc kia nhóm nhưng không biết là giả a hiện tại thuộc sơn phái tổ chức hàng yêu trừ ma đại hội yêu tộc biết nhân loại người tu hành bắt bọn hắn lại yêu thánh còn muốn mở đại hội công nhiên giết chết đây chính là trực tiếp đánh mặt yêu tộc sự tình yêu tộc bên trong đại yêu nhóm tám m ư ơ chín phần mười xe đến cấp pháp trường l ô i khác cơ khổ hy vọng những cái kia ngốc yêu môn đừng đến chịu chết a chủ yếu là tiểu thanh tiểu bạch đừng đến a hiện tại t h u c sơn tụ tập nhiều như vậy nhân loại người tu hành vẫn là t h u c sơn kiếm phái đại bản doanh t h u c sơn phái nếu dám tổ chức trận này đại hội đã sớm thiết lập tốt bấy giờ đoán chừng tới đại yêu nhóm có đi mà không có về những nhân loại này người tu hành quá xấu rồi quá âm hiểm bọn họ đều là người xấu lôi khắc trong lòng suy nghĩ chúng ta đói bụng mang bọn ta đi ăn một chút gì đi giang lưu nhi không khách khi nói bốn cái thục sơn phái trường lão mang theo lôi khắc cùng giang lưu nhi tiến vào thục sơn trong cửa lớn một đường cùng đi càng giống l à nhìn lấy thục sơn kiếm phái đại quảng trường bên trên rất nhiều đã trải qua sớm tới người tu hành nhìn lấy thục sơn tứ đại trưởng lão tự mình nên đón tiến vào hai cái hòa thượng tới có bị cướp qua đã trải qua nhận ra hai cái này lầu t r ọ c chính là mấy năm này tu hành giới hai cái bại hoại hòa thượng đều né tránh không nhận ra được ngay sau cũng tránh ra chút đều không cần bốn trưởng lão mở đường Nguyên b một, một, một tên ậ p đ g lao đạo sĩ đối với lôi khắc vừa nói đồng thời một câu tiếp theo còn cố ý lớn tiếng chút chủ yếu là để trên quảng trường những người tu hành kia cũng nghe được ý là nói cho cái khác người tu hành cái này hai đại trung hòa thượng là tới đối phó yêu tộc để những người khác người tu hành yên tâm làm phiền lôi khắc nói lôi khắc cùng giang lưu nhi bị bốn trưởng lao dẫn tới một cái cổ phát căn phòng bên trong hai phòng ngủ một phòng khách cảm giác trong phòng trên bàn còn thả tràn đầy một bàn thức ăn cùng hoa quả giang lưu nhi không có khách khí trực tiếp ngồi vào trước bàn liền bắt đầu ăn lôi khắc cũng ngồi xuống bốn trưởng lão rời đi sư phó nghe bọn hắn nói còn có yêu tộc m u ố n tới nếu không sư phó ngươi dạy ta cái chiến đấu công pháp thử một lần ta thì sẽ một cái phòng ngự yêu tộc đến rồi ta cũng không giết được bọn hắn giang lưu nhi hướng về phía lôi khắc nói nhiệt độ a ai bảo ngươi sát sinh vì s ư tại sao dạy ngươi chúng sinh bình đẳng những người tu hành này rất yêu là bởi vì hắn nhóm cảnh giới quá thấp ngươi cũng không thể đi theo phạm sai lầm à. nhớ kỹ bất luận đại yêu vẫn là tiểu yêu ngươi đều phải đối bọn hắn tràn ngập á i tâm xem ra ngươi tâm cảnh tu hành còn chưa đủ à, hiện tại không thể dạy ngươi chiến đấu loại công pháp không phải biết hủy ngươi lôi khác nói giang lưu nhi lôi khác cũng không có những công pháp khác dạy giang lưu nhi nếu không đã s ớ m d ạ y hơn nữa giang lưu nhi thể chất đặc thù lực lượng nhanh nhẹn trí tuệ thuộc tính đều là người bình thường cấp bậc học được công kích công pháp cũng không có gì dùng chính là duy nhất cái kia kim trung cháu là yêu cầu sức chịu đựng thuộc tính phật môn công pháp vừa vặn cùng giang lưu nhi thích hợp giang lưu nhi tài học song hữu hiệu như vậy quả ban đêm giang lưu nhi nằm ngủ lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng tra xét thục sơn nhìn thấy đại quảng trường đằng sau có một cái đại tháp cái này đại tháp b ố n phía trải rộng thục sơn kiếm phái đông đảo đạo sĩ bày kiếm trợ bên ngoài còn có chút môn phái khác người tu hành tháp này bên trên còn mang theo cái bảng hiệu viết tọa yêu tháp đoán chừng t h ụ sơn phái đối với ngoại giới truyền ôn bác yêu thánh truyền thế liền bị bọn h phải có trận pháp đặc biệt tòa yêu tháp không phải loại kia yêu quái tiến bảo liền ra không được ca lôi khác nghĩ đến ngày mai tự xem tình huống mang theo giang lưu nhi đẩy tháp đi bạo tháp chấn hạ i yêu kim trung cháo thần tăng không biết kim trung cháo có thể xử lý nhân giới thục sơn kiếm tu tòa yêu tháp không bản thân nhất định là không được đồ đệ mình ít nhiều có chút thiên phú và hy vọng đồ đệ ngày mai vi sư mang ngươi g đỉnh đầu toát ra càng nhiều phật tính cũng không biết ngươi bây giờ đỉnh đầu phật tính thế nào vi sư ngày mai đem ngươi chân chính xuất thân nói cho ngươi lôi khác mắt nhìn giang lưu nhi nằm xuống gian phòng lầm bầm lồ sau đó lôi khắc cũng trở về phòng của hắn ngủ rồi sáng sớm hôm sau lôi khắc cùng giang lưu nhi trong phòng an thuộc sơn phái đưa tới đồ chay sủi cảo đây là thuộc sơn phái hậu chủ cố ý trong đêm chuẩn bị là đông đảo những người tu hành làm nghe đưa sủi cảo t r ư ở n g lão nói hôm nay muốn đem tất cả yêu tộc giống làm sủi cảo một dạng đều cho bao hết t r ư ở n g lão lại cùng lôi khắc cái này cái sư nói chuyện với nhau một hồi mới rời khỏi đồng thời lôi khắc phát hiện nói chuyện lời nói hắn ngoài cửa phòng còn có người bảo vệ đoán chừng là phòng ngừa hắn cùng giang lưu nhi đi cướp đoạt lôi k h ắ c cùng thục sơn trưởng lão trong lúc nói chuyện với nhau biết được thục sơn phái chân núi dò xét nhân viên đã trải qua chuyển về bọn hắn dò xét đến tình huống mới nhất có đông đảo đại yêu đang ở tập kết hôm nay buổi trưa tả hữu liền có thể đến nơi thục sơn thục sơn phái cử hành lần này hàng yêu trừ ma đại hội trên danh nghĩa là triệu tập nhân giới tất cả nhân loại người tu hành mọi người cùng nhau tới g i ế t đi rơi yêu thánh kỳ thật chính là tụ tập nhân loại người tu hành cùng yêu tộc mang đến đại quyết chiến thục sơn trưởng lão sau khi đi trong phòng c h ỉ còn lại lôi khắc cùng giang lưu nhi hai người lôi khác nhìn mình nuôi m ư ơ i tám năm đồ đệ quyết định nói cho giang lưu nhi hắn chân th giang lưu nhi ngươi còn nhớ rõ ngươi giờ sau hỏi vi sư cha mẹ của ngươi là ai chăng lôi khắc một bộ vẻ mặt nghiêm túc xem ở giang lưu nhi sư phó trước ngươi không phải nói ta là trời sinh trời dưỡng từ trên sông phiêu đến đâm vào ngươi trên thuyền nhỏ hả ta không có cha mẹ chẳng lẽ cha mẹ ta ở nơi này t h u ộ c sơn là lần này tới tham gia hàng yêu trừ ma đại hội cái nào nhân loại người tu hành sao giang lưu nhi có chút nghi ngờ hỏi lôi khắc một bộ bi ai biểu lộ nói giang lưu nhi người làm sao có thể không có cha mẹ trước đó vi sư không nói cho ngươi là bởi vì ngươi xuất thân đặc thù quá sớm nói cho ngươi ngươi quá trẻ tuổi dễ dàng dẫn tới họa s á t t h â n chuyện cho tới bây giờ vi sư cũng không thể không nói giang lưu nhi cha mẹ ngươi ở nơi này thuộc sơn không sai nhưng không phải nhân loại người tu hành ngươi là yêu thánh lục mao đại hầu t ử chuyển thế người đại nhi tử yêu thánh liền là phụ thân ngươi chính là ta nhiều năm như vậy ta một mực mang ngươi tìm kiếm đại yêu tin tức chính là muốn tìm mẹ của ngươi mẫu thân ngươi là một đầu lớn xả yêu cho nên ngươi mới căn cốt đặc thù hiện tại thuộc sơn kiếm phái giả chuyên bắt được tin tức của ta ý đồ lừa gạt dẫn mẫu thân ngươi tới hiện tại xem ra mẫu thân ngươi đầu kia lớn xà yêu đã bị thục sơn tản mát ra tin tức giả lửa hôm nay buổi trưa tả hữu nàng biết xuất linh yêu tộc đại quân tới này thục sơn nghĩ cách cứu viện bị giam ở trong tòa yêu tháp cái kia giả ta bất quá nhìn hiện tại cái này thục sơn kiếm phái chuẩn bị đoán chừng mẫu thân ngươi xuất linh yêu tộc đại quân có đi mà không có về chúng ta chỉ có thể là một m cái bỏ mạng ngươi lương hôm nay là ngươi duy nhất có khả năng nhìn thấy mẹ ruột một mặt cơ hội nhưng giang lưu nhi ngươi tuyệt đối không nên xúc động trên t h ụ sơn này tụ tập quá nhiều chính đạo ngươi nhìn xa xa là được rồi cái gì yêu thánh truyền thế là ta cha là không được sư phó lao ba ta không thể nhìn mẫu thân chết thảm á ta muốn cứu nàng những nhân loại này người tu hành quá xấu rồi chắc không được sư phó lao ba trước ngươi nói cho ta biết đường dây yêu hôm nay coi như tan xương nát thịt ta cũng không thể lấy mắt nhìn bản thân mẹ ruột bị những người tu hành này giết chết giang lưu nhi nghe xong hai mắt sáng lên kích động dị thường đối với lôi k h ắ c nói lúc này giang lưu nhi ngươi tuyệt đối không nên xúc động ta nuôi dưỡng ngươi m ộ ư ơ i tám năm đồng thời chúng ta còn sư đồ một trận hôm nay ngươi trước không cần mạo mỗi xuất thủ có thể trực tiếp nhắc nhở mẫu thân ngươi rời đi đào tàu tốt nhất nếu như không được chúng ta lại nghĩ biện pháp dù sao trên thục sơn này cường giả quá nhiều lôi khắc nói chương ba trăm năm mươi mốt phật chi nộ mạnh nhất yêu nhị lại một chương ba trăm năm mươi mốt phật chi nộ mạnh nhất yêu nhị lại một sư phó la ba ngươi cho ta giảng hạ ngươi cùng ta mẫu thân sự tình thôi ta nguyên lai、like、không phải cô nhi ngươi mấy năm này giấu giếm ta thật đ n g à. giang lưu nhi vẫn là cảm xúc rất kích động hỏi hướng lôi khắc lôi khắc nghe xong nhẹ gật đầu đem cho giang lưu nhi trước đó liền muốn tốt kinh lịch nửa thật nửa giả kể việc này muốn từ ngàn năm trước nói lên ngàn năm trước mẫu thân ngươi là nhân loại thú ma người nhất phái á nguyện cổ thành thành chủ ta là chính đạo kiếm tu chúng ta xông phá trùng điệp ngăn cản cuối cùng đến nhau mẫu thân ngươi hoài ngươi bất quá mẫu thân ngươi bởi vì tu luyện áo nguyệt cổ thành mà tu đặc thù biến yêu công pháp nguyên nhân tại sinh ngươi thời điểm nàng đã trải qua bộ phận yêu hóa rất là nguy hiểm nhưng ngươi mẫu thân kiên trì để ngươi xuất sinh cho dù nàng biến yêu cũng sẽ không tiếc sinh ngươi thời điểm nàng tu vi xuất hiện bất ổn cũng may ngươi bình an ra đời bất quá mới vừa sinh ra ngươi là một cái t r ừ n g rắn ngàn năm trước áo nguyệt cổ thành bởi vì săn giết quá nhiều yêu thú gặp phải yêu thú công thành ta vì ngươi an ủi lựa chọn để tiểu lao bà của ta lâm họa nhi chức mang ngươi viên này chứng rắn rời đi áo nguyệt cổ thành. ba ba của ngươi ta sau đó tại thủ vệ yêu thú tiến công á nguyệt cổ thành lúc lĩnh ngộ á nguyệt cổ thành tổ sư ra ra công pháp huyền bí xuyên phá thiên đạo giam cẩm để yêu tộc có thể tu hành hóa người ta được đến yêu tộc đại khí vận gia thân nhục thân thành thánh nhưng ta bị thiên đạo ghen vét đen thiên đạo hạ xuống hơn mấy chục trường siêu cấp lớn bánh mì thiên lôi đem ngươi ba ba nhục thể của ta cùng á nguyệt cổ thành đều hủy diệt rồi ta rơi vào địa phủ ngàn năm sau thông qua lục đạo luân hồi c h u y ể n thế đầu thay mà mẫu thân ngươi ngàn năm trước tại sinh ngươi sau đã trải qua biến thành đại yêu cũng may hiện tại nàng ứng phải tu luyện yêu tộc biến người tiểu lão bà của ta lâm họa nhi mang theo ngươi cái này t r ứ n g rắn trốn ở nhân giới ngàn năm đáng tiếc ngươi bởi vì tiên thiên có thiếu một mực không thể phá t r ứ n g xuất sinh thằng đến mười tám năm trước yêu thánh chuyển thế đầu thai ta cùng với lâm họa nhi gặp ỡ ba ba của ngươi ta vì để cho ngươi thuận lợi ấp t r ứ n g t r ư ở n g thành đi vào phật môn đã tiêu hao hết thánh giả hảo quan g tất cả công đức cùng hơn phân nửa tu vi rốt cục để ngươi bình an ra đời sư phó l ã o ba c h ắ c không được tại sao ta cảm giác ngươi sử dụng kim trung cháo còn không có ta lợi hại đâu ngươi lai、like、ngươi là đem thánh giả quang hoàn cùng tu vi đều hao phí đang để cho ta xuất sinh lên ta lại là từ chứng rắn bên trong g a đời mẫu thân vì sinh ta biến yêu a lâm họa nhi di đương lại là ngươi tiểu lão bà ta là t ử chứng rắn bên trong người đi ra ngoài ta là yêu hay là người giang lưu nhi cảm thán trong thời gian ngắn có chút không tiếp tụ được mình là t ử chứng rắn bên trong xuất sinh là sự thật hai tử không nên quá xoắn suýt nhiều như vậy người đều là hầu tử biến đâu trung thân bình đẳng là người hay là yêu lại như thế nào tiếp qua mấy giờ lão bà của ta mẫu thân ngươi cái kia đại yêu xả cái này bị chính đạo người tu hành tuyên bố tin tức lượng ngất yêu liền sẽ mang theo đám yêu tộc đánh lên thục sơn xấu nhất kết cục dưới ba ba của ngươi ta chuẩn bị cùng mẫu thân ngươi v à hôm nay nhận nhau tại tất cả nhân loại chính đạo ma đạo người tu hành chứng kiến hạ tương nhận mẫu thân ngươi đã đợi ta ngàn năm đã trải qua quá lâu hơn nữa ta là yêu thánh truyền thế ký thác yêu tộc hy vọng ta không thể nhìn hôm nay đến thuộc sơn yêu tộc bị những cái này nhân loại dối trá diệt đi mà không xuất thủ đến lúc đó ta cái này đã mất đi thánh giả hào quang yêu thánh sẽ cùng mẫu thân ngươi cái kia lớn x à yêu nhận nhau sau tận lực có thể mang theo mẫu thân ngươi cùng yêu tộc chạy ra cái này nhân loại tu sĩ vây quanh nếu như không trốn thoát được ta cái này yêu thánh liền đem cái mạng này trả lại yêu tộc dù sao ngàn năm trước không có yêu tộc khí vận á che chở Ta l i ề người n ê thiên đem một thân tu vi cùng thánh giả hào q u a n công đức đều dùng ở tại trên người của ta mới để cho ta từ chứng rắn bên trong biến thành người đi ra mẫu thân của ta đã ở ngàn năm trước bởi vì sinh ta biến thành yêu xả n g ư ơ i hôm nay để cho ta tránh coi như ta sống xuống dưới ta cũng sẽ thụ lấy lương tâm k h ả o vấn những năm này ngươi một mực dạy bảo ta phải làm một dũng cảm m ở thờ không thể n ú t ở phía sau giang lưu nhi nhìn lấy lôi khắc yên quyết ngự a khi nói khả năng vẫn chưa tới xấu nhất kết cục đợi lát nữa ta thử lấy bay lên không trung nhìn xem có thể hay không sớm ngăn lại mẫu thân ngươi cái tia đại xỏa yêu lãnh đạo yêu tộc không làm cho các nàng sớm rút lui đáng tiếc cũng không biết mẫu thân ngươi biết từ trong cái hướng tiên ú i ta năng lực phi hành cũng có hạn không thể huyền không quá lâu lôi khắc vừa nói có thể ngăn lại tiểu thanh tiệu bạch tốt nhất không cản được lôi khắc liền chuẩn bị mang theo giang lưu nhi nhập hố ừ giang lưu nhi nhẹ gật đầu lôi khắc mang theo giang lưu nhi ra chỗ ở đi tòa yêu tháp bên ngoài mấy vạn tên đến từ từng cái môn phái nhân loại người tu hành tụ tập ở nơi này tòa yêu tháp bên ngoài đồng thời vây quanh tòa yêu tháp tầng bên trong còn có mấy ngàn tên thuộc sơn kiếm tu trận địa sẵn sàng đón quân địch những cái này thuộc sơn kiếm tu tạo thành một cái lôi khắc chưa có xem phi kiếm đại trận phi kiếm này đại trận từ thuộc sơn một cái lao đạo dâu bạc không chế giống như lao đạo này là thuộc sơn đương nhiệm trừng môn hắn đứng ở tòa yêu tháp đỉnh lôi khác nhìn lấy phi kiếm đại trận tư thế có thể so sánh năm đó cái kia phi kiếm môn mấy trăm các sư đ ệ sư nội tạo thành phi kiếm trừ ma kiếm trận cần phải đại khí nhiều lôi khác cảm giác mình kim trung cháo khẳng định gánh không được đại trận này tập kết mấy ngàn kiếm tu hợp lực công kích cũng không biết giang lưu nhi cái kia trung lớn chịu đựng được, được không lôi khác thử lấy từ đằng xa bay lên không mấy lần cũng thúc đẩy hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn thuộc sơn phía dưới nhưng là căn bản không có phát hiện phụ cận có yêu t ộ c đây lôi khác hỏa nhãn kim tinh dò xét phạm vi yêu tập muốn tới giữa sườn núi mới có thể thấy được Bất qua yên u tộc một c khi h lựa ọ công kích, tâm ố xuống huống c cực căn cho khắc chặt khắc đắc cạnh cản độ đến, đi đến đ biết bắt bản biết bất bên bạch lôi thời gian đi lại. Lôi khắc bất đắc dĩ hạ xuống tới, về tới Giang Liêu Nhi bên cạnh ở lại, hiện tại tình huống này xem ra, sớm ngăn cản tiểu từ từ tình thanh tiểu nhanh, không này ngăn phía pháp hạ ra, mà xem sớm lưu dĩ về ở y Yên là thực t hiện không được nữa. â sư phó l ã o ba hết thể có ta đây giang lưu nhi nhỏ giọng đối với lôi khắc vừa nói hắn nghe lôi khắc nói cho hắn xong thân thế của mình sau như là trong nháy mắt trưởng thành m ộ t dạng giống như trở nên còn có đảm đương hai tử lão ba xin lỗi ngươi a còn để ngươi đến mạo hiểm lôi khắc nói không cần nói nhiều đây là thân là con của người ứng làm ta cái này yêu thánh nhị đại thân phận cũng không tệ giang lưu nhi cười lấy nhìn lấy lôi k h ắ c nói lôi khắc trong lòng suy nghĩ hy vọng tương lai kim thiền t ử chuyển thế giang lưu nhi hắn thành phật khôi phục ký ức sau có thể nhớ kỹ hôm nay lời hắn nói đừng tìm đến mình tính sổ sách là được vài giờ sau thời gian đã đến giữa trưa thục sơn tứ đại trưởng lão chân đạp phi kiếm lên h ô n g lơ lửng tại tòa yêu tháp phương hướng bốn cái phương vị tại tòa yêu tháp trung tâm nhất đỉnh thục sơn trường môn cái kia lao đạo dâu bạc mở hai mắt ra t h ụ sơn trường môn cái này lao đạo dâu bạc vũ trường hô lấy yêu thánh chuyển thế chi nhân lúc này đã trải qua ở bên trong tòa yêu tháp giam giữ lại trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày yêu thánh cũng sẽ bị tòa yêu tháp triệt để luyện hóa hắn thánh giả tu vi bất quá lúc này yêu tộc đại yêu nhóm đã trải qua hướng chúng ta thục sơn xuất phát mấy phút sau sắp đến thục sơn yêu tộc mưu toan ngăn cản chúng ta luyện hóa yêu thánh bọn hắn muốn cứu ra yêu thánh đến thống linh yêu tộc nô dịch nhân gian giới ngàn năm qua yêu thánh mở ra yêu tộc tu luyện hóa nhân, chi thuật, đã loạn nhân gian trật tự là thiên đạo chỗ không cho phép chúng ta người tu hành hôm nay trừ ma vệ đạo chém giết tất cả tới trước đại yêu còn nhân gian một cái thái bình thị trừ ma vệ đạo chém giết đại yêu tòa yêu tháp phía dưới tạo thành phi kiếm đại trận mấy ngàn thục sơn đệ tử đi theo chỉnh tề hô to tiếng la cùng khí thế kéo theo tòa yêu tháp ngoại vi mấy vạn đến từ các môn các phái nhân loại người tu hành rất nhiều người đều cùng theo một lúc hô hào trong lúc nhất thời lôi khắc cảm giác thật nhiều người muốn giết hắn cũng may lôi khắc nhìn một chút bên cạnh kim thiền tử c h u y ể n thế cái này đại thần nhi tử trong lòng ít nhiều an tâm chút đột nhiên tiếng nước từ dưới núi v ă n g lên rầm rầm tiếng nước càng lúc càng lớn thục sơn trên không bắt đầu trở nên mây đen dày đặc giữa chưa ánh nắng đều bị che lại dậy sóng sóng lớn vậy mà từ đằng xa biển cả cùng đại giang bên trong bị dẫn tới tụ tập từ thục sơn phía dưới sau đột ngột từ mặt đất mọc lên vây quanh thục sơn lên cao lấy trên bầu trời mưa xuống như thác đổ yêu phong dày đặc t h ủ y thế số phút vậy mà dâng lên đến nơi thục sơn đỉnh núi mặt qua ở đây người tu hành cổ chân nước biển còn tại lên cao lấy một cái giọng nữ truyền đến vang vọng tại ở đây trong thai của mọi người phóng thích yêu thánh truyền thế không phải nước ngập thục sơn ngăn cản người chết nhất thanh nhất bạch hai đầu hình thể dài trăm thức giống như cự long đại giao du động ở trong nước hai cái đại giao trong nháy mắt huyện hóa thành ă n mặc thanh sắc cùng quần áo màu trắng hai thiếu nữ. chương ba trăm năm mươi mốt phật chi nộ mạnh nhất yêu nhị đại hai chương ba trăm năm mươi mốt phật chi nộ mạnh nhất yêu nhị đại hai chỉ thấy hai thiếu nữ hai tay đều nắm đoàn kiếm chân đạp tại quần quận sóng lớn đỉnh bốn phía bầu trời cùng mặt nước xuất hiện hơn năm n g h n con đại yêu lần này yêu tộc đến tiến đánh thục sơn tiểu yêu cấp cũng chưa tới tới ít nhất là tu vi 500 năm trăm n ă m trở lên đại yêu thục sơn tỏa yêu kiếm trận lên thanh bạch hóa giao yêu x à các ngươi hai đại yêu vậy mà không để ý thục sơn dưới sinh tồn người bình thường tính mệnh thi pháp khống thủy không sợ hóa long hôm đó thiên đạo trừng phạt sao hôm nay để cho các ngươi nhìn xem ma cao một thước đạo cao một triệu đứng ở tòa yêu tháp đỉnh lão đạo sĩ hô to một tiếng sau đó tòa yêu tháp phía dưới mấy ngàn danh thục sơn kiếm tu đệ tử lên không những cái này thuộc sơn kiếm tu k h ô n g chế riêng mình phi kiếm bắt đầu ở không trung di chuyển nhanh chóng bày trận lôi k h ắ c ở phía dưới muốn hô to nhưng là thanh âm của hắn bị những cái này thuộc sơn kiếm tu hô lên đạo kinh tiếng ép xuống nhân đạo mịt mờ tiên đạo m i n ngông quỷ đạo vui này b u ộ c tụng yêu ma tình c h n g phách sáu quỷ phòng chư thiên khí đặng u n g đưa ta nói ngày t h ị vượng thục sơn tỏa yêu kiếm trận lấy lên mấy ngàn phi kiếm q a y chung quanh tại tòa yêu tháp bốn phía phi tó sư phó lao cha cái này hai đầu đại giao biến thành nữ nhân là xuyên thanh sắc vẫn là quần áo màu trắng là ta m â u thân a giang lưu nhi đối với lôi khắc vội vã hỏi người hy vọng cái nào là lôi khắc lung túng vừa nói lúc trước hắn vừa rồi chuẩn bị lên không đi ngăn cản tiệu thanh tiệu bạch chiến đấu thử lấy dẫn các nàng chạy trong đầu lại chuyển đến chư thiên o n l i n e liên tục nhiệm vụ chính tuyến tiếng nhắc nhở âm lôi khắc sau khi nghe xong chỉ có thể từ bỏ muốn ngăn cản đại chiến ý nghĩ lôi khắc nhìn mình nhiệm vụ chính tuyến bất đắc gì cực khổ chúc mừng tờ lẽ ơ số hai tôn giả hoàn thành yêu ma chi thanh bạch song xả phó bản thế giới liên tục nhiệ bất diệt đã cùng thanh bạch song xà hóa hình chi nhân gặp nhau liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ ba mở ra quật khởi nhiệm vụ giới thiệu yêu có thể hóa người ngàn năm qua bị nhân loại tu sĩ chỗ không cho phép vô số hóa nhân đại yêu dù cho không sai đều chết thảm tại nhân loại tu sĩ trong tay thân là yêu thánh chuyển thế đầu thai ngươi ngàn năm trước phá vỡ yêu t ộ c hóa người thiên đạo g i a m cẩm tiếp nhận rồi yêu t ộ c ngàn năm khí vận ra thân ngàn năm sau ngươi lẽ ra dẫn đầu yêu t ộ c quật khởi liên tục nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ ba hoàn thành điều kiện t h u sơn tri đình làm cho tất cả mọi người loại người tu hành hướng ngươi lễ bái ấm áp nhắc nhở chết rồi hoặc phế bỏ đạo hạnh nhân loại người tu hành có thể không hướng ngươi cái này yêu thánh chuyển thế lê bái lôi khắc nhìn lấy cái này bản thân cái thứ ba nhiệm vụ chính tuyến cuộc h ờ i nghĩ đến không đánh phục những nhân loại này tu đạo tu ma giả để bọn hắn lê bái bản thân căn bản không có khả năng chỉ có thể không phục chỉ làm một trận đại chiến là không tránh được dứt khoát lôi khắc quyết định để tiểu thanh tiểu bạch cái này lưỡng đại giao t r ư ớ c mang theo đại yêu nhóm cùng nhân loại người tu hành đánh một chút nhìn bản thân mang theo giang lưu nhi hiện tại vừa vặn che giấu tung tích đâu tìm cơ hội thích hợp lại vào gia nhập đánh lén so sánh phù hợp lôi khắc kéo lại chỗ sung yếu vẫn chưa tới chúng ta xuất hiện thời điểm đâu lôi khắc nói cũng may lôi khắc cùng giang lưu nhi bởi vì lúc trước có vong linh thuyền cùng lâm họa nhi nguyên nhân hai người tại trên sông dạo chơi một thời gian tương đối dài thủy tính cũng không tệ hiện tại nước biển đã trải qua lên tới cao hơn hai mét hai người du động lơ lửng ở trong nước tòa yêu tháp phía ngoài nhất trừ cá biệt tu vi thấp thủy tính không tốt còn không người cứu xui xẻo tu sĩ bị đột nhiên xuất hiện lũ lụt bao phủ chìm tới đáy bên ngoài còn dư lại mấy vạn tu sĩ khống chế riêng phần mình phát bảo hoặc tự thân pháp lực hoặc lơ lửng ở giữa không trùng hoặc tại trên nước du động chuẩn bị ngăn cả năm ngàn đại yêu nhóm sắp đến tiến công rời sông lấp biển tiểu thanh hóa giao thiếu nữ tiểu bạch đứng ở thanh sắc đại giao trên đầu hai tỷ m ộ i hợp lực thi triển y ê u pháp bắt đầu thôi động các nàng điều động tới nước sông nước biển hướng về tòa yêu tháp công k í c h tới từng đạo từng đạo cự lang cô tới năm ngàn đại yêu theo gió vượt sóng mà đến đứng ở sóng lớn phía trên hướng về tòa yêu tháp phóng đi bên ngoài đến từ các đại môn phái nhân loại tu sĩ thi triển đạo pháp của bọn họ cùng pháp bảo ngăn cản lúc này thuộc sơn đỉnh núi nước sâu đã đến cao hơn ba mươi mét lôi khắc nhìn tình huống này lập tức thả ra bản thân phân thân cũng tại dưới nước đem hải thần tam xoa kích triệu h o n đi ra giao cho phân thân sử dụng trong khoảnh khắc nước biển mãnh liệt tốc độ được đề t h ă n g mấy lần trước đó mới vừa tăng tới cao hơn ba mươi m nước biển trực tiếp đã tăng tới trăm m cao mấy ngàn đại yêu dưới chân sóng lớn biến thành thao thiên cự lãng đông đảo nhất nhân loại bên ngoài người tu hành bị cái này không sai cùng phòng cự lang bao phủ những nhân loại này người tu hành bị đánh vào dưới nước sau trong nước biển lại còn xuất hiện lực hấp dẫn thật lớn đang ngăn trở bọn hắn nổi lên như là có thủy quỷ ở dưới biển dắt lấy thân thể bọn họ mở dạng người tu vi thấp loại người tu hành trực tiếp bị tốn trong biển người từng ngụm từng ngụm vào biển nước chỉ có một số nhỏ tu hành cao nhân loại người tu hành có hộ thân pháp bảo mới may mắn bay đến không trung t ỷ t ỷ ngươi chừng nào thì không thì yêu thuật lợi hại như vậy thanh sắc đại giao h ỏ i đứng đ ấ y trên đầu nàng tiểu bạch không phải ta xuất thủ à, trong bóng tối có cao nhân t ư ơ n g trợ chúng ta thừa cơ nhất cổ tắc khí phá thủ sơn tỏa yêu kiếm trận tiểu bạch nhỏ giọng nói tại thao thiên cự lãng trùng kích vào tỏa yêu tháp bên ngoài đến từ các môn các phái nhân loại người tu hành phòng tuyến bị đại yêu nhóm đánh tan chân đạp sóng lớn năm đại yêu tại thanh sắc đại giao dưới sự hướng dẫn hướng về tỏa yêu tháp phóng đi lúc này tỏa yêu tháp đã trải qua hai phần ba bị dìm n ậ p nhưng thủ sơn nhóm kiếm tu bọn hắn bởi vì vận chuyển tỏa yêu kiếm trận tòa yêu kiếm trận thu thuộc sơn trưởng môn lao đầu dâu bạc hô to bốn trưởng lao dưới sự hướng dẫn mấy ngàn thuộc sơn kiếm thu thôi động trong tay bọn họ phi kiếm nhanh chóng xoay tròn bay ra vậy mà không phải đánh về phía đại yêu mà là bay về phía bọn hắn thủ vệ tòa yêu tháp trên không tòa yêu tháp tụ tập phi kiếm sau vậy mà phát sinh biến hóa ngọn tháp bắt đầu mở ra nhanh chóng xoay tròn phi kiếm nhóm tại trên đỉnh tháp chế tạo ra một cái vòng xoáy mới vừa đến gần đại yêu nhóm cảm giác được khớp ổn một cỗ to lớn lực hấp dẫn chuyển đến những cái này đ ạ yêu tính cả nước biển nao nhau bị nhau bị nhanh chóng h tại mấy ngàn thuộc sơn đệ tử kiếm trận duy trì dưới không ngừng cắn n u ố t phụ cận nước biển cùng đại yêu nhóm liên tiểu thanh đầu này thanh sắc đại giao cùng nàng trên đầu đứng tiểu bạch cũng không thể may mắn thoát khỏi nước biển bắt đầu l ô i ra lôi k h á c trong bóng tối thu hồi phân thân cùng hải thần tam xoa kích nhữ m ả y năm ngàn đại yêu lại bị cái này thuộc sơn tỏa yêu kiếm trận một chiêu thu lại cái này thuộc sơn trưởng môn bảy gia phi kiếm đại trận không phải công kích và phòng thủ dùng lại là có thể r a chỉ tỏa yêu tháp thu yêu phi kiếm đại trận a tỏa yêu tháp bên ngoài đến từ những môn phái khác chính đạo ma đạo may mắn còn sống sót tu sĩ bắt đầu cứ những tu sĩ này lại nhìn về phía thục sơn trưởng môn cái kia lão đạo dâu b ạ c sĩ thầm than cực kỳ âm h i ể m à, thục sơn có lợi hại như vậy thu yêu phi kiếm đại trận không nói sớm l ừ a bọn họ ở ngoại vi hấp dẫn đại yêu cường công đây là bắt bọn hắn sinh mệnh đến để yêu tộc vào cuộc a sư phó la là ba làm sao bây giờ mẫu thân cùng nàng những cái kia đại yêu bị thục sơn kiếm tu lấy đi thu vào tòa yêu tháp bên trong giang lưu nhi nhìn lấy lôi khắc hỏi hai tử hai lựa chọn cái thứ nhất ngươi bây giờ liền xuống núi dù sao ngươi đã trải qua nhìn qua mẹ đẻ dáng vẻ chúng ta đỉnh lấy kim trung cháo đi va chạm tòa yêu tháp đi nhất định phải đem tòa yêu tháp mau chóng ba t nước cứu ra mẫu thân ngươi không phải thời gian lâu dài cái này thuộc sơn trưởng môn trước đó có thể nói qua bảy bảy bốn mươi chín ngày cái này tòa yêu tháp liền yêu thánh đều có thể luyện hóa t h ú n g chi là còn không có thành long đại giao nhất định đập phá cái tia tháp giang lưu nhi lập tức trả lời lấy vừa mới khép lại tòa yêu tháp nơi xa đang ở chỉnh đốn đến từ các đại môn phái nhân loại tu sĩ trong đám đột nhiên xuất hiện một cái kim quang long lánh đang nhanh chóng xoay tròn trung lớn cái này trung lớn bên trên không ngừng hiện ra cổ lão kinh văn trung lớn bên trong đứng đ ấ y một lớn một nhỏ hai cái đầu t r ọ c trung lớn bắt đầu di động theo trung lớn bên trong hai cái đầu t r ọ c cất bước cái này kim sắc trung lớn bắt đầu hướng về tòa yêu tháp phương hướng di động tới khởi động trung cấp hút máu q u a n hoàn khởi động tự mang mở gm nam nhân kỹ năng lôi khác phát động hắn hai hạ kỹ năng nam mohat la đắc na xỉ là giả chúc mừng tớ l ợ i ơ ngẫu nhiên đến đại bi chú bối cảnh âm nhạc tất cả phe mình nhân viên hồi máu tốc độ tăng lên 50%, thu hoạch được cứng cỏi c h ú c phúc ma gia đình t r ú n g kiên tính tăng lên 50%, phật hệ công pháp uy lực tăng lên 50%. t r u n g lớn theo nội bộ vang lên kinh văn tiếng sau thể tích lần nữa b i n lớn đồng thời ánh sáng màu vàng càng thêm loại sáng một chút kinh văn kiểu chữ đều từ t r u n g lớn bên trên nổi lên bắt đầu vòng quanh cự bên trong xoay ngược chiều đây là tu hành giới hai cái bại h o ạ i đầu trọc bọn hắn đang làm gì vừa rồi cùng yêu tộc khai chiến thời điểm làm sao không có xuất hiện hiện tại thả chung lớn Cái này, hai đầu chọc hai bại hoại này vậy đầu một à mạnh như vậy. lần vậy, đầu đống người tu hành nghị luận lôi khác cũng nghe đến rồi xem ra trước đó hóa duyên nhiều lưu lại chút gì chứng lôi khác tại t r u n g lớn bên trong hô to ta là số hai tôn giả ngàn năm trước cá nguyện cổ thành trận chiến chuyển thế yêu thánh thục sơn căn bản không thành bắt lấy qua ta ta vốn muốn dàn xếp ổn thỏa không còn lộ diện làm sao các ngươi vậy mà đối với yêu tộc đổi tận giết tuyệt hôm nay tỏa yêu tháp lấy đi tất cả đại yêu đây là bị mất yêu tộc cơ nghiệp lập tức phóng thích yêu tộc hướng ta lễ bái có thể miễn tại vừa chết nghe được lôi k h ắ c cồn vọng kêu gọi đầu hàng bốn phía đến từ các môn cắt phái người tu hành sửng sốt nghĩ đến trách không được trước đó cái này hai tu hành giới bại hoại bốn phía cướp bóc nguyên lai là yêu thánh chuyển thế a người tu hành môn nghĩ đến cái này yêu thánh hiện tại là hắn cùng thiếu niên hai người liền để tất cả người tu hành lễ bái có phải hay không là trước đó bị thiên đạo thiên lôi đánh cho hoặc địa phủ chuyển thế thời điểm đầu hỏng một chút h ỏ a khí lớn người tu hành bắt đầu khống chế phát bảo đánh về phía cái này khẩu kim sắc c h u n g lớn đông đông, đông. thanh âm văn lên năng lượng màu vàng c h u n g lớn bị đã kích sau thục sơn trưởng môn không chế phi kiếm lơ lửng tại tòa yêu tháp phía trước hắn một lần nữa điều động thục sơn kiếm trận lần này không phải tòa yêu kiếm trận là trực tiếp công kích phi kiếm kiếm trận mấy ngàn thanh phi kiếm quanh quẩn trên không trung ngưng tụ tạo thành một thanh khổng lồ phi kiếm tại thục sơn trưởng môn lao đạo dâu bạc dưới thao túng hướng về t r u n g lớn màu vàng nóng đánh tới cự hình phi kiếm phía trước tụ tập thành thực thể kiếm khí trước hết nhất cùng kim trung cháo bên ngoài xoay tròn v ậ t tự va chạm đinh đinh đinh c h ó i hai tiếng vang không ngừng giang lưu nhi từ bắt đầu thả ra kim trung cháo sau kéo dài cất bước rốt cục dừng lại hắn hành động bị ngăn trở lôi khác nhìn thấy giang lưu nhi cũng bắt đầu c a o mày hẳn là tiêu hao rất lớn lôi khác cảm giác dạng này không được à thục sơn bên kia vừa vặn rất tốt mấy ngàn người chia sẻ công kích này phía bên mình liền một cái giang lưu nhi nếu là không có thể tốc chiến tốc thắng hậu phương còn có hơn vạn những môn phái khác người tu hành đây bản thân đừng nói hoàn thành chư thiên o n l i nhiệm e n vụ chính tuyến một khi giang lưu nhi kim trúng cháo bị phá hắn cùng cái này kim tiền t ử truyền thế đều soát lại cho đúng rồi b ả n giao thay mặt ở nơi này thuộc sơn chi đ ỉ n h hai tử ta cho ngươi hát một bài phình lên kình đi ta duy nhất thủ hát không chạy dọn ca ca ca tên cứ gọi trên đời chỉ có mụ mụ tốt lôi k h ắ c thấp dọn g kệ lôi k h ắ c bắt đầu đứng sau lưng giang lưu nhi bắt đầu cho giang lưu nhi rót vào mánh liệt liệu trên đời chỉ có mụ, mụ tốt có mẹ nó hải tử như cái bảo không có ôm trong ngực của mẹ hạnh phúc chỗ đó tìm chỗ đó tìm nghe được lôi khắc tiếng ca giang lưu nhi hai mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu. hắn tự xuất sinh bắt đầu mười tám năm một mực khát vọng giống những hải t ử khác một mực dạng có ba ba mụ mụ nhưng là hắn không dám cùng sư phó số hai tôn giả nói trước đó giang lưu nhi trang bị thêm đem số hai tôn giả xem như ba mình đem nữ quỷ lâm họa nhi xem như bản thân mụ mụ cái này mười tám năm qua giang lưu nhi vụ t r ộ n một mực dạng này an nguy cùng với chính mình không nghĩ tới hôm nay số hai tôn giả sư phó nói cho hắn biết hắn có ba ba cùng mụ mụ, hơn nữa ba ba chính là số hai tôn giả sư phó bản nhân mụ mụ cũng xông lấy cái này khiến giang lưu nhi vui mừng quá đỗi nhưng là mới vừa vặn thấy một lần giang lưu nhi liền đầu nào xả yêu là bản thân mụ mụ còn không có phân do đâu liền bị thục sơn g h y tẩm tỏa yêu tháp lấy đi giang lưu nhi nghe lấy lôi khắc ca nghĩ đến bản thân sắp lần nữa mất đi mụ mụ giang lưu nhi phẫn nộ rồi phật nộ phật c h i nộ bầu trời vừa mới bởi vì đại yêu tiêu tán mây đen mới trở nên bầu trời trong xanh đột nhiên biến thành màu đỏ sậm một cái ngã phật thân ảnh xuất hiện ở giang lưu nhi phần lưng sắp nhập vào kim trung cháo bên trong giang lưu nhi không chế cái này khẩu lớn bay đến không trung những cái này c h u n g lớn thăng nhập không sau lại cấp tốc hạ xuống người giống như từng cái kim sắc lồng giam đem thi triển phi kiếm thuộc sơn nhóm kiếm tu đều từ không trung đánh rơi xuống b ấ u vào kim trung bên trong mấy ngàn kim trung cùng một chỗ xoay tròn o n g o n g rung động thuộc sơn phi kiếm đại trận trong nháy mắt bị diệt giam cầm tại kim trung bên trong kiếm tu pháp lực của bọn hắn chuyển lại không đi ra ngoài mấy ngàn phi kiếm đụng vào giang lưu nhi bản thân vận chuyển lớn kim trung bên trên bị xoay tròn tại kim trung ngoại vi phật văn nghiền nát từng cái bị giam cầm ở kim trung ngoại vi phật văn nghiền nát bọn hắn những cái này phi kiếm phần lớn là bản bệnh pháp bảo một khi hư hao kiếm tu tu tu Thục sơn trưởng sơn môn lão đạo dâu bạc sĩ, cũng bị ạ c c sĩ, ũ giam b cầm ở một hơi chung lớn bên trong thục sơn trưởng môn vừa nói hắn bởi vì bản mệnh phi kiếm bị hao tổn thổ huyết sau râu bạc l u ộ n máu tươi lộ ra mười phần chật vợt bần tăng pháp danh huyền trang chuyển thế yêu thánh là cha ta Bị t sau y ê khi vừa lấy yêu đi cầm tù xây à là ta m u thân, ta ngươi nói vì yêu yêu. Yêu xong tòa yêu tháp hấp tinh đội nguyệt tri tinh hoa có được to lớn vô cùng trí lực cái này vạn năm qua còn thụ lấy chúng ta thuộc sơn kiếm tu pháp lực gia trì là nhân gian giới trí bảo yêu tộc cấm đ i ệ n yêu tộc hóa người công pháp mặc dù có thể làm cho yêu huyện hóa thành nhân hình nhưng là trừ ngàn năm trước có được yêu tộc ngàn năm công đức tương trợ yêu thánh số hai tôn giả thành công triệt để hóa người bên ngoài còn không có nghe qua cái kia yêu luyện biến người công pháp đến cảnh giới tối cao mẫu thân ngươi mặc dù có thể hóa người nhưng nàng chân thân vẫn là yêu x à thân thể chỉ cần nàng còn thuộc về yêu tộc phạm chủ cũng chạy không thoát tòa yêu tháp giang cầm những cái này đại yêu đều đưa tại bảy bảy bốn mươi chín ngày sau bị tòa yêu tháp luyện hóa không có đại yêu yêu tộc cùng yêu thánh、haha. bị giam tại kim trung bên trong lão đạo sĩ l ệ n h cười nói chương ba trăm năm mươi hai nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường một chương ba trăm năm mươi hai nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường một lôi khác nhìn lấy đang ở thi triển thần cấp kim trung cháo giang lưu nhi hắn nghe được lao đạo sĩ tại kiên lời nói sau biểu lộ vậy mà trở nên có chút bi thống hơn nữa theo giang lưu nhi không có trước đó cỗ chơi liều mấy ngàn bao lại kiếm tu kim trung tự chuyển tốc độ bắt đầu trở nên trượm nhan sắc cũng bắt đầu trở nên phai nhạt chút lôi khắc cảm giác cái này giang lưu nhi vẫn là tuổi trẻ à, bị thuộc sơn trưởng môn lao đạo sĩ mấy câu liền cho lừa dối không có tiếp tục đánh xuống nhờ đầu cái này không thể được à, hai tử đừng nghe lao đạo sĩ kia ở đâu mù lại nhải ngươi muốn tự tin ngươi cái này yêu nhị đại là mạnh nhất thượng cổ thần khí ngô thiên tháp vậy mà đều có thể hỏng thành mảnh vỡ h ú n g chi chỉ là một cái từ mảnh vỡ chữa trị kiến tạo thành tòa yêu tháp lao bà của ta mẫu thân ngươi còn tại trong tòa tháp chờ lấy chúng ta đi cứu nàng, đâu. nàng đang chờ cùng ngươi nhận nhau đâu mau cùng vi sư đi hủy tháp lôi khắc đứng sau l ư n g giang lưu nhi gào thét lớn nghe được lôi khắc kêu gọi đầu hàng giang lưu nhi biểu lộ rốt cuộc khôi phục chút kim trung nhóm tự chuyển tốc độ lại nổi lên giang lưu nhi bắt đầu nhanh chân hướng về tòa yêu tháp đi đến lôi khác tại kim trung bên trong đi theo giang lưu nhi sau l ư n g đi tới hiện tại lôi khác kiến thức giang lưu nhi thi triển cái này thần cấp kim trung cháu uy lực sau đối với chính mình cái này phòng ngự kỹ năng lại lại có nhận thức mới lôi khác nghĩ đến về sau thực lực mình lên rồi thi triển kim trung c h á o cũng có thể giống giang lưu nhi dạng này không riêng gì phòng ngự dùng còn có thể đánh gãy địch nhân thi pháp đồng thời g i a m cầm bọn hắn kim trung cháu còn có thể là quần công kỹ năng a cái này nhất định chính là vạn chôm triều ái trách không được cái này kim trung cháo là vương giả cấp kỹ năng đoán chừng ngay tại lúc này bản thân sức chịu đựng thuộc tính quá thấp nguyên nhân chờ sức chịu đựng thuộc tính cao bản thân hụt biến thân trạng thái d ư ớ i nói không chừng cũng có thể phát động loại này quần thể giam cầm kim trung những cái này từ trên bầu trời hạ xuống kim trung vẫn là mang tự động nhắm chuẩn trạng thái một bộ một cái chuẩn lôi khác bây giờ nhìn cái kia hương phân a cách, cách, cách. Giang Lưu Nhi bắt đầu khống trung hướng Liêu Nhi tiến tiếp phía tòa hắn lớn, hành yêu đầu chế bắt tháp trực đụ về đ tại, tại, tại lôi khắc n g trong tiếng n lẩm bẩm giang lưu nhi hai mắt lần nữa trở nên đỏ ngầu ra sức tạch tạch tạch liên tục vọt tới trước lấy không ngừng đụng chạm lấy trước người tòa yêu tháp tòa yêu tháp đã bắt đầu lắc lư liên đới lấy thuộc sơn đều đi theo lắc lư thêm chút sức mở ra ngươi dã man va chạm người một nhà liền có thể gặp nhau xông lên a huyền trang ngươi là mạnh nhất đại pháp sư mẫu thân ngươi khẩu hình nói nàng nhớ ngươi lôi khác tiếp tục lẩm bẩm a giang lưu nhi ngửa mặt lên trời gào to một tiếng bầu trời tại hắn trong tiếng hồ như là muốn phá tan đến một dạng một cái t r u n g lớn màu và nóng bắt đầu ở bên trên tòa yêu tháp nhanh chóng ngưng tụ thành hình cái này mới xuất hiện kim trung trực tiếp giữ lại tòa yêu tháp kim trung bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lấy kinh văn tại chung bên trong xuất hiện phi tốc xoay tròn kinh văn tiêu khiển tòa yêu tháp kết cấu tòa yêu tháp rốt cục bắt đầu xuất hiện vết rách mấy phút sau ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn tòa yêu tháp sụp đổ thục sơn cũng đi theo lắc lư đông đảo trước đó bị cuốn vào tòa yêu tháp đại yêu lấy được tự do lần nữa từ tòa yêu tháp bên trong bay ra số hai tôn giả đứng ở tiểu thanh đại giao bên trên áo trang thiếu nữ ánh mắt vui mừng nhìn lấy tháp hạ kim trung bên trong lôi k h á c cũng có chút phức tạp biểu lộ nhìn lấy kim trung bên trong giang lưu nhi vừa mới tại trong tháp bị nốt thân là đại yêu yêu tộc các nàng thế nhưng là có thể nghe được ngoài tháp thanh âm nhìn thấy ngoài tháp tình huống chính là ra không được những cái này đại yêu đồng dạng hưng phấn trên không trung nhìn lấy yêu thánh bọn hắn tìm kiếm khổ đợi ngàn năm yêu thánh rốt cục xuất hiện còn có cái càng thêm lợi hại yêu thánh tri tử chịu đựng hiện tại không thể bất tỉnh ngươi một khi t é x ỉ u kim trung giam cầm s ắ c biến mất lôi k h ắ c tại giang lưu nhi phía sau gào thét lớn đáng tiếc vẫn là không dùng được à, giang lưu nhi cuối cùng vẫn chân mềm lún mắt nhắm lại đã hôn mê thục sơn đã trải qua đổ sụt lôi k h ắ c có thể không kịp cùng tiểu thanh tiểu bạch c n chuyện lập tức nắm lên dùng t r u n g quá nhiều hôn mê giang lưu nhi lôi khác khởi động hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng mang theo giang lưu nhi lên không t h ụ sơn tại tòa yêu tháp vỡ Bắt yêu l ma chi thanh bạch song xả giai đoạn thứ ba liên tục nhiệm vụ chính tuyến cải biến phát động cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến còn sống cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến miêu tả thục sơn chi đình yêu thánh chuyển thế số hai tôn giả cùng tự xưng là yêu nhị đại vật trang lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép thục sơn trải qua trận này uy danh của các người không lâu sau liền bị may mắn còn sống sót chạy trốn nhân loại tu sĩ truyền thống yêu tộc cuộc thời đã trải qua thế không thể đỡ kim thiền tử c h u y ể n thế tại nhân giới thi triển thần cấp thực lực lấy gây nên như lai chú ý một giờ sau như lai đem đối với người chơi số hai tôn giả tiến hành một lần trừng phạt tính công kích nhiệm vụ hoàn thành điều kiện một giờ sau tại thần cấp trí tôn cường giả như lai một lần trừng phạt tính công kích sau sống sót nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng đem tại phó bản thế giới sau khi kết thúc căn cứ người chơi số hai tôn giả tại bản phó bản điểm công hiến thu hoạch được tương ứng ban thưởng cũng truyền thống rời đi phó bản thế giới ấm áp nhắc nhở thần cấp trí tôn cường giả như lai mặc dù sẽ chỉ ra tay với người một lần nhưng muốn dựa vào ngươi thực lực hiện hữu nghệ kháng chỉ có một con đường chết lôi khắc nghe lấy trong đầu nhắc nhở lập tức mang theo hôn mê giang lưu nhi bay đến tiểu thanh đầu này đại giao trên lưng số hai tôn giả sư lệ rốt cục nhìn thấy ngươi tiểu bạch cho lôi khắc ôm một cái nàng trước đó nhìn thấy lôi khắc trước đó cái này ngàn năm qua có quá nhiều muốn lôi khắc nói bất quá lần này thực nhìn thấy chân nhân sau tiểu bạch nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu tiểu thanh tiểu bạch lần này vì cứu các ngươi đi ra ta chọc giận một cái thần hắn sau một tiếng đem ra tay với ta công kích một lần hiện tại thực lực của ta chỉ sợ không sống tiếp được nữa các ngươi làm đại yêu thời gian dài như vậy biết có biện pháp nào có thể ở trong vòng một canh giờ làm cho ta đi ra cái đại hình pháp trận phòng ngự hoặc tăng lên thực lực của ta sao lôi khắc hướng về phía tiểu bạch cùng tiểu thanh nói hiện tại lôi khắc mặc dù cũng muốn ôn chuyện nhưng lại như lai đà kích đến ngược đã trải qua xuất hiện ở lôi khắc mắt phải trước chỉ còn lại năm hơn mười phút lôi khắc có thể không có lòng tin tại thần cấp trí tôn cường giả như lai công kích đến may mắn còn sống sót cho dù là một chiêu lôi khắc đều không tiếp nổi a thần tập kết chúng ta cái này năm ngàn đại yêu cũng không đối kháng được thần sao cái kia thần là dạng gì tồn tại tiểu b á c h hỏi không sai hôn mê đứa nhỏ này huyền trang vừa mới thi triển có thể phá hủy t ò a yêu tháp kim trung c h á o uy lực các ngươi cũng nhìn thấy đi cái kia thần là cái này huyền trang trước đó sư phó pháp lực của hắn nếu như thi triển công kích so cái kia lớn kim trung c h á o còn mạnh hơn mấy lần thậm chí hơn mười lần lôi khác vẻ mặt nghiêm túc nói mạnh như vậy căn bản ngăn không được ca thân là đại giao hình thái tiểu thanh nói tiểu thanh thi triển nhận chủ ta và tiểu thanh bây giờ là đại yêu giao thực lực Ta và Tiểu Thanh và làm ngươi nhận chúc ủ nhân, ngươi h được sẽ có c n g ta t yêu ộ thực t h lực ê mừng t tờ h trước hết để l c n g ư ơn g lên m máu, máu số hai tôn giả trở thành song yêu thanh bạch song xà chủ nhân thu hoạch yêu sùng thanh bạch song xà thanh bạch song xả ở vào giao cấp bậc người chơi thực lực thu hoạch được thêm tầng toàn bộ thuộc tính thu hoạch được 40% t h ê m tầng cũng thu hoạch được khống thủy yêu thuật lôi khác không nghĩ tới ở nơi này nhiệm vụ cuối cùng còn có thể thu đến tiểu thanh tiểu bạch chủ động nhận chủ toàn bộ thuộc tính sau khi tăng lên lôi khác trực tiếp lấy ra kim cô đ ồ n g hiện tại kim cô đ ồ n g có thể giải phóng lôi khác thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi bất quá dù cho dạng này lôi khác nhìn mình bình quân thuộc tính vẫn chưa tới ba trăm điểm ngăn cản vậy cái k i a thần cấp trí tôn cường dạ như l、like、a công kích căn bản không đủ a tiểu thanh đi biển sâu đi chúng ta trước đó ở dưới biển phát hiện cái kia nguy hiểm trùng lớn nhanh tiểu bạch đối với tiểu thanh hô hào n g ư ơ i nghĩ đi chỗ đó trông tránh thế nhưng là tỉ tỉ tiến vào cái này t r u n g lớn sau ta liền không ra được tiểu thanh nói vậy cũng so để số hai tôn giả sư đệ chết rồi mạnh đem cái này huyền trang đặt ở bên bờ để đại yêu nhanh nhanh hắn lưu thoại cái này huyền trang thực lực rất mạnh chờ hắn tương lai trở nên càng cường đại rồi đi chỗ đó t r u n g lớn bên trong cứu chúng ta ra tiểu bạch đối với tiểu thanh nói các người đang nói cái gì ân cái gì t r u n g lớn lôi khắc nghi ngờ hỏi trước đó lôi khắc đều chuẩn bị cho dù chết một lần hao phí mất cái kia có thể phục sinh một lần tiền của trò chơi hẳn là có thể kết thúc như lai、like、cái này trừng phạt đồng thời bản thân phục sinh sau là đầy trạng thái xấu lại chỉ cần tại thần cấp như lai、like、lúc công kích lợi tiểu thanh tiểu bạch không chết đi mình ở phó bản thế giới nhiệm vụ kết thúc thời điểm liền có thể có tỷ lệ dẫn các nàng đi ra một cái so trước đó tọa y ê u tháp còn mạnh hơn thần khí thất lạc ở nhân gian trong biển sâu thần khí đông hoàng trung thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu cái này đông hoàng trung tại mấy trăm năm trước bị ta và tiểu thanh hóa giao thời điểm tại biển sâu phát hiện lúc ấy chúng ta chỉ đứng xa xa nhìn không dám tiếp cận chỉ cần trốn vào đông hoàng trung bên trong tương đương với thu được một cái cường đại phòng ngự pháp khí rất có thể ngăn cản được ngươi nói cái kia thần công kích bất qua sau đó muốn lần nữa từ đông hoàng trung đi ra đ o á n chừng khó khăn hy vọng ngươi thu đứa nhỏ này thuyền trang tương lai một ngày nào đó trở nên càng mạnh mẽ hơn sau có thể cứu chúng ta ra tiểu bạch đối với lôi k h ắ c nói được bay đến biển sâu cái kia đông hoàng trung phụ cận xem trước một chút chỉ cần bất tử là được còn sống còn có hy vọng lôi k h ắ c nói vừa mới chư thiên online gợi ý chỉ cần tại sau một tiếng tránh thoát như lai duy nhất một lần trừng phạt công kích bản thân liền có thể hoàn thành cái này phó bản thế giới nhiệm vụ bị t r ư thiên online truyền tống rời đi có khả năng rất lớn dù cho bị đông hoàng trung nhốt lại t r ư thiên online cũng có thể truyền tống đi hắn lôi khác chuẩn bị đi cực một lần thử xem dù sao có thể còn dư lại quý báu kia tiền của trò chơi tốt nhất tiểu thanh đầu này giao bắt đầu hướng về bờ biển bay đi hơn mười phút đã đến bờ biển lôi khác trực tiếp b u ô n g xuống hôn mê giang lưu nhi tiểu bạch dặn dò bên cạnh theo tới mấy tên đại yêu chiếu cố tốt cái này yêu nhị đại sau đó tiểu thanh mang theo lôi khác cùng tiểu bạch vào biển đại giao và biển tiểu thanh mới m nổi nhanh chóng du động nổi lên du ặ tiểu b n Không tốt. Đã q ê n tôn giả ngươi là thân số t giả là bạch n n loại, kỳ h ô n n g g i ố thật ta cũng có thể ở dưới biển hoạt động ta hướng các ngươi thừa nhận hạ ngàn năm trước tại á nguyện thành địa lao một kiện chuyện sai năm đó các ngươi quan ta nhập đại lỗ tử muốn đem ta tinh luyện thành thần tiên đạo d i ễ u lúc l u y ệ n chế trong lúc đó kỳ thật ta trộm lén chạy ra ngoài còn phát hiện trong địa lao cầm giữ rất nhiều thất thần chí đại yêu khi đó ta không biết những cái này đại yêu là đồng môn của các ngươi yêu hóa sau trở nên ta xem bọn hắn thống khổ liền cầm lấy một cái cái xiên đều để bọn hắn giải thoát rồi lôi khắc nói Lôi khác nói khác xong thu hồi kim cố bồng lấy ra hải thần tam xoa kích kim sắc v ả y cá hộ g i á c bao trùm ở lôi khắc toàn thân có thể xuống biển liền tốt chuyện này à cái này ngàn năm qua ta và tỷ tỷ đều phân tích qua tám chín phần m ư ơ i là ngươi làm dù sao lúc ấy địa lao thủ vệ như vậy nghiêm bên ngoài căn bản không có khả năng có người t h ế m vào cũng chỉ có ngươi có cơ hội giết bọn hắn dù sao năm đó ngươi còn sống ở kim loại trong lò liền lộ ra quỷ dị năm đó tình huống kia để trở nên thần trí không rõ rệt đồng môn còn sống cũng là chịu tội giết bọn hắn cũng là một loại giải thoát chính là ta cùng tỷ tỷ chỉ là không hạ thủ được mà thôi ta và tỷ tỷ cuối cùng biến thành đại yêu thời điểm còn dựa vào ngươi thành thánh trạng thái phân ra tới thánh giả hào quang một bộ phận tre chở năng lượng mới khôi phục thần trí ngươi đã cứu ta cùng tỷ tỷ một mạng chuyện này coi như hòa nhau t i ể u thanh thanh âm chuyển đến năm đó thả ngươi nhập trong lò l u y ệ n chế cũng có chút băn khoăn việc này không cần nhắc lại tiểu bạch nói lôi khắc nghe xong bao nhiêu an tâm chút tiểu thanh mang theo lôi khắc cùng tiểu bạch lần nữa vào biển lôi khắc tay cầm hải vương tam xoa kích sau chẳng những có thể ở dưới biển tự do hô hấp còn có thể gia tốc ở dưới biển d u động không thủy năng lực so hai cái đại giao đều mạnh trước đó tại thục sơn chúng ta nước ngập thuộc sân lúc là ngươi âm thầm ra tay tương trợ tiểu bạch hỏi lôi khắc ừ đáng tiếc ta đi ra đã chậm để cho các ngươi bị giam nhập tòa yêu tháp lôi khắc vừa nói lúc ấy hắn cũng không có dự liệu được thục sơn bày ra phi kiếm đại trận lại là ra tăng tỏa yêu tháp thu yêu năng lực mới để cho tiểu bạch cùng tiểu thanh lãnh đạo năm ngàn đại yêu áp sát quá gần đều bị hút vào trong đó lần này phó bản thế giới nhiệm vụ mới có thể trở nên bị động để giang lưu nhi dùng hết vượt qua hắn cực hạn lực lượng hôn mê bất tỉnh khoảng cách như lai trừng phạt đả kích còn thừa lại mười phút đồng hồ thời điểm lôi khắc cùng tiểu bạch đứng ở tiểu thanh đầu này đại giao đầu thượng hạ lặn đi tới dưới biển sâu một cái rơi vào đáy biển to lớn cổ trung trước đó chúng ta tuần tra một chút liên quan tới thượng cổ thần khí vật phẩm ghi chép mới phát hiện cái này cùng thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu biến mất đông hoàng trung bộ dáng rất giống nhưng thực lực của chúng ta bây giờ không có cách nào khống chế nó lúc đầu ta và tiểu thanh là chuẩn bị đợi đến tu luyện từ hóa giao đột phá hóa long lại từ hóa long trạng thái tu luyện biến người công pháp đến đỉnh cấp Đột p không không đi đi, đi đi. ba người du động hướng đông hoàng trung lôi khắc tay phải cầm tiểu bạch tay trái nắm tiểu thanh cầm chân tiếp xúc hạ đông hoàng trung ba người thân thể trong nháy mắt bị hút vào đông hoàng trung bên trong một trận xoay tròn sau lôi khác phát hiện hắn cùng với tiểu thanh tiểu bạch đi tới một giờ bên trong trên đất trống t r u n g bên trong không có nước so bên ngoài nhìn lớn nhiều có thể nhìn thấy biên giới rất nhiều đông hoàng trung tự mang khí lưu màu đen đang xoay tròn lấy lôi khác thử lấy thu hồi hải thần tam xoa kích xuất ra kim cô đ ồ n g chạm vào khí lưu màu đen trực tiếp bị vậy mau nhanh xoay tròn khí lưu v à chạm đã trở về Số hai, tôn giả sư tôn thử, từ trung Tiểu không đông cần nội hoàng càng khăn. nói, giả rời đi đệ, khó khăn. Tiểu bạch bộ lôi khác mắt phải trước đếm ngược kết thúc lôi khác mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy thần cấp trí tôn cường giả như lai、like, bắt đầu xuất thủ lần này là thực sự xuất thủ a trên mặt biển bầu trời một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện bàn tay đệ nhất ngón tay cái trước hướng về biển sâu hạ đông hoàng trung vị trí rơi xuống cũng may có biển sâu nước biển giảm sốc dưới đồng thời cái này thứ một ngón tay cái tương đối ngắn chỉ rơi vào đông hoàng trung bên cạnh đụng một cái đông hoàng trung để đông hoàng trung lắc lư hạ liền hết hơi chương ba trăm năm mươi hai nhiệm vụ kết thúc trở về cùng ban thường ba chương ba như lai công á kích này phải dùng năm cái tay điểm chết bản thân a năm ngón tay mới tính một lần công kích a quá ăn gian lôi khác sau khi nhìn cảm thán khẩn trương chờ lấy như lai、like、cái thứ hai ngón tay như lai、like、cái thứ hai ngón tay đến rồi lần này không có biển sâu nước biển giám sóc cái thứ hai ngón tay tới tốc độ càng nhanh trực tiếp điểm ở tại đông hoàng trung bên trên Con con con con đông hoàng trung bên trong long long rung động nội bộ không gian bắt đầu đ u n g đưa đông hoàng trung bên trong tự mang giam cầm khí lưu màu đen bắt đầu điên c u ồ n g xoay tròn ra ngoài ngăn cản như lai、like、cái thứ hai ngón tay như lai、like、ngón tay thứ hai cuối cùng trở xuống tại đông hoàng trung bên ngoài bất quá lôi khắp cùng t i ể u thanh t i ể u bạch nhìn lấy đông hoàng trung bên trong tự mang khí lưu màu đen đã tại lần công kích này bên trong còn thừa rất ít đi còn có mặt khác ba lần đạ kích lôi khắp nói như lai、like、ngón giữa hạ xuống phanh một tiếng vang thật lớn đông hoàng trung xuất hiện vết rách như lai、like、lại đem đ ô n g hoàng trung trò điệm phá lôi khắc cũng không biết là bởi vì đông hoàng trung dưới đáy biển vốn chính là vô chủ hư hại trạng thái vẫn là như lai quá mạnh cũng may đông hoàng trung mặc dù xuất hiện v ế t rách còn không có vỡ v ụ n da nhưng lần công kích này như lai công kích khí lưu theo chỗ tổn hại xâm nhập đông hoàng trung bên trong đệ thân ở bên trong đông hoàng trung lôi khắc bị chấn động thổ huyết chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc n h ỏ âm tại lôi khắc trong đầu vang lên nhận thần cấp năng lượng tổn thương sức chịu đựng thuộc tính giá trị giảm bớt bốn điểm bố con mẹ nó người khác đả kích là giảm bớt lượng máu ngươi là trực tiếp giảm bớt ta lượng máu hạn mức tối đa cùng thuộc tính giá trị a lôi khắc tức giận nghĩ đến ti sắc mặt trở nên tái nhuận vừa mới như lai、like、thứ ba ngón tay trực tiếp để ba người trọng thương lôi khác lập tức sử dụng ám nôn thuật kỹ năng đem mình cùng tiểu thanh tiểu bạch đều mặc lên hồi máu cái lồng kim trung cháo lôi khác thi triển kim trung cháo kỹ năng đem mình cùng tiểu thanh tiểu bạch bao lại không có cho lôi khác quá nhiều thời gian khôi phục như lai、like、cây thứ thư ngón tay hạ xuống bình bình b ì n h tiếng va chạm vang lên lên đông hoàng trung khe hở diện tích trở nên lớn hơn lôi khác nhìn khe hở đều không dám tới liều bốn phía đông hoàng trung vách tường lôi khác sợ mình chạm thử trực tiếp đem trông đụng nát đông hoàng trung đầu trên còn xuất hiện cái bị ngón tay lớn vạch trần l lôi khắc kim trung cháo đã ở năng lượng đả kích xuống v ỡ vụn ra lôi khắc lần nữa y nổ một ngụm lướn máu nhận thần cấp năng lượng tổn thương sức chịu đựng thuộc tính giá trị giảm bớt m ộ ư ơ i điểm lôi khắc lần này tổn thương nghiêm trọng hơn sức chịu đựng thuộc tính đã trải qua từ điểm biến thành một trăm điểm tiểu thanh tiểu bạch tại lần công kích này dưới đã bị đánh về nguyên hình biến thành đại xà giám vẽ hôn mê ở bên trong đông hoàng trung lôi khắc hỏa nhãn kim tinh nhìn lấy c h u n g bên ngoài mặc dù tiểu thanh tiểu bạch lần này cùng hắn nhập đông hoàng trung chia sẻ một bộ phận như lai、like、công kích nhưng nhìn hiện tại thế cục này bất luận là tiểu thanh cùng tiểu b cái này đông hoàng trung cũng sắp bị triệt để đánh nát rách ra lôi khắc có chút hối hận để tiểu thanh tiểu bạch nhập t r ố n g quá vọng động rồi vừa rồi hắn đánh giá thấp như lai thực lực bản thân chết rồi còn có phục sinh tệ nếu như tiểu thanh tiểu bạch một khi chết rồi coi như thật đã chết rồi lôi khắc muốn chạy ra đông hoàng trung đi một mình gánh chịu như lai một lần cuối cùng công kích không cho tiểu thanh tiểu bạch cùng hắn chôn cùng à. nhưng lôi khắc phát hiện như lai đã trải qua hạ xuống bốn cái ngón tay không phải công kích xong liền kết thúc còn xuất hiện một cái áp chế chi thế để lôi khắc không thể di chuyển nhanh chóng rời đi thuấn di kỹ năng cũng thi triển không được lôi khắc căn bản không có thời gian th lôi khác nắm kim cô đồng chuẩn bị trọi cứng lấy như lai thứ năm ngón tay nhìn xem có thể đem cuối cùng này một cây như lai ngón tay năng lượng đánh lại không coi như là bản thân chết rồi hao phí một lần tiền của trò chơi cũng không thể để ngón tay năng lượng lại xâm nhập đông hoàng trung bên trong không phải tiểu thanh tiểu bạch rất có thể sẽ thực sự chết thứ năm ngón tay vậy mà so trước đó bốn cái tốc độ còn nhanh hơn đồng thời thứ năm ngón tay không giống trước đó bốn cái ngón tay như thế là đập cái này đệ ngũ cây trực tiếp là hạ xuống Fang. một tiếng vang thật lớn kim quan g chất động thứ năm ngón tay bị gậy trở về không có rơi xuống nhưng không phải lôi khắc kim cô đồng đà kích là một cái chung lớn màu vàng nóng t r ọ i cứng ở cái này ngón tay chung lớn màu vàng nóng cũng vỡ vụn ra là giang lưu nhi hắn sau khi tỉnh lại đại yêu nói cho hắn biết phụ mẫu tình huống cứu tấm lòng của cha mẹ thiết giang lưu nhi lập tức để cái này đại yêu dẫn hắn bay tới đại yêu cũng chỉ biết biển sâu đại khái vị trí cũng may như lai xuất hiện ngón tay cùng động tĩnh quá lớn quá dễ tìm giang lưu nhi tới đúng lúc chặn lại như lai thứ năm ngón tay công kích hắn trực tiếp rơi vào đông hoàng trung phía trên ngồi xếp bằng thân thể của hắp khiếu chảy máu sau đó thân thể hóa thành b ộ phấn một cái kim sắp đ chắn đông hoàng trung phía trên kim thiên tử hiện tại ngươi khôi phục ký ức vì cứu số hai tôn giả thân thể ngươi lấy hủy cần chịu được lục đạo luân hồi cực khổ trí ít năm trăm năm ngươi mới có thể lần nữa luân hồi c h u y ể n thế ngươi hối hận sao vì sao ngươi còn ngăn tại kim trung bên trên không cho bàn tay của ta rơi xuống như lai thanh âm chuyển đến t r u n g bên trong lôi khắc nghe cái kia khi a ngươi lai như lai năm ngón tay công sau còn muốn lòng bàn tay vỗ xuống đến mới tính công kích kết thúc đây thật là một trưởng vỗ c h ế t n g ư ơ i không có thương lượng a ta vô hối số hai tôn giả một côn đổi lấy nuôi dưỡng ta chuyển thế chi nhân mười t ô n sư ngươi trải nghiệm không đến cái này mười tám năm để cho ta cứu hắn đủ để ta hôm nay thay hắn vừa chết vô hối kim s ắ c đại trùng tử thanh â m chuyển đến kim thiên tử t ố t giờ sau không có phí công mang ngươi trộm được ăn lôi khắc cảm thán còn t ố t lần này hắn làm một lần hảo b à b à cùng sư phó a mà thôi như lai tiếng nói từ từ đi xa đại thủ trực tiếp biến thành một cái từ đáy biển xuất hiện đại sơn đem đông hoàng trung vây ở biển sâu hạ vây quanh số hai tôn giả năm trăm năm sau ta đem lần nữa truyền thế đầu thai đến lúc đó ta sẽ đến nơi này t ì m n g ư ơ i đời sau ta muốn làm sư phụ của ngươi đúng ngươi như thế nào mới có thể đi với ta thỉnh kinh ta phải hoàn thành một lần thỉnh kinh kim s á c đại trùng tử hướng về phía lôi khắc hỏi kim thiền tử à thỉnh kinh quá nguy hiểm ta không dám đi à nếu như nhất định phải đi ngươi kiếp sau thay cái nữ đầu thai thử một lần thôi muốn trông tốt chút c h ỉ ít ta nhìn có thể đẹp mắt điểm lôi khắc nói kim s á c đại trùng tử nghe được lôi khắc lời nói mở chừng hai mắt hắn có chút hối hận vừa rồi không có để sư phó như lai、like, đập dẹp hôn đàn này kim s á c đại trùng tử thân thể biến mất kim t i ề n tử bắt đầu đi đến địa phủ chuẩn bị năm trăm năm sau lần nữa truyền thế len k e n chúc mừng tờ lễ số hai tôn giả hoàn thành yêu ma chi thanh bạch song xả phó bản thế giới cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến còn sống đã tại thần cấp trí tôn cường giả như lai một lần công kích sau sống tiếp được sau ba phút ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền t ố n g rời đi này phó bản thế giới trở lại chư thiên ôn lai chủ giới diện thống kê người chơi số hai tôn giả điểm c ô n g hiến phó bản độ hoàn thành bạch kim cấp h o à n mỹ kiểm chắc đến người chơi số hai tôn giả tiếp xúc đến thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu trạng thái vô chủ đông hoàng trung đông hoàng trung lấy hư hao người chơi số hai tôn giả lần này phó bản thế giới ban thường có thể tự do lựa chọn thu hoạch được bạch kim bảo dương một hoặc thu hoạch được hư hao trạng thái đông hoàng trung mọi người chơi tại trong vòng ba mươi giây lựa chọn ấm áp n h ấ c nhở đông hoàng trung dù cho hư hao trạng thái cũng có thể thu nhập thân thể cũng tăng lên kim trung c h á o vi lực kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả lúc này bị như lai bàn tay năm ngón tay hóa thành đại sơn vây ở biển sâu phía dưới về sau người chơi số hai tôn giả kinh lịch tây du loại tương quan phó bản nơi sinh đem cưỡng chế cải thành cái này biển sâu hạ ngũ chỉ sơn kiểm tra đến tiểu thành tiểu bạch lấy nhận chủ tại số hai tôn giả tiểu thanh tiểu bạch trạng thái hôn mê không cách nào hỏi thăm. lấy thừa nhận làm số hai tôn giả ma sủng có thể mang ra này phó bản thế giới ta ban thưởng muốn đông hoàng trung không cần bạch kim cấp bảo dương lôi khác đối với trừ thiên ôn lai nói lôi khác nghĩ đến bạch kim cấp bảo dương mặc dù tốt có khả năng mở ra hảo kỹ năng nhưng là đông hoàng trung thế nhưng là thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu hát tại trạng thái vô chủ không có khống chế người thời điểm đều có thể ngăn trở như lai、like、bốn đầu ngón tay công kích đâu mặc dù bây giờ tan vỡ nhưng còn có bị có thể sửa chữa đồng thời còn có thể thu nhập trong thân thể mình mặt tăng lên bản thân tu luyện kim trung cháo uy lực chờ sau này bản thân kim trung cháo đại thành sau hơn ngàn cái đông hoàng trung giữ lại đi tên địch nhân kia cũng chạy không thoát. Sau 3 phút, nhân cũng không địch chạy kia Sau lôi k h ắ c tay h thể â n m n Đông Hoàng Trung biến mất. Làm lôi lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã trải qua về tới chư Thiên Ôn diện bên trong. g giới theo mất. xuất trải tới t hư hại khắc Chư Lạch chủ lôi đợi, Lôi đã qua Làm lúc khắc a về trái cùng tay phải đều cầm lấy một cái thanh sắc cùng màu trắng đại xà trứng bố con mẹ nó chư thiên ôn lai ngươi mau ra đây giải thích cho ta dưới ta liều sống liều chết thật là dễ được yêu sủng ngươi cho ta hai cái chứng rắn là giải thích thế nào lôi k h ắ c nổi giận trực tiếp đối với chư thiên ôn lai quát chư thiên ôn lai căn bản không có để ý tới lôi khác lôi khác tức giận một hồi bên trên diễn đàn cha một chút trên diễn đàn nói Đại người bộ phận chương ơ i lấy đ ợ c s vật, ba n sơ trăm ạ n g thái t đều là năm mươi ba bác bán cầu thi đại học hình thức một chương ba trăm năm mươi ba bác bán cầu thi đại học hình thức một lần ô i tại、Chư、thiên online chủ giới khác chủ nhìn mình trư diện, l này yêu chi thanh bạch song xà thu ma thanh chi bạch hoạch c song đăng ấ phó o à này n thân thể thuộc tính, lực lượng,、95. nhanh nhẹn, 95. Sức chịu đựng, 100. Tuệ, 100. Lần g kim, sơ sức cấp, thuộc lực chịu p thể trí tuệ, h bản lực lượng thuộc tính tăng thêm mười điểm nhanh nhẹn thuộc tính tăng thêm mười điểm trí tuệ thuộc tính tăng thêm ba mươi điểm lúc đầu sức chịu đựng đã gia tăng rồi chút nhưng là bị như lai、like、hai ngón tay cho đánh không có lần này phó bản thuộc tính giá trị tổng cộng tăng lên năm mươi điểm cũng coi là một cái to lớn thuộc tính giá trị thu hoạch đáng tiếc khoảng cách giải phong kim cô bồng còn kém năm điểm lực lượng năm điểm nhanh nhẹn không phải liền h o à n mỹ lôi khác nhìn mình lấy được hai khoả trứng rắn có thể thu nhập cánh tay trái cùng trong cánh tay phải thu nhập về sau cánh tay phải nhiều hơn một cái màu trắng trứng rắn hình xăm cánh tay trái cũng nhiều cái hình xăm trái thanh long phải bạch hổ hình xăm là thực hiện không được nữa hiện tại trên cánh tay là hai cái rất sống động đàn đ à n tiểu thanh tiểu bạch yêu x à trứng rắn trạng thái chờ đợi ấp trứng số hai tôn giả yêu s ủ n g đây là t r ư thiên online bây giờ đối với hai khoả trứng rắn đánh giá lôi khác thu được yêu s ủ n g bất quá bây giờ chỉ là hai k h ả hình trứng thái cho lôi khác cung cấp không được thuộc tính tiêm tầng về phần làm sao ấp trứng Chư thiên n o lôi i n cũng e k h n nhắc nhở, g có l ô khác đoán trừng hẳn không là sẽ không để cảm h mình giống gà mái như thế ấp trứng. Lôi khác quyết định một hồi chút, chơi khác hình thái khác o sao mái một xem một làm giống trứng. bên trên trên diễn đàn người sủng trứng trứng. gà Lôi đi Lôi được quyết ấp lấy ấp c yêu đều giác tim mình chỗ còn nhiều thêm một hơi phá t r u n g lồng năng lượng đông hoàng trung vậy mà du nhập g n tim mình bên ngoài biến thành cùng loại hình t r u n g lồng năng lượng hình thái che lại lôi k h ắ c trái tim bất quá cái này tại lôi k h ắ c nơi buồng tim đông hoàng trung lồng năng lượng tràn đầy vết rách lôi k h ắ c cảm ứng mình bây giờ là có thể đem cái này đông hoàng trung triệu hắn đi ra bất quá đoán chừng một triệu hắn đi ra cái này đông hoàng trung liền triệt để bén ác rất có thể liền thu không trở về trong thân thể mình lôi khác quyết định vẫn là để cái này phá c h u n g trước tiên ở tim mình chỗ lấy lồng năng lượng hình thái tồn tại đi chờ mình tìm tới chữa trị nó phương pháp lại phóng xuất lôi khác sau đó cha nhìn mình lấy được phòng ngự kỹ năng từ cái kia không biết tên mập hòa thượng sư phó chỗ học được kim trung cháo vương giả cấp kỹ năng nhìn qua kim thiền tử thi triển kim trung cháo lôi khác hướng về phía kỹ năng tương lai rất là yên tâm vương giả cấp kim trung cháo tổn hại đông hoàng trung uy lực t h ê n tầng sử dụng sau một cái c h u n g lớn màu và nóng biết bao phủ tại ngươi bên ngoài cơ thể lực phòng ngự cực mạnh sức chịu đựng thuộc tính sẽ đối với kim trung cháo lực phòng ngự có tăng lên sử dụng nhiều biết để người chơi cảm giác r ã rời lôi khác tiếp tục tra xét thu hoạch mắt nhìn vong linh thuyền nhỏ lôi khác cảm giác mình về sau tại thôn vệ linh hồn trên đường đoán chừng muốn càng chạy càng xa hiện tại cũng bắt đầu n u ô i quỷ sơ cấp vong linh thuyền nhỏ không tám m rộng ngồi dài ba m có được thuyền nhỏ k h o a n thuyền thuyền trưởng lâm h o a n h i lôi khác phát hiện bản thân vật phẩm bên trong còn nhiều thêm cái phá nổi từ địa phủ mạnh bà cái kia nhặt về thân bí hệ vật phẩm mạnh bà đã dùng qua phá nổi Cái lôi ê thiên n này nổi phó bản thế giới dân bản địa sinh vật, là mất đi khi còn sống 50 chấp nghiệm, lực lượng linh hồn cũng đem 50 bị mạnh bà phá nổi luyện hóa. Cái này phá nổi là bà giới đi khi Cái tại phó chấp phá phá thế hóa. chư bị vật, mất địa đem lực n là khu g a o dịch, có chư thế nhưng là có thể bán 2 vạn chư thiết bán vạn là khác ô Lôi n nhất định g thể lập tức xuất thủ. h xuất tức có lập k tại hải vương phó bản có ích qua hiệu quả quá tốt rồi có thể đối với cùng một cái phó bản thế giới dân bản địa sử dụng hai lần đạo này cũ có thể đem một thiên tài biến thành ngớ ngẩn lôi khác không định xuất thủ chờ lấy về sau cái kia phó bản nói không chừng có thể dùng tới đây Lôi k、so、hơn á giác c cảm l nữa à y vạn thiên chư tệ m hiện tại bắc bán cầu thần thoại phó bản lôi khác cũng nói không chính xác cái kia phó bản bên trong biết dính đến tây du một khi c h ạ m đến tây du tương quan phó bản lôi k h ắ c n h ớ hắn xuất sinh điểm biết bị cưỡng chế xuất hiện ở dưới biển ngũ chỉ sơn giam cầm trạng thái đến lúc đó cần chờ lấy kim tiền tự chuyển thế dẫn hắn đi ra đoán chừng chỉ có thể mở ra nguy hiểm tây du lôi k h ắ c nhìn xuống mình ở chủ thế giới thời gian vẫn là tháng tư cuối cùng một tuần thứ ba hơn ba giờ chiều lần này phó bản mặc dù dừng lại rất nhiều năm nhưng là sử dụng bình thường phó bản q u y ể n trục phương thức tiến v à o chủ thế giới thời gian chỉ trải qua mấy phút đồng hồ lôi khác tại chư thiên ôn là chủ giới diện trực tiếp bên trên diễn đàn cha xét thu hoạch được chứng loại yêu sụng làm sao ấp chứng cùng về sau như thế nào thăng cấp biện pháp trong diễn đàn nói thu được t r ứ n g loại yêu sủng không sai biệt lắm kinh lịch hai ba cái phó bản tả hữu lấy được yêu sủng t r ứ n g liền vẫn có thể tự động ấp t r ứ n g đi ra về phần ấp t r ứ n g sau làm sao thăng cấp các loại yêu sủng cũng không giống nhau cần người chơi tự hành tìm tòi nhìn thấy cái này lôi khác tạm thời yên tâm c h ờ hai ba cái phó bản về sau hai cái này t r ứ n g rắn bản thân ấp t r ứ n g đi ra nhìn tình huống rồi nói sau lôi khác đoán chừng đến lúc đó mới vừa ấp t r ứ n g đi ra tiểu thanh Tiểu b tiểu tiểu lôi khác ô n chuẩn bị tìm tiếp khu giao dịch bán phó bản quần chủ nhìn xem có thể có sau khi tiến vào dễ dàng thu hoạch được thuộc tính đáng giá không lại đi khu giao dịch trước đó lôi khác xem trước mắt mình đã có phó bản quần chủ phát hiện một cái trước đó bị bản thân để đó một mực vô dụng quần chủ tại eva cùng hồng lâu phó bản sau lấy được ban thưởng cơ giáp đế quốc cắt tinh m ộ ư ơ i năm chi chiến nhiệm vụ quyền trục q u â n quyền trục tiến vào thời gian điểm là chủ g i á c lần trước rời cơ giáp đế quốc thời gian chín năm số ba trăm năm mươi ba ngày khoảng cách cắt tinh m ộ ư ơ i năm khoáng sản tranh đoạt chiến trước ba ngày nhân vật chính thu hoạch được thân phận cùng nhân vật quan hệ đem kéo dài tiến vào nhân số một đến hai người lôi khác nghĩ đến lần trước tiến vào cơ giáp đế quốc ban sơ phó bản thời điểm thế nhưng là chiếm được thuộc tính giá trị gia tăng ban thưởng cái này cơ giáp đế quốc kéo dài phó bản khả năng rất lớn cũng sẽ thu hoạch được thuộc tính giá trị ban thưởng chương ba trăm năm mươi ba bác bán cầu thi đại học hình thức hai chương ba trăm năm mươi ba bác bán cầu thi đại học hình thức hai lần trước cơ giáp đế quốc là bãi bổ kẹ đoàn thể lão ca kết mang tự đi lôi khác chuẩn bị lần này cũng tìm kết cùng đi vừa v ẫ n còn kết một cái phó bản q u y ể n trục tiến vào danh lệch hơn nữa lần này cắt tinh mười năm chi chiến nhiệm vụ là trước kia cơ giáp đế quốc kéo dài để kết cùng mình cũng có thể nhiều cái giúp đỡ lôi khác lúc đầu muốn hôm nay liền hẹn trước hạ kết bất quá nghĩ lại lấy hiện tại bãi bổ kẹ đoàn thể người đều ở hôn chiến chiến trường vong linh thành vậy tiến hành lục địa chiến xa vẽ cùng duy trì trật tự đây lúc đó bãi bổ kẹ đoàn đội tại trên diễn đàn đánh gia quảng cáo bên trong nói đúng lắm lục địa chiến xa vẽ thời hạn hôm nay mới là ngày thứ hai lôi khác quyết định vẫn là chờ ngày mai bài bổ kẹ đoàn đội bán x o n g phiếu kết thúc công việc sẽ liên lạc lại c á c đi dù sao mình đi ngay một lần lục địa chiến xa bán vé hiện tại bài bổ kẹ đoàn thể người đều vây quanh lục địa chiến xa làm việc đâu bản thân lúc này đừng quái dày bọn hắn là đoàn đội kiếm tiền có cái này cắt tinh mười năm trận chiến q u y ề n c h ủ lôi khác cũng không định đi khu giao dịch tìm cái khác phó bản mua đoán chừng cái này phó bản sau bản thân lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính rất có thể trực tiếp đột phá trăm điểm liền có thể giải phong kim cô bồng thần khí đến lúc đó thực lực sẽ trực tiếp tăng gấp đôi lôi khác lựa chọn rời khỏi chư thiên online. chưa o k h n g thiên u y ề n hình chứng tệ r rõ o n không g h c trước từ phía giữ m đi lỗi chạy h ra, bản thân tăng lên thuộc tính giá trị nếu là thuận lợi bước kế tiếp liền cân nhắc thăng cấp trang bị sửa chữa đông hoàng trung cùng để hải thần tam xoa kích thăng cấp ban đêm đi quán cơm ăn cơm tối lôi khác loạn trọn trở về phòng ngủ phòng ngủ mạch nam khi ố n cùng tiểu mập mạp đang ở tập hợp một chỗ thương thảo tốt nghiệp trung học sau đại học muốn đi học viện quân sự vẫn là đi hướng tất cả đoàn đội cùng một mình người chơi cởi mở trường cao đẳng lôi lão đại hai tháng sau chúng ta liền muốn tốt nghiệp ngươi chuẩn bị đi loại kia trường học học viện quân sự đại bộ phận yêu cầu t r ư thiên o n l i nội e n bộ thực danh chế nhưng danh sách này giữ bí mật cấp bậc rất cao nhiều năm như vậy cũng chưa nghe nói qua tiết lộ ra ngoài phổ thông trường học có thể tùy ý mạnh nam nhìn về phía lôi khác hỏi phổ thông trường cao đẳng đi tự do một chút lôi khác vừa nói lôi khác mới biết được học viện quân sự còn có yêu cầu này lôi khác nghĩ đến bản thân cái kia số hai tôn giả cùng bài bổ kẹ đoàn thể thân phận hay là không vào nhập học viện quân sự bản thân phát triển so sánh có ưu thế chúng ta cũng nghĩ như vậy đồng thời học viện quân sự đối với người chơi thực lực yêu cầu thật cao chúng ta cái này phòng ngủ đoán chừng cũng liền lôi lao đại năng lực chỉ huy của ngươi có thể thêm điểm có hy vọng trúng tuyển ngươi nếu không đi vừa vặn chúng ta nghiên cứu ghi danh một cái đại học ca lôi lao đại ngươi đối với muốn chọn đại học có yêu cầu gì không khi ô n đ ể nghị lấy cũng được yêu cầu của ta chính là trong thành phố đại học không nghĩ rời nhà qua xa tốt nhất là cái này đại học bên trong thành trường cao đẳng thời gian lên lớp tự do chút là được các ngươi nhìn lấy chọn lôi khác tùy ý nói lần này lôi khác chuẩn bị chọn một gần nhà điểm không có việc gì thời điểm còn có thể trở về về nhà đồng thời mội mội sang năm vào cấp ba mình cũng có thể nhìn nàng một cái được a lôi lão đại điều kiện này đơn giản thật nhiều trường cao đẳng thỏa mãn điều kiện này đây chúng ta cùng đi một trường đại học vậy liền hoa mỹ chúng ta phòng ngủ tứ đại thiên vương có thể ở trong đại học tập hợp một chỗ tiểu mập mạc vỗ hắn bụng lư nói n lôi khác không quan trọng dù sao hắn bây giờ đang ở chư thiên ôn là thực lực kia trong đại học tri thức đối với hắn tác dụng cũng không phải quá lớn Về vào viện phần như thế nhà thích thân thân phận, không học tình, nào cùng trong bản quân còn tiến quân trước triêu đặc có giải đội đó sự sự lôi khác nằm g g h ĩ n lại bản thân trên giường nhỏ bắt đầu cầm điện thoại lên mạng thẩm tra thế giới này t h ì đại học rốt cuộc là làm sao tiến hành dù sao người chơi thực lực cơ hồ đều thể hiện ở bên trong chư thiên online chủ thế giới chỉ biểu hiện một phần mười thực lực đại bộ phận người chơi đều sẽ lựa chọn không bại lộ chư thiên online thân phận học viện quân sự chiêu sinh đến dễ làm có thể nội bộ thực danh chiêu sinh nhưng trừ học viện quân sự trường cao đẳng chiêu sinh học sinh lúc như thế nào khảo t h í thực lực mới có thể đo chuẩn a lôi khác nghĩ đến thế giới này thi đại học khẳng định không phải làm cái thử đáp bài thi hắn cũng không có hỏi mánh nam bọn hắn vấn đề này dễ dàng gây nên hoài nghi lôi khác lựa chọn tự cầm điện thoại điều tra thêm nhịn Hàng n bác bán cầu phổ thông trường cao đẳng thi đại học phó bản phó bản sau khi kết thúc biết từ chư thiên online tại thống kê tất cả thí sinh phó bản thế giới biểu hiện sau tiến hành tổng hợp bình phán chấm điểm điểm số biểu hiện thí sinh điểm số trong thẻ nạc danh số điểm được cùng người chơi ở bên trong chư thiên online danh tự chỉ có người chơi tự mình biết chiêu sinh trường cao đẳng sau đó công bố chiêu sinh phân số chỉ cần qua thấp nhất phân số thí sinh cầm bản nhân điểm số thẻ tại chủ thế giới đi đến tương ứng trường học báo danh quét thẻ là đủ triệu sinh trường cao đẳng không có quyền xem xét thí sinh trong thẻ điểm số tình huống bác bán cầu học viện quân sự bao năm qua chỉ tuyển nhận điểm số cao cùng có tiên h phú đặc thù thí sinh lôi khác nhìn lấy trên diễn đàn tin tức yên tâm lại xem ra thi đại học thời điểm chính là đi tới cái phó bản thu hoạch được trừ thiên ôn lại cho chấm điểm điểm tích lũy thẻ về phần bao năm qua trường cao đẳng thu nhận học sinh thấp nhất phân số lôi khác đều chẳng muốn đi xem lôi khác tin tưởng lấy thực lực của hắn tham gia thi đại học phó bản sau khi ra ngoài lấy được điểm tích lũy tại chính mình thành thị này đại học bên trong thành tất cả trường cao đẳng tuyệt đối là muốn đi đâu chỗ trường cao đẳng liền đi cái kia chỗ chương ba trăm năm mươi b ố cơ giáp đế quốc tử tù chi nộ bên trên một chương ba trăm năm mươi b ố cơ giáp đế quốc tử tù chi nộ bên trên một ban đêm lôi khắc tại phòng ngủ cầm điện thoại nhìn biết diễn đàn liền đi ngủ sáng sớm hôm sau đi theo bạn cùng phòng đi phòng học lên bài tập b u ổ i sớm sau lôi khắc lựa chọn bản thân đi trường học bên ngoài cách đó không xa công viên tản bộ một vòng Mặc dù có chư phó thiên ôn khoang thuyền hình chứng trợ tiết giúp điều tiết mỗi ôn chứng lần phó bản la về sao u quá muốn nhiều điều cảm xúc, bất quá lôi khắc cảm giác mình sát ý có chút nặng, muốn bản thân lấy nhìn nhiều một chút thực vật xanh, nhìn xem có bản mình một xem xanh, bất lấy sát thân vật thể điều tiết lôi không. nhìn nhìn hạ nặng, s ý a Dù sao bài b ổ kệ đoàn đội tiến vào hôn chiến chiến trường thời gian đã trải qua xác định là lôi khắc chuẩn bị tại ngày một tháng bảy trước hết khả năng mạnh lên chút mà muốn nhanh chóng mạnh lên hiện tại nhanh nhất đường tắt chính là tiến vào phó bản chiến đấu giữa trưa thời điểm lôi khắc trực tiếp ở bên ngoài an phần bánh xuân chậm rãi đi trở về trường học phòng ngủ đi ngủ ngủ trưa hơn bốn giờ chiều sau khi tỉnh lại lần nữa đi đến lầu dạy học lầu chính khoang t h u y ề n hình chứng huấn luyện phòng học ghi danh chư thiên o n l i n e lôi k h ắ c trước nhận được nhắc nhở tiểu nữ vương cho hắn chuyển đến rồi một vạn chư t h i ê n tệ cũng ghi chú nói lần này lục địa chiến xa ngắm cảnh vé vào cửa cối u cùng chia hoa hồng lục địa chiến xa vé đã trải qua kết thúc lôi k h ắ c điều ra bài bổ kẹ tổ chức nhóm cho kết phát cái tin tức ta gần nhất đánh tới cái cơ giáp đế quốc đến tiếp sau nhiệm vụ quần chủ tiến vào nhân số hạn chế m ộ ư ơ i hai người cắt vào thời gian điểm là cặt tinh sắp lần nữa tiến hành m ư ơ i năm trận chiến trước ba ngày đi không phát xong tin tức này không có qua m ư ơ i giây lôi khác liền chờ đến rồi kết hồi phục đi đương nhiên đi vậy bây giờ đi có thể không lôi khắc hỏi có thể kết rất sung sướng hồi lôi khắc kết bán ba ngày vẽ xe đang cảm giác nhàm chán đâu cùng thần khí người sở hữu số hai tôn giả cùng một chỗ xuống lần nữa cái cơ giáp đế quốc phó bản cũng không tệ tiếp lấy hai người tổ đội lôi khắc đem cơ giáp đế quốc phó bản quyển t r ụ c dùng xong chư thiên ôn lai chủ giới diện bốn cái truyền thống đại môn cái thứ nhất được thắp sáng lôi khắc đi qua đưa tay chẳng hạn lôi khắc thân thể bị hút vào truyền thống môn bên trong trước mắt l o i lên hắn tiến nhập cơ giáp đế quốc phó bản bên hai vang lên chư thiên ôn lai nhiệm vụ tiếng nhắc nhở hoan n g h ê n tiến vào cơ giáp đế quốc cà tinh t mười năm chi chiến phó bản lần này phó bản tiến vào thời gian là lần trước số hai tôn giả tham gia mười năm chi chiến sau chín năm ba trăm sáu mươi ba ngày nhân vật quan hệ giữ lại số hai tôn giả hiện tại là cà tinh t thiên long đế quốc thông soái tổ đội đồng đội kết làm tiên phong doanh doanh trưởng mười năm trước số hai tôn giả mang theo tử tù nhẹ nhõm đánh bại bách thú đế quốc bộ đội cơ giáp đồng thời đám tù nhân đem mất đi sức chiến đấu bách thú đế quốc chiến sĩ cũng giết chết đoạt được cà tinh mười năm khoáng sản quyền khai phát cái này khiến bách thú đế quốc cao tầng tức giận lại một cái m ư ờ i năm chi chiến còn có ba ngày thời gian liền đem đến đã trải qua thăng làm thiên long đế quốc cắt tinh thống xoáy tối cao ngươi đem đứng trước một trận cực độ t r ậ t vật chiến dịch bách thú đế quốc vì báo thù rửa hận một trận chiến này bọn hắn muốn đem các ngươi tiêu diệt mà xem như thống suất ngươi sẽ có ba thời gian để chuẩn bị điều kiện thắng lợi cắt tinh m ư ờ i năm chi chiến chiến thắng thất bại điều kiện cắt tinh m ư ờ i năm chiến c h i thất bại thắng lợi ban thưởng căn cứ cống hiến thu hoạch được tương ứng ban thưởng thất bại trừng phạt trước m ư ơ i năm chiến thiên long đế quốc tử tù doanh đem địch quân tù binh rất sạch ngươi cho rằng lúc này ngươi sau khi chiến bại trở thành tù binh sẽ sống s ó t s a o chư thiên o n l i nhiệm e n vụ tiếng giới thiệu kết thúc lôi khác phát hiện hắn đang ngồi ở một cái phòng lớn trên ghế cái ghế là dựa vào ghế dựa ngồi xuống phi thường dễ chịu cả gian phòng l úc là hắn một người đồng thời hắn hiện tại đang ngồi trước ghế mới có cái toàn bộ tin tức hình vẽ hình vẽ biểu hiện ra cặp tinh địa đồ trên bản đồ cố ý dùng hồng sắc tiểu cơ giáp giả lập ô biểu tượng rót ba ngày sau đại chiến địa điểm một gồm bình nguyên đồng thời lôi khắc cũng từ chư thiên ôn l ạ i tiếp thu được một chút thủ hạ tin tức xem như chư thiên ôn l ạ i phúc lợi đi sợ hắn quan chỉ huy này nhận không g i a cấp dưới thư ký đem tiên phong danh o kết tê u đến liền nói tổng chỉ huy tìm hắn nghiên cứu ba ngày sau chiến đấu lôi khắc không có đi trước nghiên cứu địa đồ mà là trước đem mình cái này đồng đội tê u đến tại lôi khắc muốn đến xem như người có thâm niên cát tơ đối với ba ngày sau chiến đấu khả năng có đặc biệt kiến giải dù sao cát tơ cũng đã trải qua không ít phó bản là bài bộ kệ đoàn thể người chơi giá dặn kinh nghiệm. chỉ chốc lát một người mặc thiên long đế quốc thượng t á quân trang nam tử trung niên đi đến nam tử khuôn mặt ngay ngắn toàn thân tản ra sát khí lôi khắc cũng có long uy nhưng hắn lẩn nút số hai tôn giả rất cao hứng có thể cùng ngươi cùng một chỗ công lược cái này giết chóc phó bản danh hiệu ca kết nói xong tiến lên cho lôi khắc một cái hư u hào ôm k ế ta t cũng rất cao hứng có thể cùng ngươi cùng một chỗ hạ cái này phó bản lôi khắc cũng rất khách khí hồi đáp lão ca người đối với ba ngày sau đại chiến có đề nghị gì không lôi khắc chỉ, chỉ không gian ba triệu địa đồ xa bản hướng về phía cách ỏ i hiệu nhân quen thuộc bản thân mười năm trước bách thú đế quốc bởi vì sự xuất hiện của ngươi đại bại lần này bọn hắn nhất định sẽ kịp chuẩn bị lần này cắt tinh mười năm chi chiến bọn hắn ít nhất chuẩn bị ba năm mà chúng ta thời gian chuẩn bị chỉ có ba ngày muốn tại ba ngày thời gian quen thuộc thủ hạ bộ đội không phải đến lúc đó chỉ huy cũng không tốt chỉ huy kết n ố i ra cái nhìn của hắn đúng vậy à biết người b i ế t t a trăm trận trăm thắng địch nhân phương diện ngươi phái ra điều tra cơ đi thăm dò sau ba ngày địch quân cơ giáp xuất chiến đại thể số liệu ta trước hết để cho thư ký chỉnh lý phần cắt tinh sĩ quan hồ sơ tiếp lấy ta cho đại đội cơ giáp giải cấp bậc trở lên mở hội nghị tác chiến chương á i này mồ gồn mùa b ì nguyên, n g i h ư n ba trăm t năm g án tác chiến. Lôi khác chỉ, chỉ sau 3 ngày đối mươi ra. Chỗ này đ ố i h n bằng cơ giáp trí cao, chiến công đế quốc tử tù chi nộ bên trên hai chương ba trăm năm mươi bốn cơ giáp đế quốc tử tù chi nộ bên trên hai mười năm chi chiến a một đợt đẩy trong ba ngày chúng ta cũng huấn luyện không ra cường đại di trận pháp một đợt đẩy liền một đợt đẩy đi trực tiếp cứng rắn cũng là lựa chọn tốt lôi khác nghĩ nghĩ rồi nói ra tiếp đó giữa trưa lôi khác cho tất cả đại đội cơ giáp dài trở lên chức vị sĩ quan mở ra một hội nghị tác chiến chủ yếu là làm quen một chút thủ h ạ báo cáo ba ngày sau đại chiến hai nước có ước định phái ra cơ giáp số lượng không thể vượt qua năm ngàn cái chúng ta căn cứ bây giờ có được sức chiến đấu cơ giáp người điều khiển bốn nghìn tám trăm danh trong đó cơ giáp hạng nặng một nghìn danh tà hữu người máy đánh tịa từ xa tám trăm danh còn thừa ba nghìn danh đều vì cận chiến kỹ giáp quan tiếp liệu hướng về phía tổng chỉ huy lôi khắc báo ra lần này trước khi chiến đấu cơ giáp số liệu thống kê động viên hội mở hai giờ sau khi tan họp lôi khắc cũng đại khái rõ ràng phía bên mình thực lực lão khải tiên phong doanh có tám trăm cái cận chiến cơ giáp còn lại đều là quân đội của mình có bốn cái cơ giáp lão khải tám trăm cái cơ giáp hắn trực tiếp để lão khải bản thân chỉ huy về phần mình bốn thiên cơ giáp trong đó hỏa lực nặng cơ thể một cái bàn tiệc khoảng cách xa hình cơ thể tám trăm i n cái lại thêm cận chiến kỹ giáp hai hai hai trăm linh cái bốn cái cơ giáp chia làm bốn mươi đại đội cơ giáp mỗi cái đại đội cơ giáp một trăm cái cơ giáp lôi khác sợ lúc chiến đấu nghị sai đại đội cơ giáp lớn lên tính danh trực tiếp dựa theo số lượng một đến bốn mươi cho những cơ giáp này đại đội một lần nữa mệnh danh đồng thời thông chi bọn hắn đội trưởng dạng này hắn chỉ cần đại chiến lúc cho bốn mươi đại đội cơ giáp dài cùng kết hạ mệnh lệnh là được rồi đại đội cơ giáp dài thời gian chiến tranh thụ thương hoặc tử vong sẽ có phía dưới tiểu đội trưởng lâm thời thay thế c h ứ c vị lôi khác một mình đứng ở phòng chỉ huy x a bàn trước nhìn mình binh lực số liệu nghị đến sau ba ngày hẳn là bày ra cái gì công kích trận đúng lúc này kết vội, vội vàng vàng chạy vào số hai tôn giả một cái tin xấu ta p h ả i đi ra ngoài điều tra bộ đội trở về báo cáo đối diện bách thú đế quốc đang ở đại lượng đội viên bọn hắn nguyên lai thủ vệ cắt tinh bộ đội cơ giáp đang ở từng nhóm cơi cỡ cơ nhỏ tàu chở quân rời đi đồng thời bách thú đế quốc vận chuyển đến mấy chục chiếc cỡ nhỏ tàu chở quân từ tàu chở quân bên trên xuống tới mới bộ đội còn có cơ giáp cũng từ tàu chở quân bên trên bị từng cái gửi vận chuyển xuống tới chính là cơ giáp bị tấm chắn che lại thấy không rõ chủng loại cùng loại ta suy đoán bách thú đế quốc thú vương lần này là phái ra bộ đội tinh nhuệ đến rồi cũng không biết là bộ đội nào kết nói ra cái kêu bách thú đế quốc có mấy cái tinh nhuệ bộ đội cơ giáp A? Có gấu trong ắ n binh g đ à thiên n ư binh đó o đoàn hoàng đoàn, đoàn. Trong à n mánh binh cùng vương vương binh binh hổ thú thuộc thú tiếp gia đại giáp đ trực cơ tứ lệ gấu trắng thiên ư n g mãnh hổ tam đại binh đoàn cũng có năm vạn bộ đội cơ giáp thú vương binh đoàn chỉ có năm ngàn cái cơ giáp trong biên chế dạy chiến sĩ nhưng luận thực lực chiến đấu thú vương binh đoàn một đối một có thể tiêu diệt kể trên tam đại binh đoàn bất kỳ một cái nào binh đoàn thú vương trong binh đoàn mặt chiến sĩ cơ giáp đều là vương bài trong vương bài kết hồi đáp chúng ta cái này cặn tinh quân chính quy tắc chiến lược như thế nào a lôi khắc hỏi hướng kết dù sao trước c ặ t tinh nhiệm vụ kết chính là trong quân chính quy tướng lĩnh mà bản thân chưa có tiếp xúc qua thiên long đế quốc quân chính quy mặc dù một trọi một thời điểm so ra kém g â u trắng mãnh hổ cái kia tam đại cơ giáp binh đoàn nhưng là cũng không t í n h yếu chiến lược của chúng ta vẫn là rất cưỡng hãn kết hồi đáp đợi buổi tối ta vẫn là tự mình đi địch quân bên kia điều tra xuống đi xem bọn hắn lâm thời đội bộ đội nào đến, đến rồi còn có cơ giáp của bọn họ loại lôi khắc nói ra ban đêm lôi khắc điều khiển cái hạng nhẹ cơ giáp hướng bách thu đế quốc cứ điểm chui vào hãng đ h hắn ị cùng mấy thông qua hỏa nhãn tinh tinh xuyên thấu năng lực nhìn về phía những cái kia từ cỡ nhỏ trên tàu chuyên trở từng cái vận chuyển xuống cơ giáp những cái kia bị thép tấm bao quanh cơ giáp đều là hạng nặng kỵ sĩ cơ giáp hát sắc to lớn cơ thể ngân trường kiếm màu trắng lại phối hợp tay trái hình vương to lớn kim loại hợp kim hậu thuẫn lôi k h ắ c căn cứ trong đầu ở trên cái mười năm bị bản thân giết chết bách thú đế quốc chiến sĩ cơ giáp ký ức biết đây là bách thú đế quốc nhất tinh nhuệ nhất bộ đội cơ giáp hoàng gia thú vương cơ giáp bình đoàn cơ giáp nơi đó mỗi cái chiến sĩ cơ giáp đều là lấy một địch mười vương bài lôi k h ắ c đếm trở tới hát sắc cận chiến trọng cơ giáp vận chuyển cơ giáp phi thuyền loại nhỏ hết thể có mười một chiếc có hai chiếc đã trải qua vận xong bắt đầu tiếp thu nguyên cặt tinh bách thú đế quốc chiến mười c h i ế c lời nói cái kia chính là một nghìn một trăm tinh nhuệ chiến sĩ cơ giáp mỗi cái chiến sĩ cơ giáp tại trong cơ giáp thực lực tương đương tại hoàng kim sơ giai nhưng bọn hắn không điều khiển cơ giáp thực lực chỉ có bạch ngân sơ giai tả hữu một nghìn một trăm danh bách thú đế quốc tinh túy nhất chiến sĩ cơ giáp đối phó dưới tay mình những cái kia thông thường chiến sĩ cơ giáp nhất định chính là nghiền ép bọn họ thực lực chiến đấu tuyệt đối vượt qua một vạn phổ thông chiến sĩ cơ giáp làm sao bây giờ sau ba ngày quyết chiến chẳng lẽ là từ cục lôi khác rơi vào trầm tư đúng mình có thể chui vào tiến bạo tại những cái kia tinh nhuệ chiến sĩ cơ giáp không có leo lên cơ giáp trước giết bọn hắ nghĩ vậy lôi k h ắ c từ cơ giáp của mình bên trong đi ra đem trong l ô thai kim cô đồng lấy ra nhắm ngay một cái tháp canh trên tháp canh có năm tên thông thường bách thú đế quốc binh sĩ phiên trực lôi k h ắ c lặng lẽ chui vào lấy đi vào tháp canh dưới một cái thuấn di động rời đến năm tên thủ vệ sau lưng tiếp lấy vung kim cô đồng hướng về phía đầu của bọn hắn chính là đập a bang bang bang bang bang năm tiếng xuống tới năm người bị lôi k h ắ c trục chết lôi k h ắ c mo từ năm người trên người tìm tới vết máu ít quần áo thay đổi thừa dịp bóng đêm lôi khác từ tháp canh hạ đi ra sài bước hướng bách thú đế quốc cứ điểm đi đến tại lần trước tiến vào cơ giáp đế quốc phó b ả n lúc giết chết địch nhân biết thu hoạch được chiến đấu ký ức trong trí nhớ có mấy cái có cái này cứ điểm hình mặc dù thời gian có chút dài nhưng là lôi khắc lần trước giết người n h i ề u a vẫn ít nhiều nhớ kỹ chút lôi khắc rất dễ dàng đi đến cứ điểm bên cạnh lôi khắc không dám từ đại môn tiến cứ điểm mà là dán cứ điểm phòng hộ tưởng lần nữa thi triển thuấn hướng di trực tiếp di động tiến cứ điểm tiếp lấy lôi khắc hướng chiến sĩ cơ giáp nghỉ ngơi doanh trại đi đến chương ba trăm năm mươi bốn cơ giáp đế quốc tử tù chi nộ bên trên ba chương ba trăm năm mươi bốn cơ giáp đế quốc tử tù chi nộ bên trên ba trên, trên đường đụng phải tam tam l ư ợ n g l ư ợ n g binh sĩ nhìn lấy lôi khắc người mặc bách thú đế quốc quân trang bởi vì hai ngày này bách thú đế quốc nơi này tiến hành lớn thay quân nguyên bản chiến sĩ cơ giáp cùng một chút lính hậu cần đều bị lâm thời điệu đi khắc chiến trường bởi vậy lôi khắc cái này người mặc bách thú đế quốc quân trang người tại nguyên bản cứ điểm lão binh xem ra có thể là thú vương binh đoàn bên kia lính hậu cần tại thú vương binh đoàn những binh lính kia xem ra lôi khắc là ở lại giữ nguyên cứ điểm binh sĩ cứ như vậy lôi khắc thoải mái đi tới doanh trại môn khẩu đi vào bách thú đế quốc doanh trại lôi khắc phát hiện hết thể có năm tòa nhà mỗi lâu tầng sáu lôi khác quyết định sử dụng t i tan tộc chiến hạm chủ pháo triệu h o á n thẻ dùng tấn công từ xa định vị một tòa nhà chỉ có ba mét phạm vi công kích tấn công từ xa mặc dù không có khả năng đem lâu nổ sụt nhưng là có thể từ mái nhà một mực xuyên qua đến dưới lầu giống xuyên xuyên tựa như giết mấy người đồng thời tạo thành hỗn loạn chư thiên o n l i nhắc e n nhở sau ba mươi phút tấn công từ xa đến lôi khác đi vào một cái khác tòa nhà doanh trại hắn cho mình định kế hoạch là trong vòng ba mươi phút t ậ n lực giết chết những cái này thú vương chiến sĩ cơ giáp tiếp lấy sau ba mươi phút tấn công từ xa đến hảo có thể thừa dịp loạn chạy trốn lôi khác đi vào bảng số phòng là một nghìn m ư ờ i cửa gian phòng gõ cửa ai vậy đêm hôm khuya khoắt gõ cửa bên trong chuyển đến nam tử thanh âm bán gói cùng rượu ta là bách thú đế quốc nơi này lính hậu cần các ngươi muốn mua sao lôi khác ở ngoài cửa nói đến mua chút môn tiếp theo bị mở ra lôi khác hướng bên trong nhìn thoáng qua hết thảy bốn người ba cái ngồi ở bên cạnh bàn trên mặt bàn để đó b à i bố kè hiển nhiên bốn người đang đánh bài thuốc lá của ngươi cùng rượu đâu mở cửa người binh sĩ kia nhìn lấy lôi khác không có mang theo bình rượu trên mặt hơi nghi hoặc một chút đúng lúc này lôi khắc cầm trong tay chớ chú trùy thủ nhanh chóng cắm vào ngực đối phương người kia câu nói thứ hai không nói ra miệng liền bị lôi khắc đâm chết tiếp lấy lôi khắc một tay nắm lấy thi thể một tay đóng cửa lại đẩy thi thể hướng trong phòng đi đến bên cạnh bàn ba người còn chưa kịp phản ứng lôi khắc chạy tới phụ cận kim cô bồng trong nháy mắt xuất hiện tay cầm kim cô bồng hắn hướng về phía đối diện ba người liền đập xuống lôi khắc chiến đấu thực lực thế nhưng là đã trải qua mấy cái phó bản sinh cùng từ rèn luyện luận c h é m giết cái này ba cái chỉ có bạch ngân sơ dài tố chất thân thể binh sĩ không phải lôi khắc đối thủ không có qua hai lần đều bị lôi khắc trục chết trục chết xong ba người lôi khắc đi tủ quần áo tìm kiện quần áo sạch sẽ thay đổi hiện tại hắn mặc bộ y phục này có vết máu cứ như vậy lôi khắc bắt đầu từng cái cửa phòng trào hàng, hàng đến l ba cũng đã giết hơn tám mươi cái bách thú đế quốc binh lính lúc này bên ngoài vang lên co chui vào người cùng có địch nhân lẹn vào tiếng hô to đoán chừng là có nhân chi trước không ở phòng ra ngoài tàn bộ trở lại chỗ ở phát hiện bạn cùng phòng đều đã chết tiếp lấy liền bắt đầu hô lớn lôi khác biết chỉ có thể thu tay lại mới giết hơn tám mươi cái lôi khác cảm giác hơi ít đối với ba ngày sau chiến đấu không tạo nên lịch chuyển tắc dụng nhưng lôi khác rõ ràng nếu như bị những binh lính này nuốt lại tiếp lấy đối phương thao túng cơ giáp vây bắt bản thân cái kia đó là một con đường chết sau khi dừng tay lôi khác thi triển thuận di kỹ năng hạ ở bên cạnh lâu khoảng cách không xa ba giây sau trực tiếp rời đến một tòa nhà khác lầu ba tiếp lấy hướng dưới lầu đi lôi khác đi xuống lâu phát hiện hắn vừa mới g i ế t chóc những tòa lâu đã trải qua giới nghiêm đồng thời có một đội bách thú đế quốc cơ giáp chính chạy tới đây đồng thời hắn nghe được một cái tiểu đầu mục hô hào cửa ra chỉ có một cái bốn phía vây sát thủ ngay tại trong lâu tất cả trong lâu binh sĩ không muốn ra khỏi cửa lần lượt phòng tìm kiếm cho ta ghê tởm thiên long đế mới biết ba ngày sau không đánh lại được chúng ta thế mà phái ra sát thủ đúng lúc này bọn hắn nhìn thấy bầu trời một vệ sáng xuống tới đối diện một tòa nhà bị đánh xuyên tiếng ồn nào vang lên thiên long đế quốc không tập chạy à mục tiêu của bọn hắn là doanh trại không phải ở lại chỗ này lôi k h ắ c thừa dịp trời tối hô to một tiếng nghe được tiếng la của hắn khi nhìn đến một tòa nhà bị đánh xuyên những binh lính này đều tưởng rằng chiến hạm của quân địch không tập đều chạy ra doanh trại bên ngoài giới nghiêm binh sĩ đầu mục lúc này cũng bất giới nghiêm hắn cũng chạy chạy về phía cơ giáp cất giữ chỗ chuẩn bị chiến đấu cứ điểm phòng không cảnh báo vang lên khẩn cấp tập hợp tiếng cũng vang lên lôi k h ắ c thừa dịp chạy loạn đến cứ điểm bên cạnh một cái thuần di rời đi cứ điểm tiếp lấy nhanh chóng chạy về phía bản thân đậu chui vào cơ giáp khởi động cơ giáp rút lui năm tiếng đồng hồ sau lôi khác dựa vào hỏa nhãn tinh tinh điều tra lần nữa c về tới thiên long đế quốc biên cảnh lại qua mấy tiếng lôi khắc trở lại bản thân đại bản danh o kết đang chỉ huy phòng chờ đợi cùng hắn cùng nhau chờ đợi còn có mấy cái thiên long đế quốc quân chính quy tướng lĩnh nhìn lấy lôi khắc người mặc trăm thú đế phục đã trở về bọn hắn mới yên lòng trở lại bản thân cứ điểm sau lôi khắc đầu tiên đi vào phòng chỉ huy ta đã trải qua điều tra đến lần này bách thú đế quốc bộ đội cơ giáp là thú vương bộ đội cơ giáp vừa nghe đến là bách thú đế quốc tinh nhuệ nhất danh sưng lấy một địch trăm vương bài bộ đội tất cả tướng lĩnh đều khẩn trưng lên bọn hắn tới số lượng là một một trăm người tả hữu bất quá ta đêm nay chui vào đập chết khoảng một trăm người. hiện tại có chừng một người đi lôi k h ắ c nói ra vì tỉnh lại sĩ khí hắn hơi nhiều lời hơn m ộ ư ơ i người căn cứ lôi k h ắ c thống kê hắn đập chết hơn tám mươi người tấn công từ xa xuyên xuyên nhiều nhất xuyên năm sáu người lôi k h ắ c nói đến đây ngầm đầu nhìn xuống phòng chỉ huy biểu lúc này đã trải qua ngày thứ hai ba giờ sáng nhiều nói cách khác hắn còn có hai ngày thời gian chuẩn bị đối kháng cái này một ngàn cái bách thu đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội cơ giáp điều tra kết quả các ngươi đã biết rồi đều trở về ngủ đi mười hát sáng đến phòng chỉ huy tập hợp thảo luận phương án tác chiến lôi khác nói xong cũng hướng chỗ mình ở đi đến cái này bận rộn một đêm hắn cũng buồn ngủ quá đỗi sáng ngày thứ hai lôi khác sau khi đứng lên trước liên tiếp thiên long đế mới kênh nói ra hai ngày sau nơi này đại chiến bọn hắn đối thủ biến thành bách thú đế quốc tinh nhuệ nhất thú vương bộ đội cơ giáp thỉnh cầu viện quân nhưng qua mười giây sau quân đội cho ra hồi phục là đường đi qua xa hai ngày viện quân đội không đến tạ tinh mười năm đại chiến không thể hủy bỏ thủ vững c h ậ n địa tận lực còn sống viện quân lại ở sau năm ngày đổi tới lôi khác n g h ĩ đến tại hai ngày sau trong đại chiến nếu như chính mình trực tiếp đầu hàng coi như mang theo bộ đội tại cứ điểm phòng thủ bách thú đế quốc thú vương quân cũng sẽ khởi xướng tiến công binh lực của hắn đối đầu bách thú đế quốc bộ đội tinh nguyện nhất phòng thủ ba ngày căn bản không có khả năng đồng thời lần này chư thiên ôn lại cho nhiệm vụ là lấy được cắt tinh mười năm trận chiến thắng lợi muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải đánh một trận bởi vậy đến từ đế quốc viện quân căn bản không đáng tin cậy trận chiến đấu này chỉ có thể dựa vào bản thân liên hệ xong quân đội cao tầng sau lôi khác đi tới phòng chỉ huy cắt tinh tướng lĩnh bao quát kết ở bên trong đều đã đến lôi khác ngồi ở ở giữa nhất trên chỗ ngồi một n hình hình g cái t r kế hoạch đ hiện lên ở lôi khắc não hải mặc dù kế hoạch này không thể đưa đến nghịch chuyển tính tác dụng nhưng đối với hắn cùng kết đến, đến giảng làm chút cái gì cuối cùng tựa như cái gì không làm tốt nghĩ thông suốt sau lôi khắc ngầm đầu lên tiếng trước mười năm chi chiến Ta sáng tạo ra kỳ tích, cắt tinh thượng tử tù đánh bại bách thú cắt tinh thượng tất ra sáng đánh bách dẫn quân chính khiến bại cho kỳ quốc cả đầu đế quy, tử tù mười i đi tội ác. Các tinh ễ n thành số ít không doanh cắt trở ít chết tù ác, có phía r số ớ c trận điện. m ư năm trước ta có thể dẫn đầu đám tử tù sáng tạo kỳ tích đánh bại đ ị c h nhân mười năm sau cũng chính là hai ngày sau đại chiến ta cũng có thể dẫn đầu các ngươi đánh bại bách thú đế quốc mạnh nhất bộ đội cơ giáp ta biết lần nữa dẫn đầu các ngươi sáng tạo kỳ tích Kết. Đến. Kết Đến. x trưởng quan được nó cơ giáp của hắn đại đội trưởng đi với ta cơ giáp ảo điều khiển phòng huấn luyện ta muốn dạy các ngươi một cái đơn giản phòng thủ phản kích trận pháp các ngươi chỉ có nửa ngày thời gian học tập học hội sau có một ngày rưỡi thời gian mang theo bộ hạ của các ngươi luyện tập lôi khác về sau dùng ba giờ tại giả lập sân đối chiến bên trên dạy những cơ giáp kia đội trưởng hắn thấy mười phần đơn giản một cái phòng thủ phản kích trận tiếp lấy liền để những cơ giáp kia đội trưởng bản thân mang theo mỗi người bọn họ bộ hạ luyện tập lôi khác trở lại phòng chỉ huy lúc này phòng chỉ huy trống rỗng thủ hạ đều đi là hai ngày sau đại chiến làm chuẩn bị đi lôi khác nhìn lấy hai ngày sau quyết chiến bản đồ địa hình bằng p h ẳ n g thổ địa không có đồi núi không có thụ m ụ c không có núi cùng cao lên tảng đá lớn bách thu đế quốc lần này xuất động tất cả đều là cận chiến bộ đội khối này đất bằng bọn hắn dùng để công kích không thể tốt hơn nhưng phe mình còn có tay bắn tỉa viễn trình bộ đội a không có điểm trí cao tay bắn tỉa ở trên đất bằng tốc độ di chuyển chậm tầm mắt cũng sẽ giảm bớt chuyên l ệ n h quan điều ra chúng ta cứ điểm cỡ nhỏ xe vận binh đem số liệu báo cao ta lôi khác đối với phòng chỉ huy bên ngoài hô tiếng đúng số hai tôn giả đại nhân cắt tinh cỡ nhỏ xe vận binh hết thể hai trăm hai mươi đ à Cỡ ừ rất tốt lôi khác sau khi thấy hài lòng nói những cái này xe vận binh lôi khác không phải chuẩn bị vận chuyển binh lính mà là chuẩn bị trong chiến đấu để tay súng bắn tỉa tầm xa đứng trên xe chớ lính x t kích dạng này bắn thị giác liền sẽ mở rộng đồng thời tăng nhanh bọn họ tốc độ di chuyển chuyên mệnh lệnh của ta để tay bắn tỉa bộ đội luyện tập hiện tại cỡ nhỏ trên xe chớ lính chiến đấu để bọn hắn thao túng cơ giáp đi hiện tại cỡ nhỏ xe vận binh trần xe không cần giả lập luyện tập để bọn hắn trực tiếp thao túng thực chiến cơ giáp đồng thời đem bộ hậu cần có thể điều khiển xe vận binh binh sĩ đều gọi đi qua phối hợp những cơ giáp kia tay bắn tỉa luyện tập lôi khắc hướng về phía truyền lệnh q u a n nói ra đúng số hai tôn giả tổng chỉ huy đại nhân truyền lệnh q u a n lập tức chạy trước rời đi thời gian kế tiếp lôi khắc đi cơ giáp cất giữ kho tuyển cái cận chiến cơ giáp bắt đầu luyện tập đơn giản trốn tránh bắn gọn chờ động tác cơ bản tìm xem cơ giáp điều khiển cảm giác thời gian lại qua một ngày rưỡi ngày mai sẽ là cặt tinh m ộ ư ơ i năm đại chiến thời gian hắn muốn ngủ ngon rớt là ngày mai chiến đấu làm tốt thể lực dự trữ lúc này máy truyền tin vang lên đinh đinh vang lên không ngừng lôi k h ắ c đứng dậy xem xét là m ộ ư ơ i năm trước những cái kia bị bản thân huấn luyện đám tử tù cái kia hơn năm trăm cái tử tù đi qua m ộ ư ơ i năm trước một trận chiến tội ác cũng biết số không đồng thời đều lưu tại trong quân m ộ ư ơ i năm nương tựa theo cơ giáp của bọn họ năng lực điều khiển tại lần lượt trong chiến đấu chém giết đ ị c h nhân thu hoạch được quân công hiện tại kém nhất cũng là có thể thống linh trăm người đại đội cơ giáp đại đội trưởng bọn hắn hiện tại thân ở thiên long đế quốc từng cái chiến trường ra sức vì nước những cái này đám tử tù còn x ê cái nhóm đồng thời đem chính mình cái này lão đại ghe di mặt lôi khắc bắt đầu nhiệm vụ lần này liền ấn mở tên tử tù này nhóm nhìn bên trong không phải thảo luận chiến đấu mà là thảo luận mỹ nữ đúng là phát bọn hắn ôm nữ binh nằm trên giường anh chụp lúc trước lôi khắc vì ủng hộ sĩ khí lung tung biên lời nói thế mà để cái này hơn năm trăm tử tù chiến sĩ cơ giáp cho thực hiện nhìn lôi khắc cái kia trông mà thèm a tên tử tù này nhóm lúc này thế mà cho lôi khắc phát ra tới nhiều người video thì cầu lôi khắc điểm tiếp nhận video bên kia hơn năm trăm cái đã từng tử tù danh chiến hữu hình vẽ xuất hiện lão đại ngày mai ngươi liền muốn quyết chiến chúng ta hôm nay cùng một chỗ chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu d i ệ t bách thu đế quốc những cái kia tinh trùng lên nao nhóm một cái tử tù nói ra lão đại n g ư ơ i cơ giáp năng lực chiến đấu chúng ta rõ ràng dùng không đến một năm liền đem chúng ta luyện thành vương bài chiến sĩ cơ giáp ngày mai một trận chiến chúng ta cùng nhau chờ ngươi tốt ti n tức một cái khác tử tù nói ra ma vương lão đại ngày mai chiến đấu đánh xong chúng ta có cơ hội lại tụ họp tụ đi lão đại ta không hoàn thành ngươi khi đó nói ta mười năm này liền ôm đến rồi một cái nữ binh ngủ bất quá cái này nữ binh l ạ của ta hạm trưởng lại một cái tử tù nói đến lôi khác nhìn lấy từng cái đã từng tử tù danh o chiến đấu với nhau bộ hạ tự đ ủ hắn lúc trước cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân mười năm trước một trận chiến thế mà cải biến vận mệnh của bọn hắn lôi khác chờ lấy tất cả mọi người tự đ ủ câu nói sau lôi khác bình tĩnh nói ngày mai c ặ t tinh chi chiến bách thú đế quốc phái ra một ngàn danh tinh nhuệ nhất thú vương bộ đội cơ giáp ta không nhất định có năm chắc tất thắng nếu như ta thắng lợi trận chiến đấu này sau nhất định tìm các ngươi h ọ gặp cái gì thú vương bộ đội cơ giáp đối đầu thông thường chiến sĩ cơ giáp lão đại không thể so sánh à những thú vương đó chiến sĩ cơ giáp thực lực ta có thể rõ ràng ta trên chiến trường đục ả i đây chính là có thể nghiền ép phổ thông chiến sĩ cơ giáp tồn tại một đối một ta đều không nắm chắc thắng một cái tử tù lên tiếng nói lão đại ngày mai chiến đấu kéo dài không thể so sánh hướng thiên long đế quốc tỉnh cầu viện quân viện quân đến rồi lại so lại một thanh âm vang lên không ngày mai mặc dù không có năm chắc toàn diện đối thủ nhưng là bọn hắn muốn giết ta đoán chừng cũng khó khăn hôm nay lời chúc phúc của các ngươi ta nhận ngày mai ta thắng lợi sau biết hướng đế quốc xin mọi người cùng nhau mang đến tiểu ngày nghỉ cùng nhau tụ t ậ p lôi khắc nói ra tức ngày mai liền muốn quyết chiến ta muốn đi ngủ sớm một chút gặp lại những ó i cái này đã từng tử tù đem mình nhâm vi lao đại trước khi quyết chiến một đêm bên trên cùng một chỗ thông qua video cho hắn đưa chúc phúc lôi khắc có chút cảm động đồng thời cũng muốn ở nơi này phó bản thế giới nối lỏng điệu tiết hạ tâm tình lôi k h ắ c quyết định thiếu một cái đạo cụ liền thiếu đi đi d u n g dừng lại tạp hòa những huynh đệ này cùng một chỗ uống từng n g ụ m lớn rượu ngoạ miếng thịt lớn cùng một chỗ noi nữ b u n g lòng một chút cũng tốt đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là ngày mai chi chiến hắn có thể thắng lợi đồng thời sống sót lôi k h ắ c một lần nữa nằm lại trên giường nhắm mắt lại để cho mình b u n g lòng chìm vào giấc ngủ lôi k h ắ c đi ngủ nhưng hắn không biết lúc này tử tù doanh trong đám đã trải qua sôi t r à o mỗi người đều ở phát biểu suy nghĩ pháp cuối cùng có chủ nhóm lao la lên tiếng ngày mai chín điểm toàn bộ tử tù doanh chiến sĩ nghe lệnh phát động ngươi có thể phát động hết t h ể bộ đội hướng bách thu đế quốc gần nhất cứ điểm quân hạm quân sự lãnh địa phát động công kích thời gian một ngày chúng ta đổi không đến cà tinh t nhưng chúng ta có thể cho thiên long đế quốc cùng bách thu đế quốc cao tầng nhìn thấy ý chí của chúng ta chúng ta muốn khởi xướng cà tinh t tử tù c h i nộ để bách thu đế quốc cao tầng từ bỏ cà tinh t mười năm c h i chiến trừ phi hắn muốn đánh lần thứ hai đại chiến giữa các v ị sao lôi khắc lúc ban đầu bộ hạ lão la tại trong đám nói ra là vì ma vương đời ta chỉ phục số hai tôn giả lão đại một người bách thu đế quốc nếu dám đến âm Chúng chiến các chúng phát động lần thứ hai đại chiến giữa các vì sao để bọn hắn nhìn liền động lần bọn giữa ta ta sao đại để vì mười ộ nộ, động t chút tử tù doanh đi ra chiến sĩ thực、lực. Tử tù thú thành sông đi. Từng cái tử tù, thị phát tranh. chiến lực. chi bách quốc chạy cái chiến doanh nghe láo ra đang la sau, mai sông nói ngày đi để đế đi. đều điểm lời biểu sĩ máu m năm trước không có số hai tôn giả cũng không có bọn hắn mười năm này quân lữ sinh hoạt bây giờ lão đại của bọn hắn gặp nạn hơn năm trăm tử tù bạo phát chưa từng có đoàn kết sau đó tất cả đám tử tù đã trải qua lên tới một cái cứ điểm thống xoáy hoặc phó thống xoáy bọn hắn lập tức cho thủ hạ mở hội nghị tác chiến hội nghị nhiệm vụ chỉ có một cái ngày mai sớm chín giờ tập kết hết thẻ binh lực hướng địch quân cứ điểm khởi xướng mánh liệt công có mấy cái tử tù nghề nghiệp thăng chậm lúc này chỉ là đại đội cơ g i á p đội trưởng thống l ĩ n h trăm người bọn hắn cũng hướng thượng cấp thân t h ỉ n h công kích địch quân phía trước trận địa nhiệm vụ đồng thời bọn hắn có mấy cái không đợi trưởng quan hồi phục liền mang theo dưới tay mình rời đi căn cứ chạy tới địch quân cứ điểm cưới hạm trưởng làm lão bà chính là cái kia tử tù đêm đó liền cùng lao bà của mình trên giường chế định ngày mai công kích hạm đội phe địch kế hoạch công kích cái này hơn năm trăm người đạo viên hơn năm trăm danh thiên long đế mới trú tầng tầng giới quan chỉ huy hơn năm trăm danh tử tù ở nơi này mười năm trong chiến đấu kết giao qua bằng h ư u có thậm chí điều khiển cơ giáp đã cứu trực thuộc mình quan chỉ huy mệnh bọn hắn không chỉ có quyết định ngày mai hướng bách thú đế quốc phát sinh cuối cùng công còn phát động bọn hắn có thể phát động hết thẻ bằng h ư u trưởng quan quyết định ngày mai chín điểm hướng bách thú đế quốc khởi xướng danh hiệu tử tù c h i nộ công kích tử tù trong doanh trại có một người hắn lúc trước bị phán án một và năm n mập rô dơ bởi vì số hai tôn giả xuất hiện để hắn trở lại hạm đội đi qua mười năm chiến đấu hắn từ hạm đội bên trên một cái nho nhỏ lính truyền tin tại lần lượt trong chiến đấu biểu hiện ra tại hoa hiện tại đã trải qua thăng làm thiên long đế quốc tứ đại hạm đội hắc long hạm đội dưới cờ chín nhánh hạm đội chủ lực một chi hạm đội tổng chỉ huy d ô dơ nhìn một chút trong tay tử tù nhóm trò chuyện ghi chép lại nhìn một chút bản thân thân ở cấp ss kỳ hạm phòng chỉ huy hắn cắn răng một cái quyết định làm kiện lớn cứu lao đại của hắn d ô dơ biết chuyện này nếu quả như thật tắc dụng hắn có lẽ sẽ lần nữa bị đẩy đi làm tử tù nhưng vì lao đại mệnh hắn biết bản thân muốn cược một cái đã là xong cấp bậc s quan chỉ huy hạm đội hắn rõ ràng bằng vào hơn năm trăm tử tù công kích trăm thú đế sự tỉnh cứ điểm cử động không đủ để, để bách thú đế quốc thú v để t h dù dơ hạm đội, hạm đội đã trải qua từ trong tin tức thấy được trên cái tinh cầu này có mấy cái nổi tiếng trường học đồng thời cũng là khu vực này cao nhất hành chính tinh cầu có thể nói biên giới hành chính cao cấp văn viên đều ở chỗ này Dô kế hoạch r ấ độ, chi hạ trong phòng chỉ huy dô dơ để cho thủ hạ phát hình mười năm trước từ c á t tinh từ cơ giáp trong ghi chép lấy được cái tia thủ không biết tên từ khúc bài hát này dô dơ mỗi lần đại chiến chức đều muốn nghe một lần nhắm mắt lại lẳng lặng nghe lấy một khúc kết thúc dô dơ mở to mắt thủ hạ của hắn đều biết tối nay muốn khai chiến bọn hắn nhìn lấy quan chỉ huy của mình dô dơ dô dơ trở thành thiên long đế quốc hắc long hạm đội thứ chín quan chỉ huy hạm đội sau n ư ơ n g tựa theo phương diện chỉ huy tài năng được xưng là cựu v i béo hồ dô dơ hàn chỉ huy chiến đấu đều là lấy nhiều t h ắ n g ít cho tới bây giờ đều là nghĩ hết biện pháp tập kết binh lực vây đánh địch nhân đồng thời đặc biệt chân quý trong tay hạm đội xưa nay không cùng bách thú đế quốc đại bộ đội đối kháng chỉ là dựa vào chiến hạm số lượng tiến hành tập kích địch quân tiểu hạm đội mỗi lần tới nhanh lui cũng mau mỗi lần đánh lén một kích liền chạy đồng thời đem chiến hạm của quân địch phá hủy triệt đề đây cũng là để bách thú đế quốc quân phương xưng là hồ ly nguyên nhân chủ yếu tổng chỉ huy đại Dô dơ, dơ m ộ thế bên p ó c nhưng là tổng chỉ huy cái này bách thú đế quốc bên cạnh quân địch số lượng cùng chúng ta không sai biệt lắm sao thường ngày ngươi không phải nói cho chúng ta biết chỉ lấy nhiều đánh y tà chỉ lấy gấp ba trở lên binh lực đả kích nhỏ yếu đó là bình thường trong a đêm chín điểm dỗ dơ xuất lĩnh hạm đội khởi hành không điểm chiến hạm đến nơi bách thú đế quốc biên cảnh bách thú đế quốc cái này bên cạnh hạm đội quân coi giữ biết tới là có béo hồ ly xưng hô thiên long đế quốc hạm đội ý nghĩ đầu tiên chính là đó là cái cái bẫy béo hồ ly làm lại đều là lấy nhiều đấy ít nhưng lần này tới thiên long đế quốc hạm đội số lượng cùng hắn bên này đại thể giống nhau liên mười phần không hợp tình lý ngang nhau số lượng chiến hạm đối diện cái kia hạm đội vì sao lại đến tiến công chẳng lẽ còn có phục binh ở nơi này vị bách thú đế quốc thống xoáy lần nữa phái ra điều tra cơ giáp lúc rô dơ đã trải qua xuất lĩnh hạm đội phát khởi tổng tiến công hắn biết cái này bên cạnh mới có thể tại ngày mai đến nơi bách thú đế quốc cái kia hành chính tinh cầu toàn bộ xuất kích hình thang trận công kích rô dơ phát động cuối cùng công mệnh lệnh chiến hạm dưới sự chỉ huy của hắn chủ pháo sông có thể bắt đầu xa kích chiến đấu kéo dài ba giờ dô dơ hạm đội tổn thất ba mươi đối diện bách thú đế quốc hạm đội tổn thất năm mươi bách thú đế quốc hạm đội rút lui dô dơ không có mệnh lệnh truy kích mà là lập tức hạ lệnh một lần nữa chỉnh biên chiến hạm tiếp lấy hướng bách thú đế quốc trước kia hành chính tinh hết tốc độ tiến về phía trước thời gian từng giây từng phút trôi qua dô dơ tại phòng tổng chỉ huy bên trong có chút lo lắng nhìn lấy trong tay đồng hồ bỏ túi đế quốc thời gian sớm chín giờ khoảng cách mười năm chi chiến còn có một giờ liền á n h hy vọng lão đại có thể chịu được a chương ba trăm năm mươi lăm cơ giáp đế quốc tử tù chi nổ hạ một chương ba trăm năm mươi lăm bắc thu đế quốc tử cao tầng tướng lĩnh đồng thời nghĩ đến mặc dù đều là tiểu quy mô công kích nhưng là bất thình lình công kích trải rộng thiên long đế quốc cùng bách thu đế quốc cơ h long ỗ i cái chiến trường nửa giờ sau công chiếm một cái bách t h ú đế quốc cứ điểm bộ đội cơ giáp hướng bách thu đế quốc quân phương phát ra thông chi yêu cầu lập tức rút lui cặt tinh bách thú đế quốc bộ đội tinh nguyện nhất đồng thời cam đoan lao đại bọn họ số hai tôn giả an toàn không phải đã từng tử tù doanh tử tù đem hướng bách thú đế quốc khởi xướng không bao giờ ngừng nghỉ báo thù chi chiến nghe được cái này thông chi sau bách thú đế quốc thú vương nhẹ nhàng thở ra mấy trăm quy mô nhỏ chiến đấu hắn còn nhìn để vào mắt cái này mấy trăm chỗ cứ điểm chính là vứt hết đối với toàn bộ chiến trường đại cục đến dạng không có bao nhiêu ảnh hưởng về phần những cái kia buồn cười tử tù phát khởi báo thù chi chiến bách thù đế quốc vương càng không cần thiết nhiều năm cùng thiên long đế quốc chống lại hắn trên cơ bản mỗi cái thiên long đế quốc tướng lĩnh đều muốn giết hán nghĩ vậy thú vương đối với thủ hạ nói ra chuyên mệnh lệnh của ta quân coi giữ tiếp tục chống cự đồng thời phụ cận hạm đội căn cứ tình huống quyết định có hay không phái ra việc quân đúng ta vương ngoài ra để đi đến c á p tinh thú vương bộ đội cơ giáp bạ rủ cho ta đem cái k i a kêu cái gì số hai tôn giả giết cho ta dẫn theo số hai tôn giả đầu người tới gặp ta đồng thời nói cho b ạ rủ c á p tinh thượng thiên long đế quốc bộ đội cơ giáp một người sống không cho phép lưu chúng ta muốn vì mười năm trước chết đi giờ báo thủ đúng Lính sau y ề n t ba phút thông tin liên thông dô dơ hướng về phía đối diện trên màn hình xuất hiện địch quân tinh cầu trường q u a n nói ra hôm nay là cắt tinh một mươi năm chi chiến nhưng bách thu đế quốc lại phái ra tinh nhuệ nhất thú vương bộ đội cơ giáp đi cùng thông thường bộ đội cơ giáp chiến đấu trận chiến đấu này các nơi cầu nguyện đi cầu nguyện lao đại của ta số hai tôn giả bình an nếu như hắn chết ta muốn đem các ngươi viên tinh cầu này hạch bằng nhau xin chuyển cáo bách thu đế quốc sắp chạy tới việt quân để bọn hắn không nên tiến vào chiến hạm của ta tập bắn không phải ta cũng sẽ hạch bằng các ngươi viên này hành chính tinh cầu còn nữa sau hai mươi phút ta lại phái một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đi bắt con tin mời trên tinh cầu các trưởng quan làm tốt bị bắt chuẩn bị không được chạy a bắt làm con tin đến hạm đội của ta có có thể sẽ không lập tức chết đây là k h o ả dân dụng tinh cầu phía trên có mấy tỷ dân chúng bình thường ngươi chẳng lẽ muốn trái với hai nước giữa điều ước đối với dân chúng xuất thủ đối phương trưởng quan kích động nói bọn họ là các ngươi bách thú đế quốc bình dân không phải ta thiên long đế quốc bình dân ta chỉ biết các tinh thượng số hai tôn giả nếu như chết các ngươi đều muốn cho cùng dô dơ tiếp tục lạnh như băng nói ra ngươi làm như vậy biết dẫn phát lần thứ hai đại chiến giữa các v ị sao ngươi là tiên điên ngươi lại để cho dùng đạn hạt nhân phá hủy một cái tinh cầu sinh mệnh ngươi không sợ làm như vậy bị hình phạt sao dù cho giết chóc chính là địch quân bình dân dựa theo quốc gia các ngươi pháp luật nếu như sada cũng giống vậy biết hình phạt thiên long đế quốc pháp luật ta vẫn hiểu đối phương trưởng quan tiếp tục gào thét hơn m ư ơ i năm trước ta liền h ạ bằng qua hai quốc gia Ta hiện tại hiện còn s chi mấy phút đồng hồ sau thú vương tiếp vào thủ hạ báo cáo phương bắc biên cảnh bị thiên long đế quốc một cái hắc long hạm đội trong đêm đánh lén xông vào biên cảnh ngăn cản hạm đội bị đánh tan tiếp lấy chiếc này hạm đội liền dạ hàng đi xâm nhập biên cảnh chủ hành chính tinh hiện tại uy hiếp nếu như cặp tinh thượng một mươi năm chi chiến kia là cái gì số hai tôn giả thống xoáy nếu như chết hết rồi phải dùng toàn bộ phương bắc biên cảnh hành chính tinh thượng người đ ê n mạng nghe được cái này cấp báo thú vương bắt đầu suy tính tới phương bắc biên cảnh viên này hành chính tinh mặc dù là dân dụng tinh cầu phía trên không đặt chiến hạm nhưng lại quản hạt lấy bách thú đế quốc phương bắc biên cảnh hơn bốn mươi tinh cầu cùng cứ điểm tài nguyên điều tiết khống chế đồng thời trên viên tinh cầu này có hai chỗ bách thú đế quốc trọng điểm trường quân sự hàng năm hướng bách thú đế quốc chuyển vận không ít nhân tài có thể nói bách thú đế quốc biên cảnh tướng lĩnh gia hải tử phần lớn ở trên viên tinh cầu này đến trường hiện nay thiên long đế quốc chi hạm đội kê lại để cho đem viên tinh cầu này nổ nếu như nổ biên cảnh hành tinh bách t h u đế quốc quân phương tất nhiên bạo khởi p h ả n kích đó đúng là một trận hắn đều không thể nói dừng chiến đấu lần thứ hai đại quy mô đại chiến giữa các vì sao lập tức sẽ đánh vang nếu như là bình thường tạm thời mất đi một cái tài nguyên điều tiết khống chế tinh cầu không có việc gì nhưng là đại chiến khai hỏa phía trước cần liên tục không ngừng tài nguyên tiếp tế lúc này tiền tuyến nhất tài nguyên điều tiết khống chế rất là trọng yếu lúc này tài nguyên cung cấp nếu như hỗn loạn lúc đó đối với chiến đấu có ảnh hưởng rất lớn đồng thời trên viên tinh cầu này quản hạt lấy xung quanh hơn bốn mươi hành tinh nếu như bị tặc cái kia toàn bộ phương bắc hành tinh biết ở vào ngắn ngủi trạ đối với phe mình cực kỳ bất lợi mặc dù thú vương không e ngại chiến tranh nhưng hắn sau khi tự hỏi vẫn là quyết định thỏa mãn đối phương yêu cầu để các tinh bạ dù đang chiến đấu lúc bắt sống đối phương thống xoáy số hai t ô n giả không thể giết chết hắn nói cho hắn biết đây là có lệnh để hắn cần phải chấp hành thú vương cuối cùng thỏa hiệp đối với thủ hạ nói ra lúc này cách các tinh mười năm chi chiến còn có m ộ ư ơ i phút đồng hồ dô dơ phái ra một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ đi phía trước hành chính tinh cầu bắt người chết đi những con tin này là dô dơ chuẩn bị rút lui lúc dùng dù sao muốn đem toàn bộ hạm đội mang khỏi nơi này tất nhiên sẽ nhận bách thú đế quốc viện quân chặt đường không có con tin bọn hắn trước này hạm đội rất khó trở lại thiên long đế quốc cảnh nội bắt người chất quá trình xuất kỳ thuận lợi hành chính tinh thượng đều là bách thú đế quốc chính trị ra nhiều những người này đều hầu tinh hầu tinh bọn hắn tại nghe s o n g dô r ơ lời nói sau sau khi suy tính phát hiện c ặ t tinh mười năm chi chiến thực đánh nhau nếu như kia là cái gì tôn giả vừa chết bọn hắn viên tinh cầu này đều sẽ bị hạch bằng nhau mà trở thành tù binh là duy nhất sống sót cơ hội bởi vậy những trưởng quan này một cái đều không chạy đồng thời có hơn mười nghị phép tham thân nhân thưởng t u ầ n trắc mật đều ra tốc hướng thủ độ giám được vậy ta liền cho hắn lưu một người sống nhưng các huynh đệ của ta không thể chết vô ích ta liền đem ngươi một đầu cánh tay cùng một cái chân còn có một con mắt lưu lại đi bạn dù nghĩ đến tại đại chiến trước ba ngày thiên long đế quốc thế mà phái ra thích khách liên tục đánh chết hắn mấy chục danh huynh đệ đây chính là cùng hắn kể vai chiến đấu huynh đệ à bọn hắn không có chết ở trên chiến trường lại chết tại phòng ngủ của mình chết tại thích khách giám sát bên trên đây là đối chiến sĩ nhục nhã lớn nhất cái này khiến bạ rủ đối với còn không có gặp mặt cái kia thiên long đế quốc cặt tinh thống xoáy mười phần căm hận lôi khác bên này tại chiến đấu trước nửa giờ hắn cũng nhận được lệ thuộc trực tiếp quân đội thông tin nói để hắn cần phải kiên trì một ngày ngày mai sáng sớm viện quân sẽ chạy tới cái tin tức này để hắn mười phần n g h i hoặc các ngươi không phải nói muốn sau năm ngày viện quân mới có thể chạy đến sao làm sao tới nhanh như vậy lôi khác hỏi đối diện quân đội thống xoáy sau khi nghe được cũng là đau đầu a không nhanh không được a Chầm người ta rõ ràng các tinh thượng số hai tôn giản nếu như chết rồi hắn liền nổ địch quân tinh cầu đồng thời các tinh thượng những cái kia đám tử tù cũng hướng bách thu đế quốc phát động tiểu quy mô chiến tranh chương ba trăm năm mươi lăm cơ giáp đế quốc tử tù chi nộ hạ hai ư những g giáp cơ quốc c đế tử tù i nộ n hạ h người này mang theo binh đi ra quân đội tổng chỉ huy quân đã trải qua yêu cầu bọn hắn rút về đến, đến rồi nhưng là bọn hắn càng đánh càng hăng không có một cái nghe quân đội ra lệnh có thậm chí đã trải qua chiếm lĩnh một tòa cứ điểm thiên long đế quốc bên này cũng chưa chuẩn bị xong cùng bách thu đế quốc mở ra lần thứ hai đại chiến giữa các vì sao đâu bất kể là v ậ t tư vẫn là nhân viên đều không chuẩn bị đầy đủ đây bởi vậy bọn hắn lập tức điều ra một chi hạm đội lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cặp tinh cứ viện nguyên bản muốn một tuần còn không thể điều ra hạm đội hiện tại không đến một giờ liền điều ra đồng thời hỏa tốc chạy tới cặp tình cứu viện không nhanh không được à, ngươi bộ hạ cũ nhóm hiện tại cũng muốn khởi nghĩa ngươi phải chết đế quốc đem lâm vào chiến hỏa máy truyền tin bên kia t r u y ề n đến tiếng trả lời bộ hạ cũ khởi nghĩa lôi khác sau khi nghe được hơi kinh ngạc cái chết của ngươi t ù doanh bộ hạ tại một giờ trước hướng bách thu đế quốc phát động công kích thậm chí có một chi hạm đội xông vào đối phương biên cảnh đến nơi một khỏa dân dụng tình cầu bên ngoài tuyên bố nếu như ngươi chết muốn hạch bằng cái tinh cầu kia cho nên để hòa bình ngươi nhất định phải sống sót quân đội cho phép ngươi đầu hàng m u n ngàn lần không thể chết t số hai t ô n giả quân đội trưởng quan nói với lôi khắc được ta đã biết lôi khắc nói xong cũng tắt đi máy truyền tin nghe được cái này hồi phục hắn đối với mình những cái kia tử tù danh o các h u y n h đệ mười phần c ả m t ạ lôi khắc đã trải qua quyết định sau khi chiến đấu kết thúc liền đem dừng lại thẻ dùng cùng tử tù danh o những người kia hào hào học gặp về phần trong máy bộ đ à m quân đội quan chỉ huy nói đầu hàng lôi khắc làm lại không nghĩ tới hắn là chư thiên ôn lai người chơi lần chiến đấu này là có nhiệm vụ yêu cầu yêu cầu thắng lợi mới có thể rời đi phó bản vì thế hắn nhất định phải từ chiến đến cùng các tinh mổ gồn bình nguyên bên trên bình nguyên lôi khắc ngồi ở một khung cận chiến cơ giáp trong phòng điều khiển nhưng người máy này trong tay còn cầm một cái súng nắm cự ly xa bốn n g h n cái cơ giáp xếp thành hình tròn d à i phòng ngự trận nguyên bản lôi khắc bên này có bốn phẩy tám không không cái cơ giáp nhưng là lôi khắc cho lão ca một cái đặc thù mệnh lệnh để hắn dẫn đầu thủ hạ của hắn tám trăm cái cận chiến kỹ giáp đi tập kích đối phương cứ điểm bởi vậy lôi khắc hiện tại thủ hạ chỉ có bốn nghìn cái cơ giáp trong đó hỏa lực nặng cơ thể một n g h n cái đánh lén hình cơ thể tám trăm cái tám trăm danh tay bắn tỉa đều thao túng riêng mình đánh lén hình cơ thể đứng đang vì bọn hắn cố ý chuẩn bị cỡ nhỏ trên xe cho lính từng cái đứng ở chân xe súng nắm tại con ở sau lưng mặt khác 2,200 cái là cận chiến k ỵ giáp lôi khác mệnh lệnh cận chiến k ỵ giáp đều đeo thật nạt thuẫn còn có năng lượng trường mâu cái này 2,200 cái cận chiến k ỵ giáp được a n bài tại hình tròn trận thế tầng ngoài cùng đồng thời hiện lên ba tầng sắp xếp lôi khác rõ ràng hôm nay một trận chiến có thể hay không chống chọi được bách thú đế quốc tinh nhuệ nhất một nghìn cái thú vương bộ đội cơ giáp hay không phải nhờ vào cái này 2,200 cái cận chiến k ỵ giáp nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một điểm đen tiếp theo là mười 10 cái trăm cái ngàn bách thú đế quốc thú vương bộ đội cơ giáp xuất hiện đen nghị hạng nặng cận chiến kỵ giáp p h ố i thêm hạng nặng đại thuẫn đồng thời cơ giáp tay phải cầm năng lượng cự kiếm đây chính là bách thú đế quốc bộ đội tinh nguyện nhất danh sưng vô địch bộ đội cơ giáp lôi khác dùng hỏa nhãn kim tinh quét mắt một vòng địch nhân sau hắn phát hiện đối phương cùng mình trinh sát một dạng không có phái tới viễn trình binh chủng có lẽ ở đối phương cơ giáp thống xoái xem ra cái này một ngàn cái cơ giáp hạng nặng chỉ cần sung phong một cái là có thể đem phía bên mình tách ra lần chiến đấu này chỉ cần một đợt đẩy là được rồi địch quân không có viễn trình cơ thể nhưng phía bên mình có lôi khác lập t mở âm nhạc trước lôi khắc đã trải qua nghĩ kỹ nếu như mở ra trào phúng bối cảnh âm nhạc hắn vẫn chạy chơi diều để phía bên mình tay bắn tỉa xạ kích đ ị c h nhân kết quả là một cái nhạc hỉ vi mệ tổ tiếng vang lên lôi khắc nghe lấy có chút quen thuộc là cờ S bối cảnh âm nhạc s h e is mi xin gấp rút kích động tiếng âm nhạc dưới biểu thị chiến đấu sắp đến bên hai cũng vang lên chư thiên ôn la tiếng nhắc nhở s h e is mi xin phe mình chiến đấu sĩ khí đề cao mười phần trăm xạ kích tỷ lệ bạo kích đề cao mười phần trăm độ chính xác đề cao mười phần trăm tại kim loại tiếng đánh đập dưới phe mình bên này tinh thần của mọi để bọn hắn chiến đấu nhiệt tình càng thêm máy liệt lôi k h ắ c giơ lên trong tay s ú n g ngắm đối đứng tại cỡ nhỏ trên xe chở lính tay bắn tỉa bộ đội ra lệnh cho toa độ hai mươi hai mươi một phút đồng hồ khóa chặt thời gian tiếp lấy nghe ta mệnh lệnh bắn một lượn đây là lôi k h ắ c nghĩ tới phương pháp một cái tay bắn tỉa xa kích đối phó bách thú đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội cơ giáp căn bản không dùng đồng thời bách thú đế quốc thú vương bộ đội cơ giáp vẫn sừng coi trọng thuẫn nhưng tám trăm danh tay bắn tỉa lại khác biệt tám trăm cái tay bắn tỉa đồng thời nhắm chuẩn một mục tiêu xa kích cho dù là trọng thuẫn cũng sẽ bị kích nát trực tiếp bắn về phía phương xa xuất hiện bách thú đế quốc cơ giáp hạng nặng nhóm thành một điểm thiết kế phía trước nhất cái tia giơ trọng thuẫn bách thú đế quốc cơ giáp trực tiếp bị đánh xuyên trọng thuẫn tiếp lấy cơ giáp của mình tính cả người điều khiển cùng một chỗ bị đánh xuyên nhưng những quang thúc này còn không có đều dừng lại về sau trùng sáng cũng hội tụ trên một điểm này xuyên thấu bắn vừa mới ngã xuống cơ giáp sau l ư n g vị kế tiếp cơ thể tám trăm t r ù n ánh sáng liên tục mang đi ba cái cơ giáp hạng nặng mới vô lực đập n ệ n tại xếp hàng thứ từ cơ giáp hạng nặng trọng thuẫn bên trên ba dù nhìn thấy cái này ám đạo đối thủ hẹn h ạ cũng không cùng hắn tiến hành trước khi chiến đấu đối t h o ạ i thao t Cơ giáp đại chiến lôi khắc đã trải qua vô số lần hắn dùng lấy bình tĩnh nhưng nhanh chóng ngựa tốc vừa nói chiến đấu đã trải qua sẽ không để lôi khắc khẩn trương sẽ chỉ làm máu của hắn sôi trào một phút đồng hồ sau lôi khắc lần nữa hạ lệnh tay bắn tỉa xa kích một vòng bắn một lần dưới lần nữa mang đi ba cái bách thú đế quốc cơ giáp hỏa lực nặng cơ giáp nghe lệnh phía trước trận địa ba trăm m cho ta báo hỏa xa kích tám cái tay bắn tỉa đại đội đại đội trưởng các ngươi bắt đầu riêng phần mình chỉ huy thủ hạng tiến hành trăm chiếc người máy đánh lén thống nhất xa kích t ầ n g thứ hai cận chiến k ỵ giáp năng lượng đưa trường mâu cho ta nhánh bắt đầu theo phía trước cơ giáp tấm thuẫn khe hở cho ta chi tiêu đi tầm thứ ba cận chiến kỷ giáp tất cả đại đội trưởng chú ý một khi có bị kích phá khe hở các ngươi liền phái ra binh bách thú đế quốc bộ đội cơ giáp công kích lấy một m tám trăm linh m năm trăm linh m ba trăm linh m càng ngày càng gần bị nắm bắn tay hoặc nặng hỏa lực cơ giáp kích thủy mấy chục cái cơ giáp bọn hắn tốc độ không chút nào giảm bớt ngược lại không ngừng ra tốc lại tăng tốc xông về trước phong cơ giáp lòng bàn chân g i ấ m ra khói đặc quần quận bọn họ đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ biết lúc này chỉ có tiến lên xông phá phòng ngự của đối thủ mới là biện pháp tốt nhất lùi bước chỉ có một con đường chết lúc này bạn dù thu tới tay hạ báo cáo phe mình cứ điểm bị công kích nhưng hắn không có ở không đi ống cứ điểm bị phá hủy liền phá hủy đi chờ đem địch nhân đối diện rết sạch hắn cũng đi đem thiên long đế quốc cứ điểm tàn sát thay thủ hạ báo thủ bạn dù nghĩ đến năm mươi m ba mươi m m ba m một m ba trăm năm mươi lăm cơ giáp đế quốc tử tù chi nộ hạ ba chương ba t r h m năm mươi lăm cơ giáp đế quốc tử tù chi nộ hạ ba lôi khác đứng ở cỡ nhỏ trên xe chở lính có thể nhìn thấy toàn bộ trận hình phòng ngự run lên run đồng thời có vài chục chỗ ngã về phía sau hắn lập tức mệnh lệnh điều ra trên trăm gác ở hậu phương hình tròn trận cận chiến cơ giáp xuất hiện chỗ lỗ hồng một lần nữa tạo thành phòng ngự trận từng cái năng lượng vẫn lần nữa bị dơ lên tấm chắn đằng sau cơ giáp thủ bên trong năng lượng trường mẫu cùng đối phương năng lượng cự kiếm đan sen vê anh v anh v a n g không ngừng cơ giáp tiếng nổ mạnh vang lên phe mình cơ giáp xuất hiện nhanh chóng giảm quân số nhưng lôi khắc không có một tia vội vàng sao động vẫn là tiếp tục dùng gấp rút lại bình tĩnh lời nói tiếp tục ra lệnh bộ đội ngăn cản dưới sự chỉ huy của hắn nguyên bản bị đánh ra lỗ hổng trận hình lỗ hổng lần nữa khép kín hỏa lực nặng cơ giáp n h ắ m chuẩn trận địa bên ngoài ba mươi mét chỗ bắn cho ta để cho bọn họ công kích xuất hiện đứt gãy cận chiến cơ giáp đệ tam đại đội đi hai mươi hai mươi vị trí ngăn cản lớn thứ tư đội đi hai mươi hai mươi chỗ ngăn cản tay tỉa, bắn xà k í chiến trận đ ệ mệnh bên ngoài địch nhân, lôi không ngừng lôi i mét trô đạt địch khắc c hạ h lệ. đấu tại từng i ế đế p tục. thú thú bách quốc Làm v ư giây từng phút tiếp tục lấy mỗi một phút mỗi một giây đều có cơ giáp bị phá hủy sông cho ta xông ra một đầu lỗ hổng phía sau bọn họ đều là viễn trình cơ thể xông qua lỗ hổng chính là đố sát cho ta sông và dù tại tần số truyền tin hô to 10 phút đồng hồ 20 phút 30 phút chiến đấu tại tiếp tục đã trải qua kéo dài 30 phút lôi khắc bộ đội hình tròn trận càng ngày càng nhỏ và dù đã để tất cả bộ đội đem lôi khắc 4 ố n ngàn cái cơ giáp bao vây sau 40 phút lôi khắc khẩu hơi khô nhưng hắn không dùng lại chút nào lúc này đã không có t ầ n g thứ ba chờ lệnh cận chiến cơ giáp về hắn chỉ huy hắn chỉ có thể tận lực điều tiết khống chế công kích yếu địa phương để công kích yếu phòng thủ cơ giáp rời một bộ phận đi ngăn cản công kích mạnh lên chỗ hình tròn trận thế vòng ngoài đang từ từ biến mỏng lao ca phải xem ngươi rồi lôi khắc nghĩ đến rốt cục đang chiến đấu tiến hành 45 phút t r u n g lúc nơi xa bụi mù quần quận xuất hiện một c h i đại khái 700 cái cơ giáp đại bộ đội đồng thời những cái này đại bộ đội sau lưng còn có 10 chiếc đại hình xe vận binh nếu như xe vận binh đổ đầy có thể trang 500 cái cơ giáp nhìn thấy lao ca chạy đến lôi khắc lập tức mệnh lệnh chuyển đổi trận thế hình tròn trận dưới sự chỉ huy của hắn nhường ra một cái dựng lỗ hỏng bách thu đế quốc bộ đội cơ giáp đang chiến đấu sau b ố phút rốt cục mở ra một lỗ hỏng lập tức vọt lên tím bạo nhưng bọn hắn phát hiện t r o ngay chỗ hổng tại bã rủ coi là thiên long đế quốc rốt cuộc ngăn cản không nổi thời điểm mười chiếc đại hình xe vận binh gia tốc từ phía sau vọt tới lấy mười cái lôi khắc cổ ý an bài đi ra lỗ hồng tiếp lấy để bách thú đế quốc trận mát hốc mồm sửng sốt mấy chục giây sự t ì n h xảy ra xe vận binh cửa khoang toàn bộ mở ra từ bên trong xuất hiện trăm chiếc cơ giáp những cơ giáp này lại là bách thú đế quốc thú vương cơ giáp đồng thời những cơ giáp này vừa xuất hiện liền thừa dị đoạn xen kẽ đến bách thú đế quốc trong trận hình tiếp đó bách thú đế quốc thú vương quân các chiến sĩ bắt đầu không bình tĩnh vừa mới công kích xông vào lỗ hổng rất cao hứng không có chú ý sau lưng cái này sau lưng đột nhiên nhiều hơn trăm chiếc bách thú đế quốc thú vương cơ giáp rõ ràng người điều khiển là thiên long đế quốc người điều khiển những cơ giáp này cũng đi theo công kích nhưng lại bình thường phía sau lưng đến một đao cái này khiến bách thú đế quốc thú vương bộ đội cơ giáp hoàn toàn hỗn loạn nhìn thấy tình cảnh này bạn dù rốt c ũ n g biết vì cái gì đại chiến trước thiên long đế quốc thế mà phái ra bộ đội cơ giáp công kích phe mình cứ điểm bởi vì nơi đó có đậu bách thú đế quốc thú vương cơ giáp đây là một cái đại c ủ ca từ ba ngày trước ám sát bắt đầu liền cho cục tại ám sát lúc chuyên môn ám sát đại khái trăm tên phe mình chiến sĩ cơ giáp để sau ba ngày trong chiến đấu có đại khái trăm chiếc thú vương cơ giáp không ai điều khiển tiếp theo lại phái binh công kích cứ điểm đang chiến đấu lúc cướp đi thú vương cơ giáp cuối cùng phái ra xe vận binh thừa dịp chiến đấu hỗn loạn phe mình công kích xông vào địch quân trận địa khuyết khẩu lúc đem cái kia trăm chiếc thú vương cơ giáp phái ra phái đến phe mình bộ đội bên trong nghĩ vậy b ạ dù một trận mùa hôi lạnh nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì chiến đấu tất cả bộ đội nghe lệnh tản ra chiến đấu tất cả bộ đội cũng đừng khoảng cách ba mét trong vòng chiến đ một phút đồng hồ sau nếu có cách mình ba mét trong vòng phe mình cơ giáp liền muốn cẩn thận là địch nhân thả ra công kích của h ắ n bà dù hạ lệnh tất cả bộ đội tản ra để nguyên bản công kích trận tản ra không tiến hành phối hợp tác chiến đây là không còn cách nào không phải một khi chín người hoặc tiểu đội m ộ ư ơ i người bên trong trà trộn vào một cái địch quân cơ giáp người điều khiển trong chiến đấu đây chính là trí mạng nghe được bà dù mệnh lệnh tất cả bách thú đế quốc thú vương cơ giáp bắt đầu tản ra nhưng l ô i khắc lập tức mệnh lệnh bộ đội thích chặt không cho đối phương tản ra cơ hội đồng thời lao ca cũng mang theo tám trăm danh cận chiến kỵ giáp gia nhập chiến đoàn lôi khác thông qua hỏa nhãn kim t i n h có thể rất tốt phát hiện cái tia cái cơ giáp là đ ị c h nhân cái tia cái cơ giáp là người một nhà hắn không ngừng chỉ huy tay bắn tỉa tiến hành nắm h chuẩn khóa chặt tại hắn báo ra đối phương tọa độ sau t ắ m cái tay bắn tỉa đại đội bình quân một phút đồng hồ mang đi tắm cái bách thú đế quốc cơ giáp tất cả tiểu đội cơ giáp đội trưởng kiểm kê xác minh thủ h ạ lấy tiểu đội tập kết b à dù lần nữa ra lệnh nhưng lôi khác cũng đi theo làm ra phản kích nhìn lấy bách thú đế quốc thú vương cơ giáp lần nữa tiểu cổ, tiểu cổ tập kết hắn thông qua hỏa nhãn kim tình có thể nhìn thấy thú vương cơ giáp trong phòng điều khiển cái tia người điều khiển người mặc tướng đây là đang tiểu đội ở giữa xác minh nhân số lập tức mệnh lệnh tạm cái tay bắn tỉa đại đội trọng điểm chiếu cố người mặc tiểu đội trưởng quần áo bách thú đế quốc cơ giáp chậm lại phe địch tập kết tốc độ dù sao đơn thể thực lực tác chiến cùng đoàn đội thực lực tác chiến là có tranh l ệ n h rất lớn lôi khắc rõ ràng bách thú đế quốc càng chậm tập kết đối với hắn càng có lợi chiến đấu cứ như vậy tại tiếp tục tại lôi khắc kim loại tiếng nhạc t r u n g kê tục lấy một giờ hai giờ chiến đấu kéo dài ba giờ lôi khắc bên này hình tròn trận đã không có lúc này chỉ có hai trăm cái đánh lén hình cơ giáp tại cỡ nhỏ trên xe chợ lính phía trước lão ca mang theo cận chiến cơ giáp còn có những người khác đều chết trận bách thú đế quốc thú vương bộ đội cơ giáp cũng chỉ còn lại hơn hai trăm cái cơ giáp lúc này hai bên đều riêng ở cách trăm mét chỗ đường đấy cái kia đại khái một trăm cái điều khiển bách thú đế quốc thiên long đế quốc chiến sĩ cơ giáp đã bị toàn bộ phát hiện tiếp lấy chém c i ế t lôi khắc thông qua máy truyền tin dùng đến thanh âm khản khản hướng về phía lao ca nói ra đối phương còn có hơn hai trăm cái ngươi còn có đại chiều không hiện tại phía bên mình mặc dù cơ giáp số lượng so với đối phương nhiều một chút nhưng là lôi khắc rõ ràng sức chiến đấu đó là kém xa không có số hai tôn giả vừa mới trong chiến đấu đã dùng hết ta dùng hắn ngăn cản bách t h ú đế quốc cái kêu b ạ dù bao giờ dù cho dùng cũng chỉ có thể kiềm chế lại b ạ dù xem ra lần chiến đấu này không ổn a lao ca trả lời xem ra chỉ có thể ta tới lôi khắc nhìn thấy tình cảnh này sau hướng về phía lao ca nói ra tiếp lấy đem máy truyền tin bên ngoài hướng về phía b ạ dù hô lớn bách t h ú đế quốc quan chỉ huy có thể làm cho ta biết tên của ngươi à, dám vào đi một trận quyết đấu à, ta và ngươi đ ơ n đấu được ta gọi b ạ dù bách t h ú đế quốc hoàng gia thú vương bộ đội cơ giáp dân trưởng hy vọng ngươi cơ giáp kỹ thuật điều khiển cùng năng lực chỉ huy của ngươi cường h ã n như vậy ta không thích cùng kẻ yếu đân đấu b à n dù cũng đem cơ giáp tần số truyền tin mở ra ngoại phóng lớn tiếng hồi đáp chúng ta đi đến ba mươi m khoảng cách tiếp theo từ khe đếm đến mười về sau đánh thế nào lôi khắc tiếp tục nói có ơ giáp thể ử tù c i n bạn cơ tử dù hồi đáp tiếp lấy lôi khắc thao túng cơ giáp đem cơ giáp thủ bên trong súng ngắm ném qua một bên rút ra một cái năng lượng đao về sau s ả i bước hướng b à n rủ cơ giáp đi đến đi đến ba mươi m chỗ ngừng lại bắt đầu lớn tiếng nói để cho người khác đếm xem đi lão ca ngươi từ khe đếm đến mười trên ừ từ kết thông tần số tin số. sau số Danh ca khai nghe hiệu khi được, chiến trường cái khác chiến sĩ cơ giáp đều ngừng lại quan sát chủ tướng giữa q u y ế t đấu lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh định vị b ạ rủ cơ giáp vùng lái vị trí tại kết đ ế n tới bốn thời điểm đã trải qua thuấn di đến b ạ rủ trong phòng điều khiển tiếp theo tại b ạ rủ còn chưa kịp phản ứng d a o găm trong tay trực tiếp từ phía sau hắn cắt cổ tiếp lấy triệu h ồ i ra phân thân bản thân lại thuấn di trở về cho phân thân hạ khiến để hắn đem b ạ rủ thi thể ném phòng điều khiển đằng sau tiếp lấy để phân thân điều khiển b ạ rủ cơ giáp bà du mặc dù điều khiển cơ g i á p thực lực mạnh hơn lôi khắc nhưng là không có kỹ g i á p chiến đấu thực lực không có lôi khắc mạnh bởi vậy bị lôi khắc đánh lén trực tiếp giết lôi khắc lần nữa thuấn di trở lại bản thân phòng điều khiển k ế t mươi giây quyết đấu kéo dài âm thanh vừa mới đếm tới chín lôi khắc hài lòng ngồi ở trong phòng điều khiển trên mặt lộ ra đến người thắng tiêu dung hắn lần nữa đem cơ giáp máy truyền tin mở tối đa âm thanh tiếp lấy hướng về phía đối diện bà dù cơ giáp ô bà du ngươi hơn một tinh nhuệ bộ hạng bị ta phổ thông chiến sĩ cơ giáp đã trải qua giết hơn phân nửa lúc này dù cho trận chiến đấu này thắng thú vương cũng sẽ trách tội ng Đầu nghe h ậ p vào ta, ta để n ư ơ i c o ta phụ tá, phụ chỉ ngươi cần đ m mấy bên biểu cạnh ngươi những chiến hữu kia giết mấy cái, hữu giết kia được ạ t n g ơ ngươi. i một tâm, chút quyết ta thu hàng Nghe đầu đ lưu sẽ ư thiên long đế quốc số hai tôn giả lời nói b ạ dù không có trả lời cũng trở về không được lời nói hắn tại mấy giây trước đã bị lôi khắc giết chết thủ hạ của b ạ d ù nhóm đoạt lấy đáp lời chúng ta đối với thú vương trung thành tuyệt đối phía sau lời còn chưa nói ra t h a o túng b ạ dù cơ giáp lôi khắc phân thân động lực b ạ dù cơ giáp t ử kiếm nhất kiếm đâm vào chiếc cơ giáp kia phòng điều khiển thống tất cả thú vương bộ đội cơ giáp chiến sĩ nhìn thấy cái này đều n g ậ n ra trên chiến trường bọn hắn gặp qua đầu hàng nhưng chưa thấy qua thống xoáy giết bộ hạng tiếp lấy đầu hàng ở trong lòng bọn hắn b ạ dù một mực là nhất vĩ đại nhất chiến sĩ cơ giáp thế nhưng là hết thệ trước mắt để bọn hắn nhân sinh quan giá trị quan triệt triệt để để bóp méo đây không phải là thật một cái thú vương bộ đội cơ giáp chiến sĩ thao túng cơ giáp đi và b ạ d r cơ giáp trước mặt trả lời hắn chính là lôi khắc phân thân điều khiển cơ giáp lần nữa một cái đâm thẳng b ạ du lại giết một cái bộ h ạ tiếp theo tại tất cả mọi người bao quát thiên long đế quốc bộ đội cơ giáp dưới ánh mắt kinh ngạc bà rủ cơ gi cơ mang theo ủ bên t bộ hạ đi theo bạ rủ cùng một chỗ giết ta tay bắn tỉa bắn tự do lôi khác điều khiển cơ giáp mang theo kết còn có còn lại chiến sĩ cơ giáp xông vào chiến đoàn chiến đấu lại kéo dài một giờ làm phản bạ rủ bị bộ hạ giết chết cơ giáp bạo tạc thú vương bộ đội cơ giáp bị đánh tán loạn chỉ có không đến một trăm linh cái cơ giáp thoát đi ra ngoài kết nhiệm vụ hoàn thành sáu tiếng sau bản phó bản thế giới thời gian tạm dừng đồng thời số hai tôn giả cùng ca rời đi phó bản chúc mừng hoàn thành cơ giáp đế quốc đệ nhất màn nội dung cốt truyện cắt tinh chi chiến cơ giáp đế quốc đệ nhị màn tinh thần đại hải chính thức bắt đầu ban thưởng số hai tôn giả cơ giáp đế quốc tri tinh thần đại hải đoàn đội tiến vào quần t cơ u quyển ố số n tiến nhân người, nắm cuốn trục tới trục giữ tiến vào vừa vào giáp, giáp đế quốc đệ nhị màn n cho cho thời gian ế thu hoạch là lần này chiến đấu sáu tiếng sau thông quan đệ nhất màn nội dung cốt t h u y ệ n thu hoạch được mười lăm điểm tự do thuộc tình đáng tiếp lấy lôi khắc cùng kết kiệm lại chiến trường lôi khắc đem chiến thắng tin tức nói cho tử tù nhóm tử tù còn lập tức xôi trào không hổ là lão đại chúng ta không có rút một tay a một cái tử tù cảm thán đến từ quân đội bổ nhiệm cũng xuống số hai tôn giả cùng kết cặt tinh chi chiến có công đi đến thiên long đế quốc cao nhất quân sự học p h ụ đào tạo sâu một năm áp chế muốn nổ tinh cầu dô dơ thu đến số hai tôn giả tại trong đám phát tin tức cũng ngây ngẩn cả người hắn sau đó sau mệnh lệnh chiến hạm trở về địa điểm xuất phát mang người chất trở về địa điểm xuất phát đến biên cảnh liền đem các con tin thả trở về dừng lại quyển trục lôi khắc vô dụng mới chiếm được quyển trục cùng lần này thời gian rời đi là không có khoảng cách ra phó bản lôi khắc cùng kết nhận được chư thiên o n l i hỏi thăm xem như mở ra cơ giáp đế quốc phó bản thế giới đệ nhị màn đoàn đội chư thiên online đem tại nam bán cầu quảng bá một lần hỏi thăm có hay không vận tảng đoàn đội thân phận tin tức hai người quyết định không vận tảng hai người mới ra phó bản chư thiên online nam bán cầu quảng bá liền vang lên chúc mừng bài bộ kệ đoàn đội số hai tôn giả cùng ca hoàn thành cơ giáp đế quốc đệ nhất màn cặt tinh lục địa chiến tranh cơ giáp đế quốc tiến vào đệ nhị màn tinh thần đại hải độ khó đề cao ban thưởng đề cao một tiến vào đệ nhị màn người chơi có thể tại một tháng sau từ chư thiên online mua sắm quyển trục tiến vào ấm áp nhắc nhở cơ giáp đế quốc đệ nhị màn hoàng kim đẳng cấp phía dưới cấm vào nhất định có chiến hạm năng lực chỉ huy hoặc cơ giáp năng lực điều khiển mới có thể sống sót nghe được cái này quảng bá toàn bộ nam bán cầu người chơi đều cảm thán bài bổ kẹ tổ chức cường đại hồi trước lấy tới cái có thể ở hôn chiến chiến trận chiến căn cư xe lúc này mới không có đi qua mấy ngày liền lại mở ra một cái độ khó cao phó bản đệ nhị màn Kết, tiến đế ta tăng thực trận tinh thần đại hải lại tìm một qua muốn quốc lên người cùng chức lực, cơ chi hạ hại giáp lại đại vào lôi khác nhìn lấy lấy được mười lăm điểm thuộc tính so dự đoán còn nhiều thêm năm điểm lôi khác đem lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng tất cả thêm năm điểm thân thể thuộc tính lực lượng một trăm n h a n h nhẹn một trăm sức chịu đựng một trăm l i n ă m trí tuệ một trăm l ô i khác nhìn mình đầy trăm thuộc tính hãng tử thu hoạch được kim cô bồng thần khí đến bây giờ đã trải qua to to nhỏ nhỏ hơn mười phó bản hiện tại khổ tận cam lai rốt cục có thể triệt để giải phong kim cô bồng bản thân thuộc tính có thể gấp bội chương ba trăm năm mươi sáu ta muốn tu phục đông hoàng trung a chương ba trăm năm mươi sáu ta muốn tu phục đông hoàng trung a đạt đến giải phong kim cô đồng thần khí thấp nhất thuộc tính yêu cầu sau lôi k h ắ c hiện tại tâm tình tốt đẹp a lôi khắc cho mình chế định kế hoạch còn dư lại hai hạng chính là chữa trị tổn hại thần khí đông hoàng trung cùng đem hải thần tam xoa kích cái này b ả n thần khí thăng cấp đến lúc đó bản thân bản tôn nắm kim cô đồng phân thân cầm tam xoa kích sức chiến đấu lại còn tăng lên lôi k h ắ c nghĩ đến tốt nhất có thể ở bãi bộ kệ đoàn đội chính thức tiến vào hôn chiến, chiến trường trước đó đem mình sở bạt tạ ba trăm dũng sĩ đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị nói thêm thăng chút cái này đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị đến mỗi ba trăm liền có thể triệu h o á n ba trăm danh sở m ặ t tạ nữ chiến sĩ vì hắn chiến đấu một giờ lôi khắc nhìn xuống hiện tại thức ăn của hắn năng lượng dự trữ giá trị một trăm tám mươi ba trăm l i à mình ở y o ma chi thanh bạch song xà phó bản hậu kỳ mang theo giang lưu nhi đi các đại môn phái hóa duyên ăn đến các loại linh đan rượu dược cùng đặc thù trái cây để thuộc tính giá trị gia tăng đồng thời đồ ăn năng lượng dự trữ giá trị đã gia tăng rồi chút về phấn hụt biến thân lôi khắc cũng chuẩn bị nếu như điều kiện cho phép lời nói góp nhặt đi ra một cái sơ cấp biến thân hảo bảo mệnh dùng hột biến thân chỉ cần vượt qua một trăm điểm giết chóc giá trị liền có thể dùng mặc dù biến thân cường đại nhưng mỗi lần sử dụng sau đều sẽ về không hiện hữu giết chóc giá trị là một mươi năm một trăm h hột biến thân căn cứ lôi khắc dùng lâu như vậy phân tích được chỉ cần địch nhân thuộc tính giá trị tổng cộng cao hơn hắn đánh giết sau liền có thể thu hoạch được giết chóc đáng giết chết càng mạnh địch nhân lấy được giết chóc giá trị càng nhiều đồng thời bản thân đạo cố cùng kỹ năng t h ê m tầng không tính tại thuộc tính giá trị bên trong lần này giải phong thần khí kim cô bồng sau hột biến thân giết chóc giá trị cũng sẽ tương đối hảo góp nhặt một chút dù sao mình tương đương với có thể vượt cấp hơn nữa mỗi qua một đoạn thời gian hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo lại còn điểm đến chút thủ thành đánh giết sinh vật ngoài hành tinh giết chóc giá trị cho chính mình cái này thành chủ mặc dù không phải rất nhiều tăng thêm bản thân xuống lần nữa phó bản giết chóc lời nói một hai tháng khẳng định có thể một trăm điểm chỉ cần mình tiết kiệm một chút tại phó bản thế giới đừng gặp được tuyệt cảnh là được đương nhiên cái này một biến thân giết chóc giá trị góp nhặt có chút không dễ k h ô n g chế dù sao gặp được nguy hiểm thời điểm nên dùng còn điểm dùng dù sao bảo mệnh trọng yếu nhất lôi khác quyết định trước chữa trị thần khí đông hoàng trung đi đông hoàng trung tại chính mình nơi ngực che lại tâm mạch còn liên quan lên kim t r ù n g cháo kỹ năng đây chính là phòng ngự thần khí a chữa trị sau bản thân an toàn có thể được chút bảo hộ công kích mình loại vũ khí đã có kim cô đ ổ n g hải thần tam xoa kích thăng cấp có thể tạm thời thả sau lôi khác nhìn lấy tại chính mình ngực cái kia năng lượng che đậy hình thái đều nhanh tan vỡ đông hoàng trung lôi khác cũng không biết cầm dung hợp lô còn có thể chữa trị không xem trước xuống đã có vật liệu có một p h ầ n ạt đ d n à máu nhưng là muốn lưu làm thần khí kim cô đ ổ n g về sau thăng cấp siêu thần khí dùng hiện tại trực tiếp dùng tại chữa trị đông hoàng trung bên trên lôi khác cảm giác có chút lãng phí adn máu mặc dù tốt không thửa thai không đủ nhiều a lôi k h ắ c cảm giác hắn trong thời gian ngắn rất khó lại thu được hạt đệ nạ nản g quá keo kiệt mang t h ủ sẽ không lại cho mình máu thánh đấu sĩ phó bản thế giới đối với mình bây giờ mà nói cũng không thể đi a lúc đầu bản thân mục tiên sinh thân phận tăng thêm ám luân thuật tại thánh đấu sĩ phó bản bên trong lại biến thành chữa trị kỹ năng đi thánh đấu sĩ thế giới chữa trị đông hoàng chúng là cái lựa chọn tốt nhưng bây giờ tình huống này chỉ có thể từ bỏ lôi k h ắ c trong đầu xuất hiện một hình ảnh hắn lại tiến vào thánh đấu sĩ thế giới thành công chữa trị đông hoàng chúng h t đệ nạ mang theo một nhóm lớn thánh đấu sĩ các tiểu lệ vây quanh hắn quần đầu cạch cạch cạch phát động c á o trang diện kia quá thảm lôi khác nghĩ đến còn có cái kia phó bản có thể chữa trị hắn hư hại thần khí đông hoàng trung trước bài chứ bắc bán cầu tiên hiệp thần thoại loại phó bản lôi khác ưu tiên lo lắng nam bán cầu phó bản ít nhất có thể không liên quan tới tây du an toàn chút long châu thần long cầu nguyện sau có chút hy vọng có thể chữa trị khỏi đông hoàng trung bất quá phó bản kia thế giới quá bạo lực bên trong dân bản địa thực lực quá mạnh lôi khác cảm giác mình hiện tại thực lực này đi quá sức có thể tập hợp đủ tất long châu à. hơn nữa coi như có thể tập hợp đủ long châu cái kia thần long có thể hay không chữa trị khỏi thần khí cũng không nhất định đi long châu thế giới mạo hiểm có chút không đáng ạ vẹn chờ bên trong y dòng man tony sở t ạ c công nghiệp đến hậu kỳ khoa học kỹ thuật đẳng cấp đến rất cao kỹ thuật nạ nổ đã trải qua có thể làm khôi giáp phó bản g kia trong thế giới còn có rất nhiều đặc quý theo lý thuyết đi có hy vọng rất lớn bất quá thả nổ cái này đoạt bảo thạch đánh lung tung búng ngón tay ra hỏa tồn tại nguy hiểm càng lớn a lôi khắc cảm giác mình hiện tại mặc dù giải phong kim cố bổng nhưng cũng không có tự tin đến làm qua thả n ổ loại này đại bột hơn nữa xử lý thả n ổ phương pháp gần nhất chư thiên ôn lai cung cấp điện ảnh còn chưa tới ạ vẹn chờ bốn đâu vẫn là chờ chư thiên ngược lại là phụ liên tiền kỳ tương quan liên hệ thần sấm sổ phó bản nguy hiểm nhỏ một chút quê hương của lôi khắc trong thần vực cũng rất có thể chữa trị bản thân đông hoàng trung bất quá ố đình lao đầu kia cùng lộ kỳ tồn tại đoán chừng coi như thần vực có biện pháp chữa trị bản thân đông hoàng trung cũng đã sửa xong nhưng sau khi sửa xong rất đồng ý có thể trực tiếp giết chết bản thân đem trông cướp đi đi cất chứa lôi khắc nghĩ có chút nhức đầu có khả năng chữa trị đông hoàng trung phó bản thế giới hắn có thể nghĩ tới đều quá nguy hiểm mình bây giờ thực lực này coi như có thể mua được tương ứng phó bản thế giới quyển t r ụ tiến vào đi sau thực lực của mình tại những cái kia phó bản bên trong tính trung đẳng cũng không tệ rồi đi sau bị bản thân đã chết so chữa trị đông hoàng trung tỷ lệ còn lớn hơn lôi khác nghĩ đến chủ này thế giới chư thiên online cung cấp phó bản đại bộ phận là trước kia bản thân xuyên việt trước đó thế giới bên trong điện ảnh cùng hạ nỉm lôi khác bắt đầu cảm thán trước đó hắn xuyên việt tới thế giới làm sao không quay chụp chút không có nguy hiểm nằm liền có thể thành thần thành tiên quay chụp loại kia ở thế giới bên trong vừa ra đời khắp nơi là bảo vật cùng tiên thảo tiên quả tùy tiện nhặt tùy tiện ăn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm một đường ăn ăn tiên quả liền thành thần lại có một đống mỹ nữ tồ ai không có nằm một đường ăn thành thần đ ị a ảnh à n nỉm xoa bình lôi khác cơi khổ lôi khác chuẩn bị không tự mình nghĩ thì bài b ổ kệ đoàn thể tiểu nữ vương hỏi một chút nhìn nàng cái này n à m bán cầu chính tông thâm niên người chơi có gì tốt đề nghị không có vừa vặn lôi khác nhìn xuống bài b ổ kệ đoàn đội nói chuyện phiếm trong đám tiểu nữ vương ảnh chân dung là sáng nàng o n l i n e đổ bộ trạng thái còn không có tiến vào phó bản thế giới đây tiểu nữ vương có đây không ta lấy được một cái rất lợi hại hư hại trang bị muốn chữa trị biết có cái gì phó bản đi sau có thể chữa trị trang bị còn tương đối an toàn t r ư ớ không lôi khác cho tiểu nữ vương phát đi tin tức đợi vài phút tiểu nữ vương trở lại phục số hai tuôn giả ngươi lấy được là cấp bậc gì trang bị tổn hại trình độ như thế nào nếu là cấp bậc không quá cao tổn hại còn nghiêm trọng ta không đề nghị ngươi chữa trị lại mua một cái mới đều so chữa trị nó tốn hao đầu nhập ít ta cái này trang bị tổn hại thật nghiêm trọng diện tích lớn vỡ vụn tất cả đều là vết dạn nhưng cũng may tất cả bộ kiện cũng đều dính liền cùng một chỗ không ít bất kỳ một khối nào cái này trang bị cấp bậc có chút a o không mua được chỉ lần này một kiện là từ bắc bán cầu thần thoại loại phó bản lấy được thần khí cấp lôi khác hồi p h ụ cái gì thần khí ngươi tại sao lại lấy tới cái thần khí ta nghe nói bắc bán cầu thần thoại loại phó bản nguy hiểm cấp bậc thế nhưng là cao lạ thường à ngươi cũng dám tiến còn có thể lấy được cái thần khí đi ra số hai tốt n giả ngươi vận khí cũng quá tốt có thể cho ta xem một chút cái này mới lấy được thần khí có đúng không nó tên cứ gọi là gì là cái hư hại thần khí gọi là đông hoàng trung chữa trị trước đó đoán chừng cho ngươi biểu hiện ra không được hiện tại đông hoàng trung thu vào trong thân thể ta tan vỡ quá nghiêm trọng đoán chừng ta lấy ra lời nói liền vỡ vụt ra không thu về được trong thân thể bác bán cầu thần thoại phó bản là rất nguy hiểm cho nên ta được đến cái này tổn hại thần khí sau không còn dám đi bắt bán cầu thần thoại loại phó bản bên trong chữa trị người biết nam bán cầu có cái gì phó bản có thể chữa trị loại cấp bậc này trang bị hạ an toàn hơn không cần nguy hiểm lớn lôi khắt nói chương 357. cuồng bạo kim cương biến thân tự bạo kỹ năng một chương 357. cuồng bạo kim cương biến thân tự bạo kỹ năng một nghe được số hai tôn giả muốn tìm an toàn phó bản còn muốn có thể chữa trị thần khí tiểu nữ vương tại thông tin nói chuyện phía một bên khác đều vui không được số hai tôn giả đừng ảo tưởng thần khí không phải tốt như vậy chữa trị h người ta không có bất kỳ cái gì tham khảo tin tức có thể không kỳ khảo hốn chiến cung gì có cái có cấp, chiến r n g h ệ n đoạn, không tính vong linh thành bảo dưới tình huống, giai dưới bảo có h hiện 3 cái thần khí, ỉ xuất cái người c kim cô đ ồ n g là một cái duy nhất chiến đấu thuộc tính loại thần khí đông hoàng trung một khi chữa trị khỏi lại là cái thứ tư đã biết bị chúng ta các người chơi nắm giữ thần khí rất có thể là cái thứ hai chiến đấu loại thuộc tính thần khí hiện giai đoạn chúng ta người chơi đối với thần khí cấp vật phẩm khác hiểu có ít đồng thời đã biết phó bản coi như độ khó lớn người đi sau người cái kia đông hoàng trung có thể hay không chữa trị sau đều không nhất định chứ chớ đừng nhắc tới an toàn hơn tiểu nữ vương hồi phục lối khác nghe xong gật đầu bất đắc dĩ vậy ta muốn tu phục đông hoàng trung có đề nghị gì sao thì đi hướng những cái kia đặc biệt nguy hiểm phó bản mới được lôi k h á c hỏi tiểu nữ vương ngươi hẳn là không cần cố ý đi tìm dù sao đi ngươi cũng không nhiều l ắ m tỷ lệ chữa trị khỏi t h ầ n khí ngươi liền bình thường làm phó bản nhiệm vụ là được ngươi cũng có tổn hại t h ầ n khí ta phỏng đoán ngươi ở đây chấp hành bình thường phó bản thế giới nhiệm vụ thời điểm chư thiên ôn l ạ hẳn là sẽ đề cao ngươi phát động chữa trị t h ầ n khí loại hình nhận tàng nội dung cốt chuyện tỷ lệ về phần cái kia ẩn tàng nội dung cốt chuyện lúc nào xuất hiện liền xem vận khí ngươi bất quá bây giờ xem ra ngươi vận khí không tệ đến lúc đó nhớ kỹ ẩn tàng nội dung cốt t r u y ệ n xuất hiện nhất định phải tiếp nhận nghiêm túc một chút làm đ ừ n g lãng tiểu nữ vương cho lôi khắc hồi phục ừ cũng chỉ có làm như vậy lôi khắc vừa nói sau đó cùng tiểu nữ vương nói chuyện phiếm vài câu sau liền nốt nói chuyện phiếm đông hoàng trung chữa trị chờ ẩn tàng nội dung cốt t r u y ệ n bản thân xuất hiện lôi khắc cũng không gấp gấp cũng vô ích lôi khắc tại t r ư thiên ôn la chủ giới diện nhìn mình nhân vật tin tức mình đã có thể dựa vào có thuộc tính giải phóng kim cô đồng thần khí không giống là hải vương phó bản trong t i ế dạng nương tựa theo lâm thời lấy được gạt lặn tít ế t thống đi giải phong kim cô đồng. lôi khác nghiên cứu hạ bản thân tay phải cầm kim cô đồng tay trái nắm hải thần tam xoa kích song cầm hiệu quả song cầm vũ khí sau lôi khác quan sát đến bản thân thuộc tính biến hóa chỉ có kim cô đồng thuộc tính thêm tầng hai hiệu quả hải thần tam xoa kích thuộc tính thêm tầng chưa từng xuất hiện đồng thời hiện tại bản thân chỉ có thể dùng kim cô đồng tự mang kỹ năng hải thần tam xoa kích giống như bị che giấu một dạng bản thân quan sát tại nhân vật của mình thuộc tính trang bị vũ khí bên trong lại còn có thêm một cái tuyển hạ người chơi cầm trong tay vũ khí kim cô đồng lôi khác thử lấy dùng ý niệm động hạ cái này vũ khí trang bị tuyển hạng cái này tuyển hạng còn có thể、đổi. người chơi cầm trong tay vũ khí hải thần tam xoa kích trong nháy mắt lôi khác trên người xuất hiện kim sắc v ả y cá khôi giáp hắn có thể sử dụng hải thần tam xoa kích kỹ năng cũng có tam xoa kích thần khí thuộc tính thêm tầng nhưng kim cô đ ồ n g thuộc tính thêm tầng cùng kỹ năng không thể dùng lôi khác lại thử lấy đ ổ i trở về biến thành người chơi cầm trong tay vũ khí kim cô đ ồ n g v ả y cá khôi giáp trong nháy mắt biến mất tam xoa kích tự mang thuộc tính thêm tầng biến mất tam xoa kích kỹ năng biến thành không thể dùng trạng thái kim cô bồng kỹ năng biến thành có thể dùng trạng thái thứ mấy lần sau lôi khác phát hiện cái này quy tắc đồng dạng là chiến đấu loại hai tay nắm thần khí. hắn chỉ có thể nắm giữ một cái trang bị trạng thái thêm tầm cùng sử dụng kỹ năng tương ứng bất quá hoán đổi vũ khí tốc độ đến thật mau chỉ cần một cái ý niệm là được cái này kim cô bồng cùng hải thần tam xoa kích còn có thể trong nháy mắt thu hồi tay trái mình cùng trong tay phải lôi khác hồi tưởng triệu hoán đi ra sở bạt tạ ba trăm dũng sĩ thời điểm sở bạt tạ ba trăm nữ chiến sĩ cũng sẽ bởi vì hắn tay cầm kim cô bồng thuộc tính giá trị biến cao nhưng lôi k h ắ c nhớ ký gọi tới phân thân sẽ không thụ bản tôn tay cầm vũ khí mà thu được thêm tầng chỉ có phân thân tự cầm vũ khí mới tốt dùng a lôi k h ắ c phát hiện cái này phân thân triệu hoán thuật cùng triệu hoán sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ kỹ năng giống như không giống nhau lắm lôi k h ắ c cầm kim cô bồng triệu hoán đi ra phân thân thử một c h ú t nghiệm xem xét phân thân thuộc tính phân thân quả nhiên không có đạt được bản thân nắm kim cô bồng thần khí thuộc tính thêm tầng lôi k h ắ c đổi lại mình nắm hải thần tam xoa kích phân thân đồng dạng không có thuộc tính thêm tầng bất quá đem hải thần tam xoa kích cho phân, thân cầm sau, phân thân chiếm được tam xoa kích thuộc tính thêm tầng. Chư thiên online. Phân thân của ta cùng sở hạt cùng dũng sĩ triệu hoán kỹ năng, ta tạ triệu của sở sĩ kỹ lôi à m sao k h n g g ố vốn n nhau dũng tôn nắm g ta làm à? Sở sĩ, hạt tạ khác i gọi tới m Cô Đồng, sở t n h thế nhưng i n lần nhưng phân thân làm sao không có. Lôi khác thử là làm Lôi lấy sao có? đ ố i với chư tiên h o n l i n e h ỏ i đ ế n Lần này lôi k h ợ c vậy thấy mà hiếm thấy đến rồi đến chư thiên online đáp lại một ngàn chư thiên tệ giải đáp vấn đề này để có hay không thanh toán a lôi khác lần đầu tiên nghe được chư thiên online bắt đầu lấy tiền trả lời vấn đề lôi khác lựa chọn thanh toán kỹ năng thiên phú cao cấp phân thân triệu hoán thuật là căn cứ người chơi thân thể sao chép được giống nhau như lúc phân thân phân thân thuộc tính không nhận người chơi trang bị thuộc tính tăng lên ảnh hưởng nhưng lại nhận sử dụng kỹ năng ảnh hưởng gọi tới phân thân có thể lần nữa vũ khí trang bị cùng học tập kỹ năng sở b ạ t tạ ba trăm dũng sĩ không thể lần nữa trang bị vũ khí mới cùng học tập kỹ năng lại nhận người chơi triệu hoán lúc có trang bị thuộc tính thêm tầng chư thiên ôn lai giọng nói điện tử vang lên chỉ đơn giản như vậy hai câu nói lôi khắc một ngàn chư thiên tệ liền biến mất lôi khắc thử lấy lý giải lấy nói đúng là tự sử dụng hụt sau khi biến thân lại triệu hoán sở bạc bọn hắn đều sẽ đạt được thuộc tính thêm tầng bất quá tay nắm thần khí tiến hành triệu hoán lời nói sở bạt tạ ba trăm dũng sĩ biết thu hoạch được thuộc tính thêm tầng nhưng phân thân sẽ không phân thân có thể bản thân đi lấy vũ khí thu hoạch được đơn độc vũ khí thêm tầng chư thiên online ta thế nào mới có thể bản tôn s o n g cầm kim cô đ ồ n g cùng thần khí đồng thời thu hoạch được hai cái thần khí thuộc tính thêm tầng nếu như ta chữa trị thần khí đông hoàng trung có hay không cũng sẽ xuất hiện không thể đồng thời trang bị sự tính phát sinh lôi khác hỏi lần nữa chín ngàn chư thiên tệ giải đáp vấn đề này để có hay không thanh toán chư thiên online thanh n m vang lên lần nữa đen à, ngươi càng ngày càng đen tiện nghi một chút à, khách quen đều có ưu đãi ngươi cái này trực tiếp tăng giá chín lần lôi khác thử lấy theo chư thiên o n l i n e hạ giá nhưng là chư thiên o n l i n e căn bản không hồi phục thanh toán lôi khác bất đắc dĩ lựa chọn thanh toán dù sao liên quan tới thần khí sự tình hắn không có địa phương hỏi a còn điểm hỏi chư thiên o n l i n e chính thức trả lời chắc chắn kim cô đồng cùng hải thần tam xoa kích thần khí cộng đồng trang bị thời điểm ngươi chỉ có thể mở ra một cái thần khí thuộc tính thêm tầng cùng kỹ năng là bởi vì ngươi không thể đồng thời nắm kim cô đồng cùng hải thần tam xoa kích bình thường chiến đấu phương án giải quyết thu hoạch được x hoặc cùng loại thân thể cải biến tỷ như biến thân kỹ năng s o n g đầu s á u tay hoặc người bản tôn cùng phân thân tiến hành l ư n g tựa lưng liên thể nhân thủ thuật đem có thể thu hoạch được kim cô đ ồ n g cùng hải thần tam xoa kích thần khí cộng đồng thêm tầng cùng sử dụng hai cái vũ khí kỹ năng đông hoàng trung không phải cầm trong tay loại chiến đấu thần khí không nhận ảnh hưởng này chư thiên ôn lại hồi phục lôi khác nghe lấy câu trả lời này sau chín ngàn chư thiên tệ liền không có nhưng bỏ ra tiền này chí ít không cần lo lắng về sau chữa trị đông hoàng trung không dùng được biến thành ba đầu sau tay lôi khác kỹ năng này cũng muốn thu hoạch được a chính là không chiếm được a về phần liên thể nhân thủ thuật tại công nghệ cao loại ph thu hoạch được đến tương đối thuận tiện chút nhưng là lôi khắc nghĩ đến bản thân cùng phân thân lương tựa lương biến thành liên thể người hình ảnh kia quá đẹp lôi khắc không đành lòng đi làm cái kia giải phẫu a đồng thời một khi giải phẫu lôi khắc đoán chừng về sau lúc chiến đấu nếu không không cẩn thận đem phân thân giết chết rơi khả năng hắn cái này bản tôn cũng sẽ đi theo s u ấ t huyết nhiều đã chết lôi khắc quyết định bản thân dùng kim cố đồng đem h ả i thần tam xoa kích cho phân thân dùng dạng này thời điểm then chốt gọi tới sở bạt tạ ba trăm dũng sĩ có, thể cường đại chút. có biện pháp nào có thể chữa trị đông hoàng trung lôi khắc thử lấy lần nữa hỏi thăm chư thiên o n l i bất q u á lần này chư thiên lôi khác lại hỏi chút vấn đề coi như chư thiên o n l i n e có đáp lại thời điểm lôi khác cũng lựa chọn không thanh toán lôi khác thử hơn mười vấn đề đại khái biết rõ chư thiên o n l i n e thu phí khởi động phương thức chư thiên o n l i n e sẽ chỉ trả lời một chút mình đã có kỹ năng hoặc trang bị liên quan đến cơ sở sử dụng quy tắc tính vấn đề vấn đề khác không có trả lời một vạn chư thiên tệ sai hết hiện tại chỉ còn lại hai vạn lôi khác cảm giác cái này chư thiên o n l i n e trả lời bản thân nghi vấn tốt thì tốt nhưng là quá bố con mẹ nó đắt lôi khác vốn còn muốn hỏi một cái liên quan tới phân thân vấn đề nhưng chư thiên ôn lại trực tiếp muốn năm ngàn chư thiên tệ lôi khác quyết định bản thân nghi lôi khác tự mình nghĩ biết cái này liên quan tới phân thân nghi vấn nhưng có nghĩ rõ ràng lôi khác quyết định hỏi một chút phân thân nhìn xem dù sao hiện tại cao cấp phân thân cũng có được trí khôn nhất định nói không chừng phân thân bản thân liền có thể giải đáp đây chương 357. c ă m n g b ạ o kim cương biến thân tự bạo kỹ năng hai chương 357. c ă m n g b ạ o kim cương biến thân tự bạo kỹ năng hai phân thân người ở đây sinh hóa nguy cơ thế giới bên trong người tiêm vào vị ruột giải phong kim cô đồng thần khí sau ta bị giam giữ ở dưới biển căn cứ đã nhiều năm cái kia trong vài năm ngươi đi theo tiểu nữ vương điều khiển lục địa chiến xa săn rết dòm bi hẳn là sẽ thu hoạch được rất nhiều rết chóc giá trị mới đúng ai nhưng là ta nhớ được từ dưới biển căn cứ tỉnh lại ta cũng không có thu hoạch được đặc biệt nhiều rết chóc giá trị chẳng lẽ cái kia mấy năm đánh chết dòm bi đều là đặc biệt cấp thấp lôi khác đối với phân thân hỏi phân thân nhìn lấy lôi khác bản tôn nói ta có bản thân rết chóc giá trị hệ thống ta rết chóc giá trị không cùng ngươi cùng hưởng ta rết chóc giá trị bản thân bảo lưu lấy ngươi là của ta bản tôn ta sát đa cũng sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ phần trăm phân ngươi, chút giá, không đa phần đến ngươi rất rất ít Ta đ ồ người bây giờ có thể biến thân một sao người cũng có thể triệu hoán sở bắt tạ ba trăm dũng sĩ lôi khác ngạc nhiên hỏi phân thân không thể ta không có học được cùng loại triệu hoán hoặc biến thân kỹ năng nhưng là n g ư ơ i bản tôn đã trải qua mở ra góp nhặt năng lượng quyền hạn ta cái này phân thân tương đương với đồng dạng có được nhưng bây giờ chỉ có thể tích lũy lấy dùng không đi ra phân thân nói không thể dùng ngươi tích lũy lấy còn không cho ta ngươi giết chóc giá trị góp nhặt bao nhiêu lôi khác có chút thất vọng vừa nói nghe phân thân lời này sau lôi khác quyết định cho phân thân lại đầu nhập chút mua một có thể dùng đến giết chóc đáng giá sách kỹ năng mới được à không phải phân thân liền quang tích lũy lấy giết chóc giá trị cũng không dùng đến ta bây giờ là không điểm giết chóc giá trị mỗi lần tử vong ta giết chóc giá trị vậy không phân thân hồi phục lôi khác lôi khác nghe xong cảm giác phân thân quá phá của đồ ăn dự trữ giá trị đến hào khống chế chút có đồ tốt bản thân ăn là được nhưng là về sau tránh không được để phân thân tại phó bản bên trong giết chóc chiến đấu giết chóc g i á trị h ư n g phí chết một lần liền về không lãng phí lôi khác cảm giác thật là đáng tiếc đi đến nam bán cầu khu giao dịch đeo lâm thời che giấu tung tích kính mắt lôi khác thu hồi phân thân lập tức đi đến khu giao dịch cho phân thân chọn lựa sách kỹ năng đi lôi khác chuyên môn tìm sử dụng tiêu hao giết chóc giá trị có trích phần trăm hiệu quả sách kỹ năng bất quá sách kỹ năng đều quá mắc điều kiện tương đương nhau sách kỹ năng là duy nhất một lần đạo cụ vật phẩm giá cả mấy lần bắn người còn đặc biệt ít nam ban cầu khu giao dịch phòng đấu giá cùng hãng ký bán đều không có bán ra phù hợp phân thân dùng s á c kỹ năng lôi khác bắt đầu ở bảy quảnh bán hàng người chơi cái kia tìm kiếm lấy. thật đúng là để lôi khắc tìm tới một bản bày quậy bán hàng người chơi bán sách kỹ năng bản này sách kỹ năng cùng một đống lớn vật phẩm khác bày ở một chỗ bán c u n g bạo kim cương biến thân tự bạo sách kỹ năng không học tập sử dụng hạn chế sử dụng này kỹ năng tiến hành sau khi biến thân tất cả thuộc tính m ộ ư ơ i duy trì thời gian một phút đồng hồ thân thể biến thành to lớn kim cương nhưng ý thức hỗn loạn sau khi biến thân ở vào trạng thái c u n g bạo công kích bốn phía hết thảy sau một phút đem tiến hành tự bạo triệt để đã chết nếu như biến thân trong vòng một phút bị giết chết thi thể cũng sẽ tự bạo sử dụng kỹ năng biến thân trước lấy được giết chóc giá trị biết tỷ lệ nhất định đ ể cao sau khi biến thân kim cương c u ầ n bạo trình độ cùng tự bạo tổn thương lôi khác phát hiện kỹ năng này nghiên cứu sau đó vui mừng quá đội a lôi khác nghĩ đến bản thân cao cấp phân thân nếu như học được kỹ năng này sách hắn này cao cấp phân thân lấy được kỹ năng hẳn là sẽ không theo phân thân chết đi mà bị biến mất không giống trước đó cái kia thiên ma giải thể đại pháp bức tranh đạo cụ có chư thiên online minh xác hiện ra sử dụng số lần hạn chế dùng một lần thiếu một lần phân thân chết rồi sau còn có thể một lần nữa t r i u h á n nhưng cái này người chơi bán cái này q u n bạo kim cương biến thân tự bạo sách kỹ năng lại muốn ba vạn chư thiên tệ có thể tiện nghi một chút c hai vạn chư thiết tệ l ô i k h ắ c thử lấy nói ra hắn chỉ còn lại hai vạn chư thiết tệ nhưng kỹ năng này nhất định phải mua lại l ô i k h ắ c đều quyết định cái này người chơi không rẻ lời nói hắn tìm tiểu nữ vương vay tiền đi đây chính là có thể làm cho phân thân biến thành một cái đại hầu tự bom hẹn giờ kỹ năng đồng thời gấp mười lần thuộc tính hạ c u ầ n bạo phân thân sử dụng sau một phút đồng hồ không có bản thân ý thức cũng không nhận hắn khống chế c u ầ n bạo công kích bốn phía uy lực phá hư tính thế nhưng là tương đối khả quan l ô i k h ắ c nghĩ đến tự mua kỹ năng này sách thì tương đương với mỗi qua hai mươi bốn giờ hắn liền thêm một uy lực to lớn bom hẹn giờ dùng đây là tự sát kỹ năng sử dụng kỹ năng này biến thành lớn kim cương thời điểm chết sẽ rất phong quang không thể tiện nghi nếu như ngươi t r ư thiên tệ không đủ có thể cầm vật phẩm khác tăng thêm tới người b á n nói lôi khác nghĩ nghĩ quyết định từ bỏ thiên ma giải thể đại pháp bức tranh đó đạo cụ dù sao cái kêu bức tranh coi như giữ lại cũng có thể là cùng cái này còn bạo kim cương biến thân xung đột lẫn nhau không dùng đến đây người kỹ năng này sách chỉ có thể dùng một lần sẽ chết rồi ta cái này có cái cùng ngươi không sai biệt lắm đồ vật nhưng có thể làm cho người khác nhau dùng hai lần ta cái này vật phẩm dùng còn có thể trước khi chết giữ lại bản thân ý thức thanh tình trạng thái chúng ta đổi đi ngươi lại cho ta ba vạn chư thiên tệ thế nào lôi khác vừa nói đem hắn còn lại sử dụng số lần hai lần thiên ma giải thể đại pháp bức họa tin tức cùng hưởng cho cái này người b á n nhìn đặc t h u hệ vật phẩm có v ẽ thiên ma giải thể đại pháp huyền bí bức tranh chỉ hạn phó bản thế giới sử dụng sử dụng số lần hai ba quan sát bức họa này quyền liên tục thời gian đạt tới một năm đem lĩnh ngộ thiên ma giải thể đại pháp học được sau nhất định phải tại chỗ tại phó bản thế giới sử dụng sử dụng hiệu quả tất cả thuộc tính mười duy trì thời gian một phút đồng hồ sau một phút biết gân mạch tự đoạn lập tức chết đi bất kỳ cái gì dược vật không thể trị liệu giá cả một vạn chư thiên tệ Cái kia người cái n hết này n g ngẩn có ả n g hạn chế chỉ có thể phó bản thế giới sử dụng ta cái kia kỹ năng có thể hôn chiến chiến trường sử dụng đâu đồng thời ta kỹ năng này sử dụng sau cũng không chỉ là thuộc tính giá trị tăng cường lại còn căn cứ sử dụng trước đã trải qua góp nhặt đến rét chóc giá trị thu hoạch được y lực lớn hơn đây như vậy đi lẫn nhau trao đổi cũng phân thân đây là bản tôn tặng cho ngươi khác u ấ n thứ nhất sách kỹ năng ngươi học được sau nhất định không nên hãng cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng cao phân thân tiếp nhận sách kỹ năng học tập sau lôi khác cảm giác phân thân giống như lường hắn một cái cũng có giác có còn có khác Có lược không không. lần nữa hán, không dụng kỹ năng này. Lôi khác hỏi. Có thể. Phân thân kỹ phải hay hay thể hỏi. thể. Lôi biết bạo bị triệu Tự ta ảo là sau, sử sơ đừng á p trả. Rất tốt, ta bản này tôn thể bản sống xuống này công người vĩnh còn việc cứu được, người mới có thể vĩnh cửu mới dưới. đ sợ đau nhức kỹ năng này lúc sử dụng đợi là trạng thái của bạo người ý thức một phút đồng hồ kia sẽ trở nên hỗn loạn khả năng đến cuối cùng đều cảm giác không thấy đau lôi khác đưa tay v ỗ vỗ phân thân bả vai an ủi hắn h ạ lôi k h ắ c nghĩ đến dù sao hiện tại cao cấp phân thân cũng có chút trí khôn mặc dù phân thân biết hoàn toàn chấp hành hắn bản tôn mệnh lệnh nhưng là lôi k h ắ c vẫn là cảm giác muốn về mặt tư tưởng cũng phải dạy bảo tốt chính mình phân thân mới được làm dũng cảm lớn kim cương mới được phân thân cuối cùng nhẹ gật đầu thu hoạch kỹ năng này lôi k h ắ c tâm tình thay đổi không tệ chuẩn bị xuống một cái phó bản thời điểm đi thử một lần cái này tự bạo kim cương hiệu quả len keng chư thiên online nhắc nhở có người ở xin trò chuyện lôi k h ắ c xem xét lại là bài bộ kệ đoàn đội đại nữ vương đại nữ vương có tìm ta có chuyện gì lôi khác lựa chọn tiếp nhận nhìn thấy đầu chọc đại nữ vương đang ngồi ở chư thiên ôn lại của nàng chủ giới diện trên một chiếc ghế dựa ta chuẩn bị xuống cái phó bản chính là lần trước đề cập với ngươi đến cái kia có rảnh rỗi không có rảnh dẫn ngươi đi đúng lúc là hai người tiến vào quân chủ đại nữ vương nói đề cập với ta đến cái kia phó bản a lôi khác nghi ngờ đối với cái kia nữ vương hỏi lôi khác có chút không nhớ nổi ngươi trí nhớ cũng quá kém đại nữ vương nói chương ba trăm năm mươi tám vàng ải nữ vương phải chết một chương ba trăm năm mươi tám vàng ải nữ vương phải chết một lôi khác là từ sinh hóa nguy cơ sau gần nhất lại tại mấy cái phó bản thế giới bên trong dừng lại thật là có chút không nhớ được lôi k h ắ c nỗ lực hồi tưởng sinh hóa nguy cơ trong thế giới đại nữ vương cùng hắn nhắc tới cùng một chỗ và o phó bản tình huống lôi k h ắ c nghĩ đến bản thân có cái gì hình khế ư ớ c quần chủ, đáp ứng mang đại nữ vương cùng đi về phần đại nữ vương đáp ứng mang tự đi phó bản đúng tự úng bờ réo l à dưới nước phòng thí nghiệm cứu về rồi một cái tiểu nữ hải làm nữ nhi đại nữ vương nói cô bé kia quan hệ nàng ở c h u n g tốt lắm lời nói cũng tìm được cô nhi oán quần chủ, là mở ra sạn nhì trung tâm nghiên cứu nội dung cốt t u y ệ t cùng vĩnh sinh gen liên tục nhiệm vụ bắt đầu là vĩnh sinh gen liên tục cận tảng phó bản một trong mình đương thời giống như nói đúng vĩnh sinh cũng có hứng thú để đại nữ vương thu hoạch được nhiều người tiến vào quyền trục mang bản thân đi ngươi thu được cô nhi oán hai người tiến vào quyền trục sao phải cùng ta tổ đội cùng một chỗ hạ cái này cô nhi oán phó bản lôi khắc hỏi đại nữ vương nghe được lôi khắc tra hỏi đại nữ vương cười lấy l ắ c l ắ c nàng cái kia đầu c h ọ c đại nữ vương nói ra từ sinh hóa phó bản sau khi kết thúc ta là thu được cô nhi oán quyển trục không sai nhưng đó chỉ là một một mình quyền trục ta đều thông quan xong việc cái này vĩnh sinh g e n liên tục nhiệm vụ đã bị ta mở ra ta lại liên tục thông quan hảo hai cái phó bản cái này vĩnh sinh g e n liên quan đến phó bản nhiều lắm ta vừa hoàn thành giai đoạn thứ ba thu được giai đoạn thứ tư tiến vào quân chủ tên là dì s phó bản quân chủ là mười hai người tiến vào phó bản nhiệm vụ chính tuyến cùng tiến vào thân phận không biết có hứng thu đi không không thu ngươi phí d ụ n g chờ ta làm xong một bộ này vĩnh sinh gen phó bản liên tục cần tàn g phó bản sau ngươi nhớ cũng miễn phí mang ta đi ngươi cái kia dị hình khế ước là được lôi khác nghe xong nghĩ đến dì s tựa như là săn giết quỷ hút máu mặc dù đại nữ vương làm phó bản thời điểm có chút hố người nhưng là nàng thực lực bản thân cường hàn á vừa vặn mình ở hôn chiến chiến trường vong linh thành bảo đã mở chiêu mộ khô lâu binh tàm miếu đồng thời nghĩa đ i ệ binh doanh đang ở thành lập bên trong. cũng có thể lại mở chiêu mộ q u ỷ hút máu u trạch binh doanh đi cái này dính đến q u ỷ hút máu dịp phó bản bên trong rất hơn suất có thể phát động u trạch binh doanh kiến tạo ẩn tàng nhiệm vụ đương nhiên phát động ẩn tàng nhiệm vụ biết để vốn có phó bản độ khó tăng lên nhưng mình đã giải phóng kim c ố đồng hiện tại thực lực mình cơ hồ so trước đó mạnh gấp đôi đ â u đi thử một lần đến cũng được chỉ cần cẩn thận không bị đại nữ vương gái bấy hơn nữa bản thân còn cũng có một vạn năng thuốc giải độc tể cùng một cái mạng đâu coi như bị căn biến thành v ọ n ả i cũng sẽ không trở thành giam cầm người g i không được ngày mai chư thiên online buổi sáng thời gian ta và ngươi tổ đội cùng một chỗ hạ cái này bàn đi ta đêm nay xem trước hạ trừ thiên online ban bố khu ma người đ i ệ ảnh làm quen một chút khu ma người nội dung cốt truyện vừa vặn cũng nghỉ ngơi một đêm lôi k h ắ c đối với đại nữ vương nói cũng được ta vừa vặn cũng vừa từ phó bản đi ra ta cũng trở về chủ thế giới b u ô n g lòng xuống ngày mai buổi sáng ngươi sau khi lên nết liên hệ ta đại nữ vương nói ra cùng đại nữ vương ước định xong sau lôi k h ắ c liền rời khỏi trừ thiên online hiện tại chủ thế giới thời gian là tháng tư cuối cùng một tuần thứ tư hơn năm giờ chiều lôi khác theo chứng khoang thuyền huấn luyện phòng học đi ra liền đi trường học quán cơm bản thân gọi món ăn khu vực điểm một chén lớn thêm lượng mì sợi muốn thêm trứng thêm thịt lại thêm thịt lại điểm một cái thức nhắm cùng đồ uống lôi k h ắ c cầm khay bưng mì sợi thức nhắm cùng đồ uống hướng phụ cận đi ăn cơm khu trống không dài bàn này lòn cái kia đi đến vậy mà thấy được một cái quen thuộc bóng người nhỏ bé ăn mặc quần màu làm tiểu băng nữ cũng ở đây ăn cơm đây trước người nàng trên mặt bàn để đó một cái hát sắc tiểu mễ dây nồi còn có chén nhỏ tiểu băng nữ tại tự mình một người ăn bún gạo đây tiểu băng nữ trùng hợp như vậy lôi k h ắ c cũng không khách khí bưng hát hay ngồi xuống tiểu băng nữ đối diện lên tiếng chào hỏi a tiểu băng nữ ngẩng đầu nhìn lên là lôi khắc cái này ngồi cùng bàn sau điểm hạ đầu nhỏ của nàng ăn búng ạ o m u ố n nhiều thả cay cùng g i ấ m chua mới được ngươi thả quá ít không có mùi vị lôi k h ắ c vừa nói cầm trên b à n đồ gia vị bắt đầu cho bản thân mì sợi dị gà lấy ăn cay nhiều dễ dàng lên đậu đ ầ u đúng ngươi gần nhất nhìn t r ư thiên online trên diễn đàn tin tức không ngươi cảm giác hiện tại trên diễn đàn nóng bỏng nhất bài bổ kẻ đoàn đội thế nào ta cảm giác bài bổ kẻ bên trong cũng không nhất định tất cả đều là người xấu dù sao chúng ta những cái này t r ư thiên online người chơi sau cùng mục tiêu đều là tại hôn trên chiến trường cùng một chỗ đối kháng sinh vật ngoài hành tinh bảo vệ chúng ta địa cầu b à i b ổ kệ đoàn đội trước có chiếc thứ nhất có thể tại hôn chiến chiến trường thời gian dài di động t á c chiến lục địa tiểu căn cứ c h i ế n xa cái tiêu chiến xa ta bán vé đi ngồi một vòng bên trong h ỏ a lực thực rất mạnh tốc độ di chuyển cũng mau đáng tiếc ta không thể đụng tới b à i b ổ kệ đoàn đội số hai tôn giả biểu hiện ra chiến đấu loại thần khí trận kia vé xe t i ể u băng nữ đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong nhìn lấy trước người tiểu băng nữ cái này mua vé cho hắn cung cấp trừ thiên tệ hoan đại đầu thấy thế nào làm sao có thể thích ừ đúng a đoán chừng là nam bán cầu người chơi ghén ghét bại bộ kệ đoàn thể thực lực mới hóa bại bộ kệ lôi khắc nói lôi k h á c nhưng biết tình hình thực tế là gần nhất tiểu nữ v băng nữ đối với lôi khắc hỏi tiểu băng nữ trước đó đi vong linh thành bảo tham quan bài bổ kệ đoàn thể lục địa chiến xa thời điểm nhìn thấy bài bộ kệ đoàn, đoàn, đoàn đội tiểu nữ vương vừa lúc ở trong xe trực tiếp thấy nàng tại tiểu bang nữ cùng hưởng hồi ma quang hoàng sau tiểu nữ vương đánh nhịp đồng ý nàng gia nhập bài b ổ kệ đương nhiên tiểu bang nữ nói muốn trở về suy nghĩ một chút sau khi nghĩ xong rồi quyết định a khu khu lôi khác nghe được tiểu băng nữ cha hỏi sau trực tiếp bị bản thân ăn mỹ sợi bị sặc chương ba trăm năm mươi tám vàng hải nữ vương phải chết h a y chương ba trăm năm mươi tám vàng hải nữ vương phải chết h a y cái kia ngươi không phải muốn gia nhập nào đi bãi b ổ kẹ trong đoàn đội người chơi cấp bậc cũng rất cao ngươi đi tỷ lệ tử vong quá lớn lôi khác q u y ê n lớn ta chính là tùy tiện hỏi một chút không phải ta muốn gia nhập bãi b ổ kẹ ta b ú n gạo đã ăn xong chính ngươi từ từ ăn ngươi cay mỹ sợi đi cẩn thận lớn mặt mũi tràn đầy đậu ta đi trước tiểu băng nữ vừa nói đứng dậy rời đi lôi khác nhìn lấy tiểu băng nữ biến mất ở cửa phòng ăn bóng lưng hy vọng tiểu băng nữ thực sự là tùy tiện hỏi một chút đừng nhập h ồ à bại bộ kệ trong đoàn đội các người chơi hạ phó bản quá nguy hiểm coi như cố ý bảo hộ tiểu băng nữ cái này hồi ma thiên phú người nàng trong quá trình trưởng thành cũng chết v o n g suất quá cao lôi khác cũng không hy vọng chính mình cái này tiểu ban hoa ngồi cùng bản ngày nào đi lên khóa chỗ ngồi liền trống lôi khác nghĩ đến mình là không đi tìm tiểu băng nữ, nữ, nữ gia nhập bại bộ kệ nhưng là nghĩ lại không thể nói à nói chuyện bản thân liền dễ dàng bại lộ tại chủ thế giới thân phận dù sao ở trong chư thiên online số hai tôn giả phải không nhận biết tiểu băng nữ mới đúng bình thường đoàn người trong đội không có khả năng cự tuyệt một cái quần thể hồi ma kỹ năng thiên phú người mới gia nhập đoàn đội mặc dù người mới này khả năng lượng máu d ò n điểm chết máu điểm nhưng là chỉ cần nàng còn sống thời điểm thế nhưng là có thể cho đội viên thành viên cung cấp ma lực khôi phục đối nghịch tục tác chiến tác dụng rất lớn đều làm ệ n h a tiểu băng nữ cũng không phải trẻ nít nàng tự mình lựa chọn đi húng chi nàng điều kiện gia đình không sai có thể cho nàng mua chút trang bị đạo cụ gì cũng coi như gần phân nửa chư thiên tệ người chơi đi lại thêm nàng thức tỉnh băng hệ thiên phú so người chơi bình thường có thể mạnh rất nhiều lôi khác nghĩ đến lôi khác còn nhớ được mấy tháng trước tiểu băng nữ thức tỉnh băng hệ thiên phú thứ hai kỹ năng cực hàn lĩnh vực thời điểm bản thân nhưng lại ở đây đây cái tiêu cực hàn lĩnh vực đóng băng hiệu quả hắn đích thân thể nghiệm qua lôi khác hiện tại suy nghĩ một chút đều cảm giác lạnh toàn thân run dày xuống đồng thời chủ thế giới đồng dạng thiên phú hiệu quả chỉ có chư thiên online một phần mười vi lực coi như lần thứ nhất thức tỉnh kỹ năng thiên phú thời điểm hiệu quả biết mạnh hơn một chút tiểu băng nữ cái tiêu cực hàn lĩnh vực tổn thương ở bên trong chư thiên online hẳn là cũng rất khách quan lôi khác ăn mỹ sợi của chính mình không còn quá lo lắng trước quản tốt bản thân rồi nói sau tiểu băng nữ đã là một nặng có quyết định của mình tương lai quyền lợi sau khi ăn cơm tối xong lôi khác hướng về phòng ngủ đi đến đêm nay còn muốn xem trước hạ khu ma người điện ảnh mới có thể đi ngủ đây lôi khác tiến vào phòng ngủ nhìn thấy mạnh nam khi ống cùng tiểu mập m ạ t đều ở cầm điện thoại nhìn lấy chứ thiên ôn l ạ i cung cấp điện ảnh lôi lão đại nơi này có bao năm qua công bố ra bắc bán cầu thi đại học xuất hiện điện ảnh cùng an nỉm ngươi có rảnh cũng ôn tập hạ a mặc dù ngươi năng lực chỉ huy mạnh cuối cùng ghi danh trường học trúng tuyển lúc lại có thêm điểm nhưng nếu như ngươi cơ sở điểm quá kém cũng không được mạnh nam lên tiếng đối với lôi khắp vòng nói đúng vậy a chúng ta phòng ngủ có thể chuẩn bị ghi danh trong thành phố một cái tốt một chút đại học đâu lôi lão đại ngươi đến lúc đó cũng đừng ở điểm số bên trên kéo chúng ta lui lại ngươi nếu là điểm số quá thấp ba người chúng ta còn điểm cân nhắc có hay không chiếu cấu ngươi đi điều kiện thiếu một chút đại học tiểu mập mạp cũng nói theo một mình tiểu trên giường ngồi khỉ ốm cũng đi theo nhẹ gật đầu ba tên bạn cùng phòng nhìn lấy lôi khác một đ ộ ngươi cũng phải nỗ lực dám vẻ a yên tâm ta điểm số khẳng định đủ cao các ngươi cố gắng một chút là được rồi không cần lo lắng cho ta lôi khác gượng cười nhìn lấy ba cái trẻ tuổi cấp bạn cùng phòng nói lôi lão đại ngươi đừng cuối cùng ngủ suốt ngày nhờ ôn tập hạ điện ảnh cùng ạ niềm ngủ tiếp đi khi ông nói được ta đêm nay nhìn cái điện ảnh ngủ tiếp lôi khác đáp ứng lôi khác sau đó đổi quần áo cầm lấy hai nghe nằm ở trên giường bắt đầu nhìn khu ma người điện ảnh cái này khu ma người điện ảnh giảng thuật là vảng hại ngày càng cường đại nhân loại bị ép tiến vào thánh thành tranh né giáo hội phái r a trung cực chiến sĩ khu ma người giáo sĩ đoàn những cái này trên n ắ t khác lấy thập tự giá cường đại giáo sĩ bắt đầu cùng v ả n hải chiến đấu giáo sĩ đoàn lịch chuyển chiến cuộc nhưng đánh bại v ả n hải sau khu ma người giáo sĩ đoàn bị giải tán t ừ n g tại thời gian chiến tranh lập xuống hãn mã công huân chuyển hậu kỳ giáo sĩ đoàn người mạnh nhất thánh đ ồ đã ẩn nấp nhiều năm thằng đến một ngày nữ nhi của hắn lù xi bị vạm ải bắt đi sau cái này thánh đ ồ lần nữa rời núi bắt đầu cùng vạm ải chiến đấu lôi khác cảm giác trong phim ảnh cái này thánh đ ồ nhìn lấy có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua tựa như nhưng hắn trong lúc nhất thời không nhớ nổi lôi khác nhớ hắn ngày mai sẽ muốn tiến vào cái này phó bản một khi bản thân tiến vào đoán chừng rất hơn xuất phát động vong linh thành bảo hữu trạch binh doanh thành lập điều kiện đến lúc đó phó bản độ khó lại ở đại n trong bóng tối để cao đ o á n chừng nguyên bản nội dung cốt truyện cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn nhưng đại thể thế giới quan hẳn là sẽ không biến cái này khu ma người thế giới g ọ ỏ i chính chính là một cái nhân loại cùng vàm hải chiến đấu thế giới nhiệm vụ chính tuyến rất có thể là để cho mình cùng đại nữ vương đi cứu bị vàm hải bắt đi lô xi vị này mạnh nhất thánh đ ồ nữ nhi nhưng đến cùng cái này phó bản bên trong là tình huống như thế nào cùng nhiệm vụ chính tuyến chỉ có thể chờ đợi ngày mai sau khi tiến vào nhìn chư thiên o n l i n e ban bố lại nói xem hết cái này khu ma người điện t n h sau thời gian đã là buổi tối lôi khắc xuống giường rửa mặt xong nằm lại bản thân trên giường nhỏ trước đi ngủ ba tên bạn cùng phòng nhìn lấy lôi khắc đêm nay có thể tính dụng công nhìn một cái điện ảnh bọn hắn cũng an tâm nhìn biết điện ảnh hoặc c ả n i ệ m sau cũng lần lượt đi ngủ nhất dụng công m á n h nam đợi đến tắt đèn sau mới nốt điện thoại nằm ngủ sáng sớm hôm sau lôi khắc cùng bạn cùng phòng cùng đi trường học quán cơm ăn đ i ể m tâm lôi khắc muốn bắt đầu hủ não thêm hai cái mỡ l ợ t đầu sau khi ăn xong liền theo m á n h nam bọn hắn đi phòng học bên trên sớm tự học tiểu băng nữ hôm nay tới so sánh lôi khắc tối nay nhìn thấy lôi khắc sau không nhắc lại bất luận cái gì bại bổ kẹ đoàn thể sự tỉnh chính là mình n ồ i trên chỗ ngồi cầm điện thoại di động lên nhìn diễn đàn lôi khắc cũng không nhiều quan tâm người khác. dù sao buổi sáng bản thân liền muốn cùng bẫy người đại nữ vương vào phó bản phó bản mặc dù không tệ nhưng là lôi khắc cũng chút ít chú tâm chớ bị đại nữ vương gài bẫy lôi khắc tiếp tục điện thoại kia nhìn biết diễn đàn đáng t i ế p trên diễn đàn không c ó gì c ô n g lực cùng giới thiệu xem ra hiện giai đoạn khu ma người phó bản t r ư thiên ôn l à không phải miễn phí hướng tất cả người chơi cởi mở đồng thời thu hoạch được khu ma người phó bản tiến vào quyển t r ụ c người chơi số lượng cũng mười phần thưa thớt bài học hôm nay vẫn là chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô đạo cô đi vào phòng học cầm chén nước ngồi vào nàng phía trước bên cạnh bàn uống bít nước trà liền mở ra đứng dậy đi học. bài học hôm nay muốn giảng hiệu một chút tân thủ phó bản chú ý h à n g m ụ lôi khác nghe biết cảm giác không quá thích hợp với hắn nhưng ở hàng thứ nhất ngồi xuống cũng không thể nhắm mắt đi ngủ h ú n g chi vẫn là chủ nhiệm lớp hóa chỉ có thể làm nghe tiểu cố sự nghe giảng bài không nên đánh giá thấp dân bản địa trí tuệ tiến vào phó bản sau coi như là tại một cái khác chủ thế giới sinh hoạt đạo cô trên bục giảng nói chương ba trăm năm mươi tám vạn ải nữ vương phải chết ba chương ba trăm năm mươi tám vạn ải nữ vương phải chết ba sau khi tan học lôi khác trực tiếp đi đến lầu năm khoang thuyền hình chứng h ấ n luyện phòng học tìm một kim loại cái nắp mở ra không người sử dụng khoang thuyền hình chứng lôi khắc nhảy vào trong vào đó, cho ũ n n g ấ n động cái nút. Làm lôi lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã tới chư thiên ôn là chủ giới diện.、Đại、nữ vương, ta tới, có ở đó hay không, khởi khắc hai thời chư chủ hay mở ở cái lôi điểm, tới giới Đại tới, đã đó có mắt ta Làm ra ta phát một tổ đại ộ i Lôi ta chuẩn khắc cho xong. bị đ nữ vương phát đi tin tức đại nữ vương tại chính mình chư thiên ôn là chủ giới diện bên trong nhận được số hai tôn giả gửi tới tin tức sau nàng xem thấy đêm qua đi khu giao dịch mua mua về vật phẩm đại nữ vương nghĩ đến có những vật phẩm này tại hẳn là sẽ không bị số hai tôn giả đụa chơi chết lần này mang số hai tôn giả cùng một chỗ hạ cái này phó bản mặc dù so sánh lại mang tiểu nữ vương cùng một chỗ và phó bản muốn nguy hiểm chút làm sao tiểu nữ vương không cùng với nàng đến a hơn nữa bài bổ kẻ trong đoàn đội coi như miễn phí đưa lần này danh lệch đoán chừng trừ số hai tôn giả người mới này bên ngoài thành viên khác đều bận bịu i cũng không dành tới đi trên diễn đàn đến có thể treo bán đi cái này một chỗ bất quá cùng người xa lạ và o phó bản tiềm ẩn nguy hiểm lớn hơn như thế vừa so sánh đại nữ vương cảm giác vẫn là cùng có được kim cô đồng thần khí cùng một đống kỹ năng đặc thù số hai tôn giả cùng một chỗ và o phó bản có lợi chút dù sao qua một trận còn muốn cùng số hai tôn giả đi cái kia dị hình khế ước đâu trước còn số hai tôn giả một cái phó bản quyền t r ụ tiến vào danh l ệ lôi khác đợi hai ba phút nhận được đại nữ vương tổ đội mười bài b ổ kệ đoàn đội đại nữ vương hướng ngươi phát tới tổ đội mười cùng ngươi tổ đội trạng thái sử dụng hai người tiến vào q u y ể n t r ụ c cộng đồng tiến vào dì sập h ó bản thế giới có tiếp nhận hay không có đúng lôi khác lựa chọn là sau cùng đại nữ vương hoàn thành tổ đội lôi khác trước người chư thiên o n lai bốn cái truyền thống cửa cái thứ nhất phó bản thế giới truyền thống đại môn lần nữa được thắp sáng trên khung cửa biểu hiện ra lần này tiến vào phó bản danh dì lôi khác đưa tay trạm hạ truyền thống môn sau thân thể của hắn nhanh chóng bị hút vào trong đó làm lôi khác lần nữa mở hai mắt ra phát hiện hắn đang ở một cái khác thự trong sân thổ điệu bên trên đường đấy thân thể của hắn bốn phía xuất hiện trừ thiên ôn lai đ ố i cứng tiến vào phó bản thế giới người chơi lâm thời vòng bảo hộ lúc này cái này phó bản thế giới thời gian hẳn là buổi chiều mặt trời sắp xuống núi lôi khác nhìn l ấ y hắn đứng cái viện này rất là cũ nát trên đường phố nhìn không thấy người đi đường hơn nữa cái thành nhỏ này giống không có người khí một dạng như là một tòa t h à n h chết lôi khác lại cảm giác hoàn cảnh này có chút quen thuộc nhìn lấy bốn phía biệt thự cùng đường phố kiến trúc lôi khác nhớ một chút bản thân đứng biệt thự này b i t ự vậy mà cùng trước đó bản thân trải qua chôn vùi phó bản thế giới bên trong. Rằng, dạng, này, qua, lôi nạ lao bà biệt khác trong đầu truyền đến chư thiên ôn l ạ tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lệ ơ số hai tôn giả sử dụng dịch phó bản thế giới quần trục tiến vào khu ma người phó bản thế giới kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả là vong linh thành bảo thành chủ phát động ẩn tàng nhiệm vụ độ khó vàng h ạ i nữ vương phải chết phó bản thế giới nhiệm vụ chính tiến độ khó tăng lên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rời đi bản phó bản thế giới người chơi số hai tôn giả đem đơn độc thu hoạch được vong linh thành bảo hữu trạch binh doanh kiến tạo quyền hạn hữu trạch tại vong linh thành bảo kiến tạo sau khi hoàn thành có thể chi ê u mộ vảng ải binh chủng nay ẩn tàng nhiệm vụ hình thức tin tức cùng bán thưởng đối với ngươi một người công bố đội h ư u của ngươi đại nữ vương không chịu nhận đến kiểm tra đến người chơi số hai tôn giả trải qua cùng khu ma người phó bản tường quan liên hệ t r ô n vùi phó bản thế giới sớm tiếp xúc qua giáo sĩ đoàn thánh đồ người chơi số hai tôn giả tiến vào này khu ma người thế giới thời gian điểm sớm tại đồng đội đại nữ vương tiến vào thời gian điểm phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến vảng ải nữ vương phải chết nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành điều kiện vảm ải nữ vương tử vong phó bản thời gian năm mươi năm bên trong hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ban thưởng căn cứ hoàn thành nhiệm vụ công hiến thu hoạch được tương ứng ban thưởng người chơi số hai tôn giả n g o ạ i định mức thu hoạch được vong linh thành bảo hữu trạch binh doanh kiến tạo quyền hạn bởi vì này phó bản là vĩnh sinh gen liên tục hệ liệt phó bản đội hưu của n g ư ờ i đại nữ vương đã trải qua hoàn thành này hệ liệt trước đó phó bản đại nữ vương đem n g o ạ i định mức thu hoạch được vĩnh sinh gen kế tiếp phó bản quyền c h ụ ban thưởng nhiệm vụ thất bại trừng phạt toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa ấm áp nhắc nhở Chư thiên n o lôi i tại 50 năm thời gian ngươi n vẫn nhân năm đến e là rất tử, h 50 để được, k n n g cảm h ễ m nhiệm giảm vàng vi vụ tình hùng ngươi toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa sau cũng bản giới, ải bản dưới, bại, rời đi bản phó bản thế giới, trở lại chủ thế giới. Lôi rút trở thất thuộc thể thế cho phó chủ thế dù có bộ sau khác nghe lấy chư thiên online thanh âm mặc dù nhiệm vụ thất bại có thể còn sống rời đi nhưng là khấu trừ một nửa thuộc tính lời nói lôi khác nghĩ đến bản thân mất v ả n mấy tháng phó b ả n coi như mất toi công nhiệm vụ này thất bại trừng phạt so cảm nhiễm vàng ải vi rút đối với hắn mà nói còn hung á t ca t í t cảm nhiễm vàng ải vi rút sau bị giam cầm ở cái này phó bạn trong thế giới mình có thể thử nghiệm dùng vạn năng giải độc huyết thanh giải độc kết quả xấu nhất cũng có thể tự sát tiêu hao tiền của cho chơi thu hoạch được đầy trạng thái trọng sinh đến lúc đó mình không phải là bị lây bệnh trạng thái liền có thể rời đi cái này phó bản thế giới nhưng là toàn bộ thuộc tính giảm phân nửa trừng phạt sử dụng phục sinh tệ cũng vô dụng tôi h giảm đi thuộc tính sẽ không gia tăng lôi khác nghĩ đến bản thân thế nhưng là thật vất vả mới giải phong kim cô đồng t h ầ n khí mới vừa thấy được điểm hy vọng cũng không thể lại bị chư thiên online đem toàn bộ thuộc tính chụp một nửa lần này phó bản cái kia v ả n phải nữ vương thực điểm phải chết mới được lôi khác nhìn lấy chư thiên online nhắc nhở bản thân trước đó trải qua t r ô n vùi phó bản vậy mà cùng cái này khu ma người thế giới là liên hệ dựa theo hiện tại cái này tiểu chấn rách nát tình h u ố n nhìn hẳn là khu ma người phó bản thế giới chính là t r ô n vùi thế giới sau mấy chục năm lôi khác hồi tưởng lúc trước t r ô n vùi phó bản trong kia quân đội phòng thí nghiệm trong doanh địa, thực gặp được cưới xe gắn máy đầu chọc giáo sĩ thánh đồ đến nói cho bọn hắn đánh g i ế t vong linh lại nạ phương pháp đồng thời t r ô n vùi thế giới bên trong từ những quân quan kia đối với giáo sĩ thánh đồ trên thái độ cũng có thể nhìn ra khu ma giáo sĩ tại thời điểm này địa vị liền đ c a o lôi khác nhớ hắn đêm qua tại phòng ngủ nhìn khu ma người đ i ệ ảnh cái ò n c này chôn、no、n vùi phó bản thực sự là khu ma người thế giới tiền thân a hơn nữa giáo sĩ thánh đồ đoán chừng có được trường sinh bất lao năng lực lôi khác phân tích thế giới này khả năng tồn tại tương lai tình huống giáo hội sớm tại mấy chục năm trước liền có khu ma người giáo sĩ đoàn nhưng là khả năng lúc ban đầu khu ma người giáo sĩ đoàn còn không phải đặc biệt cường đại hoặc nhân số thưa tớt hoặc bởi vì nguyên nhân khác giáo hội không có lập tức phái ra khu ma người giáo sĩ đoàn cùng tàn phá bừa bãi vàng h i đại quân khai chiến đợi đến nhân loại đều tiến vào thánh thành sau giáo hội mới phái ra khu ma người giáo sĩ đoàn cái này vương bãi phản công vàng h i chư thiên ôn lai lâm thời vòng bảo hộ bắt đầu trở thành h ạ n sắp biến mất mặt trời cũng đem xuống núi lôi khác đột nhiên cảm giác phụ cận biệt thự dưới giống như có động tĩnh lôi khác lập tức mở ra hỏa nhãn kim tinh thấu thị hiệu quả nhìn lấy một phía bố con mẹ nó nhiều như vậy vàng h i a bản thân tiến vào thời gian bị trước thời hạn là vàng h i tàn phá b Giáo sĩ đoàn chương n ô n g có ba trăm năm mươi chín c u n g bạo kim cương ngươi làm sao không nghe lời đâu một chương ba trăm năm mươi chín cuộc bạo kim cương ngươi làm sao không nghe lời đâu một lôi khác lấy ra kim cô đ ồ n g nằm trong tay h ỏ a nhãn kim tinh giỏ xét bốn phía biệt thự phía dưới vàng mãi cấp bậc vậy mà phần lớn là bạch kim cấp còn có mấy con con to là bạch kim cao cấp vậy mà mang cánh so điện ảnh nguyên tắc bên trong nhiều năng lực phi hành lôi khác đoán chừng là bởi vì chính mình muốn mở ra vong linh thành bảo hữu trạch kiến trúc cái này vàng chi âm mộ binh doanh nguyên nhân khiến cho cái này phó bản thế giới quái vật thực lực đều tăng cường độ khó tăng lên những cái này vẳng không phải nhân loại hình dạng là không cùng nhân loại một loại khác sinh vật từng cái trần trùng trục màu da làng da đầu giống như một nâng lên lớn ruột giả có được hàm răng sắc bén cùng to lớn ánh mắt cái k i a mấy con mang cánh phía sau mọc ra hai cái so thân thể bọn họ còn lớn hơn cánh cánh trực tiếp bao trùm bọn hắn thân thể to lớn chỉ ló đầu ra rất nhiều vạm ải đang ở từ từng cái biệt thự tầng hầm treo ngược lên túi ngủ một dạng màu xanh sấm sinh vật trong túi chui ra ngoài thanh nay trấn lôi khác bây giờ có thể thấy hắn biệt thự phụ cận đều có mấy trăm con vàm hải tại sinh vật trong túi nhuyễn động mặt trời lập tức phải xuống núi chiếu xạ tại cái thành phố này tia sáng đã trải qua trở tối lôi khác biết hắn sắp bị vàm h ải nhóm vây lại bị những cái này vàm h ải vây công một khi bị cắn bị thương liền sẽ cảm nhiễm biến thành quỹ hút máu huyết buộc bất quá nhìn dạng những cái này vàm h ải gần đây cũng không cho phép chuẩn bị thu người hầu phụ cận trong biệt thự lôi khác chỉ có thấy được từng đống rơi đầy cho đùi đã chết đi rất lâu nhân loại xương cốt cũng không thấy một người sống lôi khác lập tức quay người thừa dịp mặt trời còn không có xuống núi hướng về cái thành ch vảng ải là tốc độ nhanh sinh vật lôi khắc cảm giác hắn chạy bộ quá sức có thể chạy qua nơi này bạch kim cấp vàng a hơn nữa nếu là hướng ngoài thành chạy coi như lôi khắc liều mạng buộc phát tốc độ chạy qua chỉ ít phải liều mạng mang theo vảng ải nhóm chạy hơn phân nửa tốt chờ mặt trời mau ra đây trước những cái này vảng ải mới có thể tìm chỗ trốn lôi khắc cực hạn chạy tốc độ căn bản tiếp tục không được lâu như vậy mặc dù có thể sử dụng hồng sắc ma pháp lơ lửng áo choàng phi hành nhưng là phi hành kỹ năng tiêu hao mồ â ở khắc nhìn mình hai nghìn mp cũng mặt trời hành hơn cuối cùng một tia sáng huy rơi xuống cái này âm ủ đầy từ khí tiểu chấn bắt đầu trở nên co sinh cơ từng cái vàng ải sinh vật từ chỗ khác thử tầng hầm treo sinh vật trong túi đi ra tiểu chấn trở thành những cái này vàng quái vật nhạc viên rất nhiều vạm ai đứng ở trong biệt thự cùng nóc phòng cùng thổ địa bên trên có mấy chục cái đã bắt đầu chú ý đang ở trên đường phố chạy trốn lôi khắc cũng may lôi khắc cách hắn phải đi mục tiêu đã không xa lôi khắc phải đi là một cái xây dựng ở tiểu trấn cách hắn biệt thự không xa lắm ngân hàng lôi khắc kế hoạch là trốn ở cái này ngân hàng dưới mặt đất trong kim khố dựa vào kim khố b ị kín nặng n ề cửa kim loại cùng ở vào dưới đất vị trí tránh né quý hút máu tìm kiếm cùng công kích coi như bị phát hiện cái kia kho bạc vừa dày vừa nặng cửa kim loại có rất lớn tỷ lệ kháng ở một thời gian ngắn vàng i nhóm công kích hòa nhãn kim tinh kỹ năng đã trải qua tra xét g i a n kia ngân hàng dưới mặt đất kim khố cửa kim loại là lấy khoảng cách mặt đất có hơn hai mươi mét tại thuấn di di động trong phạm vi còn có hơn ba trăm mét chính là ngân hàng bất quá lúc này bốn phía trong biệt thự cùng trên phòng đã có trên trăm con vàng ai bắt đầu nhìn lấy lôi khắc cái này tại trên đường phố đêm chạy người sống các ngươi nhìn nhiều sẽ chớ nóng vội công k í c h ta nhìn nhiều bê t ta ta là vận động viên các ngươi là người xem người xem không xuống đài chạy bộ lôi khắc giờ cầu nguyện lại chạy năm mươi mét có hơn mười cái vàng ai động đậy trước từ bọn hắn phòng ở bên trên sông xuống cái kia tốc độ nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền đ ạ t tới mặt đất hướng về chạy bên trong lôi khắc vọt tới lấy kim trung cháo chạy bên trong lôi khắc phòng bị phát hiện vàng h i đập xuống đến sau lập tức phát động kỹ năng một cái chung lớn màu vàng nóng b ấ u vào hắn bên ngoài cơ thể chung lớn màu vàng nóng tự chuyển phía trên phật văn nhấp đô ầm ầm ầm tiếng va chạm vang lên lên cũng nương theo lấy ngao ngao ngao mấy tiếng kêu đau đ ớ n tiếng vang lên đánh tới kim trung cháo bên trên hơn mười cái vàng i đều bị bị phỏng bọn hắn ngắn n g i sờ mạc kim trung cái lồng móng đuất cùng đầu chỗ làn ra bị nóng nước chảy ngâm hai cái sông kim trung cháo tự mang năng lượng màu và nóng vậy mà có thể nhỏ nhẹ khắc chế v à n g á i cũng bị phỏng bọc chúng đáng tiếc tổn thương có hạn lôi khắc nghĩ đến nếu là giang lưu nhi thi triển kim trung cháo đoán chừng đều có thể hâm chín những cái này v à n g á i nhưng là mình thi triển kim trung cháo cấp bậc hiện tại chỉ có thể đem v à n g á i làn r a nóng nước chảy ngâm lôi khắc không dám dừng lại à tiếp tục đỉnh lấy lớn kim trung chạy cũng may kim trung cháo tại lôi khắc đang di động cũng sẽ đi theo di động vừa mới hơn m ộ ư ơ i cái v à n g á i cùng nhau va chạm kim trung cháo đã để lôi khắc cảm giác thân thể có một chút mệt mỏi sử dụng kim trung cháo mặc dù không tiêu hao lôi khắc em về cùng lượng máu nhưng biết để lôi cái chấn nhỏ này lôi k h ắ c đoán sơ qua chỉ ít có hàng ngàn con vạm ải sinh vật một khi bị vạm ải nhóm vây lên kim trung cháo tại liên tục đập điện ở dưới lôi k h ắ c biết bản thân cuối cùng lại bởi vì mẹ không có khí lực sau kim trung cháo biến mất hắn biết bị vạm ải ăn hết trực tiếp đuổi theo ngàn con đều là bạch kim cấp vạm ải n g ạ n h cường lôi k h ắ c còn không có như vậy đầu sát hắn giải phong kim cô đồng thuộc tính thêm t ầ n g sau thực lực cũng mới đạt tới bạch kim sơ cấp l i ề u mạng mấy con còn có hy vọng liệu mạng hàng ngàn con cái kia chính là chịu chết tiết ấ u lôi khác thừa dịp vạm ải bị bị phỏng trần chờ thời gian lại chạy một đoạn ngắn khoảng cách còn lại cuối cùng một trăm mét lôi k h ắ c đỉnh lấy cái lớn kim trung cháo đâm c h ọ c vào hy vọng sống sót ngay tại một trăm mét vậy xông tới liền thắng lợi trước đó những cái kia bị phòng văng ải vậy mà không sợ đau đớn lựa chọn tiếp tục truy kích cái này đỉnh lấy chôn g lớn màu vàng nóng con mồi công kích lần nữa đồng thời trên phòng đứng văng ải nhóm cũng bắt đầu đập xuống đến lấy rồi ẩm ẩm ẩm tiếng va đập cùng ngao ngao ngao tiếng kêu không ngừng vang động lấy văng ải nhóm vậy mà không tin tả tiếp tục dùng móng n ố t đập kim trung dù cho đập kim trung sau biết bị nóng nước chảy ngầm cũng phải bắt một chút chôn lớn màu vàng càng thủ xuống t a đây không phải suối nước nóng các ngươi đừng đến vài nóng các ngươi đều nóng nước chảy ngâm còn tới các ngươi đều không tiền mua đồ trang điểm lôi k h ắ c lẩm bẩm cắn răng chạy nhanh là nam nhân liền kiên trì cuối cùng một trăm mét cái này một trăm mét chạy cho lôi k h ắ c cảm giác so với hắn không có thu hoạch được chư thiên ôn lại thuộc tính tăng lên trước ở trường học thao trường chạy ba ngàn mét chạy cự ly dài đều mệt mỏi hắn kém chút mệt mỏi hứa thoát rốt cục chạy tới kho bạc ngân hàng phía trên đến gần trên mặt đất lôi khác lập tức khởi động t u ấ n di kỹ năng hiện tại đường phố phụ cận cùng trên phòng đã trải qua tụ tập mấy trăm con vàng ải những cái này vàng ải đang ở từng nhóm đến công kích kim thể nghiệm một chút đem móng vuốt nóng ra lũ lụt ngâm q u á i cảm lôi k h ắ c không có nghĩ tới những thứ này và mãi còn có loại này yêu thích kim trung cháo nhan s ắ c đã trải qua trở thành nhạn tự chuyển tốc độ cũng thay đổi chậm sắp biến mất lôi k h ắ c cắn răng cứng chắc lấy cuối cùng ba giây chương ba trăm năm mươi chín cùng bạo kim cương ngươi làm sao không nghe lời đâu hai chương ba trăm năm mươi chín cùng bạo kim cương ngươi làm sao không nghe lời đâu hai triệu hoán phân thân lôi k h ắ c tại biến mất trước một giây triệu hoán đi ra phân thân kim cô đ ổ n g cho phân thân lưu lại sau lôi khác trực tiếp tại chỗ biến mất xuất hiện ở ngân hàng dưới mặt đất trong kim k ố bốn phía tụ tập quá nhiều s o lôi khác d ự liệu số lượng còn nhiều hơn không chịu hoán đi ra phân thân hấp dẫn hạ vạm h ải nhóm lực chú ý lôi khác lo lắng dù cho trốn ở dưới đất trong kim khố hắn cái này một đêm cũng tránh không khỏi nhiều như vậy bạch kim cấp quỷ hút máu trà tìm cùng công kích không kịp thưởng thức trong kim khố thành đống hoàng kim cung tiền phân thân quần bạo kim cương biến thân kim cô đ ẩ n g biến lớn biến lớn lôi khác lập tức khống chế phân thân phát động tính chất tự sát kỹ năng cũng khống chế kim cô đ ẩ n g biến lớn để biến thân kim cương phân thân có thể có được vũ khí lôi khác trước kia cũng không có dữ liệu được lúc này mới đến khu ma người phó bản thế giới buổi chiều đầu tiên liền cần để phân thân hy sinh một lần. ngôi trốn hổm ở ngân hàng dưới mặt đất trong kim khối lôi khắc thở hồn hện nhìn trên mặt đất một cái cao mấy chục mét to lớn hát tinh tinh kim cương đã trải qua xuất hiện kim cương thủ nắm thô to kim cô đồng thuộc tính bình quân giá trị đã đạt đến khủng bố một nghìn sáu trăm điểm kim cương hai mắt đỏ như máu vòng lên kim cô đồng chính là quét qua phụ cận mấy cái biệt thự cùng vàng ải nhóm trực tiếp bị bị kim cô đồng đập bẹp lần này ít nhất có thể chết rồi mấy chục cái xui xẹo vàng ải nhưng là vàng ải nhóm không có chạy cái này lớn kim cương xuất hiện ngược lại dẫn tới trong tiểu chấn càng nhiều vàng ải sinh vật vàng quần tụ tập lấy lần nữa đối với thể hình to lớn kim cương phát khởi công kích. từ từng cái phương hướng bay nào tới lôi k h ắ c mới vừa cảm giác dựa theo tốc độ này kim cương đoán chừng một phút đồng hồ liền có thể rết sạch cái này tiểu chấn hơn phân nửa vàng ải bất quá một giây sau để lôi k h ắ c thất vọng rồi trạng thái quần bạo kim cương trực tiếp quăng ra kim cô đ ồ n g coi kim cô đ ồ n g là vũ khí dùng để ném dùng ném về trên không trung bay tới một cái bạch kim cao cấp vàng ải bị to lớn kim cô bồng trực tiếp đánh bay kim cô bồng cũng bay đến phương xa không thấy được lôi khác phân thân trạng thái quần bạo kim cương giống như cảm giác kim cô đ ồ n g không có hai cái nắm đấm vào tay vậy mà lựa chọn ném đi thần khí kim cô đ ồ n g kim cương thuộc tính thêm tầng trong nháy mắt biến mất một nửa biến thành chỉ có bình quân giá trị tám trăm điểm tà hưu kim cương khí thế cũng biến thành so trước đó yếu đi chút nhưng lập tức dùng dạng này cũng so vàng ải nó mạnh cái này chấn nhỏ vàng ải mạnh nhất có thể bay làm được nó cao nhất nhanh nhẹn thuộc tính đều không có đến ba trăm đây quá phá của ném loạn đồ vật không tốt lôi khắc cảm thán lôi khắc cảm ứng hắn bản này tôn thuộc tính giá trị đều đạt tới một trăm điểm sau thuộc về bình thường giải phong kim cô bồng trạng thái có thể giống lôi thần triệu hắn hắn truy như thế k h o á tay liền có thể để kim cô bồng từ đằng xa bay trở về dù cho rất xa cũng có thể bay tr bất quá lôi k h ắ c hiện tại cũng không dám để kim cô đ ồ n g bay trở về bay trở về kim cô đ ồ n g đoán chừng trực tiếp đem bản thân cái này thật vất vả tìm được cái này có thể tránh né dưới mặt đất kim khố va chạm ra một cái lỗ thủng đến lúc đó phía ngoài vàm ải nên phát hiện hắn lôi k h ắ c dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tiếp tục xem phân thân c u ầ n b ạ o kim cương hai cái đại thủ vung vẩy lên không ngừng xé nát lấy phóng tới hắn vàm ải nhóm lớn kim cương x é mấy giây sau hai tay của hắn cải thành nắm thành hai cái quả đấm to đầu tiên là đập mấy lần hắn bộ ngực của mình về sau hai cái này quả đấm to bắt đầu đập mặt đất này mấy quyền xuống dưới li lớn kim cương giống giống đ ê ờ hai cái quả đấm to tiếp tục đập mặt đất vậy mà không thèm quan tâm những cái kia đã trải qua nhà o ở trên người hắn vàng sinh vật căn xé lớn kim cương đứng đấy dưới vị trí mới đúng lúc là lôi k h ắ c dưới mặt đất kho bạc vị trí hắn cái này quả đấm to cái này liên tục đập dưới mặt đất đều sụp đổ ra hố sâu kho bạc trần nhà đã trải qua xuất hiện biến hình dưới mặt đất trong kim khố phía trên đều có kim loại bản rơi xuống phân thân đ ừ n g đánh mặt đất t a ta dưới đất đâu đánh vàng ai a lôi khác nhìn tình huống này nhanh thử nghiệm dùng ý niệm khống chế phân thân cũng đối với phân thân chuyển đi mệnh lệnh này bất quá biến thân c u ầ n bạo kim cương trạng thái phân thân lôi khác phát hiện hắn không khống chế được phân thân thân thể mặc dù còn có thể cho phân thân truyền đi mệnh lệnh nhưng là ý thức hỗn loạn phân thân căn bản không nghe hắn bản tôn chỉ huy lôi khác cho phân thân truyền đi mệnh lệnh thời điểm còn nghe được ý thức hỗn loạn phân thân cho hắn phản hồi tin tức đánh đánh đánh để ngươi để cho ta tự sát ta đánh đánh đánh ngươi lôi khác nghe được ý thức hỗn loạn phân thân truyền về tin tức này sau cái kia khi a ngươi lai cái này biến thân làm kim cương phân thân không phải trong lúc vô tình đánh mắt đất là cảm ứ n g được hắn bản này tôn giới đất mới cố ý ta chết đi ngươi liền triệt để chết rồi mau đánh vảng ải đừng đánh mặt đất lôi k h ắ c nhanh c h u y ể n lại đi qua tin tức cho phân thân nhưng là biến thân c u ồ n g bạo kim cương phân thân căn bản không nghe lôi khắc chỉ huy hắn hiện tại có trường ý thức chính là hướng lôi khắc cái này b ả n tôn trả thù h ạ theo c u ồ n g bạo kim cương từng quyền đập mặt đất kim cố bên trên kim loại trần nhà đã trải qua biến hình sụp đổ nghiêm trọng điểm ấy bao nhiêu o á n n h ệ m a phân thân ngươi biến thành xấu ngươi không phải cái hảo hải tử lôi khắc cảm thán lôi khác thử rất nhiều lần cùng sau khi biến thân phân thân kim cương giảng đạo lý không có kết quả sau lôi khác biết bản thân có thể cảm ứng được phân thân phân thân hẳn là cũng có thể cảm ứng được bản thân không thể ở nơi này kim khố ở tiếp nữa nếu không mình không có bị vạm ải nhóm cán chết muốn trước bị bản thân triệu hoán phân thân đánh chết bản thân có thể trở thành cái thứ nhất bị phân thân giết chết bản tôn người chơi phân thân một phút đồng hồ triệu hoán tự bạo thời gian hiện tại mới qua một nửa lôi khác thử một chút tự bạo kết thúc trước thu hồi phân thân nhưng là không có phản ứng ý thức hỗn loạn phân thân thu không trở về phân thân đã trải qua không nhận h ắ n đã khống chế lôi khác trước đó còn cảm th cái này cùng bạo kim cương biến thân kỹ năng thời gian kéo dài quá ngắn liền một phút đồng hồ nếu là mười phút đồng hồ liền tốt hiện tại lôi khắc may mắn lấy là một phút đồng hồ à nếu là ngắn nửa điểm ba mươi giây thì tốt hơn cái này kim khố không thể ở tiếp nữa tiếp qua mười giây tả hữu cũng sẽ bị phân thân đập bể đến lúc đó lôi khắc có thể ngược lại không qua tám trăm điểm bình quân thuộc tính của bạo kim cương phân thân hiện tại phân thân cái này lớn hắt tinh tinh trên người đã trải qua n h à o một đống vàng treo ở trên người hân đâu chậm lại phân thân công kích mặt đất tốc độ mới để cho cái này dưới đất kim khố có thể nhiều may mắn còn sống sót chút thời gian đến bây giờ còn không có bị đánh xuyên qua. lối ớ n tinh tinh một tay ở trên người vàng Phân thân, hắc chạm bắt rắc tục một tay một tay tiếp tục đập chạm đất mặt. ái, ngươi m đây ở đập là u n phản n tạo g ư ơ là lương chuẩn bị cho dù chết cũng phải mang bị dù ta ta đệm lương A, k h ô n g c ù n ngươi đồng sinh g cảm ộ n g tử. Lôi khắc c thán lập tức sử dụng thuấn di kỹ năng thoát đi cái này kim khố trực tiếp hướng về phía dưới dưới mặt đất di động tới hỏa nhãn kim tinh dò xét đã trải qua mở ra tầm mắt cái này kim khố bên cạnh phía dưới hơn hai mươi mét chính là thành thị này bỏ hoang dưới mặt đất đường ống ba giây sau lối khác thân thể biến mất xuất hiện ở thành thị bỏ hoang địa đường ống nước bên trong lối khác lấy ra hải thần tam xoa kích thần khí nằm trong tay Kim s ắ chương vảy cá ba trăm sáu mươi đánh giết vàng cùng giáo sĩ thánh đồ xuất hiện một chương ba trăm sáu mươi đánh giết vàng cùng giáo sĩ thánh đồ xuất hiện một lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng tại vứt bỏ dòng nước ngầm bên trong cha xét những cái tia treo lục sắc quỷ hút máu sinh vật túi có thể là mặt đất động tĩnh quá lớn m á y g i à y vứt bỏ dưới mặt đất trong đường ống những cái này vàm hại nhóm giấc ngủ rất nhiều chứa quý hút máu sinh vật túi đã bắt đầu nhấn động lôi khác lập tức chạy nhanh hỏa nhãn kim tinh kỹ năng mở ra trạng thái tra xét một đầu có thể thông hướng ngoài thành tương đối mà nói an toàn chút thông đạo lôi khác mới vừa chạy qua một cái chỗ rẽ trước thông đạo mới hai cái lớn vàm sinh vật túi chặn đường đem lối đi này ngăn cản tràn đầy lôi khác không qua được hơn nữa hai cái này màu xanh biết sinh vật túi còn tại n ọ ngoài bên trong hai cái vàm sinh vật nhìn dạng mau ra đây ầm ầm một thanh âm vang lên động mặt đất cùng bạo kim cương tự đang bị triệu hoán đi ra thứ năm mươi nhiều miểu liền tự bạo hắn là bị đông đảo vạm ải giết chết sau tự bạo không có sống đến một phút đồng hồ triệu hoán thời gian kết thúc người chơi số hai tôn giả phân thân tử vong hai mươi bốn giờ sau mới có thể lần nữa triệu hoán chư thiên ôn là tiếng nhắc n h ỏ âm tại lôi khắc trong đầu vang lên lôi khắc thông qua hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhìn xuống kim cương tự bạo hiệu quả trước đó ngân hàng dưới mặt đất kho bạc phía trên trên trăm con vạm ải rơi là tà trên đất phần lớn mang thương c h ả y ra dòng máu màu xanh lục còn có rất nhiều bị xé ra thi thể nhưng đại bộ phận là bị nổ bị thương cái này tự bạo hiệu quả uy lực không có lôi khắc dự đoán lớ lôi khắc đoán chừng là bởi vì phân thân sử dụng cái này của bạo kim cương biến thân kỹ năng trước dết chóc giá trị là không đích trạng thái có quan hệ nếu là dết chóc giá trị nhiều của bạo kim cương lực phá hoại cùng tự bạo uy lực còn có thể tăng cường lúc đầu lôi khắc theo dự đoán phân thân biến thân kim cương dùng kim c ô đồng nghiền ép quỷ hút máu thế cục bị phân thân cho chơi thành ném đi kim c ô đồng phá hư lôi khắc bản này tồn chỗ ẩn thân cục diện hoàn toàn theo lôi khắc dự đoán không giống nhau、à、hiện tại kim k ô phía trên trần nhà vị trí đã bị đánh kim cương trước khi chết đập ra một cái lớn động sâu hơn mười cái v à n ái n ả y vào trong kim k ô tán lu cũng may lôi khác là dùng thuấn di chạy trốn tạm thời những cái này trên mặt đất vàng còn chưa phát hiện thân ở dưới mặt đất vứt bỏ đường ống bên trong chạy lôi khác bất quá dưới mặt đất đường ống bên trong những sinh vật kia túi đoán chừng là mặt đất phát sinh tàn bạo kim cương tự bạo sau mang tới vang động những sinh vật này trong túi vàng ai ngoạ n g o ạ tốc độ nhanh hơn chuẩn bị muốn đi bên ngoài nhìn xem tình huống lôi khác trước người trong thông đạo hai cái sinh vật túi đều đã xuất hiện t a n vỡ quỷ hút máu móng n u ố t đã trải qua lộ ra sinh vật túi lục xác dịch nhẩn từ sinh vật túi c h ỗ thùng trừ lại đến cái này hai cái vàng ai muốn xuất đến, đến rồi lôi khác trực tiếp cầm tam xoa kích đem ngăn t r ở hắn đi đường hai cái còn không co chui ra ngoài vàm ải tại bọn chúng sinh vật túi đâm mấy cái xiên hải thần tam xoa kích cái xiên mũi nhọn quán xuyên hai cái sinh vật túi bên trong hai cái vàm ải đập mấy lần sau liền không có động tĩnh sinh vật trong túi chất lỏng màu xanh biếc bắt đầu theo sinh vật túi lôi thủng cùng v à n ải trước đó muốn bỏ ra tới chỗ lỗ hỏng chạy x u ô i xuống tới lôi khác cầm tam xoa kích quét qua quét mất một cái sinh vật túi đỉnh treo ở cái này kim loại thông đạo trên đỉnh sinh vật tổ chức sinh vật túi rất xuống mặt đất sau lôi khác vượt qua nó tiếp tục chạy về phía trước hòa nhãn kim tinh kỹ năng do xét cái này dưới đất có kém không nhiều một trăm cái tả hữu vàng ải hiện tại những cái này vàng ải đều sắp chui ra bọn chúng sinh vật ú i từ trạng thái ngủ say t h ứ c t ỉ n h cũng may thành thị này vứt bỏ địa đường ống nước rất dày đặc thắt loạn lôi k h ắ c mở ra hòa nhãn kim tinh kỹ năng hướng về ngoài thành thông đạo chạy tới nếu như gặp phải phía trước vàng ải nhiều lôi k h ắ c liền tiến hành thuấn di ba giây sau đội chỗ chạy chớ chú khiêu đao thuấn di kỹ năng tại lôi k h ắ c phát động kỹ năng thời điểm cũng có thể sử dụng chỉ cần thân thể của hắn không bị công kích là được lôi khác đến không kịp né tránh vàng ải lúc công kích lợi ở nơi này trong thông đạo dưới lòng đất mở ra kim trung cháo trên đỉnh ba giây lại thuận di kim trung cháo lôi khắc muốn để kim trung biến lớn là khó khăn điểm để kim trung thu nhỏ chỉ bao phủ một mình hắn lớn nhỏ đến dễ dàng chút đối mặt tử vong n g uy hiếp lôi khắc rất nhanh thuần t h ụ kim trung cháo thể tích thu nhỏ điều khiển biện pháp dù sao thông đạo lớn nhỏ có hạn nếu là quá lớn kim trung trực tiếp sẽ đem lôi khắc thẻ ở trong đường hầm lôi khắc cũng phát hiện hắn hoàn toàn không cần đỉnh lấy quá lớn kim trung kim trung lớn sau hao phí thể lực nhiều bị đập n ệ n phạm vi cũng lớn cái này kim trung lớn nhỏ có thể thành tỷ lệ điệu nhỏ chỉ bao trùm ở bên ngoài thân thể một vòng lớn. độ cao so đầu cao hơn là được rồi dạng này thi triển ra hao phí thể lực còn thiếu chút đồng thời kim trung bên trên năng lượng màu vàng nóng bởi vì ngưng tụ sau mạnh hơn chút lực phòng ngự cùng bị phòng quỷ hút máu tổn thương đều có thể tăng lên đáng tiếc thì là không thể đỉnh lấy kim trung huy động vũ khí chiến đấu lôi k h ắ c vũ khí trong tay là tại kim trung bên trong không phải lôi k h ắ c đều có lòng tin đem cái này dưới đất cản đường vạm hại đều giết chết lôi k h ắ c đỉnh lấy tiểu kim trung bắt đầu ở dưới mặt đất vứt bỏ trong c ô n g thoát nước chạy nhanh cũng thêm bên trên chớ c h ú khiêu đao t u ấ n di kỹ năng trong thời gian ngắn thật đúng là nương tựa theo dối loạn phức tạp vứt bỏ địa đường ống nước mạng lưới thật đúng là a vạm ải nhóm bỏ qua rồi một khoảng cách nhưng muốn ra cái này thành lại có chút phiền phức phía trước đường ống địa điểm lối ra tụ tập hơn hai mươi cái vạm ải những cái này v ả m sinh vật hẳn là cũng không hề thấp trí tuệ biết lôi khắc công việc này người phải thoát đi nếu bắt không được lôi khắc dứt khoát đem cửa ra ngăn chặn lôi khắc nhìn thấy kết quả này cái k i a khi a lôi khắc đứng ở đường ống bên trong ngừng lại đây là từ bắt đầu chạy sau lôi khắc lần thứ nhất dừng lại thời gian vượt qua ba giây lôi khác nhìn lấy vứt bỏ tầng hầm đường ống bên trong bốn phía vách tường bên cạnh ống sắt bên trên giọt nước từng giọt rơi xuống lôi khác đột nhiên phát hiện một cái bị lúc trước hắn không có chú ý hoàn cảnh ưu thế bố con mẹ nó các ngươi không phải ta đi ta liền đem các ngươi cũng làm rơi lôi khác không tự chủ lộ ra tiếu dung từ phía trên đen bắt đầu lôi khác đã trải qua bị đổi g i ế t một giờ cái này thật vất vả tiếp cận cửa ra lại phát hiện cửa ra bị ngăn chặn lôi khác cũng bị những cái này vãm ái bức nổi giận hải thần chi nộ không thủy lôi khác toàn lực phát động bán thần khí hải thần tam xoa kích không thủy kỹ năng. Binh binh, ào ào. vứt bỏ địa đường ống nước lôi khắc phụ cận ống nước bắt đầu không ngừng bạo liệt lấy bên trong càng ngày càng nhiều nước phun mạnh ra tới cái này dưới đất hệ thống xử lý nước mặc dù ngưng làm việc nhưng là cửa ra vào đều kết nối lấy rất xa bên ngoài sông lớn nước bên trong lượng còn rất dài sung túc đường ống vỡ tan đang kéo dài lôi khắc toàn lực phát động kỹ năng dưới vứt bỏ địa đường ống nước lấy lôi khắc vị trí chỗ ở làm trung tâm bắt đầu bị nước sông lấp đầy bao trùm dòng nước dưới đất đường ống bên trong nhanh chóng lưu động tại hải thần tam xoa kích kỹ năng thêm tầm dưới dòng nước tốc độ bị đề cao mấy lần như là cao ép súng bắn nước một dạng lôi khác ngạc nhiên phát hiện ở nơi này thành thị dưới mặt đất đường ống bên trong phát động h ả i thần c h i nộ k h ô n g thủy kỹ năng hiệu quả vậy mà so với hắn dự đoán còn tốt hơn mấy chục cái vàm hại nhóm rất nhanh bị dìm ngập chỉ có mấy con chạy nhanh chạy trở về mặt đất địa đường ống nước bên trong mấy phút đồng hồ bên trong như vậy lúc phủ đầy nước sông đồng thời chỉ cần có quỷ hút máu địa phương bao phủ bọn họ nước sông tự động đảo quanh trở thành một vòng xoáy nằm kéo quỷ hút máu thân thể chậm lại những cái này vàm hại tốc độ di động để chúng nó rất khó thoát ly nhưng mạch kim cấp vàm hại sinh vật lực lượng to lớn dù cho bị dòng nước vòng xoáy cũng không thể toàn bộ xong nh chỉ là chậm lại bọn chúng tốc độ di chuyển những cái này vàng ải dãy rủa thân thể rời lên động lên muốn phát ly dưới mặt đất đường ống chạy trốn tới mặt đất bạch kim cấp thực lực bọn chúng trong thời gian ngắn còn bị chết đuối không được đoán chừng nếu là bỏ mặc không quan tâm những cái này vàng ải sinh vật cuối cùng đều có thể trốn về mặt đất lôi khắc hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy tình huống này quyết định không chạy chạy ngoài mặt nói không chừng ban đêm còn có thể bị mặt đất vàng ải đại quân đội kịp dứt khoát đêm nay ở nơi này phủ đẩy nước sông địa đường ống nước bên trong ở lại đem những cái này đuổi giết hắn vàng ải đều giết n ư ợ c có được hải thần tam xoa k ở trong nước bởi vì tự mang hải dương c h i tử kỹ năng bị động tốc độ di chuyển tăng lên trăm phần trăm lôi k h ắ c bắt đầu cầm h ả i thần tam xoa kích ở nơi này dưới mặt đất đường ống bên trong du động chương 360. đánh giết vàng mẹ cùng giáo sĩ thánh đồ xuất hiện hai chương 360. đánh giết vàng mẹ cùng giáo sĩ thánh đồ xuất hiện hai phốc thử phốc thử lôi k h ắ c du động đến mấy cái bị vây ở trong nước bay nhảy vàng sinh vật bên cạnh dùng tam xoa kích trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn nó giết chóc giá trị gia tăng đồng thời những cái này quý hút máu linh hồn bay vào lôi khắc cánh tay bên trong bị lôi khác hấp thu luyện hóa để cho các ngươi truy ta tốt đi hiện tại lao tử không chạy hối hận đi lôi k h ắ c cầm hải thần tam xoa kích cái xiên bắt đầu ở phòng hầm đường ống bên trong tiến hành săn rết thuấn di tăng thêm du động tốc độ thêm tầng còn có được thấu thị hiệu quả hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng phụ trợ để lôi k h ắ c săn rết tốc độ hết sức nhanh chóng rết hơn năm mươi con vằm ải có hai ba con xui xẻo bị dòng nước ngăn ở t ử lộ đường ống bên trong chết đuối còn dư lại hơn bốn mươi con thông qua mặt đất nắp giếng từ thông đạo kinh hoàng thoát đi hồi mặt đất lôi khác tiếp tục khống chế hải thần tam xoa kích hải thần chi nổ không thủy kỹ năng nước sông triệt để bao trùm ở dưới mặt đất đường ống độ cao đã trải trên mặt đất hàng ngàn con bạch kim cấp vàm ải sinh vật nhìn thấy bị xốc lên nắp giếng tử cùng kinh hoàng chạy ra đồng loại bọn chúng vây quanh ở nắp giếng tử b ố n phía lần này không có vàm ải dám hạ đến rồi dù cho vừa mới đánh giết cồn bạo đại tinh tinh thời điểm những cái này vàm ải không sợ thương vong cũng dám s ô n g đi lên nhưng là đối với cái này che kín nước sông địa đường ống nước có chí không bọn chúng biết xuống dưới sau thế nhưng là không có cách nào hô hấp những cái này vàm ải cũng không muốn thử nghiệm nhảy xuống trong nước mấy cái hình thể to lớn bạch kim cao cấp vàm ải đồng dạng không xuống được miệng giếng đối với bọn chúng thân thể mà nói quá nhỏ hạn chế bọn chúng di động vạm hại nhóm vây quanh từng cái mở ra nắp giếng tử trên mặt đất chui lên xuống tới a có gan xuống tới a trên mặt đất gọi bậy cái gì lôi khác trên mặt đất đường ống nước bên trong hô hào nhưng vẫn là không có vạm ải sinh vật dám hạ tới lôi khác tối nay ở tại nước ngầm trong giếng là an toàn lôi khác cảm giác mình vừa mới tiến phó bản thời điểm không ra không có sớm phát hiện biện pháp này nếu là sớm phát hiện đi lên liền s ố c lên giếng nước cái nắp n h y xuống phân thân cũng không cần hy sinh mình cũng không cần bị truy đánh chật vật chạy trốn một giờ vẫn là kinh nghiệm ít a lôi khác lần này quyết định không đi quyết định muốn báo thù những cái này vạm hại đều là ban đêm đi ra hoạt động chờ ban đêm đi qua lúc ban ngày đợi lôi khắc chuẩn bị đi mặt đất rết sạch những cái này trốn ở sinh vật trong túi v à n ạ i n h ó m dù sao mỗi rết một cái coi như ban ngày rết cung cấp không được rết chóc giá trị cũng có thể cung cấp cho vong linh thuyền nhỏ năng lượng a lôi khắc hiện tại mới phát hiện nguyên lai hải thần tam xoa kích cái này bán thần khí có uy lực lớn như vậy theo lý thuyết kim cô đ ồ n g hẳn còn có uy lực mạnh hơn mới đúng kim cô đ ồ n g là chủ chiến đấu loại thần khí lôi khắc đoán chừng có thể là bản thân thuộc tính giá trị vừa mới đạt tới thấp nhất giải phong kim cô bồng thần khí yêu cầu còn không thể rất tốt thi triển đi ra kim cô bồng toàn bộ uy lực đợi đến về sau thuộc tính giá trị lại để cao chút. công kích mình tốc độ cùng công kích tổn thương sau khi tăng lên kim cô đồng tự mang kỹ năng bất hủ gấp ba bạo kích phá giáp linh hồn công kích trọng kích chờ tổn thương hiệu quả liền có thể thể hiện ra dù sao gấp ba bạo kích cùng phá giáp không nhìn phòng ngự tương đương quả một khi đồng thời phát động vượt cấp miểu quái đều là có thể lôi khác nghĩ đến về sau nếu là có tự do thêm điểm thuộc tính giá trị trước thêm tại nhân n h ẹ n để cho mình tốc độ đánh đi lên phát động những cái này kỹ năng bị động tỷ lệ liền có thể lớn đương nhiên sức chịu đựng thuộc tính cũng điểm thêm chút dù sao ảnh hưởng đến kim trung trào uy lực lôi khác ở trong nước ngốc đến hừng đông mặt trời mọc trước những cái này vảng ải nhóm sinh vật đều chạy về trong c h ấ n nhỏ biệt thự trong tầng hầm ẩ m hoặc cái khác tránh đi ánh mặt trời chỗ trốn cái này khu ma người thế giới vảng ải mặc dù lợi hại nhưng cũng may những cái này chính thống vảng ải sinh vật e ngại ánh nắng cái này một đặc tính chư thiên ôn lại không có cho bọn chúng hủy bỏ rơi tay cầm h ả i thần tam xoa kích lôi khắc từ trong thành thị quảng trường chỗ một cái xuống nước ngay ngắn đóng bên trong từ từ đi lên lấy dòng nước trực tiếp đẩy lôi khắc đẩy hồi mặt đất phơi rơi ánh mặt trời lôi khắc cảm giác cấm chút kim cô đ ổ n g lôi khắc nâng tay phải lên giải trừ hải thần tam xoa kích đem tam xoa kích thu hồi đến tay trái biến thành hình xăm trạng thái xa xa kim cô đ ồ n g tại lôi khắc triệu hoán hạ biến thành bình thường lớn nhỏ nhanh chóng hướng về lôi khắc đứng đấy phương hướng bay tới rất nhanh tối hôm qua bị c u ồ n g bạo đại tinh tinh vẫn đi kim cô đ ồ n g lần nữa bay trở về lôi khắc trong tay lôi khắc mở ra hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng nhìn lấy phụ cận kiến trúc tra xét những cái tia trốn ở kiến trúc trong góc vàng hải nhóm ban đêm các người truy sát ta không dám cùng một chỗ nhảy xuống nước bên trong tiếp tục giết ta chính là của các người sai lầm a các người sống thêm không đến cái thứ hai buổi tối lôi khắc nhanh chóng vòng hướng một cái làm bằng gỗ b i ệ t thự lôi k h ắ c vung vẩy lên kim cô bồng bắt đầu rồi bạo lực phá rỡ làm việc khiến cái này trốn ở dưới đất phòng cùng xó xỉnh bên trong vàng hài nhóm đều chiếu xạ đến ánh nắng phơi nắng mặt trời ánh mặt trời chiếu xuống vàng phát ra tiếng kêu thống khổ ra trên người nhanh chóng nổi lên từng cái lũ lưng âm co quắp mềm ở trên mặt đất d â y rồi lấy muốn lần nữa bỏ lại trong bóng tối nhưng là lôi k h ắ c không cho bọn chúng tiếp tục chạy cơ hội vòng lên kim cô bồng một côn, côn đập chết nó nhóm ban ngày quy hút máu đẳng cấp tại ánh mặt trời chiếu xuống thuộc tính trực tiếp thấp xuống hai cấp bậc giết bọn chúng không chiế Cũng may có thể được may thể lôi i thời linh n hồn năng lượng, đồng thời linh hồn lượng, h l khác so sánh dưới, không có giảm xuống, dết chết dưới, giảm kim có cũng mạch dết cấp vòng ậ t một dạng. Lôi khác v lên kim cô bồng sách thiên vừa ban ngày rốt cục tại trước khi mặt trời lặn đem cái chấn nhỏ này bên trong hàng ngàn con vảm oại đều cho đồ rết sạch thanh này lôi khác mệt bất quá cũng rất có cảm giác thành công nhìn lấy triệt để biến thành phế tích tiểu chấn đông đảo biệt thự cùng kiến trúc trực tiếp bị kim cô bồng vòng không có trần nhà hoặc trực tiếp đem một mặt tường đập bể đêm nay rốt cục có thể ngủ a n g rớp trong tiểu chấn chỉ còn lại có chỉ có số lượng không nhiều biệt thự vẫn hoàn hảo lôi khác chọn lựa tối nay chỗ ở c lôi khác tìm một coi như hoàn trình biệt thự đi phòng bếp tìm một bình trang nước khoáng uống chút về phần ăn đều hỏng chỉ có thể đói bụng cũng may thuộc tính giá trị cao sau đói mấy ngày coi như có thể chịu được lôi khác đi bên trong một dàn coi như sạch sẽ gian phòng ngủ lớn nằm xuống đi ngủ lôi khác xem ở bản thân một biến thân kỹ năng giết chóc giá trị đã trải qua góp nhặt đến rồi sáu mươi chín một trăm linh lần này có thể góp nhặt nhanh như vậy nhờ có cái chấn nhỏ này bỏ hoang địa đường ống nước còn hoàn hảo có thể từ đằng xa trong sông điều tới nước về phần cái khác tiểu chấn đoán chừng lại đụng bên trên dạng này phù hợp hoàn hảo dưới mặt đất hệ thống nước thích hợp dù cho quỷ hút máu khó khăn cũng chỉ có thể thử vật khí n a m ở trên giường an ủi ngủ một đêm sáng ngày thứ hai lôi khác nghe được tiểu chấn trên đường phố t r u y ề n đến cho phép tạ mã năm xe tiếng oanh minh mới tỉnh lôi khác hướng mặt ngoài xem xét tiểu chấn trên đường phố xuất hiện chín chiếc lớn mô tô những cái này trên xe gắn máy mặt ngồi xuống ăn mặc người quần áo màu đen chín người này trên ó đều có một thập tự văn thân lạc、ấn. cầm đầu là cái đầu t r ọ c bộ dáng lôi k h ắ c tương đối quen thuộc chính là tại t r ô n vùi phó bản bên trong tới qua quân đội phòng thí nghiệm căn cứ cái kia thánh đ ồ khu ma giáo sĩ đoàn vậy mà đến rồi chín người tiểu đội hay là thực lực hàng trước nhất no một thánh đ ồ đầu t r ọ c trực tiếp dẫn đội tới này c h ấ n nhỏ lôi k h ắ c cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy đụng phải thánh đ ồ lôi k h ắ c trong phòng mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn xuống trên đường phố cái này chín cái giáo sĩ thực lực chương ba trăm sáu mươi đánh giết v à m cùng giáo sĩ thánh đổ xuất hiện ba chương ba trăm sáu mươi đánh giết vàng m cùng giáo sĩ thánh đ ồ xuất hiện ba tám cái khu ma giáo sĩ thuần một sắc bạch kim cấp cao cấp thánh đ ồ lại là k i m cương sơ cấp lực lượng của hắn cùng nhanh nhẹn có hơn ba trăm điểm đây những cái này so lôi khắc thực lực cao khu ma giáo sĩ cũng cảm thấy tại phía trước trong biệt thự có người ở dò xét bọn hắn mấy tên giáo sĩ lấy ra vũ khí có trường đao có xiềng xích có thập tự giá phi tiêu đừng đánh ta là nhân loại ta là nhân loại lôi khắc nhanh hô to sợ hô chậm bị đã ngộ thương lôi khắc lập tức từ chỗ khác thự bên trong đi ra đến đi vào trên đường phố chín tên khu ma giáo sĩ cũng xuống bọn họ xe gắn máy cầm đầu đầu chọc thánh đổ hướng đi lôi khắc số hai tôn giả tiến sĩ đã lâu không gặp không nghĩ tới ngươi còn sống tiểu chấn bị phá hủy thành dạng này ta coi là ngươi đã chết rơi mất đâu xem ra chúng ta lần này lên đế phù hộ có thể hoàn thành viên mãn giáo hội nhiệm vụ thánh đ ồ nói cái khác mấy tên khu ma giáo sĩ nghe được thánh đ ồ lời nói sau cũng hưng phấn nhìn lấy lôi khắc đã lâu không gặp thánh đ ồ giáo hội nhiệm vụ cùng ta còn sống có quan hệ gì các ngươi mang thức ăn sao cho ta chút ta đã trải qua hơn hai ngày không có ăn cái gì lôi khắc nghi ngờ hỏi cũng đưa tay phải ra bên cạnh một tên khu ma giáo sĩ trực tiếp từ bên hông tay lại phân cho lôi khắc vài miếng khô đét bánh mì phiến lôi khắc miệng to bắt đầu ăn giáo hội phái chúng ta tới đây cái thành chân chính là vì cứu n g ư ơ i thuận tiện tiêu diệt toàn bộ cái chấn nhỏ này và mãi sinh vật giáo hội chuẩn bị tiếp dẫn n g ư ơ i gia nhập khu ma giáo sĩ đoàn thân thể của ngươi bởi vì ba mươi năm trước bờ biển hải đ ă n g chuyện này hẳn là xảy ra biến hóa đặc thù ngươi trở nên rất đặc thù cùng cường đại giáo hội chuẩn bị mở rộng khu ma giáo sĩ đoàn số lượng đang thiếu ngươi loại này cường giả gia nhập có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thánh đồ đối với lôi khắc nói lôi khắc nghe xong mới biết được chư thiên ôn là an bài cho hắn cái này xuất t h ầ n chỉ cần ở nơi này che kín q u ỷ hút máu tiểu chấn sống qua hai đêm ngày thứ ba liền có thể bị thánh đồ lãnh đạo khu ma giáo sĩ đoàn n g h ị cách cứu viện tiếp đi đoán chừng tại tiêu diệt toàn bộ chấn nhỏ vàng ai sau liền có thể gia nhập giáo sĩ đoàn bất quá lôi khắc đã trải qua vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đã trải qua sớm đem trong tiểu chấn vàng ai rét sạch thánh đồ ngươi trở nên so trước đó ta gặp được ngươi thời điểm mạnh hơn cái này ba mươi năm ngươi bộ dáng cũng không thay đổi lão là bởi vì nguyên nhân gì lôi khắc hỏi trong lòng một cái nghĩ hoặc giáo hội cho chúng ta những cái này khu ma các giáo sĩ Tiêm thánh vào dịch, đương ế biết n thăng kháng sinh thánh căn để đôi đối thực ta, vật. Rót t dịch giáo lực của ta, sau, biết căn cứ sau, mải và vào sĩ ợ n tín ngưỡng thành kính trình tăng lên. g giáo đế độ đều đ biệt, thực ư khác lực mỗi vị sĩ sẽ nhiên mỗi người tình huống thân thể cũng khác nhau trên lý luận rót vào thánh dịch trước đó thân thể càng cường đại tín ngưỡng thượng đế càng thành tín lấy được thực lực tăng lên thì càng nhiều đồng thời rót vào sau sẽ không ở giải yếu chiến đấu phản ứng cùng giác quan cũng sẽ dần dần tăng lên đầu t r ọ n thánh đổ nói với lôi khắc lôi khắc nghe xong hứng thú nếu như ta gia nhập các ngươi khu ma giáo sĩ cũng có thể thu hoạch được thánh dịch trích cơ hội sao lôi khắc hỏi đương nhiên lôi khắc nghe xong cười ta tồn tại chính là muốn cùng vàm hải sinh vật chiến đấu ta mục tiêu cuối cùng nhất là muốn diệt vàm hải nữ vương ta lựa chọn gia nhập khu ma giáo sĩ đoàn lôi khắc hùng d u n g ngữ khí nói lôi khắc đ nói chừng cái này thánh đồ nói giáo hội có thánh dịch chính là một loại gen kích phát loại huyết thanh d ó t vào sau có thể đề cao thân thể thuộc tính huyết thanh lôi khắc có thể không muốn bỏ qua cái này cơ hội tốt có thể làm cho mình thuộc tính có thể lần nữa tăng lên lôi khắc liền kỳ quái chư thiên online lúc nào an bài nhiệm vụ hào phóng như vậy đi lên liền để người chơi có thực lực tăng lên cơ hội cái này không giống như là t r ư thiên ôn lại tác phong trước sau như m ộ t à, chẳng lẽ mình nhân phẩm tốt lúc tới vận chuyển lôi khắc trong lòng không khỏi cảm thán cái này tiểu chấn đã trải qua tổn hại thành dạng này chúng ta sau khi tiến vào cũng không có phát hiện còn sống vàng hại sinh vật xem ra lần này giáo hội phát hạ tới nhiệm vụ hoàn thành so với ta tưởng tượng muốn thuận lợi chờ mong sự gia nhập của ngươi số hai tôn giả tiến sĩ ta liền mang ngươi hồi thánh thành tiếp nhận gia nhập giáo sĩ đoàn nghi thức đầu trọc thánh đổ đối với lôi khắc nói được các ngươi còn có dư thừa xe gắn máy hoặc cái khắc phương tiện giao thông h liền chín chiếc lôi khác hỏi một tiếng không ngươi có thể cùng ta một chiếc xe ta mang ngươi trở về thánh đ ồ nhìn lấy lôi khác nói ta ngồi cái kia nữ giáo sĩ xe gắn máy đi lôi khác vừa nói lôi khác mắt nhìn chín người này giáo sĩ đoàn bên trong duy nhất một danh cầm s i ề n g xích nữ giáo sĩ nữ giáo sĩ nghe xong nhữ mày không được đầu chọc thánh đ ồ cái này no một lao đại mắt nhìn sau trực tiếp thống khổ cự tuyệt lôi khác yêu cầu một chút trở a chỗ thương lượng đều không có lôi khác buồn b ự c mấy phút đồng hồ sau lôi khác ngồi lên tên chọc đầu này thánh đổ xe gắn máy hai tay vịn sau xe gắn máy tỏa kim loại c á vị trí không v i ệ n không được a tên trọc đầu này thánh đổ lái xe quá nhanh cái này mô tô còn có thể ra tốc chạy một hồi chín tên giáo sĩ liền tiếp tục ra tốc mở một trận một nhóm chín người xe gắn máy đội tại giã ngoại nhanh chóng hành xử lôi khác mới phát hiện thế giới này bên ngoài hoàn cảnh phần lớn là sa mạc có rất ít thực vật xanh chín tên thánh đồ đi đường suốt đêm liên tục mở hai ngày thanh này lôi khác mệt đi ngủ cũng không dám ngủ sợ ngủ thiếp đi từ trên xe đến rơi xuống những cái này rót vào thánh dịch khu ma giáo sĩ vậy mà đều như là không biết g ã rời một dạng người máy một dạng cũng may ngày thứ ba lúc ba ngày đợi chín người này xe gắn máy đội ngũ trong sa mạc mấy cái đặc biệt cao thạch đầu nhân hạ ngừng lại chín cái khu ma giáo sĩ xuống xe đem một cái cùng loại mặt trời nhỏ có thể tiếp thu bản g trang bị v ư ơ n g xuống liên tiếp ở tại bọn hắn trên xe gắn máy hẳn là cho xe gắn máy bổ sung năng lượng cũng may các ngươi xe gắn máy hết năng lượng không phải ta đều ngủ không được cảm giác lôi khắc cười khổ cảm thán hắn ở một cái lớn thạch đầu nhân dưới chân ngồi xuống nghỉ ngơi đầu c h ọ c thánh đồ cũng đi tới ngồi ở lôi khắc bên cạnh chúng ta đã trải qua rời đi nguy hiểm khu lại hướng phía trước mở chính là thánh thành ngươi nghỉ ngơi trước đi số hai tôn giả tiến sĩ ngày mai chúng ta liền có thể hồi thánh thành đầu chọc thánh đ ồ hướng về phía lôi khác nói lôi khác là buồn ngủ dù sao phải biết tin tức lôi khác quyết định chờ trở, trở về thánh thành lại đánh n g h e đi cũng sẽ không hỏi tên đầu chọc này thánh đ ồ ban đêm mặt trời lặn chín tên giáo sĩ cất ký bọn hắn xe gắn máy sạc tin năng lượng mặt trời chuẩn bị lần nữa lên đường lôi khác bị thánh đồ đánh thức hắn lần nữa ngồi ở đây đầu chọc thánh đ ồ sau xe gắn máy mặt thánh đ ồ lần nữa mang theo lôi khác hướng về phía trước hành xử một nhóm chín chiếc xe gắn máy chạy rời đi mấy cái này thạch đầu pho tựa chỗ tại cắt đất bên trên nhanh chóng mở ra lôi khác ngồi ở trên xe máy quyết nhất định phải bản thân làm chiếc xe gắn máy không ngồi tên chọc đầu này thánh đ ồ ngồi ở xe gắn máy chỗ ngồi phía sau ở lại quá không thoải mái nhất là điều khiển xe gắn máy còn là một nam chín người giáo sĩ tiểu đội lại chạy được một ngày tại ngày thứ hai buổi c h i ề u thời điểm đã tới một cái cao ngất lớn kim loại dưới tường thành lôi khác nhìn lấy tòa này có được kim loại tường rào thành trì kim loại thành tường cửa nhỏ mở ra thánh đ ồ trực tiếp dẫn đội chạy tiến vào bên trong đem xe gắn máy đ ầ u ở bên cạnh thành bên trên sau liền có giáo đổ đến giữ gìn c ố xe chín tên giáo sĩ xuống xe mang theo lôi khắc hành t à ở nơi này thánh thành bên trong lôi khác đi ở chín người này giáo sĩ trong đội ngũ phát hiện hiện tại lúc này kỳ bên trong tòa thánh thành dân chúng hay là đối với khu ma giáo sĩ rất có hào cảm cái này chín tên giáo sĩ đi qua đường đi thời điểm trên đường dân chúng đều để đường vấn ăn lấy đồng thời ánh mắt phần lớn là kính nể tôn kính loại kia so trong phim ảnh diễn khu ma giáo sĩ đánh lùi vàng tại s a u những cái này khu ma giáo sĩ bị dân chúng chỗ sợ hai tràn g diện hoàn toàn khác biệt chương ba trăm sáu mươi đánh giết vàng ạ i cùng giáo sĩ thánh đồ xuất hiện bốn chương ba trăm sáu mươi đánh giết vàng ạ i cùng giáo sĩ thánh đồ xuất hiện bốn lôi khác được đưa tới một cái đại giáo đường từ đầu c h ọ thánh đồ mang theo cái khác tám tên khu ma giáo sĩ tan hàn r a hẳn là hồi riêng phần mình nghỉ ngơi địa phương đi đi vào cái này đại giáo đường phía trước nhất dưới thập tự giá đứng đấy một vị ăn mặc hát sắc giáo phục trung nhân nhân chủ giáo thượng đế phù hộ số hai tôn giả tiến sĩ đã trải qua thành công mang v ề lần này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ giáo sĩ vô thương vong mục tiêu nhỏ chấn bản tại chúng ta đi trước đó đã bị tiêu d i ệ t toàn bộ sạch sẽ đầu chọc thánh đồ hắn nhưng tay tại trước người c ầ u nguyện xuống đối với áo đen đại chủ giáo nói thượng đế chúc phúc các ngươi khổ cực thánh đồ cha sứ chủ giáo điều chỉnh ống kính đầu thánh đồ vừa nói sau đó nhìn về phía lôi khắp c h người i o tốt. Gia nhập giáo sĩ đoàn. Lôi khác vừa nói ế người khác không biết người giáo chủ này là thật cảm ứng được thần linh triệu hoán hãy tìm mỗi cái gia nhập giáo sĩ đ o à người n đều nói như vậy người trước không đội mà quyết định để thánh đồ mang ngươi tham một chút phòng học quân sự bị gia nhập nghi thức nhìn xem giáo sĩ đoàn chuẩn tắc ngươi có thể tuân thủ lời nói rồi quyết định một khi trở thành chính thống giáo sĩ cả đời không được phản bội Chủ khắc, cái giáo nói với lôi à, cái kia x e mấy trước một chút tắc. thánh tử, theo hướng hướng đường phương cùng cái gì chuẩn khắc chọc thánh hướng chủ giáo cáo khắc xem mang m nhìn hậu、phương、đi, đến đó đầu đồ đi đến. Lôi nói. giáo lôi cái giáo này gì Sau về phút đồng hồ sau lôi khắc đi theo đầu chọc thánh đồ đi vào giáo đường hậu phương trong một cái viện viện t ử phía sau có một loạt đầu gỗ cái ghế phía trên đã trải qua ngồi chút ăn mặc giáo hội người hầu hạ viện t ử phía trước đứng thẳng một cái lớn thập tự giá dưới thập tự giá mới vì mười tên thanh niên đang ở nơi đó khấn cầu cùng ta ngồi ở một bên nhìn lấy cái này giáo sĩ quân dự bị gia nhập nghi thức vừa mới bắt đầu một bên h đầu chọc thánh đồ nhỏ giọng đối với lôi khắc nói lôi khắc nhẹ gật đầu chuyên tâm nghe lấy dù sao lôi khắc cũng cảm giác chư thiên online sẽ không như thế dễ dàng cho hắn một cái tăng lên thuộc tính cơ hội ban thưởng tới quá dễ dàng để lôi khắc cảm giác trong đó khẳng định có vấn đề giáo sĩ chuẩn tắc những cái kia công chính nhân tử tín ngưỡng loại hình lôi khắc đến cảm giác mình miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng nghe được một cái giới sát sau lôi khắc không bình tĩnh trở thành giáo sĩ không thể gần n ữ a sát rồi lôi khắc nhỏ giọng hỏi bên cạnh đầu chọc thánh đ ồ không sai rót vào thánh dịch sau biết để ngươi trở nên cường đại đồng thời trực tiếp để ngươi mất đi chức năng này đầu chọc thánh đ ồ giọng bình thản nói lôi khắc nghe xong có thể không bình tĩnh hắn trận tròn mắt bậm này cùng với quỳ hoa bảo điện thánh dịch lôi khắc bắt đầu do dự mình rốt cuộc chú không tiêm vào tiêm vào sau hẳn là thuộc tính có thể mạnh lên chút thông quan cái này phó bản biết dễ dàng rất nhiều nhưng tiêm vào sau tương lai mình hạnh phúc trực tiếp mất ta không được ta ở trong chư thiên o n l i n e liều mạng vì cái gì à, chính là vì về sau có thể có một an ổn hạnh phúc sinh hoạt cái này trực tiếp gây mất tương lai mình hạnh phúc à, sự phấn đấu của ta mục tiêu cũng bị mất không thể tiêm vào à. l ô i khác nghĩ một lát sau trong lòng âm thầm quyết định không tiêm vào thánh dịch có thể gia nhập giáo sĩ đoàn sao l ô i khác đối với bên cạnh thánh đồ hỏi có thể làm giáo sĩ đoàn quân dự bị thân phận đồng đẳng với giáo sĩ sẽ có được giáo sĩ hết thệ quyền lợi đương nhiên cũng cần cùng giáo sĩ một dạng đi chấp hành nhiệm vụ không được bất kỳ cớ gì cự tuyệt nhiệm vụ g i ó t vào thánh dịch sẽ có một phần ba tử vong tỷ lệ thân thể mạnh lên đồng thời cũng phải gánh chịu cái này phong hiểm mỗi cái gia nhập giáo sĩ đoàn quân dự bị giáo sĩ đều sẽ đạt được một ông thánh dịch chú không tiêm vào hoặc lúc nào tiêm vào toàn bằng tự nguyện tiêm vào thánh dịch quân dự bị giáo sĩ chỉ phải sống sót liền sẽ tự động tấn thăng làm giáo sĩ một khi cái này thánh dịch tại thể nội sinh ra tác dụng cái hót trên đỉnh sẽ xuất hiện thần thánh chứa thập lạc ấn hình xăm cái này hình xăm không có bất kỳ biện pháp nào có thể trừ bất quá ta đề nghị ngươi nếu như quyết định gia nhập giáo sĩ đoàn tốt nhất tiêm vào trước đó những cái kia không có lựa chọn tiêm vào thánh dịch quân d ự bị giáo sĩ tại lúc làm nhiệm vụ đợi đều chết trước ở tại vàm ải trong tay dù sao không tăng thực lực lên cùng vàm ải chiến đấu là rất nguy hiểm ngươi có thể nhìn xem hiện tại bên trong tòa thánh thành giáo sĩ đoàn bên trong cơ hồ chín mươi chín phần trăm não người môn trên đỉnh cũng có tiêm vào thánh dịch sau thập tự giá là cấn hình xăm còn không có tiêm vào thánh dịch quân d ự bị nhân số của rất là thưa thớt thánh đ ổ đối với lôi khắc nói à ta lại suy nghĩ một chút nhiều như vậy người gia nhập giáo sĩ đoàn lựa chọn rót vào thánh dịch không sợ chết sao một phần ba tỷ lệ tử vong đã trải qua cửa cao lôi k h ắ c nói giáo sĩ đoàn quân dự bị giáo sĩ ứng cử viên phần lớn là từ nhỏ đã từ giáo hội thu dưỡng chọn lựa bồi dưỡng rèn luyện ra không phải là cái gì người muốn gia nhập liền thu những cái này dự bị giáo sĩ từ nhỏ đã tiếp nhận nghiêm khắc chiến đấu rèn luyện là giáo hội vũ lực bảo hộ bọn hắn lớn lên đến một ư ơ i tám tuổi sau biết gia nhập giáo sĩ đoàn trở thành giáo sĩ đoàn quân dự bị giáo sĩ những người này đều sẽ lựa chọn trực tiếp d ó t vào cái này thành dịch một số ít là giống ngươi cùng ta dạng này bởi vì thực lực cường đại là hậu thiên bị tuyển bạt gia nhập giáo sĩ đoàn đầu chọc thánh đồ đối với lôi khắc nói a n g ư ơ i gia nhập giáo sĩ đoàn hối h ậ n qua sao lôi khắc nhỏ giọng hỏi bên cạnh đầu chọc thánh đồ vô hối ngươi không có thực lực nhìn lấy vàng sinh vật đánh chết người thân nhân ngươi lại bất lực thời điểm mới có thể thống khổ mới có thể hối hận số hai tôn giả tiến sĩ ngươi gia nhập giáo sĩ đoàn trước đó thực lực bản thân hẳn là cũng không tệ ta rất chờ mong ngươi tiêm vào thánh dịch sau trở nên mạnh hơn trở thành đội hữu của ta ta cần một chút cường đại đồng đội đối kháng v à n ái đầu chọc thánh đồ cái này giáo sĩ đoàn no một hướng về phía lôi khắc vừa nói hắn sở dĩ cho lôi khắc g i ả n nhiều như vậy cũng lôi, lôi, lôi, lôi, lôi khắc đi theo đầu chọc thánh đồ tại đầu gỗ trên ghế dài ngồi hơn một giờ xem xong rồi lần này tân giáo sĩ quân dự bị nhập hội nghi thức cái này mười tên giáo sĩ quân dự bị thanh niên tiếp nhận t r ư ớ c người bọn họ a n mặc trường bảo màu đỏ lao thần c h a phát hạ tới một người một ống chứa chất lỏng màu trắng c h ú xạ dịch cái này mười tên giáo sĩ quân dự bị thanh niên cầu nguyện sau khi tại chỗ vén tay áo lên lựa chọn tiêm vào lôi khác nhìn lấy bọn họ thuộc tính bình quân thuộc tính tăng lên mười một trăm điểm không giống nhau có năm cái giáo sĩ quân dự bị tiêm vào sau qua thêm vài phút đồng hồ gục chết cái này năm cái giáo sĩ quân dự bị thanh niên đã chết cũng không có gây nên phụ cận người khủng hoảng lão thần tra cùng hậu viện này nội quan nhìn lấy lần giáo sĩ quân dự bị nhập hội nghi thức người sớm đã thành thói quen cảnh tượng này mấy tên mặc áo đen mục sư tiến lên cầm đêm nay ngươi thử tưởng tượng ngày mai còn có một trận giáo sĩ quân dự bị gia nhập nghi thức xế chiều ngày mai ta đi tìm ngươi ta chưa can bài cho ngươi cái chỗ ở nghỉ ngơi lôi khác bị đầu chọc thánh đổ dẫn tới một cái khoảng cách giáo đường không xa một cái hơn mười tầng lầu cao kiến trúc trước đầu chọc thánh đổ mang theo lôi khác đi vào bên trong lầu này thang máy thang máy nhanh chóng lên cao lấy tại mười tám tầng lâu vị trí ngừng lại đầu chọc giáo sĩ mang theo lôi k h ắ c hạ thang máy lôi khác cảm giác có chút điểm xấu cái này tầng lầu là để hắn xuống địa ngục a xem ra thực không thể tự kiểm chế tiêm vào thánh dịch tầng lầu đều cho mình ám hiệu đầu chọc thánh đồ cầm một cái thập tự giá thập tự giá đằng sau có cái tiểu số hiệu phía trên khắc lấy một nghìn tám trăm mười tám đầu chọc thánh đồ đối với lôi khắc nói ta cũng ở tại nơi này tầng một phía trước cái kia phòng chính là ta có việc có thể tới tìm ta đây là khóa cảng của ngươi một nghìn tám trăm mười tám lôi khắc t h biểu diễn dùng như thế nào cái này thập tự giá chìa khóa mở cửa rất dễ dàng chính là cầm cái này thập tự giá hình dáng chìa khóa hướng trong khóa cửa mặt cắm xuống nhập môn liền mở ra lôi khác đứng ở cửa nhìn thấy bên trong là một phòng ngủ một phòng khách phòng nhỏ còn thật sạch sẽ trong sảnh trên mặt bàn còn để đó chút bánh mì cùng uống nước dưới mặt bàn còn có cái nhựa vỡ l ạ t t i ệ p thùng nước trong thùng có non nửa thùng nước đây chuyên môn chuẩn bị cho ta tân phòng ở giữa à ta có thể đổi phòng hảo hả gian phòng k i a hảo ta cảm thấy không quá cắt lợi lôi khác hỏi có thể đổi được có thể đổi nhưng ngươi cần chờ chờ cái này trong lâu cái k i a giáo sĩ làm nhiệm vụ đi thiên đường ngươi liền có thể đổi được phòng của hắn ngươi gian phòng tia là trước một trận một cái giáo sĩ lúc làm nhiệm vụ bất hạnh bị vạm h vị này giáo sĩ đi thiên đường sau gian phòng kia liền không bất quá yên tâm các mục sư đã trải qua quét dọn xong gian phòng kia đầu t r ọ c thánh đồ đối với lôi khắc nói a ta làm sao nghe ngươi nói xong càng cảm giác hơn không yên lòng nữa nha lôi khắc gãi gãi đầu nói muốn tạo trọc cả ta biết cái thủ pháp không sai thợ cắt tóc có hứng thú qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi dưới lầu cái kia tiệm cắt tóc ngay tại chúng ta chỗ ở không xa đầu t r ọ c thánh đồ hướng về phía lôi khắc nói ra không được ta tóc này mới mọc ra không lâu ngươi biết người thợ cắt tóc kia lợi hại hơn nữa cũng phá không ra ta trên đầu phật tính ta đi nghỉ ngơi lôi khác cười khổ mà nói lấy đúng rồi uống nước là có hạn cung ứng không nên lãng phí thức ăn và uống nước mỗi tuần lễ có thể giáo hội cầu nguyện thời điểm l ĩ n h đi một lần ngươi lần đầu tiên tới ta để người giúp ngươi nhận một tuần lễ thức ăn và uống nước đều đặt ở trong phòng ngươi cuối tuần muốn bản thân đi l ĩ n h đi cầm ta mới vừa đưa cho ngươi cái này thập tự giá bảng số phòng thẻ đi bên trong tòa thánh thành bất luận cái gì một tòa giáo đường tham gia xong cầu nguyện sau đều có thể l ĩ n h đi đầu chọc thánh đ ồ đối với lôi khắt nói vậy ta đi thêm mấy cái cầu nguyện giáo đường có phải hay không là có thể nhiều lính đi mấy phần lôi khắc nghe xong thử lấy hỏi đầu c h ọ thánh đồ nghe được l sửng sốt một chút mới phản ứng được nói với l ô i khác ngươi cũng đừng làm như vậy nếu là thức ăn và uống nước sớm dùng hết rồi có thể hướng những giáo sĩ khác hoặc ta tiếp chút đồng thời chúng ta giáo sĩ phát ra thức ăn và uống nước lượng đã trải qua so phổ thông thị dân nhiều ngươi sử dụng bình thường đầy đủ ngươi sinh hoạt mặc dù cùng ngày ngươi đi thêm mấy cái giáo đường cầu nguyện có thể nhiều lĩnh mấy phần nhưng là sau đó bị t r a được không nguyên nhân nhiều nhận lấy đồ ăn biết bị trừng phạt về sau nhận lấy đến đồ ăn số lượng giảm bớt ta không đề nghị ngươi làm như thế cũng không có giáo sĩ hoặc giáo sĩ quân dự bị từng làm như thế chỉ có phổ thông thị dân từng làm như thế ngươi có thể tuyệt đối đừng cho chúng ta giáo sĩ đoàn mất mặt ta số hai tôn giả ta chính là tùy tiện hỏi một chút yên tâm đi ta không thiếu nước lôi khắc nói ra xế chiều ngày mai ta tới tìm ngươi hôm nay thời gian đã trải qua không còn sớm đừng đi ra ngoài nữa ngày mai nếu như ngươi gia nhập giáo sĩ quân dự bị nghi thức về sau muốn chạy đạt lời nói ta tìm người mang ngươi tại bên trong tòa thánh thành dạo chơi làm quen một chút tòa thánh thành này đầu trọng thánh đồ đối với lôi khắc nói được tìm cho ta cái trẻ tuổi điểm nữ mục sư muốn gậy điểm đẹp một chút lôi khắc nói đầu trọng thánh đồ ngay xong trực tiếp quay người rời đi lôi khắc khép tựa phong lại ngồi ở trước bàn ăn chút bánh mì uống chút nước sau lôi khác bắt đầu lo lắng lấy ngày mai gia nhập giáo sĩ đoàn quân dự bị sự t ỉ n h c h ắ c không được trước đó tại giáo đường bên trong nhìn thấy cái kia trung niên chủ giáo để cho mình nghĩ rõ ràng lại thêm vào còn nói một khi trở thành chính thống giáo sĩ liền cả đời không được rời khỏi cái này tiêm vào xong bọn hắn cái kia thánh dịch đều biến thành không gần nữ a sắp người muốn rời khỏi đoán chừng cũng không có địa phương lui lôi khác khó được rảnh rỗi quyết định trước tiên đem phân thân triệu hắn đi ra hai mươi bốn giờ phân thân sau khi chết kỹ năng thời gian si đi sớm liền đi qua vừa v ặ n hiện tại lôi k h ắ c chuẩn bị cùng phân thân tâm sự không thể để cho phân thân cựu thị bản thân a không phải về sau phân thân biến thân c u ầ n bạo kim cương sau khi biến thân liền đuổi theo bản thân đánh trước quá nguy hiểm triệu hoán phân thân lôi k h ắ c phát động hắn cao cấp t i ê n phú phân thân triệu hoán thuật trong nháy mắt một cái cùng lôi k h ắ c giống nhau như lúc phân thân xuất hiện ở trong phòng lôi k h ắ c bản tôn trước người phân thân n g ư ơ i sử dụng c u ầ n bạo kim cương biến thân tự bạo kỹ năng lúc phát sinh sự tỉnh ngươi còn nhớ rõ sao lôi khác đối với phân thân họ trước lúc ấy không nhớ rõ sử dụng quần bạo kim cương sau khi biến thân ta thân thể kia cũng không nhận ta đã không chế ta là vô ý thức trạc nhưng là hai mươi bốn giờ sau ta có thể cùng hưởng đến ngươi một phần chi nhớ ta đã biết tình huống lúc đó phân thân rất tùy ý nói phân thân vậy ngươi biến thân trở thành quần bạo kim cương thời điểm ngươi đã là ý thức trạng thái hỗn loạn vì cái gì trước m ắ t đi kim cô đ ồ n g không nói còn nghĩ muốn công kích ta cái này b ả n tôn chúng ta là nhất thể ta là chủ thể ngươi là phân thân ngươi có thể cùng hưởng ta bộ phận ký ức hẳn là cũng biết tình huống lúc đó ta bị ngươi sau khi biến thân kim cương đập ra ta giấu ở dưới mặt đất kho bạc kim loại trần nhà nếu không phải ta chạy nhanh thiếu chút nữa thì bị ngươi sau khi biến thân kim cương giết lôi khắc nói bạn tôn ý thức của ta cùng tư duy hình thức kỳ thật đại bộ phận kế thừa ngươi cái này b ả n tôn ta vì sao lại đang thay đổi sau lưng nghĩ đến công kích ngươi kỳ thật cùng ngươi có một bộ phận nguyên nhân ta cho ngươi lấy một thí dụ ngươi liền hiểu nếu như ngươi bản này tôn bản nhân bị người khác ép buộc đi biến thân đồng thời biết biến thân một phút đồng hồ sau sẽ chết ngươi biết có phản ứng gì n g ư ơ i phản ứng đầu tiên tuyệt đối là muốn giết chết ép buộc ngươi biến thân chính là cái kêu người dù cho ngươi ý thức hôn luận dưới ngươi trong tiềm thức nhớ cũng là báo thủ cho nên kế thừa ngươi tư duy hình thức cùng bộ phận trí nhớ ta tại quần bạo kim cương sau khi biến thân mới có thể trong tiềm thức muốn giết chết ngươi cũng cho thực hành phân thân cười lấy nhìn nói với lôi khắc lấy chương ba trăm sáu mươi một phân thân ngươi đừng tự sát đá hai chương ba trăm sáu mươi một phân thân ngươi đừng tự sát đá hai a ta là như vậy nhớ thù người sao ta rất đại độ một số thời khắc ta chọn hy sinh chính mình lôi khắc nghe xong lẩm bẩm lầu b ầ u nói n g ư ơ i cứ nói đi phân thân không có phản bác chính là hồi lôi khắc ba chữ này được rồi có thể là kỹ năng này tự mang đi ta cái này bản tôn tồn tại phân thân liền muốn trước hết giết ta bản này tôn Cũng ta có hay không mang thủ không quan hệ về sau thả kỹ năng này ta khoảng cách xa một chút để ngươi không với tới ta an toàn ta lại thả lôi khác nghĩ nghĩ sau cuối cùng nói ra ngươi ở đây bản thân lừa gạt mình đi phân thân nhỏ giọng lẩm bẩm đúng rồi phân thân chứ không nghĩ cái kia còn bạo kỹ năng chuyện ta hôm nay phát hiện một cái rất tốt tăng lên thuộc tính biện pháp tiêm vào thánh dịch rót vào sau có thể làm cho thuộc tính trong nháy mắt tăng lên vừa vặn bây giờ là cao cấp phân thân triệu h o á n thuật gọi tới ngươi chỉ có ta tám mươi thuộc tính ngươi muốn rót vào cái này thánh dịch sau rất có thể thuộc tính sau khi tăng lên vượt qua thực lực của ta thế nào có hứng thú hay không a n g ư ơ i cầm trên bàn dao gọt trái cây đặt ở ngươi cổ mình trước làm gì đừng xung động à ta lúc này mới mới vừa triệu hắn ngươi đi ra ngươi cũng đừng tự sát lôi khắc lời mới vừa giảng một nửa liền thấy phân thân cầm cây dao gọt trái cây bỏ vào hắn cổ mình trước một bộ m u ố n cắt cổ tự vận d á n g vẻ ta không tiêm vào thánh dịch phân thân kiên quyết ngữ khí nói ngươi không a n trước ngươi đều l à n g h e mệnh lệnh của ta coi như tiêm vào thánh dịch tỷ lệ tử vong trước a o nhưng là ngươi không sợ tử vong à một khi sau khi chết ta còn có thể đem ngươi một lần nữa gọi tới lôi khắc nói bản tôn ta sợ không phải tử vong ta có được ngươi một bộ phận tư duy cùng ký ức ta biết nghe theo chỉ huy của ngươi cùng mệnh lệnh nhưng là trở thành cao cấp phân thân ta kế thừa suy nghĩ của ngươi cùng ký ức sau cũng có ngươi làm việc chuẩn tắc ta không cần tự cung không phải ta thả rằng tự vận mỗi lần vừa ra tới liền tự vận đừng ý đồ khống chế ta cho ta hạ mệnh lệnh không tự sát như thế ngươi về sau không chiếm được một cái có trí không phân thân sẽ chỉ đạt được một cái tượng gỗ một dạng phân thân chiến đấu uy bi lực biết yếu bất rất nhiều phân thân đối với lôi khắc kiên quyết ngữ khi nói phân thân tỉnh táo lại kỳ thật ngươi tiêm vào thánh dịch không có lớn như vậy nguy hại Chính phó lần này phó bản bên là tựa r o vào thánh dịch để cao n ngươi thánh tính, lần sau, sau khi ngươi chết, cái này thánh tính tầng liền biến đồng nó dụng cũng biến g giới tiêm khi cái hiệu thời chết, thuộc thêm mất, tác mất. t dịch dịch phụ cấp để sau sau sẽ sẽ quả như trước ngươi tại sinh hóa nguy cơ phó bản bên trong tiêm vào vị dục tiến hóa huyết thanh m ộ t dạng khi đó ngươi mặc dù vẫn là sơ cấp phân thân nhưng là ngươi chết một lần sau lần nữa triệu hoán đi ra nhưng không có vị dục hiệu quả lôi khác thử lấy cho phân thân phân tích không được cái này phó bản cùng lúc trước sinh hóa nguy cơ khác biệt trước ngươi mặc dù không có kêu gọi ta đi ra nhưng ta cũng có thể có được ngươi bộ phận ký ức cái này phó bản bên trong giáo hội nghiên cứu chế ra thánh dịch rất kỳ lạ trước đó đầu chọc thánh đồ nói qua là yêu cầu đối tượng đế có tín ngưỡng tín ngưỡng càng cao tiêm vào sau thuộc tính tăng lên càng cao đương nhiên cũng cùng thân thể tiềm chất có quan hệ vừa mới tại giáo đường bên trong giáo hội trung niên chủ giáo thế nhưng là cố ý nhắc nhở ngươi để ngươi nghĩ kỹ rồi quyết định chủ giáo có thể nói một khi trở thành chính thống giáo sĩ cả đời không được phản bội cái này thánh dịch một ít tác dụng phụ rất có thể như là kỹ năng một dạng một khi tiêm vào sau vĩnh viễn tồn tại tại trong thân thể ta coi như ta chết một lần thánh dịch tăng lên thuộc tính sẽ thành không thế nhưng chút hạn chế tác dụng phụ biết vĩnh viễn bảo lưu lấy thế này mới đúng ứng bên trên chủ giáo nhắc nhở cả đời không được phản bội đồng thời tự cung cái này nguy hại chỉ là hiện tại đã biết tiêm vào thánh dịch nguy hại một t r o n g còn có thể có chút nguy hại giáo hội cũng không có nói cho ngươi phân thân đối với lôi khắc nói ngươi đây là quá lo lắng giáo hội làm sao có thể có được ảnh hưởng ngươi sau khi sống lại thân thể biện pháp lôi khắc ý đồ khuyên phân thân vậy chính ngươi thiên bảo dù sao ngươi có được một cái mạng đâu ngươi trước tiên đem bản thân thuộc tính tăng lên đi lên về sau cường đại rồi lại tự sát phân thân thử lấy thuyết phục lôi khắc phân thân ta mới phát hiện lên tới cao cấp sau người biến c o suy nghĩ là so với ban đầu sơ cấp thời điểm lúc chiến đấu càng linh hoạt nhưng giống như cũng không nghe lời lôi khác cười khổ bản tôn không tiêm vào thánh dịch đối với người ta đều tốt không nên bị cái này thánh dịch tăng lên thuộc tính rụ rỗ cái này thánh dịch tiêm vào chính là khu ma người phó bản an bài cho người một cái bẫy người người trong cuộc không nhìn thấu mà thôi chư thiên o n l i n e đã trải qua thông qua đầu chọc thánh đổ cùng chủ giáo gợi ý trích nguy hại tiêm vào cái này thánh dịch là khu ma người phó bản độ khó sau khi tăng lên đối người một cái bẫy mà thôi người suy nghĩ một chút khi tiến vào phó bản mới bắt đầu c một, một khi tiêm vào thánh dịch ta phỏng đoán bất luận là ngươi chính là ta thuộc tính giá trị nhiều nhất liền tăng lên không có ý nghĩa mấy điểm bởi vì chúng ta cũng không thành tín tín ngưỡng thượng đế sau đó lại còn nhận một chút đặc thù hạn chế không chỉ là không gần nữ sắc đơn giản như vậy phân thân cho lôi khắc phân tích ngươi lần này lời nói làm sao nhiều như vậy biến thông minh lôi khắc nghĩ nghĩ sau cũng cảm giác phân thân suy đoán có chút đạo lý à, luôn có điều dân muốn hại chậm a quan hệ đến chính ta an toàn không nghĩ ngợi thêm điểm nhiều lợi điểm làm được hả phân thân cười khổ hồi phục lôi khắc bản t ô n được rồi không cho ngươi t i ê m vào đi về nghỉ ngơi đi lôi khắc vừa nói h ắ n bị phân thân thuyết phục thu hồi phân thân dù sao lôi khắc cũng không muốn phân thân của mình vì tăng lên chút thuộc tính tiêm vào thánh dịch sau vĩnh cựu nhận những hạn chế khác đây đối với bản thân phát triển lâu dài rất là bất lợi lôi khắc nằm lại trên giường nhỏ nghĩ đến phân thân nhắc nhở cũng không phải không có lý lôi khắc bắt đầu hồi tưởng đến nhìn thấy đầu chọc thánh đồ cùng giáo sĩ sau cùng hôm nay tiến vào tòa thánh thành này tình huống cái này bên trong tòa thánh thành giáo sĩ đoàn mặc dù là đối kháng quỷ hút máu không sai nhưng là cùng trong phim ảnh hẳn là hiện tại thời gian này điểm lại sau này thôi diễn mấy chục năm sau vảng i nhóm bị giáo sĩ đoàn đánh bại nhân loại chiến thắng nhưng lôi khắc trước đó xem chiếu bóng đặc biệt nhớ do. khi đó nhân loại may mắn còn sống suốt người bình thường đều rất e ngại giáo sĩ lôi khác nhớ kỹ trong phim ảnh một cái mâu thân mang theo tiểu hài đi thang máy đụng phải đầu chọc thánh đồ sau mâu thân mang tiểu hài nhanh chóng đi ra không giống hôm nay sau khi vào thành phổ thông đám dân thành thị nhìn thấy đầu chọc thánh đồ cùng giáo sĩ sau còn nóng mặt đ o lấy nếu như thế giới này là dựa theo điện ảnh nội dung cốt truyện thôi diễn lời nói nói rõ từ giờ trở đi đến bảng sau khi bị đánh bại trong khoảng thời gian này giáo sĩ đoàn rất có thể xuất hiện chuyện gì để nhân loại bình thường sợ hãi sự tình đương nhiên đây chỉ là lôi khác suy đoán nhưng là thánh dịch cái này giáo sĩ đoàn độc có đồ vật lôi khác tạm thời là không định tiêm vào bất quá ngày mai trước trở thành giáo sĩ quân dự bị đến không có vấn đề lấy được t r ư ớ c mở ống sử dụng h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng thử lấy giám định dưới nhìn xem có thể có càng nhiều phát hiện không chương ba trăm sáu mươi hai thánh trung giáng l â m một chương ba trăm sáu mươi hai thánh trung giáng l â m một lôi khác quyết định trước tiên ở tòa thánh thành này bên trong ở lại nếu đều đi theo đầu chọc thánh đồ tiến vào thánh thành lại rời đi cũng không dễ đồng thời hiện giai đoạn thế giới bên ngoài vàng sinh vật hình h ảnh giáo hội thánh thành thấy thế nào đều là tương đối mà nói an toàn cho ở cái này khu ma người phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến là đánh vàng nữ giết ải vương, cái ò n muốn tại 50 năm bên trong hoàn thành. tại Lôi h k c h kia chưa từng thấy vảm ải nữ vương đoán chừng thực lực mạnh hơn nữ vương ẩn thân hang động khẳng định có c à n g cường đại hơn vảm ải thủ hộ lấy lôi khác muốn chỉ dựa vào lực lượng của mình đi giết vảm ải nữ vương ở nơi này khu ma người phó b ả n đã trải qua hiện ra vảm cấp bậc thực lực xem ra là không thể nào hoàn thành chỉ có mượn nhờ giáo sĩ đoàn lực lượng mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến lôi k h ắ c nghĩ tới bản thân đội kế bạn b à i b ổ kệ đoàn thể đoàn trưởng cùng nhau đến chấp hành nhiệm vụ lần này đại nữ vương nàng lúc nào d á n g lâm ở nơi này phó bản thế giới còn chưa nhất định đây chư thiên ôn lại chỉ nhắc tới bày ra bản thân bởi vì sớm từng tiến vào chôn vùi phó bản bên trong còn tiếp xúc qua đầu t r ọ c thánh đồ cho nên sớm d á n g lâm cái này phó bản về phần đại nữ vương tiến vào phó bản thời gian chính xác điểm chư thiên ôn lai cũng không có nói lôi k h ắ c hiện tại chỉ biết là đại nữ vương là tại hắn về sau tiến vào cái này khu ma người phó bản thế giới đồng thời đại nữ vương cái kia tác phong làm việc lôi khác nghĩ, nghĩ sau lựa chọn trực tiếp xem nhẹ nàng đem nàng không tồn tại. lôi khác nghĩ đến đại nữ vương lần này không cho thêm phiền cũng không tệ rồi lần này khu ma người phó bản thế giới nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành thời gian hạn định tại năm mươi năm nói ngắn cũng không ngắn nói dài cũng không dài lôi khác chuẩn bị kỹ càng hào kế hoạch dưới nhất định khiến giáo sĩ đoàn hoàn thành đánh g i ế t vảm ải nữ vương hành động vĩ đại cũng không thể giống trong phim ảnh như thế vảm ải nữ vương tại khu ma người điện ảnh sau khi kết thúc ngay tại hồi ức thời điểm lộ ra một lần mặt còn s ố n g đây lôi khác nghĩ không sai bị lắm liên nằm ở trên giường ngủ trước hạn mấy ngày nay đi đường ngồi tên chọc đầu này thánh đổ sau xe gắn máy tỏa nhưng làm lôi khắt c a tấn hỏng dù sao đầu chọc thánh đ ồ điều khiển xe gắn máy tốc độ quá nhanh hắn không thể ôm đầu chọc thánh đ ồ phía sau lưng chỉ có thể tay v i ệ n xe gắn máy hai bên kim loại cán cái này giáo sĩ còn không biết rã rời một dạng đi cả ngày lẫn đêm đi đường lôi khác một giấc đi nằm ngủ đến trưa đi trong phòng phòng rửa mặt lấy ra hải thần tam xoa kích cái này bán thần khí nắm trong tay lôi khác trước đó một đường ngồi xuống sau xe gắn máy mặt tại đều là cắt đất bên ngoài đi đường làm cho đ ầ y người đều là bụi a bây giờ tiến vào thánh thành điều kiện cho phép lôi khác chuẩn bị tắm rửa nhưng là nơi này mỗi hộ mỗi ngày cung ứng nước số lượng đều có h ạ n muốn dựa vào tòa thánh thành này cung ứng nước thông thống khoái khoái tắm rửa căn bản thực hiện không được cũng may trước đó tại tiểu trấn cái kia vứt bỏ tầng hầm trong đường ống lôi khác sử dụng hải thần tam xoa kích bán thần khí hải thần chi nộ không thủy kỹ năng sau phát hiện cái này thần khí một cái chức năng mới hải thần chi nộ không thủy chẳng những có thể khống chế đã có nước còn có thể đem trong không khí trình độ triệu hoán đến ngưng tụ thành nước lôi khác đứng ở bản thân cái này phòng nhỏ phòng rửa mặt bên trong khởi quần áo ra sau phát động hải thần tam xoa kích kỹ năng hải thần tam xoa kích mũi nhọn bắt đầu tụ tập đến không khí chính là trình độ chỉ chốc lát liền tụ tập rất nhiều lôi k h ắ c cầm tam xoa kích làm tắm v ò i phun dùng thanh lương nước sạch rơi vào lôi k h ắ c trên người lôi khắc cảm giác thoải mái hơn dùng nửa giờ lôi khắc r ử a cái tắm nước lạnh lại đem bản thân quần áo rửa một lần về sau lôi khắc khống chế hải thần tam xoa kích không thủy kỹ năng lần nữa làm máy xấy khô dùng đem trên quần áo trình độ đều hút đi lôi khắc tắm xong mặc vào một bộ quần áo sạch sẽ sạch sẽ toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều cái này bán thần khí hải thần tam xoa kích mặc dù cung cấp thuộc tính thêm tầng không bằng kim cô bẩm mạnh trực tiếp chiến đấu kỹ năng uy lực cũng lôi khác quyết định về sau cho nó nghĩ biện pháp tăng thêm nhà tơ kỹ năng sau thăng cấp làm thần khí hảo hảo lợi dụng lôi khác ngồi ở trước b à n ăn chút bánh mì khô uống một hớp lớn nước đơn giản giải quyết cơm trưa thời gian điểm tâm đã trải qua t r ư a ngủ nữa vừa vặn bớt đi cái này mỗi ngày ăn m ì bao khả không được có cơ hội bản thân điểm ra đi săn g i ế t một ít động vật cải thiện thức ăn dù sao muốn ở nơi này phó bản thế giới ngốc năm mươi năm đây lôi khác nghĩ đến thời gian đã là giữa trưa lôi khác dứt khoát trong phòng trên giường ngồi mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét tòa thánh thành này tình huống có được hỏa nhãn kim tinh kỹ năng lôi khác không cần ra phía ngoài đi. một dạng có thể cởi xuống tòa thánh thành này đ ạ i bộ phận trong phạm vi tình huống đồng thời so với bên ngoài đi lại hiệu dùng nhìn bằng mắt thường thấu chết hơn bên trong tòa thánh thành có thật nhiều giáo đường kiến trúc nơi này mỗi tòa giáo đường hậu phương đều có một tảng lớn kim loại tường vây đất trống hiện tại những cái này đất trống bên trong rất nhiều ăn mặc hát sắc giáo sĩ phục trên mắt có thập tự giá l à c ấn hình xăm giáo sĩ ở trong đó cầm các loại vũ khí lạnh tại rèn luyện võ ký đây l ô i khác phát hiện bản thân hôn qua bị đầu chọc thánh đổ mang theo đi giáo đường là tòa thánh thành này bên trong lớn nhất một tòa cũng là khu vực trung tâm nhất giáo đường trừ giáo sĩ bên ngoài, t o n tòa thánh thành này bên trong còn có mấy lượng khả quan cầm súng ă n mặc y phục tác chiến binh sĩ nhìn dạng cũng thuộc về bên trong tòa thánh thành giáo hội không chế bất quá lôi khắc thử lấy dùng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng kiểm tra một hồi những binh lính này thực lực phổ biến không cao thuộc tính giá trị cũng chính là so với người bình thường mạnh chút mà thôi nếu như tính luôn trong tay bọn họ súng ống uy lực đơn thể uy hiếp miễn cưỡng có thể tới bạch ngân cấp đương nhiên những cái này cầm súng binh sĩ tụ tập nhiều một cái súng ống biến thành mưa đạn lời nói uy lực lại còn tăng lên rất nhiều bên trong tòa thánh thành bây giờ dân chúng số lượng không nhiều rất nhiều lâu đều là bịt lại không có và ở t thành thành bên h trong tòa thánh thành phổ thông thị dân này thời gian phần lớn đang dùng cơm hoặc nghỉ ngơi bất quá bên trong tòa thánh thành rất nhiều nhà máy cùng một chút gieo trồng trong lều lớn mặt hữu cơ giới cùng công cụ hẳn là phổ thông thị dân dùng thánh thành khu vực bên trong hơn phân nửa khu vực là nhà máy kiến trúc cùng sinh thái đại bằng mặc dù có chút trong lều lớn mặt hiện tại là thổ địa còn không có bị gieo trồng vốn lấy sau một khi gieo trồng bên trên thức ăn tự cấp tự túc nuôi cái này người bên trong thành hoàn toàn không có vấn đề lôi khác quan sát sau phân tích ra kết luận tòa thánh thành này bên trong t r ư ờ n g không giả những cái kia giáo hội đại chủ giáo nhóm hẳn là tại vì tiếp nhận phía ngoài bình dân làm chuẩn bị đoán chừng lại có mấy năm hoặc mấy chục năm bên trong tòa thánh thành công trình cùng những cái kia sinh thái đại bằng khai khẩn tốt có thể tiếp tục cung cấp thức ăn cũng có đầy đủ đồ ăn dự trữ sau tòa thánh thành này liền nên giống trong điện ảnh như thế để bên ngoài còn sống bình dân tiến nhập dù sao số lớn nhân khẩu và ở có thể cho thánh thành cung cấp sức lao động cùng binh lực đương nhiên này thời gian chiêu nhập người bình thường thời gian điểm lôi k h ắ c bây giờ biết tin tức cũng xác định không được nhìn bên trong tòa thánh thành nguyên tắc tình hôm sau lôi k h ắ c hai mắt nhắm lại nằm lại trên giường nghỉ ngơi chờ lấy đầu chọc thánh đồ tìm hắn lại nói hơn hai giờ chiều thời điểm lôi k h ắ c vị trí cửa phòng chung reo bên ngoài có người nhấn chung cửa lôi k h ắ c đứng dậy mở cửa nhìn lấy ăn mặc quần áo màu đen đầu chọc thánh đồ chính đứng ở cửa nghĩ thế nào người đã trải qua cầu nguyện xong ăn cơm chưa xong đi số hai tôn giả đầu chọc thánh đồ nói ra ăn cơm chưa xong đi thôi nghĩ kỹ ta trước gia nhập giáo sĩ đoàn quân dự bị về phần có hay không trở thành thánh đồ ta về sau nhìn tình huống rồi nói sau l ô i khác nghe được đầu chọc thánh đồ lời nói sau hồi phục nhưng đầu chọc thánh đồ thuận miệng hôn cầu nguyện sự t ì n h l ô i khác cũng không biết cầu nguyện cái gì cũng không thể niệm a di đ à phật ta dứt khoát sẽ không trả lời thánh đồ không phải lại đem tên chọc đầu này thánh đồ kích thích không tốt Trường Thánh Trung Trường Thánh Trung Giáng Giáng chọc đầu Lâm Lâm tốt nhất ngươi lần thứ nhất làm nhiệm vụ trước tiêm vào thánh dịch lại đi ra hôm nay ta trước dẫn ngươi đi tham gia giáo sĩ quân dự bị gia nhập nghi thức đem ngươi phần kia thánh dịch nhận lấy ngươi thánh dịch nhận lấy sau có thể nhất định hảo hảo thu về một khi mất hoặc làm hư muốn lại thu hoạch được một phần c o i như hết sức khó khăn lôi khắc nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó đi theo đầu chọc thánh đồ hướng về trong hành lang đi đến hai người ngồi xuống thang máy từ l ầ u mười tám đi vào lầu một cái này trong lâu hiện tại ở đều là giáo sĩ là đầu chọc thánh đồ thủ hạ lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ đi ra thời điểm cũng đụng phải 3 cái trên phải cái lôi à là này hành thập tự tên thấy trọc thánh hình nhìn giá giáo cái lệ lấy. l cấn vẫn ăn xăm sĩ, sau, đầu đồ đều khác đoán chừng chỉ đụng phải ba cái giáo sĩ là bởi vì đại bộ phận giáo sĩ giờ phút này đều ở phía sau giáo đường đất chống huấn luyện trong lâu bây giờ giáo sĩ nhân số không nhiều lôi khác sơ lược tính một chút tần một có mười giản đơn còn nhỏ phòng hết thể hai mươi bốn tầng cao lâu một cái lâu liền có hai trăm bốn mươi danh giáo sĩ giống như vậy giáo sĩ lâu tòa thánh thành này bên trong lôi khác thấy liền có mười tòa trong đó có mấy cái là thấp lầu không có hai mươi bốn tầng cao giáo sĩ đoàn binh lực phỏng đoán cẩn thận tại khoảng hai n g h n người đương nhiên hai n g h n giáo sĩ không có tất cả bên trong tòa t h á n h thành giáo sĩ trong lâu không sai biệt lắm một phần ba phòng là chống không đoán chừng có chút giáo sĩ tại t h á n h thành bên ngoài chấp hành nhiệm vụ c h ắ c không được t h á n h thành cuối cùng có thể đánh bại vạm ải vậy mà có nhiều như vậy bạch kim cấp giáo sĩ tồn tại hơn nữa nghe trước đó đầu trọc thánh đồ nói t h á n h thành còn chuẩn bị mở rộng giáo sĩ đoàn số lượng những cái này giáo sĩ cũng đều là tinh thông vũ khí lạnh có thể ngày đem một mực chiến đấu không biết dã rời loại kia không giống v ả n sinh vật như thế lúc ban ngày đợi thực lực biết yếu đi rất nhiều lôi khắc nghĩ đến thanh ở nơi này phó bạn thế giới cũng coi như kinh khủng lôi khác bây giờ là hy vọng giáo sĩ đoàn thực lực càng lớn càng tốt dù sao v ả m g ải đã trải qua so nguyên tắc bên trong mạnh hơn đều có cánh dài năng lực phi hành tồn tại nếu là giáo sĩ đoàn yếu lời nói thực chơi không lại à rất có thể không đến năm mươi năm thánh thành đều bị v ả m g ải chiếm lĩnh lôi khác cũng chỉ có thể chờ lấy toàn bộ thuộc tính giảm xuống một nửa sau rời đi cái này phó bạn khóc đi lôi khác tại đầu chọc thánh đ ồ cái này giáo sĩ đoàn lao đại tự mình mang theo đi trung tâm giáo đường hậu phương đất trống hôm nay cái này giáo sĩ gia nhập nghi thức đất trống phía sau đầu gỗ trên ghế vậy mà người so với h ô m quan h i ề u cấp bậc có tốt đều là ăn mặc chủ giáo phục loại kia giáo đường chủ giáo cấp bậc lôi khác cũng không biết là nguyên nhân gì lôi khác nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh đầu chọc thánh đồ hỏi có phải hay không là ta cái này bị thần linh triệu h ó a n g ư ờ i muốn vào hôm nay gia nhập giáo sĩ đoàn thân phận ta cao thực lực mạnh cho nên một đống chủ giáo đều đến quan sát không phải hôm nay vừa vặn gặp phải giáo hội ngày lễ không có nghĩ tới những thứ này chủ giáo tới này khu vực trung tâm giáo đường tham gia xong giáo hội ngày lễ đều lưu lại thuận tiện quan sát quân sự bị giáo sĩ gia nhập nghi thức nếu không số hai tuấn dạ người liền hôm nay tìm vào thánh dịch đi Đầu đồ trọc thánh đồ nhỏ giọng hồi phục giọng lôi khác À, không đ cùng khác với những cái khác chín tên thanh niên đều thu được một cái chứa chất lỏng màu trắng ống trích cũng chính là bị những cái này giáo sĩ gọi thanh dịch lôi khác cầm trong tay sau sử dụng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng giám định hạng t h á n h dịch khu ma người phó bản đặc thù hệ vật phẩm rót vào sau biết căn cứ người chơi đối với thiên sứ trận doanh tín ngưỡng trình độ cùng tự thân ghen khác biệt đạt được bộ phận thuộc tính giá trị cường hóa tăng lên thuộc tính hai một trăm năm mươi điểm không giống nhau tiêm vào tỷ lệ tử vong ba mươi sáu mươi ấm áp nhắc nhở nay thánh dịch dính đến tín ngưỡng loại tinh thần phán định chỉ có thể bản thân tiến hành tiêm vào người khác cho ngươi tiêm vào hoặc ép buộc tiêm vào không hiệu quả rót vào sau tồn tại tác dụng phụ một mất đi nam nữ phương diện năng lực hai tín ngưỡng cưỡng chế thuộc về thiên sứ sở thuộc trận danh không thể sửa đổi ba người chơi đã biết tin tức cùng dò xét cấp bậc quyền hạn không đủ không biết lôi khác nhìn lấy giới này thiệu tín ngưỡng cưỡng chế kết cục thiên sứ trận danh đây rốt cuộc có quỷ gì tác dụng phụ lôi khác cũng không rõ lắm a bất quá nếu hỏa nhãn kim tinh lấy được chư thiên o n l i giám định viết rõ là tiêm vào sau tác dụng phụ đoán chừng đối với phần lớn người chơi mà nói tín ngưỡng kết cục thiên sứ s ở thuộc trận danh o không phải là cái gì chuyện tốt về phần còn có cái thứ ba nguy hiểm hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thiên phú đều không dò được nói mình đã biết tin tức không đủ hẳn là bản thân không có tiếp xúc qua tác dụng phụ loại lôi khác cơ khổ xem ra phân thân h ô m qua cho hắn phân tích t h ử đúng cái này tiêm vào thánh dịch cũng không phải là cái gì chuyện tốt có thể đồng đẳng với phó bạn trong thế giới một cái bẫy loại nguy hiểm lôi khác hảo, hảo thu về thánh dịch cái này thánh dịch vậy mà dính đến tín ngưỡng loại tinh thần phán định chỉ có thể tự tiêm vào mới hữu hiệu quả c h ắ c không được giáo hội tổ chức nhập giáo sĩ đoàn nghi thức đại bộ phận giáo sĩ đều là từ nhỏ bồi dưỡng ra được đối tượng đế thành tính tín ngưỡng người đến tiêm vào thánh dịch l ô i khác đ nói chừng giáo hội khả năng rất lớn có một kiện thánh vật một kiện thiên sứ trận doanh có quan hệ thánh vật về sau thông qua cái này thánh vật có thể đại lượng chế tạo ra cái này thánh dịch cũng có thể là là chiếm được một cái sinh vật thi thể cái này sinh vật là thiên sứ trận doanh hoặc là chiếm được một cái đặc thù tín ngưỡng loại huyết thanh chế các biện pháp đương nhiên mặc kệ tòa thánh thành này giáo hội có là cái gì lôi k h ắ c cũng không cho phép chuẩn bị đi dò xét cái này dính đến tín ngưỡng độ vật lôi k h ắ c cảm giác hiện tại thực lực mình không đủ ai trước đó đã trải qua chỉ liên đối đến như lai cùng kim tiền tự chuyển thế tây du bắc bán cầu thần thoại phó bản hắn không đi được đây nếu là tại đem nam bán cầu phó bản cho chọc tới cái nào đó trận doanh lớn hoặc cường giả lời nói lôi k h ắ c cảm giác hắn chưa thiên ôn lai bên trong về sau có thể chọn phó bản liền biến thành thiếu một hơn phân nửa đây là khu ma người phó bản an bài cho mình dụ hoặc bấy dập không quan tâm đến nó coi như nó không tồn tại ta liền rét xong bản ải nữ vương liền đi lôi khác cho mình xác định cái này phó bản bên trong quy tắc làm việc lôi khắc hảo hảo thu về phân đến trong tay mình cái này ông thánh dịch đây là bản thân trở thành giáo sĩ quân dự bị lấy được vật phẩm chư thiên o n l i n e đã trải qua p h á n định là lôi khắc phần thưởng biểu hiện có thể mang ra phó bản thế giới lôi khắc cũng không định lại trộn người khác hoặc tòa thánh thành này bên trong cất giữ thánh dịch để tránh rước lấy phiền phức lôi khắc quyết định đem cái này ông thánh dịch mang ra phó bản là được về sau nói không chừng lúc nào có thể dùng tới hoặc là cùng người chơi khác trao đổi vật phẩm dùng bất quá cao như vậy tỷ lệ tử vong lôi khắc đoán chừng hắn là rất khó xuất thủ đầu chọc thánh đồ cũng không có lựa gạt lôi khắc cái này tiêm vào thá nhưng là là thấp nhất ba mươi chín tên thanh niên v á n tay háo lên bản thân cho mình rót vào cái này thánh dịch mấy phút đồng hồ sau năm tên thanh niên trên nót xuất hiện màu đỏ sẩm thập tự giá l à c ấ n hình xăm bốn tên thanh niên ngã xuống đất chết đến rồi tám tên mục sư giơ lên căng cứu thương cùng bài trắng đem cái này đã chết bốn tên thanh niên thi thể lấy đi lôi khác đem thánh dịch nhét vào trong ngực tại cái khác quan sát ánh mắt khác thường trung chú nhìn thấy hướng đi đầu chọc thánh đổ ngồi phía sau tất cả đại chủ giáo nhìn lấy lôi k h á c cử động này đều hơi kinh ngạc cũng may bọn hắn đều không có lên tiếng chỉ là nhìn một chút bên cạnh đang ngồi đầu chọc thánh đồ chương 362, thánh trung giáng lâm ba trăm sáu mươi hai thánh trung giáng lâm ba đầu chọc thánh đồ bị nhìn đều cảm giác mặt có chút nhịn không được rồi nhanh đứng dậy mang theo lôi khắp rời đi cũng may cái này giáo sĩ đoàn cũng có quy định không thể ép buộc quân d ự bị giáo sĩ tiêm vào thánh dịch không phải đầu chọc thánh đồ đều chuẩn bị đem số hai tôn giả lập tức theo trên mặt đất tại chỗ cho hắn tiêm vào đầu chọc thánh đồ cảm giác hôm nay quá mất mặt đã trải qua hơn một năm chưa từng xuất hiện gia nhập quân sự bị giáo sĩ đoàn giáo sĩ không ở nghi thức sau khi kết thúc tại chỗ tiêm vào thánh dịch tình huống. cái này số hai tôn giả là hơn một năm nay đến cái thứ nhất tham gia giáo sĩ đoàn quân dự bị nghi thức sau không có ngay tại chỗ tiêm vào thánh dịch quân dự bị giáo sĩ vẫn là đầu chọc thánh đồ tự mình mang tới đầu chọc thánh đồ trực tiếp mang theo lôi khắc hồi chỗ ở của hắn lầu hôm qua đáp ứng an bài cho ta cái trẻ tuổi nữ mục sư mang ta tản bộ hạ tòa thánh thành này sự tình đâu lôi khắc trở lại giáo sĩ lâu trụ chỗ mười tám tầng từ thang máy sau khi ra ngoài đối với bên cạnh đầu chọc thánh đồ hỏi chính ngươi tản bộ xem đi người khác đều bận đ i ệ u đầu chọc thánh đồ vừa nói rồi rời đi hắn sợ lại ở lại xuống dưới sẽ nhịn không được hướng về phía số lôi khắc nhìn lấy rời đi đầu t r ọ c thánh đ ồ b ó n g lưng không khỏi cảm thán để cho mình gia nhập giáo sĩ đoạn trước cái k i a n h i ệ t tâm à cái này mới vừa gia nhập xong sẽ không ống đáp ứng cũng không thực hiện lôi khắc trước về phòng của mình ở lại cũng may qua thêm vài phút đồng hồ một đứa bé trai đến lôi khắc gian phòng nhấn chuông cửa cho lôi khắc đưa tới một bộ hát sắc giáo sĩ phục rồi rời đi cái này giáo sĩ phục cùng cái k h á c trên nó có được màu đ ỏ sậm thập tự giá l à c ấn hình xăm giáo sĩ mặc một dạng lôi khắc nghĩ đến có phải hay không là giáo hội phát sai rồi lại đột nhiên suy nghĩ đến, đến rồi lôi khác từ hôm nay trở đi đã trở thành một tên quân dự bị giáo sĩ thử lấy mặc vào hát sắc giáo sĩ phục lớn nhỏ vẫn rất vừa người soi hạ bản thân gian phòng kia tầm gương lôi k h ắ c còn cảm giác hơi bị đẹp trai lôi khác chuẩn bị đi cái này thành bên trong mua một mang vành nón cái mũ dù sao tòa thánh thành này bên trong 99 trở lên giáo sĩ đều cái ó t trên đỉnh có màu đỏ sầm chữ thập lạc ơn hình xăm là hắn không có cúng trách đặc t h ủ dễ dàng bị đặc thù chú ý bất quá lôi khắc nghĩ lại mình cũng không quen chụp mũ a mang lên mũ quái không thói quen hơn nữa muốn xem lời vẫn có thể nhìn thấy trên nó mình có hay không màu đỏ sầm thập tự giá lạc ơn hình xăm dứt khoát lôi khắc quyết định đợi lát nữa đi mua một ít màu đỏ sầm c ọ màu hoặc hình xăm nước sơn cho mình cái ó t trên đỉnh cũng vẽ một cái màu đỏ sầm thập tự giá ta mặc dù không có trở thành chính thống giáo sĩ nhưng ta có một cái trở thành chính thống giáo sĩ tâm không đúng ta có cái trở thành chính thống giáo sĩ thập tự giá cái lôi khác nghĩ đến lôi khác sau đó thay đổi hát sắc giáo sĩ phục vẫn là ăn mặc mình nguyên lai、like、quần áo xuống lầu cũng mang theo nửa thùng thức uống xuống lầu ở nơi này bên trong tòa t h á n h thành lôi khác còn không có nơi này t i ệ n tệ vừa tới liền trộm đồ cũng không dễ vừa vặn tòa t h á n h thành này thức uống đều là hạn lượng cung ứng lôi khác chuẩn bị đi cầm cái này nửa thùng thức uống cùng người bán đồng giá trao đổi đi cái này nửa thùng thức uống đội điểm màu đỏ sậm hình xăm nước sơn hẳn là có thể đổi được mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thật đúng là để lôi khác ở nơi này bên trong tòa khánh thành tìm được một nhà tiểu hình xăm cửa hàng lôi khác không có để người điếm chủ này cho hắn trên nót trực tiếp hình xăm dù sao cái này hình xăm cái thập tự giá tại trên cánh tay loại hình đoán chừng điếm chủ d á m cho văn hình xăm cái cùng chính thống giáo sĩ một dạng màu đỏ sầm thập tự giá ở trên c h ắ n đoán chừng tòa thánh thành này bên trong điếm chủ khẳng định đem hắn đuổi ra ngoài hình xăm nước sơn cũng sẽ không b á n mình ta muốn mua điểm màu đỏ sầm hình xăm nước sơn trực tiếp có thể vẽ ở trên da không dễ dàng phai màu lôi khác đối với điếm chủ nói ngươi làm sao không trực tiếp hình xăm đâu điếm chủ nghi ngờ hỏi lôi khác sợ đau nhức lôi khác sơ lược hồi hai chữ điếm chủ sau đó nghị thuyết phục lời nói cũng không dùng tới ta dùng cái này nửa thùng nước lọc trao đổi đây là hôm qua từ giáo đường cầu nguyện thời điểm mới vừa lãnh về tới nước lọc lôi khắc nói mấy phút đồng hồ sau lôi khắc mang theo hắn không thùng cùng một cái tiểu nước sơn cái túi đi ở trên đường cái này đựng nước không thùng bị lôi khắc mang về bên trong nước lọc cho điếm chủ lưu lại dù sao lôi khắc lần sau nhận lấy đồ ăn thời điểm không cầm cái thùng quá quái gì, trong phòng cũng không có cái khác phù hợp thùng đ ự n g nước lôi khắc hiểu được t ò a thánh thành này đều là một tuần phát một lần thức ăn và hố nước cũng đều là phát chung ngồi xuống thang máy thoải mái nhàn nhã trở lại gian phòng của mình bên trong lôi khắc bắt đầu soi vào gương tại trên nót mình vay lôi khắc mỹ thuật bản lĩnh thế nhưng là rất cũng không tệ cầm từ hình xăm cửa hàng điếm chủ vậy muốn tới một cái tiểu nước sân bút lôi khắc tại trên nó mình dựa theo trước đó thấy qua những cái k i a giáo sĩ trên nó thập t tự giá t i ể u dáng cũng vẽ lên một cái cũng may những cái này giáo sĩ trên nó xuất hiện màu đỏ sậm thập tự giá là cấn hình xăm cũng không phải đều l ớ n bằng biết căn cứ bọn hắn khuôn mặt khác biệt bao nhiêu có chỗ biến hóa nhưng là là một cái thập tự giá dáng vẽ không có đổi mà thôi đồng thời sâu cạn cũng sẽ căn cứ giáo sĩ màu d a có chút cả biến không phải hoàn toàn giống nhau như lúc để lôi khắc cũng tốt làm bộ lôi khắc vẽ song sau soi vào gương cảm giác còn rất giống dù sao lôi khắc soi gương là không phát hiện được tranh này bên trên cùng chính thống giáo sĩ trên nót thập tự giá l à c ấn hình xăm khác nhau ở chỗ nào lôi khắc nằm ngang ngủ trên giường cảm giác đêm nay chỉ cần không làm vẽ lên cái này thập tự giá về sau sẽ không dễ dàng bập màu chỉ có dùng đặc thù d ư ợ c thủy thanh tẩy mới có thể đi xuống đương nhiên năm tháng lâu cũng sẽ phai màu cũng may lôi khắc đều chuẩn bị xong muốn nhiều hơn một chút nước sơn phai màu sau bản thân lại bổ v ẽ xuống hoàn toàn không có vấn đề sáng ngày thứ hai lôi khắc ăn chút bánh mì dùng hải thần tam xoa kích trực tiếp cho trong thùng lại khôi phục nửa đời uống chút nước sau lôi khác chuẩn bị đi tòa thánh thành này bên cạnh thành bên trên t à n bộ đi xem một chút bên cạnh thành bên trên khu vực lôi khác ngồi trong phòng dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng không dò được quá xa lôi khác mới vừa mặc vào hắn hát sắc giáo sĩ phục tiếng chuông cửa liền văng lên mở cửa xem xét lại là h ô m qua quay đầu bước đi đầu chọc thánh đồ số hai tôn giả ta dẫn ngươi đi tham gia giáo sĩ rèn luyện đi a n g ư ơ i tiêm vào thánh dịch còn tiêm vào thành công kỳ quái tại sao ta cảm giác cũng không đến phiên ngươi thực lực mạnh lên đâu ngươi có phải hay không đối tượng để không đủ thành tính đầu chọc giáo sĩ nhìn lấy lôi khắc cái ó、oh, c sau đó kinh ngạc nói sau khi nói xong đầu chọc giáo sĩ trên mặt lộ ra chút vui mừng biểu lộ không có tiêm bảo là ta vẽ lên ta đối thượng đế rất thành kính các ngươi trên nó đều có màu đỏ sậm thập tự giá là cấn ta ta cảm giác nếu không có nói quái đặc thù ta tối hôm qua nghĩ nghĩ liền vẽ lên một cái vậy mà liền ngươi thời gian ngắn đều phân biệt không được thì không có sao lôi khắc cười nói lấy hắn không định điều chỉnh ống kính đầu thánh đồ giấu giếm việc này ngươi đầu chọc thánh đồ không biết nói cái gì cho phải hắn là không có phân biệt ra được là bởi vì căn bản không có hướng chỗ này n g tới đầu chọc thánh đồ thật không nghĩ qua còn có quân dự bị giáo sĩ sẽ tự mình ở trên c h á n v ẽ chữa thật cái đáp ứng ta nữ mục sư dẫn đường nhớ ký tìm cho ta đến à ta còn không có tham quan tòa thánh thành này đâu hiện tại ta cũng hướng t r i n h thống giáo sĩ ngươi cũng không cần không có ý tứ gọi nữ mục s ư đến đến rồi đúng ngươi mới vừa nói muốn mang ta đi rèn luyện vừa vặn ta ở lại nhàm chán đi thôi lôi khắc vừa nói đi ra ngoài phòng ngươi lần này mưa sẽ không phai màu đi đầu chọc thánh đồ đi theo lôi khắc cùng nhau sau khi tiến vào thang máy tại cửa thang máy đóng lại sau nhỏ giọng hỏi lối khắc không biết yên tâm đi lại nói coi như bị người khác phát hiện cũng sai lầm không lớn ta sẽ không đối với người khác thừa nhận ta tiêm vào qua thánh dịch người khác hỏi ta ta liền không nói lời nói đoán chừng cũng không ai hỏi ta chứ ngươi ta rất thành thực lôi k h á c nói chương ba trăm sáu mươi hai thánh trung giáng lâm bốn chương ba trăm sáu mươi hai thánh trung giáng lâm bốn đầu chọc thánh đồ cũng phục số hai tôn giả cái này thành thực hắn cũng bất đắc dĩ dứt khoát mang theo lôi k h á c đi một cái khác trong khoảng cách khu vực xa một chút phía sau giáo đường đất chống rèn luyện trong sân đi vào đất chống rèn luyện sân bại sau đầu chọc thánh đồ lấy ra trùy thủ chỉ trì đất chống bên cạnh trên kệ có thật nhiều vũ khí lạnh n g ư ơ i thói quen dùng vũ khí gì có thể ở trong này trống chờ n g ư ơ i hoàn thành đánh giết vàng sinh vật nhiệm vụ sau có thể dùng nhiệm vụ điểm tích lũy đội bên trong tòa thánh thành chuyên môn vì n g ư ơ i chế tạo chuyên môn vũ khí độ cứng rắn c ù n g phẩm chất đều so với cái này trên hướng kệ để vũ khí tốt hơn nhiều đầu trọc thánh đổ đối với lôi k h ắ c nói ta thói quen dùng cây gậy c h í n h ta có cây gậy lôi khắc nói ra trực tiếp lấy ra kim c ô đồng đây là n g ư ơ i kinh lịch cái kia đèn thờ l á t tháp sau lấy được dị năng à chúng ta một chút dốc vào thánh dịch giáo sĩ cũng có được dị năng người cái này cây gậy độ cứng rắn thế nào ta khuyên ngươi chính là tiêm vào đi ngươi là ta mang về phải cùng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ nhiệm vụ của ta đều rất nguy hiểm xuất hiện v ả n g i số lượng rất nhiều ta cũng không dám hứa chắc tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong có thể phân ra tinh lực bảo hộ ngươi đầu t r ọ c thánh đồ nói với l ô i khắc không có việc gì ta cái này cây gậy tuyệt đối so với n g ư ơ i trùy thủ kia cừng rắn cũng đừng thí nghiệm không phải nên đem ngươi thật vất vả đổi lấy trùy thủ đánh hư ta trừ am hiểu c u n pháp còn am hiểu b ả o m ệ n h ta tự vệ không có vấn đề chỉ cần không cho ta bị một đoàn vàng i vây quanh công kích liên tục là được lối khắc rất có tự tin nói ngươi làm sao bảng ệ n h đầu t r ọ n thánh đồ có chút nghi hoặc nhìn lối khắc n g ư ơ i thử một lần sẽ biết cho ngươi xem cái t h ầ n tích chén thánh giáng lâm lôi khắc cuối cùng bốn chữ là hô to phát động hắn kim trung cháo kỹ năng một cái kim sắc t r u n g bấu vào lôi khắc trên thân thể đem lôi khắc bao lấy lần này lôi khắc dùng đến kim trung không có quá lớn chỉ chế trụ bản thân không có chế trụ bên cạnh đầu chọc thánh đồ kim trung bên trên bắt đầu xuất hiện v ậ t văn cũng tự hành nhấp đô thánh đồ kinh ngạc nhìn trước người số hai tôn giả trên người xuất hiện kim trung vừa mới bắt đầu nghe được chén thánh phụ thể sau hắn còn sửng sốt một chút nhưng thấy là một cái chung lớn sau có chút thất vọng rồi ngươi đây không phải chén thánh a rõ ràng là cái chúng a lực p h o n g ngự thế nào đầu chọc thánh đồ hỏi lối khắc vậy liền gọi thánh trung giáng lâm đi chính là cái danh tự không nên quá để ý ta đây cũng là nhập ra tùy tụ các ngươi giáo đường phía trên không đều có chung sao lực p h o n g ngự thật là sai ngươi có thể thử một lần bắt ngươi tám mươi phần trăm thực lực đánh đi ngươi dùng quá lớn k ỉ n h ta mệt mỏi a lôi khắc nói lôi khắc dùng hết cái này chung lớn màu vàng lóng sau cái này sân huấn luyện trên mặt đất rất nhiều giáo sĩ đều dừng lại trong tay rèn luyện nhìn về bên này tới nếu không phải đầu chọc thánh đồ tại lôi khắc đoán chừng những cái này giáo sĩ đều điểm vây lại tỏ mỏ sờ hắn chung lớn màu vàng、nóng. giáo sĩ bên trong cũng có có được dị năng nhưng là giống lôi khắc dạng này có thể lấy r a lớn như vậy một cái kim sắt chung đội lên bên ngoài thân thể còn có thể tự chuyển có thể làm lại chưa từng có được ta thử một chút số hai tôn giả người đứng vững vàng đầu chọc giáo sĩ nói đầu chọc giáo sĩ đi sân huấn luyện địa bên cạnh cầm một ngắn gậy kim loại chuẩn bị thí nghiệm hạ lôi khắc cái này kim trung uy lực ẩm như là gõ chuông một dạng một kích xuống dưới đầu chọc giáo sĩ cánh tay đều phản chấn hơi choáng hắn sử dụng tám mươi lực lượng cái này kim trung vậy mà không có chút nào tổn hại còn tại tự động vận chuyển Vận chuyển kim chung, còn mang chút phản chấn, cũng chút may kim đầu chọc thánh đồ đối với lôi khắc hỏi nếu như một đám vả mặt công kích liên tục lời nói đoán chừng cũng liền vài phút nếu là không ai công kích đoán chừng có thể rất một hai giờ đi lôi khắc vừa nói còn hướng bên cạnh đi một bước trông lớn màu vàng nóng cũng đi theo lôi khắc di động tới nhìn lấy lôi khắc có thể mang theo kim trung di động đầu chọc thánh đồ càng cảm giác hơn lôi khắc cái này thánh trung phủ xuống kỹ năng thần kỳ người chạy bên trong cái này kim trung cũng có thể đi theo gì đ ộ c sao đầu chọc thánh đồ hỏi có thể a chính là ta không thể ra tay công kích cho nên ta nói ta am hiểu b ả n m ệ n h không cần khuyên ta nữa ta theo lấy ngươi hành động chúng chấp hành săn giết q u ỷ hút máu nhiệm vụ chỉ cần các ngươi đ ừ n g đem ta ném đến bảng hải trong đám ta có thể tự vệ lôi khắc vừa nói cho đầu chọc thánh đồ biểu diễn hạ lôi khắc chạy nhanh hơn m ộ mươi mét lại chạy trở về cái này năng lượng kim trung trực tiếp bọc tại lôi khắp bên ngoài thân thể theo lôi khắc di động lại không chút nào xuất hiện lôi khắc thân thể đâm vào kim trung bên trên tình huống dù sao kim trung là lôi khắc phát động kỹ năng năng lượng tạo thành không phải vật lý kim trung ngươi nhiều luyện tập một chút nhìn xem có thể phát hiện ngươi cái này t h á n h trung d á n g lâm dị năng cái khắc phương pháp sử dụng không hiện tại xem ra lực phòng ngự mặc dù đi nhưng ngươi cuối cùng trốn ở kim trung bên trong cùng chúng ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ ngươi không xuất lực giết vàng ải cũng không phải là một sự tình a coi như ta không nói những giáo sĩ khác cũng sẽ không nhìn được đồng thời ngươi cũng khó tránh khỏi sẽ đụng phải đơn độc đối mặt quý hút máu thời điểm đầu chọc thánh đồ nói lôi k h ắ c nghe xong nghĩ nghĩ đầu chọc thánh đồ lời nói có chút đạo lý ta luyện tập xuống đi ta mới vừa đạt được cái này thánh trung dáng lâm dị năng không bao lâu ta đối với sử dụng của nó cũng từ tìm kiếm đây lôi k h ắ c nói đầu chọc thánh đồ sau đó ở nơi này sân huấn luyện mà nhìn xem lôi khắc rèn luyện hắn kim trung lôi k h ắ c thử nghiệm đem cái này kim trung lần nữa thu nhỏ bọc tại thân thể của hắn cục bộ tỉ như trên nắm tay hoặc đeo ở trên kim cô đ ồ n g đáng tiếc cái này kim trung nhiều nhất thu nhỏ có thể bao lấy lôi khắc toàn thân vẫn là thành tỷ lệ co lại thả nhỏ nữa liền nhỏ không được bọc tại thân thể cục bộ bên trên căn bản thực hiện không được chớ đừng nhắc tới đeo ở trên kim cô đồng. lôi khác thử lấy phóng đại kim trung nhưng phóng đại quá trình tương đối chậm muốn dùng chức thu nhỏ lại phóng đại xử lý pháp chỉ có thể đem người từ từ đè ép ra ngoài không có cái gì tổn thương lôi khác là lấy sân huấn luyện đống cắt thí nghiệm đem một cái lớn đống cắt bỏ trên đất trước người hắn cách đó không xa lôi khác thí nghiệm lấy thu nhỏ phóng tới kim trung nhưng đống cắt chỉ là bị chậm rãi đầy xa chút còn không có tổn hại bất quá lôi khác thí nghiệm mấy lần phát hiện kim trung nếu như vừa vặn phóng thích k h o ả n g cách là kẹt tại đống cắt vị trí có thể đem đống cắt kẹp lại sau đó kim trung tự chuyển sẽ mang đống cắt cùng một chỗ chuyển động ngươi chậm một chút cầm một cây gậy công kích ta dưới ta giống như phát hiện một cái thánh trung dáng lâm mới cách dùng lôi khác hướng về phía đứng một bên đầu chọc thánh đồ hưng phân nói đầu chọc thánh đồ cầm căn trường côn tại lần này hắn không có cầm đoạn côn trường côn tại thả chậm tốc độ xuống hướng về lôi khắc bả vai g õ đi qua lôi khác sử dụng kim trung cháo sau cây gậy trực tiếp bị kim trung kẹt cây gậy một phần ba tại kim trung bên trong còn lại tại chuông bên ngoài trường côn theo kim trung tự chuyển kéo theo sức mạnh to lớn để thánh đồ đều không thể không tung tay nếu không ngươi dôi năm đấm tới thử một lần thôi hoặc cánh tay không lôi khác hướng về phía trước người đầu chọc thánh đồ nói không cần thử có thể cất lại đầu chọc thánh đồ nhìn lấy rời tay trường côn vừa rồi hắn túm cùng kim trung tự chuyển sức lôi kéo l ư ợ n g dưới trường côn đều biến hình cong đầu chọc thánh đồ cũng không cho phép chuẩn bị lấy chính mình huyết nục chi khu đi cho số hai tôn giả năng lượng màu vàng nóng này c h u n g làm thí nghiệm cái này số hai tôn giả thí nghiệm thánh trung giáng lâm dị năng rõ ràng là một cái tân thủ trạng thái sơ sót một cái hắn cánh tay liền sẽ gãy xương chương ba trăm sáu mươi ba nàng hơn hai mươi năm trước là cái mỹ nữ lôi khắc lại tại trong sân huấn luyện luyện biết kim trung liền đem kỹ năng thu hồi lại bởi vì đầu chọc thánh đồ lão đại này nhìn biết muốn đi lôi khắc cũng không định ở tại sân huấn luyện địa dù sao trong sân huấn luyện hiện tại hơn mấy chục cái giáo sĩ nhìn lấy lôi khắc bên này thì sao lôi khắc đoán chừng đầu chọc thánh đồ lão đại vừa rời đi những cái này giáo sĩ đều điểm b â y lại coi hắn là gấu trúc lớn một dạng tham quan lôi khắc đình chỉ phóng thích kim trung đi theo đầu chọc thánh đồ rời đi đầu chọc thánh đồ không có ép buộc để số hai tôn giả tiếp tục lưu lại sân huấn luyện trong đất tiếp tục huấn luyện dù sao cái này số hai tôn giả biểu hiện ra thực lực. hôm nay thật làm cho ý hắn bên ngoài nói không chừng lại là một cái đắc lực đồng đội đầu chọc thánh đồ hiện tại đáng tiếc là số hai tôn giả còn không có tiêm vào thánh dịch bất quá đầu chọc thánh đồ nghĩ nghĩ lấy số hai tôn giả đều có thể tại trên đầu của hắn v ế t chữ thập giá cử động nhìn cái này số hai tôn giả coi như tiêm vào thánh dịch đoán chừng cũng không chiếm được thượng đế quá nhiều ban ân cho hắn thêm không có bao nhiêu thực lực dứt khoát đầu chọc thánh đồ cũng sẽ không thuyết phục số hai tôn giả cái này mới đồng đội đầu chọc thánh đồ vị này giáo sĩ đoàn lao đại còn có liên quan tới giáo sĩ đoàn sự tỉnh phải xử lý lôi khắc bản thân đi tòa thánh thành này bên trong tàn bộ đi. hiện tại ăn mặc hát sắc giáo sĩ phục trên n ó t đỉnh lấy thập tự giá hình xăm bên trong tòa thánh thành thị dân nhìn thấy lôi khắc đều nhiệt tình hỏi t h ă m để lôi khắc cũng có tài trí hơn người cảm giác đi bên cạnh thành chạy hết s ẻ lôi khắc còn chứng kiến bên cạnh thành có thật nhiều súng máy hạng nặng cùng đạn đạo phát xả xe tòa thánh thành này lực p h o n g ngự ít nhiều khiến lôi khắc yên tâm chút coi như không có giáo sĩ đoàn bảo hộ hiện tại tòa thánh thành này hẳn là cũng có thể thời gian ngắn ngăn trở t i ể u quy mô vàm ải bảy công kích bất quá chỉ dựa vào những hỏa lực này vũ khí đại quy mô vàm ải nhóm vẫn có thể dựa vào tốc độ ưu tú cùng nỗ lực một nhân loại binh lính bình thường liền thủ không được lôi k h ắ c chạy hết s ẻ hồi chỗ mình ở nghỉ ngơi sáng ngày thứ hai lôi k h ắ c c h u n g cửa lần nữa bị nhấn lôi k h ắ c mở cửa xem xét là một cái hơn hai trăm cân ăn mặc màu trắng mục sư p h ụ nhìn dặn g có hơn năm mươi tuổi mục sư bác gái mục sư bác gái tại cửa ra vào hướng về phía lôi k h ắ c ngọt ngào cười một tiếng đem lôi k h ắ c nhìn đều khẽ run r u dậy thánh đ ồ đại nhân để cho ta tới mang số hai tôn giả giáo sĩ đi thăm một chút thánh thành không biết số hai tôn giả giáo sĩ hôm nay có rảnh rỗi không bác gái đối với lôi khác nhiệt tình nói a không cần ta đều đi thăm xong ta hôm qua tản bộ đủ lôi k h ắ c nghe xong nhanh cự tuyệt lôi k h ắ c nghĩ đến tên chọc đầu này thánh đồ thực biết an bài cho hắn người à. bản thân muốn là gầy tuổi trẻ nữ mục sư tên chọc đầu này thánh đồ an bài cho hắn cái lớn mập mẹ mục sư đến thấy thế nào đều cùng bản thân yêu cầu không hợp a số hai tôn giả giáo sĩ không nên k h á c h khí ta ở nơi này thánh thành ở rất nhiều năm từ ta mang theo ngươi ngắm cảnh hiểu rõ khẳng định nhiều hơn ngươi hơn nữa ta và thánh đồ đại nhân là bạn tốt hắn dặn dò chuyện của ta ta sẽ dẫn ngươi có cái khoái trá ngắm cảnh này lớn mập mẹ mục sư đối với lôi khác nói thật không làm p h i n g ư ơ i thánh đồ hảo ý ta cũng tâm lĩnh ta hôm nay còn muốn đi huấn luyện. không cần ngươi mang theo tham viếng lôi khắc lần nữa cự tuyệt t h ô i ta ta cho ngươi lưu cái địa chỉ của ta đi muốn ngắm cảnh thời điểm có thể tới tìm ta lớn mập mẹ cho lôi khắc lưu lại một cái tờ giấy trên đó viết chỗ ở của nàng lôi khắc kiên trì tiếp nhận sau đó có thể tính đem cái này lớn mập mẹ mục sư đưa đi lôi khắc tại lớn mập mẹ mục sư sau khi tiến vào thang máy hắn trực tiếp đi đầu chọc thánh đồ nơi ở gian phòng phá cửa cạch cạch cạch gõ cửa phòng mở ra h n mặc hát sắc giáo sĩ phục thánh đồ mỉm cười nhìn về phía môn khẩu lối khắc ngươi an bài cho ta chính là cái gì mục sư a ta không phải nói muốn gầy còn trẻ sao ngươi tìm cho ta mang đến lớn mập mẹ làm gì a lôi khắc trực tiếp đứng ở cửa điều chỉnh ống kính đầu thánh đồ chất vấn mục sư không thuộc quyền quản lý của ta ta chỉ có thể lấy tư nhân thân phận giúp ngươi an bài đây là ta để lão bằng hữu giúp ta tìm đây này nàng ngập a hơn hai mươi năm trước ta nhớ được tại thánh thành thời điểm còn nhìn qua nàng khi đó nàng rất gầy đầu chọc thánh đồ nói không cần ngươi an bài đừng đem ngươi đồng tiêu lão bằng hữu giới thiệu cho ta ta sợ không chịu nổi lôi khắc nói đúng rồi tuần sau ta muốn dẫn đội chấp hành một lần nhiệm vụ ngươi bây giờ thuộc về ta tiểu đội thành viên chuẩn bị sẵn sàng tuần sau cùng chúng ta cùng đi đầu chọc thánh đồ nói với lôi khắc không phải đâu nhiệm vụ nhanh như vậy nhiệm vụ gì lôi khắc hỏi tòa thánh thành này thật đúng là không nuôi không người à chính mình mới đến mấy ngày liền ăn bài nhiệm vụ hẳn là nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ lần này sẽ có nhất lượng việt g i a xa đi theo thuận tiện cứu người trở về ngươi biết lái mô tô sao sẽ không lời nói ngươi điều khiển xe việt g i a cũng được đầu chọc thánh đồ nói các ngươi lúc ấy nghĩ cách cứu viện ta thời điểm làm sao không có làm chiếc xe nhỏ ta có thể lựa chọn ngồi xe ả các ngươi đi đường suốt đêm quá mệt mỏi lôi khắc nói lôi khác mặc dù cũng muốn thử nghiệm điều khiển mô tô nhưng nghĩ tới những thứ này giáo sĩ đ o à người n điều khiển mô tô đều là đi cả ngày lẫn đêm lôi khác thật có chút chịu không được à lúc ấy tiếp nhận nghị cách cứu viện ngươi nhiệm vụ kia tiểu đội chúng ta là trực tiếp ở bên ngoài nhận vì dành thời gian đi nghị cách cứu viện ngươi liền không có hồi thánh đường lại lấy xe ngươi nghĩ ngồi xe à, ta nghiên cứu một chút đi để ngươi làm việc d ã xa tay lái phụ đi đầu chọc thánh đồ nói lôi khác nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý hiện tại lôi khác là giáo sĩ quân dự bị thân phận giáo hội phát nhiệm vụ hắn không có cách nào cự tuyệt điểm ấy đầu chọc thánh đồ trước đó đã trải qua cùng hắn nói、rõ. lôi k h á c sau đó mình đi sân huấn luyện địa rèn luyện kim trung c h á o đi vẫn là đi ngày hôm qua sân huấn luyện địa bị những giáo sĩ khác vây xem liền vây xem a nhiệm vụ tới quá nhanh tuần sau liền muốn ra t h á n h thành lôi k h á c chỉ có thể nắm chặt luyện tập hạ kim trung c h á o lôi k h á c nghĩ đến kim trung c h á o đoán chừng có thể kẹp lại người chỉ phải tự mình nắm chắc h à o lúc phát động cơ là được bất q u á quá trình thí nghiệm có chút nguy hiểm trong sân không có giáo sĩ dám phối hợp lôi k h á c lôi k h á c cũng không tiện đem một đống giáo sĩ đều làm đứt tay đứt chân dễ dàng dẫn tới nhiều người tức giận a lôi khắc nhớ hắn cái này kim trung cháu thẻ công kích của địch nhân chiêu h o ặ c nhân quyết đấu thời điểm cũng có thể dùng trực tiếp dùng một lát đem đối phương kẹt nhưng là vàng ở tốc độ công kích quá nhanh lôi k h ắ c rất khó hắn rất khó kẹp lại vàng lại a sơ s u ấ t một cái không có thể chủ bản thân liền bị vàng công kích được lôi k h ắ c tìm đến cái này sân huấn luyện trong đất hai tên tại bên cạnh nghỉ ngơi đang nhìn hắn giáo sĩ để bọn hắn hỗ trợ hướng mình ném mạnh gậy gỗ hai tên giáo sĩ rất tình nguyện đáp ứng rồi dù sao cái này sân huấn luyện giáo sĩ cũng đối với lôi khắc kim trung rất là hiếu kỳ lôi khác tại hai tên giáo sĩ phụ trợ thí nghiệm lấy kim chúng cháo kẹp lại gậy gỗ tiết tấu l u y n hơn mười phút lôi khắc liền phát hiện cái này kim mang theo gậy gỗ tự chuyển tiêu hao cái kia lớn a đây vẫn chỉ là kẹp lại gậy gỗ nếu là kẹp lại một chút địch nhân cường đại lời nói thẻ mới m i ể u lôi khác đoán chừng bản thân liền mệt mỏi gục xuống lôi khác phân tích cái này kim trung cháo kẹp lại địch nhân chiêu thức chỉ có thể cứu mạng thời điểm khẩn cấp dùng xuống hoặc cùng người khi đ ố i chiến thừa dịp địch nhân không bị đánh lén dùng xuống không thể trở thành bản thân tiếp tục tác chiến chiêu thức chỉ ít hiện tại bản thân sức chịu đựng thuộc tính không có tăng lên trước không tới được cái này kim trung cháo thẻ người tiêu hao lôi khác vào hôm nay liên tục kim trung thời điểm lại nghĩ tới một cái kim trung cháo cách dùng kim trung cháo biết theo thân thể của mình di chuyển nhanh chóng. điểm ấy lôi khắc chạy bộ thời điểm liền nếm thử qua nếu như mình điều khiển xe gắn máy đang thi triển kim c h u n g cháo liền thành mang theo vòng phòng hộ động lực mô tô xe điện đụng có thể hoành bên trong đánh thẳng loại này bình thường dùng kim c h u n g cháo phòng hộ bên ngoài đi va chạm người hẳn là sẽ bị kim c h u n g cháo thẻ người tiêu hao thấp rất nhiều ít nhất có thể thời gian kéo dài thêm chút bất quá hôm nay thí nghiệm không được kim c h u n g cháo xe điện đụng vừa rồi sử dụng hơn m ộ ư ơ i phút kim c h u n g cháo luyện tập thẻ gậy gỗ lôi khắc đã trải qua cảm giác mệt mỏi luyện thêm lời nói lôi khắc lo lắng bắt đầu từ ngày mai không đến dưỡng lôi khắc lựa chọn rời đi ngày mai thể lực khôi phục thử lại nghiệm hạ kim trung cháo xe điện đụng uy lực cùng tiêu hao thế nào lôi khắc bắt đầu ở bên trong tòa thánh thành có hạn tản bộ đi lang thang lôi khắc nhìn lấy bên trong tòa thánh thành trên đường phố chạy chơi đùa tiểu hải đột nhiên nghĩ đến trong phim ảnh đầu chọc thánh đồ là có cô con gái lù si lù si vẫn rất xinh đẹp tại lù si mười tám tuổi thời điểm bị v ả m g oải cướp đi mới đưa tới ẩn lui đầu chọc thánh đồ lần nữa rời núi đi săn g i ế t v ả m g oải đi nhưng là lôi khắc nhớ ký đầu chọc thánh đồ nói với hắn về khoảng cách lần đang nháy quang hải đang gặp mặt đã qua ba mươi năm bất quá lôi khắc nhìn lấy đầu chọc thánh đồ bộ dáng không có thay đổi gì à đoán chừng đầu chọc thánh đồ từ đèn thờ lát tháp cái k i a căn cứ cùng hắn phân biệt sau trong vài năm liền tiêm vào thánh dịch vĩnh bảo thanh xuân tính như vậy đầu chọc thánh đồ cho dù có hai tử hẳn là cũng đều hơn hai mươi tuổi à cùng trong phim ảnh lù sỉ tuổi tác không hợp lôi khắc cũng không nghĩ rõ ràng nguyên nhân không biết có phải hay không là hắn cái này phó bản độ khó đề cao nguyên nhân phó bản nội dung cốt truyện lại có thay đổi lôi khắc chuẩn bị ngày mai tìm cơ hội hỏi một chút đầu chọc thánh đồ đến cùng chuyện gì xảy ra hắn có hay không nữ nhi thế giới này lôi khắc hiện tại hiểu. giáo sĩ đoàn còn không có đại quy mô cùng vàng sinh vật khai chiến qua đây đồng thời thánh thành cũng không có đưa tới đại quy mô nhân loại người sống s ó t vào thành đâu thời gian bây giờ điểm là tại khu ma người điện ảnh trước khi bắt đầu rất nhiều năm mới đúng lôi khác tản bộ đến thánh thành bên cạnh trả lại tường thành nhìn một chút bên ngoài thật đúng là nhìn thấy thánh thành chủ thành một chỗ có cái đường dây đâu đồng thời một c ỗ vận chuyển hàng hóa xe lửa đang ở hướng về thánh thành chạy tới thánh thành nơi xa 2 0 0 0 g h ì m xa vị trí tại xe lửa trên đường dây có cái an g i m đứng xe lửa trên đường dây còn để đó c h ư ớ n lại cái này xe lửa ở ngoài thành nơi xa hơn hai n g h ì xa vị trí liền bắt đầu chậm lại sau đó ngừng lại lôi khác nghĩ đến về sau chờ giáo sĩ đoàn đánh bại vạm ải hãn tìm cơ hội sớm đem cái này đường dây nổ chấm dứt hậu h o a n a bây giờ còn không thể nổ thanh thành còn phải dựa vào cái này trên đường dây xe lửa thu thập vận chuyển phía ngoài vật tư đến phát triển đây chương ba trăm sáu mươi bốn lòng quỳ thành nhiệm vụ chương ba trăm sáu mươi bốn lòng quỳ thành nhiệm vụ lôi khác đi xuống kim loại tường thành đi gác cổng cái kia nhìn xuống bọn hắn những cái này giáo sĩ người có thể tiến hành đăng ký giới liền có thể tùy tiện ra vào cửa thành còn ghi danh chứng minh thân phận chính là cái kia thập tự giá chìa khóa đằng sau mang theo số phòng đối ứng mỗi cái giáo sĩ ghi lại ở thánh đường thân phận mỗi cái giáo sĩ lầu thập tự giá chìa khóa kiểu dáng cũng khác nhau ra ngoài thời điểm cơ hội không có kiểm tra bất quá lúc trở lại lần nữa biết đơn giản nhìn xem chủ yếu là nhìn xem ánh mắt cùng trên mặt chỉ cần không có bị vảm à i cảm nhiễm biến thanh huyết nô liền có thể tiến đến lôi khác là chuẩn bị đi săn chút động vật cải thiện cơm nước bất quá thánh đường ngoài thành đều là trại p h n g thổ địa khoảng cách gần căn bản không có động vật sinh tồn quá xa lôi khác hôm nay còn không có phương tiện giao thông cũng so sánh mệt mỏi dứt khoát ngày mai thử lấy xin một c ố động lực mô tô lại đi ra đi săn lôi khác chậm dại hướng về chỗ ở của hắn đi đến tiến vào bản thân giáo sĩ lầu trong thang máy lôi khác nhấn một ư ơ i tám tầng mấy phút đồng hồ sau lôi khác trở lại bản thân trong phòng nhỏ nằm ở trên giường g ấ c ngủ Kim chung cháo thể lôi ự đựng c cái có cái sức chịu tiêu thuộc tính, Giang Nhi kia nếu Lưu hào h là là vấn đề, k 666 sẽ n phóng g sợ thích một c á khác i m c u n g c h o hào. thời tiêu h điểm Lôi k nhớ k ỹ hắn đ u ô i giang lưu nhi thời điểm giang lưu nhi đỉnh lấy cái chuông lớn cùng hắn đi người tu đạo sơn môn hóa duyên đỉnh một ngày bị đông đảo tu sĩ công kích đều không bất luận cái gì mệnh phản ứng bất quá lôi khác hiện tại mới một trăm điểm sức chịu đựng thuộc tính dù cho giải p h o n g kim cô đồng tần h khí cũng mới hai trăm điểm khoảng cách 666 t thế nhưng là xa không thể chạm đây lôi khác nằm ở trên giường thiết đi trực tiếp ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai lôi k h ắ c mới tỉnh lại ăn chút gì lôi k h ắ c dùng hỏa nhãn kim tinh thấu thị kỹ năng nhìn xung ố cái này tầng lầu đầu chọc thánh đồ trong phòng của hắn cũng vừa ăn m ì xong t ố i phiến lôi k h ắ c đứng dậy ra cửa phòng của mình đi cái này trong tầng lầu đầu chọc thánh đồ trước cửa nhấn chống cửa số hai tôn giả giáo sĩ có chuyện gì sao đầu chọc thánh đồ đối với lôi k h ắ c hỏi cũng nghiêng người để lôi k h ắ c tiến hắn trong phòng nói chuyện ta muốn thử lấy điều khiển một cố động lực mô tô đi ngoài thành luyện một chút chính là chúng ta giáo sĩ ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đợi điều khiển cái kia rất khóc lớn kim loại xe gắn máy cần gì thủ tục có thể thân dẫn tới lôi khác lên tiếng hỏi. đi vào đầu chọc thánh đồ căn phòng trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống đầu chọc thánh đồ cũng là một người ở gian phòng bị hắn dọn dẹp còn thật sạch sẽ ngươi không phải quyết định nhiệm vụ lần này thời điểm làm việc ra xa tay lái phụ à, ý nghĩ có cải biến à, muốn bản thân điều khiển xe gắn máy rồi đầu chọc thánh đồ lên tiếng hỏi không có đ ổ i nhưng ta trước làm quen một chút động lực mô tô nói không chừng lúc nào có thể dùng tới lôi khắc nói cũng tốt trước làm quen một chút cũng có chỗ tốt mỗi cái giáo sĩ đều sẽ phân phối một cố động lực mô tô ngươi mới vừa gia nhập giáo sĩ không lâu đồng thời ngươi nói muốn làm việc ra xa tay lái phụ ta liền không có vội vã nói cho ngươi n g ư ơ i trực tiếp cầm thập tự giá dáng vẻ khóa cảng đi cửa thành bên cạnh động lực mô tô cất giữ chỗ liền có thể lĩnh đi thuộc về ngươi xe gắn máy nhớ kỹ tỉ mỉ điệp dùng đây là n g ư ơ i chuyên môn xe gắn máy dùng hỏng trước đó đổi không được n g ư ơ i có điều khiển xe gắn máy kinh nghiệm không cần ta an bài nhân giáo n g ư ơ i điều khiển sao đầu chọc thánh đồ hỏi không cần ta có điều khiển phổ thông xe gắn máy kinh nghiệm đúng hỏi ngươi cái vấn đề riêng tư ngươi có nữ n h i à, con gái của ngươi lớn bao nhiêu lôi khác hỏi nghi ngờ của mình nghe được lôi khác cha hỏi đầu chọc thánh đồ sửng sốt một chút sau mới lên tiếng nói ra rót vào thánh dịch trở thành chính thống giáo sĩ trước đó ta có cái nữ nhi đã trải qua hai mươi ba nhưng không ở tại bên trong tòa thánh thành hàng năm làm nhiệm vụ nếu như lúc trở về tiện đường ta đều lại nhìn nhìn lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ cũng đi ngang qua nàng chỗ ở nghe nói nàng gần nhất muốn kết hôn ta xem một chút tình huống như là điều kiện cho phép lúc trở về ta đơn độc đi xem một chút lại rời đi lớn như vậy con gái của ngươi tên gọi là gì a gọi lù xì sao lôi khắc kinh ngạc hỏi không gọi lù xì a bất quá lù xì danh tự nghe không sai Ta tương lôi a của của i lời gái có thể cân nhắc gọi cái tên này. Đầu chọc thánh đồ hơi cười nói, nói tới nhi hiện tiếu nếu cân nhắc tên này. thánh nữ mình, thánh trên dung. cháu Đầu đầu xuất có có chọc chọc khó l thể mặt chút đồ đồ được khắc nghe xong xem ra cái này khu ma người phó bản liên quan tới đầu chọc thánh đồ nữ nhi thiết lập thật có thay đổi cũng không biết đầu chọc thánh đồ sẽ còn hay không có tôn nữ lụ xi đồng thời coi như nếu như mà có lụ xi mười tám tuổi lúc có thể hay không xuất hiện vàm ạ i bắt cóc nàng làm sao không cho con gái của ngươi hồi thánh thành ở thân phận của ngươi hẳn là có thể mang nàng trở về lôi khắc hỏi Ta c hướng hướng hơn mười phút sau lôi khác lái thuộc về mình động lực xe gắn máy chạy ra thánh thành cái này thuộc về giáo sĩ sử dụng động lực mô tô có thể thời gian ngắn trong nháy mắt gia tốc tốc độ kia đến cực hạn thời điểm so phổ thông mô tô nhanh hơn gấp đôi lôi khác lái cái này qua huyễn bản động lực mô tô cảm thụ được tốc độ nhanh cảm giác một cái lớn kim trung bao u l ô phủ tại động lực mô tô bên ngoài bất quá chạy quá trình bên trong gió ngăn hơi lớn để động lực mô tô tốc độ chậm hơi chậm đồng thời bởi vì gió ngăn tồn tại lôi khác cũng có thể cảm hứng được kim trung tại soi bình thường nhanh tiêu hao hắn thể lực thí nghiệm may c n à một hồi kim trung sau lôi khác thu hồi kim t h u n g cháo kỹ năng dưới tốc độ cực hạn có thể phủ lấy kim trung cháo tăng thêm động lực mô tô chiến đấu một phút đồng hồ đi mạnh mẽ đâm tới thời gian đi ngủ ngắn một chút nhưng là thời khắc mấu chốt đặc mệnh chạy ra quý hút máu vòng vây hẳn là đủ thánh thành động lực mô tô tốc độ bình thường điều khiển trạng thái liền so vàng sinh vật chạy hết tốc lực phải nhanh chút cái này thiết kế là chuyên môn cho giáo sĩ đoàn đối kháng vàng sinh vật chuẩn bị đáng tiếc lôi khắc sau đó mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng tại phụ cận không tìm được có thể săn giết động vật toà thánh thành này phụ cận trước đó giống như bị cố ý tiêu diệt toàn bộ qua một dạng bất kỳ cái gì có thể làm cho vàng ẩn thân địa điểm cũng không tồn tại chính là hoang vu đất cát lôi khắc không định lại mở ra điều khiển bản thân động lực mô tô hướng về thạch tự giá thẻ căn cước sau lôi khắc chậm nhanh điều khiển động lực mô tô n ừ n g hồi cất giữ nhà kho lần này lôi khắc động lực mô tô đặt vị trí bị trong kho hàng nhân viên quản lý yêu cầu cùng đầu chọc thánh đồ tiểu đội xe gắn máy đứng ở một cái khu vực thuận tiện về sau lúc làm nhiệm vụ nhận lấy khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian lôi khắc ở nơi này bên trong tòa thánh thành đi lang thang cũng may ăn mặc giáo sĩ phục hắn đi ở cái kia đều bị tòa thánh thành này bên trong thị dân nhiệt tình đ ố i lãi một tuần lễ sau lôi khắc nằm nhất l ư ợ n g việt ra xa chỗ ngồi phía sau điều khiển việt ra xa là một vị dùng xiềng xích làm vũ khí nữ giáo sĩ tám chiếc động lực mô tô cùng cái này nhất lựa việt ra xa chạy tại cùng loại sa mạc thổ địa bên trên người cứ như vậy một mực nằm ghế sau xe được không? người đều nằm tám giờ nữ giáo sĩ đối với lôi khắc hỏi ừ vậy ta ngồi xuống người vũ khí là xiềng xích đi chờ ban ngày dừng xe lúc nghỉ ngơi ta chỉ đạo ngươi hạ xiềng xích cách dùng đi ta dùng xiềng xích cũng rất lợi hại lôi khắc nói không cần nữ giáo sĩ trực tiếp c ử tuyệt lôi khắc người đưa thích đầu c h ọ c thánh đồ đúng hay không lôi khắc cười lấy hỏi cái này nữ giáo sĩ nghe được lôi khắc lời nói nữ giáo sĩ đem xe việt ra xe đột nhiên ra t ố t giới kém chút đem lôi khắc từ nằm trạng thái cho lắc xuống tới người nghe ai nói nữ giáo sĩ hỏi lôi khắc nghe đầu trọc thánh đồ chính hắn cùng ta nói chuyện trời đã nói hắn còn nói chỉ thích bản thân trước đó thê tử nhiệm vụ lần này có dành trở về thời điểm mau mau đến xem nữ nhi của mình tham gia hôn lễ của nàng lôi khắc cười nói lấy nhiệm vụ lần này trở về thời điểm không có ở không nữ giáo sĩ lạnh lùng nữ g khí vừa nói nói xong cũng sụ mặt không để ý tới lôi khắc cũng không đề cập tới lôi khắc bộ này điều khiển không lái xe liền chuyện ngủ n g h e lôi khắc lần nữa an tâm nằm xuống cảm giác thế giới an tĩnh mấy ngày sau đội xe chạy rời đi khu vực an toàn đến nơi hoa n g nguyên khu vực tại ban ngày lúc nghỉ ngơi đầu t r ọ c thánh đồ đem bao quát lôi khắc ở bên trong chín tên thủ hạ đều gọi tới tại c á t đất bên trên ngồi vây chung một chỗ tuyên bố lần này giáo sĩ đoàn tiểu đội hành động nhiệm vụ tình huống cụ thể chúng ta nhiệm vụ lần này không phải nghĩ cách cứu viện một người mà là thu hồi một cái thiết bị thánh thành đạt được tin tức một cái lệ thuộc vào quân đội tổng h i ê n cứu khoa học dệt nghiên cứu ra một loại thiết bị có thể chỉ hao phí rất ít năng lượng liền từ trong không khí chuyển đổi ra đại lượng nước lọc thiết bị bất quá cái này quân đội tổng h i ê n cứu khoa học dệt còn không có chính thức công bố cái này nghiên cứu thành công bọn họ phòng thí nghiệm vị trí thành thị liền bị vảm h i tập kích người cả thành không một may mắn thoát khỏi. chúng ta nhiệm vụ lần này chính là đi cái này bị vàng chiếm linh tiền quân mới phòng thí nghiệm lấy được chế tạo nước lọc máy nguyên hình đầu c h ọ c thánh đồ nói cái khác tám tên giáo sĩ nghe t h ế tin tức sau đều nghe hưng phấn thánh thành những năm này thiếu nước bọn hắn nói quá rõ ràng ngược lại là lôi khắc không quan trọng bản thân có hải thần tam xoa kích liền có thể k h ô n g thủy nếu là nhiệm vụ thất bại thánh thành thực đến rồi thiếu nước sống không nổi thời điểm lôi khắc đều cân nhắc chuẩn bị tự đứng ra cho bọn hắn triệu mưa thử một lần cái này quân đội phòng thí nghiệm bí mật ngay tại phía trước long t h trong thành thị dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ ngày mai buổi chưa liền có thể đến nơi thế nhưng phòng thí nghiệm tại long quỳ trong thành thị vị trí cụ thể không biết lần này tiến vào long quỳ nội thành một khi phát hiện nghi là quân đội phòng thí nghiệm hoàn cảnh tận lực không nên phá hư bên trong bất luận cái gì thiết bị đầu chọc thánh đồ nói lôi khác nghe xong hướng về phía long quỳ thành thị thật có chút ấn tượng điện ảnh nguyên tắc bên trong đầu chọc thánh đồ tìm kiếm bị vàng cướp đi nữ nhi lù xì、sì、manh mối liền tới qua long quỳ thành thị bất quá thời điểm đó long quỳ thành thị đã trở thành khu cách ly vàng sau khi chiến bại thánh thành không có đổi tận giết việc cái này v à n chủng tộc vạch ra cấm khu Cho số ít sinh tồn đối với trong phim ảnh trong số đối ít tồn vảm với ải điểm ấy, lôi khác c ũ nghĩ rất là n g i giáo hoặc, nếu thánh thành nếu s đến o à n có c thể h i t h sinh ắ n g vảm vật, vì ải c á i ải diệt gì không đem vảm s ạ c h còn chúng muốn nuôi nốt bọn chúng làm gì. Lôi gì. không c chắc nghi đến, h k được đầu chọc thánh đồ trong tương lai cứu nữ nhi thời điểm đối với long quỳ thành thị dưới mặt đất kết cấu rất quen nguyên lai、like、lúc trước hắn liền tới qua nơi này bất quá đoán chừng bây giờ long quỳ thành dưới mặt đất thả không phải cho v ả m ải ngủ say quan tài rất có thể là quân đội phòng thí nghiệm kia chương ba trăm sáu mươi lăm đánh giết long q u thành vạm ải chương ba trăm sáu mươi lăm đánh giết long quỳ thành vàng hoài đầu chọc thánh đồ mang theo giáo sĩ tiểu đội hôm nay ban ngày ở nơi này hoang khu cắt đất bình nguyên khu vực lựa chọn nghỉ ngơi đến tối lại đổi đường dạng này có thể vừa vặn ngày mai giữa trưa mười phần mặt trời nhất sung túc thời điểm đến nơi long quỳ thành dù cho cường đại sức chiến đấu đầu chọc thánh đồ cũng không định ban đêm mặt trời lặn dẫn hắn giáo sĩ tiểu đội tiến vào một tòa bị vàng hoàn toàn chiếm lĩnh mấy năm thành thị như thế quá mức nguy hiểm lôi k h á c từ một tên giáo sĩ trong tay mượn cây cung tên còn có được săn rết một cái tầng trời thấp phi hành đại điệu tại tám tên giáo sĩ cùng đầu chọc thấp phi hành dứt khoát đem cái này đại điệu cống hiến ra đến giáo sĩ tiểu đội thành viên từ xe việt giá đằng sau lấy ra cái nồi nhóng lửa bọn hắn tuần thục dọn dẹp đại điệu nội tặng sau làm một nồi thịt chín canh lôi khác người thợ săn này phân đến một chén canh cùng một cái chim đùi một cái khác đùi bị đầu t r ọ c thánh đổ ra tay nhanh cho cầm tới hắn trong chén uống một bát canh nóng rốt cục ăn vào c h ú t thịt những ngày gần đây một mực ăn bánh mì khô phiến cùng lương khô lôi khác cũng cảm giác mình muốn biến thành bánh mì khô siêu nhân rồi giáo sĩ tiểu đội lưu lại một tuần tra những người khác bắt đầu nghỉ ngơi lôi khác mới phát hiện nguyên lai giáo sĩ cũng cần nghỉ ngơi tức bọn hắn tiếp tục bảo trì thời gian thanh tỉnh dài mà thôi hẳn là cũng biết mệt mỏi nhưng đoán chừng sức chịu đ ư ợ c cao thể lực khôi phục cũng mau lôi khác nghĩ đến lúc đầu cái này giáo sĩ thể chất đến rất thích hợp hắn kim trung cháo sử dụng làm sao thánh dịch tiêm vào sau phong hiểm quá lớn lôi khác chỉ có thể từ bỏ lôi khác nằm lại trên xe việt giã nghỉ ngơi n h ư n g giáo sĩ khác từ riêng phần mình động lực sau xe gắn máy mặt mang theo trong dương lấy ra một cái hát sắc tấm thảm trực tiếp chạy ở trên mặt đất tám c h i c động lực mô tô cùng cái này lôi k ắ c cái này xe việt giã tại không chạy thời điểm đều mở r lôi, lôi, lôi khác cũng lần nữa nằm xuống mặc dù không quá khốn nhưng ngày mai sẽ phải tiến vào long quỳ thành thị l o n g quỷ đoán chừng có được diện tích lớn dưới mặt đất kết cấu dù cho ban ngày đi vào dưới lòng đất p h ỏ n g đôi kháng vàng ải cũng c ó phong hiểm tại quá ánh mặt trời chiếu dưới mặt đất vàng ải sinh vật thực lực cũng sẽ không yếu bớt lôi khác chuẩn bị nghỉ ngơi tốt tốt có thể sử dụng kim trung cháo bảo mệnh a ngủ đến ban đêm mặt trời muốn xuống núi thời điểm các giáo sĩ đứng dậy đơn giản thu dọn một chút liền chuẩn bị lên đường chạy tới l o n g quỳ thành lôi khác tiếp tục tại hắn xe việt giã c h â u ngồi phía sau xe nằm sấp lôi khác nghĩ đến cái này làm nhiệm vụ trước cùng đầu chọc thánh đồ nói muốn làm việc ra xa tay lái phụ quá rõ trí nữ giáo sĩ còn tại phát quang đầu thánh đ ồ khí đâu liên đ ố i cũng không để ý lôi khác lôi khác đến có thể ở ghế sau xe nằm rất t n ổn lôi khác chuẩn bị chúng nữ giáo sĩ tỉnh lại không tức giận thời điểm lại cho nàng giảng chút đầu chọc thánh đ ồ hồi ức cùng hắn vợ trước câu chuyện tình yêu giáo sĩ đội xe lần nữa lên đường đầu chọc thánh đ ồ điều khiển mô tô mở ở phía trước nhất sau đó bảy chiếc xe gắn máy tạo thành một cái chữ nhân hình đi về phía trước nữ giáo sĩ điều khiển xe việt giã ở nơi này xe gắn máy đội đằng sau đi theo động lực mô tô hành xử sau dù cho ban đêm có vàng ải cũng không đuổi theo kịp động lực mô tô tốc độ đây cũng là giáo sĩ đội xe lựa chọ đi buổi tối một trong những nguyên nhân sáng ngày thứ hai đội xe đã tới một cái đại thành trước có được thạch đầu thành tường cao ngất đại thành đội xe trước đứng ở ngoài thành lôi khắc xuống xe nhìn xuống cái này lòng quỳ thành vậy mà so trong phim ảnh ít nhất có thể ảnh lớn hơn 10 lần. phim Mặc có dù、so、sánh o s lại thánh thành nhỏ rất nhiều nhưng còn muốn tìm kiếm tầng hầm đồng thời muốn tìm cái k i a đệ nhất chuyển hóa nước thiết bị muốn nửa ngày lục soát xong cái này lòng quỳ vùng ven vốn không khả năng hai người một tổ trước tiêu diệt toàn bộ nội thành vạm ải mặt trời xuống núi trước một giờ hồi nơi này tập hợp nếu như phát hiện hư hư thực thực phòng thí nghiệm kiến trúc lập tức phát xạ đạn tín hiệu nhiệm vụ lần này kế hoạch bảy ngày hoàn thành đầu chọc thánh đồ nói đúng thánh đồ t á m tên giáo sĩ gật đầu nói lấy lôi khác cũng đi theo gật đầu lôi khác hơi nghi hoặc một chút làm sao chậm như vậy muốn bảy ngày a lôi k h ắ c trước đó nhưng là một cái người sẽ dùng một ngày thời gian cầm kim c ô đồng mở ra một cái chấn nhỏ đánh chết tất cả vang ái cái này long q u y thành mặc dù so sánh lại tiểu chấn lớn hơn nhiều lần đồng thời tìm đến cái kia chuyển hóa nước thiết bị trước đó tốt nhất không lớn diện tích phá hư bên trong thành công trình nhưng cái này giáo sĩ tiểu đội có m ư ơ i người cùng một chỗ dò xét đâu tốc độ không nên chậm như vậy mới đúng a lôi khắt lựa chọn trước đi theo nhìn xem cái này giáo sĩ tiểu đội rất nhanh chia làm năm tổ hai người tiểu tổ cuối cùng liền lôi khắc cùng đầu chọc thánh đồ không có tổ đội cái này tiểu đội trước đó chấp hành nhiệm vụ là đầu chọc thánh đồ tự mình một người tám người khác hai người một tổ loại này ban ngày do xét thành thị đánh giết quỷ hút máu nhiệm vụ rõ ràng không phải lần đầu tiên ta tới điều khiển xe việt giã đầu chọc thánh đồ vừa nói cùng nữ giáo sĩ đổi một phương tiện giao thông đem hắn xe gắn máy cấp cho nữ giáo sĩ dùng lôi khắc nhìn phía trước long quỳ thành thạch đầu thành trên tường còn có đều đạt chỗ tổn hại cùng đông đạo vết trạo nhìn dạng là số lượng đông đạo v à n từ bên ngoài đến leo tường thành thời điểm tạo thành nhưng chỗ tổn hại đều cho bụi tràn đầy khoảng cách v ả m g ải công thành cũng đã đi qua rất thời gian dài bao lâu giáo sĩ đội xe bắt đầu chạy tiến vào long quỳ thành tiến vào long quỳ thành sau đội xe phân tán đến thành thị phương hướng bốn cái cửa thành từ bốn phía hướng nội thành thảm thức lục soát lôi khác cũng đi theo đầu chọc thánh đồ xuống xe lôi khác lấy r a kim cô bổng nắm trong tay đầu chọc thánh đồ bắt đầu mang theo lôi khắc tiến vào biệt thự thứ nhất bên trong cẩn thận dọ xét lôi khác nhìn lấy đầu chọc thánh đồ cái kia đề phòng cùng cẩn thận tìm kiếm bộ dáng mới biết được giáo sĩ bình thường thanh lý trong thành chấn quỷ hút máu phương thức quá chậm liền dựa vào mắt thường không có dụng cụ có thể trực tiếp tìm tới vàm ẩn thân sinh vật túi sao lôi khác đối với tại cẩn thận tìm kiếm đầu chọc thánh đồ hỏi làm sao có thể có cái này v à ẩn sinh vật túi có thể che đậy tất cả g i xét chỉ có thể dựa vào con mắt cùng kinh nghiệm phát hiện đầu chọc thánh đồ vừa nói cầm lấy đ o ạ n kiếm trong tay của hắn đâm vào thật vất và phát hiện một cái quỷ hút máu sinh vật túi sinh vật trong túi chất lỏng màu xanh lục vỡ tan bên trong vàm ở sinh vật chết lôi khác nghe xong chắc không được đầu chọc thánh đồ vừa mới, nói muốn ngày mới hoàn thành cái này lòng q ỳ thành g i xét giáo sĩ tìm vàm ở sinh vật túi phương thức không góp sức ca ta có thể cảm ứng được vàm thánh đồ ngươi chỉ dẫn ra hải vị trí. Các ngươi dẫn vàng ngươi săn giết đi,、so、với các ngươi hiện tại tốc độ này nhanh. giáo giết triệu đi, hải tiếp đi đi, với tại Lôi đem đều độ thủ tập trở ta trí, trực tốc hạ cho chỉ các các các so sĩ về ra vị không ắ c nói, thánh ồ, đồ h k quá tin tưởng ánh mắt nhìn lấy lôi k h ắ c tầng tiếp theo đi xuống cầu thang rẽ phải đi đại khái năm bước ngăn tủ bên cạnh có cái vàm sinh vật túi chính ngươi đi xuống xem một chút là được rồi lôi k h ắ c khởi động hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn xuống nói đầu chọc thánh đồ nghe xong lập tức đi xuống lầu mấy giây sau liền lên tới hưng phấn nhìn lấy lôi khác số hai tôn giả cái kia thật có ngươi thật có thể phát hiện vàm ẩn vị trí cất giữ a ngươi có thể dò xét đến bao xa trước ngươi làm sao không nói sớm đầu c h ọ n thánh đ ồ ngạc nhiên hỏi l ô i khắc ta đứng ở trên đường phố phụ cận biệt thự đều có thể dò xét đến mau đưa thủ hạ ngươi các giáo sĩ gọi trở về ta cho các ngươi chỉ dẫn các ngươi săn g i ế t đoán chừng nhiều nhất hai ngày liền có thể thanh lý riêng này cái nội thành vắng ái so với các ngươi một cái như vậy cái bản thân sớm nhanh nhiều còn an toàn không có cá l ọ lưới ta trước đó cũng không biết các ngươi dò xét chậm như vậy a lôi khắc nói được quá tốt rồi đầu t r ọ thánh đổ nghe xong hưng phấn nhìn lấy lối khắc lập tức thông qua máy truyền tin hướng mới vừa phái đi ra không lâu thủ hạ kêu gọi l ầ u hàng để bọn hắn một lần nữa tụ tập hồi cửa thành đông tám chiếc động lực mô tô cùng xe về giã một lần nữa tụ hồi tại l o n g quỷ thành cửa đông vị trí tám tiên giáo sĩ rất nghi hoặc nhìn bọn hắn lão đại quang đầu thánh đồ số hai tôn giả giáo sĩ có thể cảm ứng được vàng sinh vật t ú i vị trí nghe hắn cho chúng ta chỉ ra vàng sinh vật t ú i vị trí chúng ta trực tiếp đi đánh g i ế t tốc độ có thể nhanh rất nhiều lần đầu c h ọ c thánh đồ tuyên bố tám tiên giáo sĩ nghe xong không quá tin tưởng ánh mắt nhìn lối khắc đã nhiều năm như vậy bọn hắn còn không có nhìn qua có thể cảm ứng được v à n sinh vật tối người đ tầng hầm thang lầu chính đối diện trong ngăn tủ có hai cái v ả m g sinh vật túi trên lầu tầng hai phía đông phòng ngủ dưới giường có một cái v ả m g sinh vật túi phía trước phía bên phải biệt thự thứ nhất lầu một phòng bếp trần nhà có cái v ả m g sinh vật túi phong bế lầu các phía tây nơi hẻo lánh có cái v ả m g sinh vật túi tầng hầm dưới mặt bàn có một cái tiểu v ả m g sinh vật túi lôi khắc bắt đầu nhanh chóng nhớ tới hai người một tổ giáo sĩ tiểu tổ bắt đầu dựa theo lôi khắc chỗ niệm đi kiểm tra mấy phút đồng hồ sau hai cái tiểu tổ bốn tên giáo sĩ đã trở về trong tay bọn họ vũ khí bên trên đều mang v à n ải dòng máu màu xanh lục quá chuẩ cùng số hai tôn giả giáo sĩ nói giống như lúc ô、oh, hát mì gốt ta lần thứ nhất dễ dàng như vậy tìm tới vàng sinh vật túi cơ hồ vào nhà dựa theo số hai tôn giả nói liền có thể trực tiếp đánh giết bọn chúng thượng đế phù hộ chúng ta số hai tôn giả người cái này dị năng quá tốt rồi mau nói cho ta biết hạ trong biệt thự nơi nào có vàng sinh vật túi ta đều không cần lo lắng để phòng tìm không cần sợ vàng phải phát hiện ra trước ta nghe được mấy tên trở về giáo sĩ lời nói còn dư lại giáo sĩ ngạc nhiên nhìn lấy lôi khắc lôi khắc bắt đầu nhanh chóng nhớ tới từng cái biệt thự chỉ dẫn ra vàng sinh vật túi vị trí bốn cái tiểu đội tại lôi khắc cái này lĩnh xong một cái trong biệt thự q u ỷ hút máu sinh vật túi vị trí sau liền đi đánh g i ế t đánh g i ế t xong trở lại tìm lôi khắc nhận lấy mới vị trí đầu chọc thánh đồ phụ trợ cho lôi khắc lái xe lái xe việt ra chậm rãi tiến lên gặp được cao cấp có cánh vảng sinh vật túi hoặc tụ tập quá nhiều sinh vật túi thời điểm lôi khắc mang theo đầu chọc thánh đồ cùng đi đánh g i ế t đầu chọc thánh đồ thực lực cường hãn lôi khắc đi theo hắn cảm giác cũng điểm an toàn đầu chọc thánh đồ còn cầm chai nước lọc cho lôi k ắ c uống sợ hắn miệm quá nhiều vị trí khắc nước như là mở toàn bộ bản đồ treo một dạng tìm kiếm vàng ải lần này để giáo sĩ tiểu đội rết cái kia sảng khoái a ban đêm mặt trời xuống núi trước hơn một giờ l o n g quỳ thành ngoài đất vàng ải tránh né sinh vật túi liền đều bị tìm tới cũng đánh chết không có phát hiện phòng thí nghiệm a cái này l o n g quỳ trong thành vàng ải rết sạch quá nhanh mới nửa ngày thời gian số hai tôn giả giáo sĩ thật lợi hại một tên giáo sĩ cảm thán lôi k h á c cười, cười chỉ ư ờ i c chỉ dưới mặt đất chúng ta mới rết chừng phân nửa vàng ải cái này lòng q ỳ thành có được đại hình dưới mặt đất kết cấu phòng thí nghiệm ngay tại dưới mặt đất bên trong vàng ải số lượng có ngàn con trở lên dưới mặt đ rút lui đi đêm nay rời xa long quỳ thành ngày mai sau khi trời sáng lại đi vào dưới lòng đất đầu chọc thánh đồ hạ lệnh lấy hắn không có lựa chọn tiếp tục dò xét trực tiếp tin tưởng lôi khắc phản đoán dù sao lôi khắc hôm nay tới cho chỉ dẫn ra vàm ải sinh vật t ú i vị trí quá chuẩn để đầu chọc thánh đồ đã hoàn toàn tín nhiệm lôi khắc dò xét dị năng đồng thời đầu chọc thánh đồ cũng phát hiện cái này số hai tôn giả giáo sĩ không chỉ có thể dò xét vàm ải hắn có thể đem vàm ải vị trí sinh vật t ú i vị trí nói chuẩn như vậy khẳng định có thấu thị loại hình dị năng biệt thự cùng cái này thành bên trong kết cấu trong mắt hắn h ẳ n là đều nhất thanh ngh một nhóm tám chiếc mô tô cùng xe về giã nhanh chóng chạy rời xa l o n g quỳ thành Trường tốt tôn Trường tốt tôn giả giáo sĩ. 366, bảo vệ tốt số 2 tôn giả giáo 366, 366, bảo bảo vệ vệ số số sĩ. sĩ. dù sao ban đêm lưu tại còn có được ngàn con trở lên vạm ải sinh vật l o n g quỳ thành đối với đầu chọc thánh đồ lãnh đạo cái này tiểu đội mười người mà nói không phải lựa chọn sáng suốt ban đêm là thuộc về quỹ hút máu thiên hạ hiện tại giáo sĩ đoàn lực lượng còn không có tập trung ở cùng một chỗ thời điểm không có giáo sĩ tiểu đội chọn ban đêm thời điểm cùng vạm ải nhóm n à y tháng 8 chiếc động lần ự c cùng xe việt giã, nhanh chóng chạy tục chạy túc chiếm có mô Môn, mới tô Đông Việt Thành Thành, ít nhất thời thành thị thể nhanh Long Long này liên hơn phân nửa gian, vàng linh dừng trình giã, xe xa xe xa Đại rời đội phải rời ra sau, lại lấy l Quỷ Quỷ đốn.、Lần、này trong xe việt giã lôi khắc vẫn là ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe nghỉ ngơi điều khiển việt giã xa đã trải qua đổi về này vị nữ giáo sĩ nữ giáo sĩ bây giờ đối với lôi khắc không còn mặt lạnh thái độ của nàng cải thành nhiệt tình rất nhiều dù sao lôi khắc vừa mới d ò xét quỷ hút mọi công hiến thế nhưng là khiến cho bọn hắn bọn hắn tiểu đội an toàn hoàn thành một nửa nhiệm vụ có thể nói về sau chấp hành nhiệm vụ có số hai tôn giả người này mới gia nhập giáo sĩ tại thành viên tiểu đội an toàn thi đấu trước đó cao gấp nhiều trước đó giáo sĩ đoàn đi ra chấp hành nhiệm vụ do xét đánh g i ế t trong thành chấn vàm ải là thường có nhiệm vụ vì giảm bất quý hút máu số lượng giáo sĩ đoàn lúc thi hành nhiệm vụ đợi có cái quy định bất thành văn chỉ cần không phải thời gian đặc biệt gấp gáp dưới tình huống giáo sĩ đoàn tiểu đội do xét thành thị hoặc tiểu chấn đều tận khả năng đánh rết dọn dẹp sạch sẽ bên trong vàm ải sinh vật dù cho lúc ban ngày đợi dò xét đánh rết vàm ải sinh vật đối với giáo sĩ đoàn tiểu đội cũng có nhân vật nguy hiểm do xét biệt thự trên mặt đất ánh nắng đầy đủ gian phòng còn tốt chút chỉ cần mở cửa sổ màn sẽ chậm chậm xem xét là được nhưng là do xét biệt thự tự mang tầng hầm liền rất nguy hiểm một khi tiến vào biệt thự tầng hầm nếu là không có thể nhanh chóng phát hiện vàng ải sinh vật túi ẩn vị trí cất giữ nếu để cho bên trong vàng ải trước tỉnh lại cái này tỉnh lại vàng ải lại sẽ từ trong bóng tối đánh lén công kích n g ư ờ i đến lúc đó dò xét giáo sĩ ngược lại trở thành q u ỷ h ú t máu con mồi ba năm trước đây đầu chọc thánh đổ lãnh đạo cái này tiểu đội cũng là m ư ơ i người hàn lệch chính là tại một lần dò xét trong thành chấn vàng ải sinh vật túi quá trình bên trong tiểu Cùng đầu trước đó ồ học là n h bởi vì giáo hội cưỡng chế cho tiểu đội an bài nghị cách cứu viện số hai tôn giả nhiệm vụ đầu chọc thánh đồ cái này tiểu đội mới tại ba năm qua lần thứ nhất thu đội viên mới số hai tôn giả n g ư ơ i cha tìm vàng ở sinh vật t ố i vị trí dị năng thật t h ầ n kỳ cái này cái này dị năng còn có thể thấy cái gì nữ giáo sĩ đối với lôi khắc hỏi còn có thể nhìn thấu ý phục ăn mặc đi lôi khắc mắt nhìn cái này nữ giáo sĩ cười nói lấy nghe được lôi khắc lời nói nữ giáo sĩ kém chút không đem nàng điều khiển cái này xe việt giã làm lận ra nàng lựa chọn sáng suốt không còn cùng cái này số hai tôn giả nói chuyện với nhau nói chuyện nàng liền tức giận lôi khắc nhắm mắt lại tại ghế sau xe bên trên nghỉ ngơi Trước đó sau ử nửa g h đêm cái này giáo sĩ đoàn đội xe mới dừng lại lưu lại hai tên giáo sĩ thay phiên các đêm những giáo sĩ khác lựa chọn nghỉ ngơi bọn hắn đều nằm cách mình động lực mô tô cách đó không xa để tránh long quỳ thành vãng ải nhóm đến báo thù nếu là thật truy kích đi ra bọn hắn cũng có thể trước tiên lên xe chạy trốn nữ giáo sĩ tối nay đã ở trong xe việt giã qua đêm nàng phía trước tòa dựa vào đi ngủ lôi khắc ngồi ở đằng sau nằm cũng may cái này xe việt giã là trang bị thêm qua phía sau mới rất lớn lôi khắc đến có thể ngủ dễ chịu năm giờ sáng nhiều một đêm bình an v ư ợ t qua cái này tiểu đội các giáo sĩ mở ra bắt đầu kiểm tra một hồi các loại trang bị sau lần nữa lên xe hướng về long quỳ thành hành sự ở trên buổi chưa mười một điểm tà hữu trong tòa thành này ở giữa khu vực quảng trường vị trí một cái to lớn trang sức giếng cạn dưới chính là dưới mặt đất cửa vào lôi khác cho lái xe nữ giáo sĩ、si、chỉ đường để cho nàng điều khiển xe việt giã trực tiếp lai hướng trong thành thị quảng trường đậu ở trước kia sâu sắc giếng cạn bên cạnh lúc này cái này giếng cạn còn không có giống trong phim ảnh cải tiến là có nặng nghề kim loại nắp phong bế lồng giam phía dưới này có hơn một con v à m ải không hề tất cả sinh vật trong túi rất nhiều v à m ải là thức tỉnh trạng thái tia sáng chiếu xạ không đến cái này dưới đất một khi sau khi tiến vào thuộc về cùng v à m ải trực tiếp chiến đấu dưới mặt đất không gian không có đất biểu rộng như vậy có chút giống một cái đại hình mê cung đan lần có thể cùng chúng ta chiến đấu nhiều nhất có t có hơn một mươi cái v à m ải bất quá chúng ta một khi sau khi tiến vào cũng không tiện tránh né v à m ải công kích lôi khác đem hắn hỏa nhãn kim tình kỹ năng dò xét đến phía dưới tình huống đơn giản miêu tả dưới còn dư lại giao cho đầu chọc thánh đổ cái này dẫn đội, đội trưởng quyết định dù sao lôi khắc không phải lĩnh đội cũng không chép tâm đầu trọc thánh đồ hắn cùng với vàng ở tác chiến hơn hai mươi năm kinh nghiệm phong phú cái khác tám tên giáo sĩ nghe được lôi khắc miêu tả nhớ mày loại này đại hình dưới mặt đất kết cấu là bọn hắn những cái này giáo sĩ đi săn vàng ở quá trình bên trong ghét nhất hoàn cảnh một trong gần với trong núi sâu vàng ở sinh vật xào huyệt không thể phá hư mặt đất kết cấu cái này dưới đất rất có thể tồn tại đã trải qua nghiên cứu phát minh thành công đệ nhất không khí thu thập chuyển đổi thức uống dụng cụ máy này thế nhưng là chúng ta thánh thành nhất cần thiết một khi phá hủy trước đó tham gia cái này nghiên cứu nghiên cứu viên hiện tại cũng chết rồi Có thể không còn để máy. chúng ó t ể không nhị h còn c đệ máy. ta bên trong tòa thánh thành nghiên cứu khoa học đáng ngờ cần một đài có thể vận chuyển bình thường đệ nhất dụng cụ mới có n ắ m chắc phá giải sau đại lượng chế tạo ra càng nhiều máy đun nước đầu trọc thánh đồ sau khi tự hỏi nói cái kia dụng cụ là dạng gì biết không lôi k h á c hỏi nếu là sớm biết cái kia dụng cụ là dạng gì lôi k h á c có n ắ m chắc có thể sử dụng hỏa nhãn kim t i n h kỹ năng tìm được chiếc máy này dạng này xác nhận cần thu hoạch được dụng cụ vị trí liền có thể v u n g tay ra phá hư diện tích lớn dưới mặt đất kết cấu Để để đất đánh thể ánh nắng tiến phận hoặc giết mặt xét, một vào do có bộ lần ớ n vàng sinh vật sinh đ u trọc h á h chỉ đồ đầu, lắp là có cái biết này dụng cụ, dụng dưới cụ, cụ cụ cũng không lớn, phòng nghiệm Lần này ghi chỉ có chép có thể phía thí thể lật mới xem biết. đi dưới mặt đất một khi tiến vào phòng thí nghiệm khu vực khi tìm thấy dụng cụ trước đó tận lực không nên đối với bốn phía thiết bị tiến hành phá hư lôi khác nghe xong cảm giác cái này có thể khó làm lúc đầu cái này tiểu đội mười người tiến vào cái này có được ngàn con vàng sinh vật mê cung dưới mặt đất kết cấu liền nguy hiểm còn không thể phá hư bên trong thiết bị đánh nhau thời điểm càng thêm không tận tay lưu hai cái cầm vũ khí tầm xa ở nơi này giếng cạn phía trên bảo vệ tiếp ứng chúng ta tám người số dưới đầu chọc thánh đồ nói lôi khắc nhìn một chút trong tay mình kim c ô đồng không biết có tính không vũ khí tầm xa cuối cùng cầm dây xích kim loại nữ giáo sĩ cùng cầm cung tên một tên nam giáo sĩ bị lưu lại kỳ thật ta cũng rất s ở trường về nơi xa vũ khí trường cung tiễn ta ban đầu là một g ã xạ thủ thực sự các ngươi đừng k h ô n g tin ta trước đó dùng qua phản khúc đi xa cung còn cố ý luyện qua một đoạn thời gian rất dài lôi khắc nói bất quá lôi khắc vị này có được thấu thị kỹ năng giáo sĩ mặc dù không có tiêm vào thánh dịch nhưng là biểu hiện ra dò xét năng lực quá trọng yếu đầu chọc thánh đồ lựa chọn mang lôi khắc số dưới cái này dưới đất dò xét so trên mặt đất nguy hiểm cần lôi khắc dạng này có được dò xét kỹ năng đội viên phụ trợ số hai tôn giả giáo sĩ mới vừa gia nhập cái này giếng cạn cửa vào phía dưới và mã số lượng nhiều sao đầu chọc thánh đồ đối với lôi khắc hỏi mới vừa gia nhập thời điểm không nhiều cái này dưới đất kết cấu càng giống một cái lớn mê cung hạ cái này giếng cạn cửa vào liền có tam đại một tiểu vạm ái tiểu vẳng tại tám giờ loại trong góc ba cái kia rất lớn đẹp mắt đến đoán chừng cái thứ nhất nhảy vào người ở bên trong sẽ lập tức nhận công kích của hắn lôi khắc mắt nhìn sau nói ta đi xuống trước giải quyết cái này bốn cái vẳng ái các ngươi sau đó tiến vào sau khi tiến vào bảo vệ tốt số hai tôn giả giáo sĩ an toàn hắn tồn tại đối với giáo sĩ đoàn rất trọng yếu đầu chọc thánh đồ nói nghe được đầu chọc thánh đồ lời này lôi khắc cảm giác trong lòng dễ chịu hơn một chút lại nhìn đầu chọc thánh đồ cũng biến thành thuận mắt rất nhiều đầu chọc thánh đồ tay cầm xong kiếm thả người nhảy vào giếng cà khẩu a ngươi liền mẹ a q u ê n nói cho ngươi biết giếng cạn phía dưới nơi cửa vừa vặn có một đống vàng sinh vật dịch n h u n nhảy đi xuống sau có thể mạt qua chân đâu có thể ô huế lôi k h ắ c hô tiếng bất quá đã chậm đầu chọc thánh đổ đã trải qua nhảy xong bốn phía giáo sĩ nhìn lấy kêu lôi k h ắ c lôi k h ắ c cười khan lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng nhìn lấy sổ giếng đầu chọc thánh đổ hai chân dẫm tại hấp huyết quỷ sinh vật lục sắc dịch n h u n bên trong dịch n h u n mạt qua dậy của hắn ba cái lớn vàng h ả i từ ba phương hướng hướng về đầu chọc thánh đổ đánh tới cũng may đầu chọc thánh đồ thực lực mạnh hai tay đoàn kiếm vung vẩy lên một cái chữ thập trực tiếp chém chết phía trước nhất trước sông tới vàng ải sau đó ngồi sổn người xuống tránh thoát hai cái quỷ hút máu công kích sau lại đem một cái vàng ải bụng mở ngực còn dư lại một cái đánh vàng ải cũng rất nhanh bị đầu chọc thánh đồ nhảy lên sau đem thân thể nó khía cạnh cắt ra trốn ở tám giờ góc tiểu vàng không gấp công kích chuẩn bị đánh lén bất quá đã bị số hai tôn giả nhắc n h ở đầu chọc thánh đồ đoàn kiếm trong tay trực tiếp ném ra ngoài đâm xuyên qua cái này tiểu quỷ hút máu đầu bốn cái vàng ải không hổ là giáo sĩ đoàn đoàn trường Giết vàng được một khối chương í n h h là t ba trăm sáu mươi bảy thiện trung chương ba trăm sáu mươi bảy thiện trung số hai tôn giả cái này có hai cái thông đạo đi đâu cái lối đi rất nhiều đầu chọc thánh đổ vừa lau lấy giày bên cạnh đối với lôi khắc hỏi không xoa không được à cái này quy hút máu dịch nhuận một khi dính tại giày bên trên sẽ ảnh hưởng hắn về sau chiến đấu trước đi bên phải a bên phải thông đạo rộng rãi chút hậu phương vàng số lượng cũng ít chút hơn nữa bên phải trong thông đạo rất nhiều vàng ai đều ở sinh vật trong túi đi ngủ đâu chúng ta nếu là hành động nhanh thì có thể trước tiên ở bọn hắn tỉnh lại xuất sinh vật túi trước đó đánh giết một bộ phận nơi này thông đạo đều là nghĩ thông suốt hậu kỳ lại lượn quanh hồi lối đi bên trái lôi khắc nói cái này dưới đất tương đối đen mấy tên giáo sĩ mở trên người mang theo đèn chiếu sáng nhưng l ạ ảnh hưởng chút bọn họ năng lực chiến đấu ta tới đi ta có thiết bị chiếu sáng vẫn rất sáng ta cái này còn có thể điều tiết cường độ ánh sáng không trói mắt lôi khắc vừa nói khởi động trong tay kim cô đ ồ n g tự mang loé sáng công năng kim cô đ ồ n g phát ra ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liền bốn phía khu vực cho chiếu sáng so trước đó cái k i a mấy tên giáo sĩ cầm đèn chiếu sáng hiệu quả tốt nhiều cái này kim cô đ ồ n g chiếu sáng năng lực trước đó lôi khắc tại hải vương phó bản lúc đi kìm đồn óc trên tiểu ngư nhân vậy liền thí nghiệm qua không tiêu hao mp đ ộ sáng còn mười phần ra sức đầu chọc thánh đồ cùng cùng một chỗ xuống sáu tên giáo sĩ đều mới lạ nhìn lấy lôi khắc trong tay gậy kim loại bọn hắn trước đó chỉ cho là số hai tôn giả trong tay cái này gậy kim loại là một cái vũ khí hoàn toàn không nghĩ tới cái này gậy kim loại còn có thể làm cái đại chiếu rõ b ổ n g dùng đi thôi đừng khoảng cách ta quá gần gặp được vảm ai xông lại thời điểm ta có thể mở thánh trung giáng lâm dị năng tự vệ thánh trung của ta cũng mang kim sắc qua n mang độ sáng đầy đủ các ngươi ngay lập tức đánh giết vảm ai là được lôi khắc đối với đồng đội nói lôi khắc vốn còn muốn khiến cái này giáo sĩ đem vảm ai đánh trọng thương để hắn hạ một lần cuối cùng sát thủ nhưng là lôi khắc nghĩ lại nghĩ nghĩ cảm giác có chút quá nguy hiểm hiện tại bản thân cái này tiểu đội các giáo sĩ đối mặt vạm ải đều không có hoàn toàn nghiền ép thực lực hay là chớ để bọn hắn làm như vậy rồi vạn nhất bởi vì kích thương vạm ải không giết bọn chúng chết lại mấy cái giáo sĩ bản thân cái này tiểu đội cuối cùng bị vạm ải nhóm vây ở phía dưới có thể gặp phiền mái vẫn là để những cái này giáo sĩ mau mau giết vạm ải đi lôi khắc cũng không nhớ thương những cái k i a quý hút máu giết chóc đăng giá dù sao ở nơi này phó bản thế giới còn có bốn mươi chín nhiều năm đâu cơ hội giết vạm ải có là tám người tiểu đội bắt đầu ở trong đường hầm đi lại. tay cầm hai thanh màu trắng bạc đoạn kiếm đầu chọc thánh đồ đi ở thông đạo phía trước nhất phía sau hắn theo bốn tên cầm đao kiếm giáo sĩ về sau là lôi khắc chỗ đứng có ba tên giáo sĩ đi ở tối hậu phương phòng ngừa đằng sau xuất hiện quỷ hút máu công kích lôi khắc cảm giác cái trận hình này tiến lên đối với mình vẫn rất an toàn rất nhanh tiểu đội liền gặp cùng nhóm đầu tiên mười hai con quỷ hút máu chiến đấu đầu chọc thánh đồ cầm song kiếm dẫn đầu xong tới bốn tên giáo sĩ đi theo hắn hai bên công kích chiến đấu lôi khắc cũng dùng hết kim cô bổng thẳng hận kim xác kim c ô bổng dài ra đem từ thông đạo trên đỉnh bỏ lôi khác phát hiện cái này kim cô đ ồ n g kim sắc quang mang chiếu xuống mặc dù so sánh lại không được ánh nắng vậy mà cũng có thể để bị chiếu xạ đến vảng ải làn da lên một chút bong bóng vảng ải làn da còn không ngừng phát ra chi chi chi vang độc lấy cái này kim cô đ ồ n g phát ra quang mang không riêng gì có chiếu sáng dùng còn có thể đối với cái này phó bản thế giới vảng sinh vật đưa đến một chút y ê u ớt tổn thương cùng kim trung bị phòng hiệu quả cùng loại kim cô đ ồ n g quang mang chiếu xuống giáo sĩ tiểu đội như là nhiều hơn một cái kim sắc quang mang chiến đấu kết giới một dạng tiến vào cái này quang mang bao phủ khu vực vực thân thể làn da c ũ người bắt bị tổn, đầu hao cái này gậy kim loại lợi quan h vậy, c mang thánh thành nhân viên nghiên cứu khoa học có khả năng phòng chế ra sao đầu chọc thánh đổ đánh rết xong cuối cùng một cái vàm bãi sau đối với lôi khắc hỏi ta đây là thánh quan đồng cùng ánh nắng không giống nhau phòng chế không được đừng nghĩ lôi khắc nói lôi khắc cũng mới biết kim cô đồng tháp sang sau có thể đối với những sinh vật này có thương tổn a sớm biết trước đó khi ở trấn nhỏ đợi sẽ dùng thần khí cấp vũ khí dựa vào cái này phó bản hiện hữu khoa học kỹ thuật lôi khác đoán chừng cho bọn hắn trên trăm năm cũng không có hy vọng bắt trước lôi khác tiếp tục mang theo tiểu đội đi về phía trước tại mỗi lần cùng vàm tao nội chiến trước đó đều sớm nhắc nhở tiểu đội phía trước quỷ hút máu số lượng cùng nguyên tắc vị trí đồng thời đem một vài dấu ở thông đạo trong góc vàm sinh vật túi đều cho đánh vỡ đem bên trong không có tỉnh lại vàm ải đều chết tại mê cung một dạng dưới mặt đất đi lại trước lách qua một chút số lượng nhiều quỷ hút máu căn cứ trên đường đi chiến đấu coi như hữu kinh vô hiểm. nhiều nhất một lần gặp hơn bốn mươi con quỷ hút máu công kích lôi khác giết mấy con sau lựa chọn mở kim trung cháo ngày k h á n g vừa vặn bốn phía có giáo sĩ phụ trợ lôi khác thử nghiệm luyện bản thân kim trung cháo kỹ năng lôi khác phát hiện lúc chiến đấu hắn mặc dù bắt không tốt thời cơ thể không được vàng ải nhưng là có thể làm cho kim trung cháo vụ xuất hiện cùng biến mất chính là kim trung cháo thoáng hiện kim trung cháo chặn lại quỷ hút máu công kích sau vàng ải móng nuốt hoặc đầu cùng kim trung cháo va chạm một chút bọn chúng thân hình đứng ở lôi khác trước người thời điểm lôi khác tại lập tức thu hồi kim trung cháo v ò n lên trong tay kim cô đồng là có thể đem ngừng ở trước người vàng loại này nhanh chóng phóng thích kim trung c h á o lại triệt tiêu kim trung không tiêu hao lôi khắc bao nhiêu thể lực còn có thể làm cho đến đây công kích hắn v à m phải phản ứng không kịp phát hiện cái này kim trung c h á o mới cách dùng sau lôi khắc cũng dám tiến lên cùng mấy con vàng ải chiến đấu đồng thời giết q u ỷ hút máu tốc độ cũng không thua kém đầu chọc thánh đồ giáo sĩ tiểu người trong đội thậm chí đầu chọc thánh đồ đang lục tục cùng mấy đợt vàng ải chiến đấu sau đều kinh ngạc tại số hai tôn giả giáo sĩ lực chiến đấu mạnh mẽ mấy tên giáo sĩ trong lòng âm thầm nghĩ lấy thượng đế phù hộ cái này tân thu tới số hai tôn giả giáo sĩ nhất định là đối thượng đế hết sức thành kính. đầu chọc thánh đồ trước đó tại thánh thành căn cứ thời điểm thì nhìn qua số hai tôn giả kim trung cháo lúc ấy còn tưởng rằng không có gì chính là lực phòng ngự mạnh hơn một chút hiện tại chiến đấu sau đầu chọc thánh đồ mới cảm thán tại cái này thánh trung phủ xuống lợi hại tiếp xúc đến kim sắc thánh trung vàng chẳng những có thể bị bị phòng đồng thời cái này thánh trung có thể nhanh chóng biến mất lại xuất hiện thánh trung vừa biến mất số hai tôn giả xoay tay lại chính là một gậy đập chết mấy con trước người vạm ải phụ cận vạm ải muốn công kích hắn thánh trung lại xuất hiện lần nữa chặn lại công kích vạm ải đâm vào kim sắc thánh trung bên trên thân thể bị bị phỏng còn chưa kịp phản ứng thánh trung lại biến mất một gậy lại vỗ xuống lôi khác phát hiện kim trung cháo mới cách dùng sau tâm tình thật tốt coi như thân thể m ệ t m ỏ i chút nhìn mình trướng đi lên giết chóc giá trị cùng vòng linh thuyền nhỏ hấp thu được linh hồn năng lượng cũng không nghỉ ngơi hắn có chiến đấu động lực sau bốn tiếng lôi khác mang theo giáo sĩ tiểu đội đã tại mê cung này trong thông đạo lượn quanh hai đại vòng mặc dù đi ngang qua cùng loại phòng thí nghiệm khu vực dưới lòng đất nhưng không gấp tìm kiếm đồ vật đầu t r ọ c thánh đồ quyết định trước hết giết sạch cái này dưới đất tất cả vàm ải sau lại tìm trong phòng thí nghiệm cái kia có thể đem không khí chuyển hóa thành thức uống còn tiêu hao rất ít năng lượng đ ể nhất dụng cụ dù sao bên cạnh tìm kiếm bên cạnh cùng vàm ải chiến đấu dễ dàng dẫn tới vàm ải nhóm sau lúc chiến đấu phá hư phụ cận dụng cụ lôi khác dẫn đội hành tàu ở trong đường hầm lại chiến đấu một hồi hiện tại trừ mấy con g ả i rác vàm không giết chết bên ngoài toàn bộ khu vực dưới lòng đất chỉ còn xuất một cái nhóm lớn quý hút máu n nơi đó có hơn một trăm con vàng ải tụ tập lôi khác trước đó đều là mang tiểu đội lách qua đi dù sao hơn một trăm con vàng ải đối với tám người giáo sĩ tiểu đội mà nói số lượng hơi nhiều hơn nữa cái kia khu vực dưới lòng đất còn tương đối rộng rãi một khi tám người tiểu đội đi sẽ trực tiếp đối mặt hơn một trăm con quỷ hút máu vừa lên công kích rất dễ dàng xuất hiện thương vong đồng thời lôi khác dùng đến t r ư a kim trung cháo cũng cảm thấy mệt mỏi còn thơ lại hơn một trăm con vàng ải nhưng là đều tụ tập ở cùng một chỗ cái kia khu vực còn không thích hợp chúng ta đơn độc đánh giết ban ngày còn có hơn một giờ liền sắp tới rồi ta đề nghị hiện tại rút lui trở về mặt đất rời đi cái này lòng quỳ thành ngày mai lại xuống xem một chút nhìn trên trăm con vàng có thể phân t ạ n không lôi khác đưa ra bản thân đề nghị đầu chọc thánh đồ nghĩ nghĩ sau nhẹ gật đầu rút lui số hai tôn giả người chú ý quan sát cái kia tụ tập ở chung với nhau q u ỷ hút máu động tĩnh như cùng hắn nhóm lựa chọn tại trận hẹp thông đạo truy kích chúng ta tốt nhất chúng ta hôm nay l i ề u một lần g i ế t b ọ n chúng nếu như không truy kích chúng ta ngày mai lại đến vừa vặn ngày mai g i ế t sạch nơi này tất cả vàng tại sau lại tìm kiếm dụng cụ đầu chọc thánh đồ tuyên bố cái khác sáu tên giáo sĩ ngay xong cũng yên tâm lại bọn hắn cũng không muốn trực tiếp cùng trên trăm con mặc dù một buổi xế chiều bọn hắn đã trải qua giết hàng ngàn con có thể nói là chiến tích huy hoàng nhưng nhiều nhất một lần giết hơn bốn mươi con thời điểm đều rất nguy hiểm cũng may lần này tới số hai tôn giả giáo sĩ sức chiến đấu vượt qua bọn hắn tưởng tượng mạnh có thể so với cái thứ hai đầu chọc thánh đ ồ một dạng cường đại mới để cho tiểu đội chĩa vào cái kia hơn bốn mươi con quỷ hút máu công k í c h chưa từng xuất hiện thương vong l ô i khác dẫn đội trực tiếp xa xa lách qua cái kia trên trăm con quỷ hút máu căn cứ mang theo tiểu đội an toàn giếng cạn cửa ra phía dưới tiểu đội thành viên từng cái theo dây t ừ n g leo đi lên đầu chọc thánh đồ cuối cùng bên trên lôi khắc đem dây t ừ n g cột vào trên người để người ở phía trên đem hẳn kéo lên đi lôi khắc là không có khí lực bản thân bỏ lên phóng thích kim t r ù n g cháo kỹ năng tiêu hao có chút quá lớn giếng cạn bên trên ở lại giữ hai tên giáo sĩ nhìn lấy đầu chọc thánh đồ mang theo mặt khác bảy tên đội viên đều an toàn đã trở về cái này hai tên giáo sĩ cũng yên tâm hôm nay may mắn mà có số hai tôn giả mấy tên xuống đất hạ chiến đấu giáo sĩ cho ở lại giữ hai tên giáo sĩ đơn giản nói hạ bọn hắn huy hoàng chiến tích cùng số hai tôn giả cống hiến lên xe rời đi sáng có h ngày i thứ hai lôi khác mới tỉnh lại cảm giác thể lực khôi phục chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại hắn định phong trạng thái hôm qua dưới mặt đất đánh rết vảng ải phát hiện kim trùng cháo mới cách dùng sau lôi khác đoán chừng là bản thân quá hưng phấn duyệt cớ không có quá chú ý thể lực tiêu hao chương ba trăm sáu mươi tám thế giới diệt vong chân thứ một chương ba trăm sáu mươi tám thế giới diệt vong chân thứ một chiếc xe tòa nữ giáo sĩ nhìn thấy lôi khắc sau khi tỉnh lại từ phía trước đưa cho lôi khắc một bình nước khoáng cùng vài miếng bánh mì phiến số hai tôn giả người nguyên lai、like、rất mạnh nữ giáo sĩ lại nhịn không được nói với lôi khắc lấy lời nói ta cũng không nói ta yếu a bình thường vậy thế giới mạnh thứ hai lôi khắc nhận lấy nước khoáng n h à o bột mì túi phiến sau khiêm tôn c h ú c nói lôi khắc nhanh chóng ăn đồ ăn bổ sung thể lực nhìn thấy số hai tôn giả tại xe việt giã bắt đầu tỉnh lại ăn cái gì sau đầu chọc thánh đồ để những giáo sĩ khác lần nữa khởi động động lực xe gắn máy đội xe chuẩn bị tiến lên lai hướng long quỳ thành trước đó đầu chọc thánh đồ nhìn lấy số hai tôn giả giáo sĩ đang say ngủ đồng thời từ hôm qua dưới mặt đất sau khi trở về vẫn đi ngủ đầu chọc thánh đồ lao đại cũng đoán chừng ra số hai tôn giả giáo sĩ hẳn là hôm qua sử dụng những cái kia đặc thù kỹ năng mệnh đến đầu chọc thánh đồ sáng nay mới không có để tiểu đội giáo sĩ sớm hành động chuẩn bị chờ số hai tôn giả tại trong xe việt giã hảo hảo ngủ đủ lại hành động dù sao đi đến long vị thành dưới mặt đất không có số hai tôn giả dò xét năng lực cùng sức chiến đấu đối kháng cái kia hơn một trăm con vàng i thật đúng là tốn sức hôm qua thế nhưng là thánh đồ mang theo tiểu đội những năm gần đây huy hoàng nhất một lần chiến đấu một buổi chiều liền đánh chết ngàn con trở lên v à n ả i trong đó còn phần lớn là hoạt động không bị ảnh hưởng trạng thái v à n ả i đêm qua trong tiểu đội cùng một chỗ hạ khu vực dưới lòng đất đi chiến đấu giáo sĩ đều tại nơi đó hưng phấn vây quanh l ử a chạy nói chuyện t i ế m nói chiến đấu đi qua không có đi xuống nữ giáo sĩ cùng một tên khác am hiểu cung tên giáo sĩ n g h e xong đều hâm mộ hỏng giáo sĩ tiểu đội tám chiếc xe gắn máy cùng nhất l ư ợ n g việt ra xa lần nữa tại cắt đất bên trên nhanh chóng hành xử lôi khác dựa vào xe việt giã chỗ ngồi phía sau trên ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi hơn một giờ chiều cái này giáo sĩ đoàn xe nhỏ đội đến nơi long quỳ cửa thành đông sau đó chạy tiến vào nội thành đi vào long quỳ trong thành quảng trường khu vực trước kia giếng cạn vị trí lôi khác xuống xe phát động hỏa nhãn kim tinh kỹ năng nhìn lấy dưới đất tình huống một bên các giáo sĩ cùng đầu chọc thánh đồ đều không dám quấy dày khẩn trương cùng đợi số hai tôn giả xem xét sau tin tức hơn một trăm con vàm ải còn tụ tập dưới đất cái kia rộng lớn khu vực không có phân tán hơn nữa bọn chúng ở lại vị trí khoảng cách phòng thí nghiệm khu vực rất gần không giết chết bọn nó do xét phòng thí nghiệm khu vực thời điểm dễ dàng đem những cái này vàm ải dẫn đi qua rất nguy hiểm lôi khác tiếc n ó i ngươi nói cho ta biết vị trí của bọn nó ta nếm thử đem bọn chúng dẫn tới chút giết chết đi đầu chọc thánh đồ nói không được lão đại quá mạo hiểm dưới đất tốc độ của ngươi cũng quá sức chạy qua những cái này vạm ái một tên cầm đại đao giáo sĩ lên tiếng ngăn cản lấy đầu chọc thánh đồ n h ư mày không dẫn dắt rời đi bọn hắn hơn một trăm con vàng tụ tập tại rộng rãi khu vực chúng ta rất khó đánh g i ế t đầu chọc thánh đồ vừa nói hắn hiểu tiểu đội mình thực lực coi như lần này có số hai tôn giả gia nhập đánh g i ế t cái này hơn một trăm con tụ tập ở chung với nhau vạm ái nhất là dưới đất rộng rãi ngựa khí chiến đấu tiểu đội rất dễ dàng xuất hiện thương vong lôi khác nghĩ quyết định cuối cùng làm chút cống hiến đi ta có thể đỉnh lấy thánh trung giáng lâm đem những cái này vạm ái dẫn tới ta ta có thể đem vạm ải dẫn tới một cái thu hẹp khu vực về sau các ngươi dùng cung tiễn phi tiêu phi lao loại hình bắn trước chết một chút lại cận chiến lôi khác nói ra kế hoạch của mình không thành vấn đề sao ngươi xác định ngươi kim trung có thể chống đỡ được nhiều như vậy quỷ hút máu công kích đầu chọc thánh đổ vẫn là có chút bận tâm đối với lôi khác hỏi lôi khác rất có lòng tin nói không có vấn đề bọn hắn sẽ không cùng lúc công kích để ta mang cho ta cái máy truyền tin ta dẫn bọn chúng tới trước biết sớm nói cho các ngươi biết nhưng là một lần có thể dẫn bao nhiêu ta cũng không rõ ràng khả năng rất lớn một lần đều bị ta hấp dẫn đến đây Ta ta thể sau đoán chừng về lần ự c có không nhất định có thể tham gia l c h i ế này đấu n chúng á c công c người muốn tại lần tại k í thứ nhất thời điểm, giết chết làm hết khả năng vàng ái. Ít nhất phải giết chết một nửa mới có thể xuất thương khả phải chịu kích không hiện h năng vàng nửa nổi vàng sau đó công kích mà không xuất hiện vong. Lần điểm, ái. mới đó làm mà có c sau này chúng ta mời người tất cả đi xuống ta tìm một cái lâu một chút thông đạo thích hợp cung tiễn cùng phi tiêu loại vũ khí công kích lôi khắc nói cầm một cây gậy gỗ bắt đầu ở trên mặt đất vẽ ra một cái đơn giản bản đồ địa hình thực không có vấn đề đầu trọc thánh đồ đối với lôi khắc lần nữa xác nhận lấy không có việc gì ta sẽ không lấy tính mạng mình đánh bạc lôi khắc nói lôi khác nhìn mình hụt biến thân giết chóc giá trị đi qua chiều hôm qua hao phí thể lực liên tục bốn giờ chiến đấu giết chóc giá trị đã đến một trăm linh một điểm hoàn toàn đủ một lần h t sơ cấp biến thân đương nhiên cái này h t sơ cấp biến thân dùng tại lần này tiểu nhiệm vụ bên trên lôi khác cảm giác có chút lãng phí có thể không dùng tốt nhất hay là trước góp nhặt lấy nhìn xem có thể lưu đến nhiệm vụ lần này kết thúc không coi như lưu không được lưu đến nhiệm vụ chính tuyến đối kháng vảm ải nữ vương lúc cũng được lôi khác tự tin lần này hấp dẫn vảm ải nhóm có cái này hồ sơ cấp biến thân kỹ năng lật t ẩ bảo mệnh là không có vấn đề kết quả xấu nhất chính là mình biến thân hụt đem cái này cho nên lôi khắc mới như thế dung cảm đề nghị lấy trong tiểu đội thành viên khác nghe xong số hai tôn giả giáo sĩ kế hoạch sau đều đ ộ i phục nhìn về phía mới gia nhập tiểu đội số hai tôn giả giáo sĩ giáo sĩ đoàn tiểu đội mười người lần nữa cột chắc dây thừng sau hạ nhập cái này diêm cạn lôi khắc trước mang theo mọi người tại cái này mê cung dưới mặt đất một dạng khu vực trước t r e o chọc một vòng lớn đem ngày hôm qua lọt mất mấy con vãng mãi đều giết chết sau đem tiểu đội dẫn tới một cái thẳng t ắ p thông lớn lên thông đạo một mặt các ngươi chờ ở tại đây chờ tin tức của ta vãng m i nhóm mau tới đây thời điểm ta sẽ thông báo cho các ngươi lôi khắc nói các giáo sĩ nh đưa mắt nhìn anh dũng số hai tôn giả giáo sĩ bóng lưng biến mất ở phía trước trong thông đạo lôi khác mở ra hỏa nhãn kim tình kỹ năng đi về phía trước vượt qua mấy cái thông đạo sau nhìn về phía trước khu vực tụ tập trên trăm con vàng ải nhóm lôi khác từ bên trong lối đi trên mặt đất nhặt lên một cái t h ạ c h đầu đại lực ném tới đánh về phía gần nhất một cái nằm sấp trên đất vàng ải ném xong lôi k h ắ c xoay người chạy dù sao q u ỷ hút máu tốc độ lôi khác cũng từng được linh giáo giống lôi khác trong dự đoán kết quả tốt nhất chỉ hấp dẫn bộ phận v à n thả diệu biện pháp không có thực hiện trên trăm con vàng i đều bị đưa tới bọn chúng chạy về phía lôi khắc thân ảnh biến mất thông đạo đuổi theo lôi khắc cái này dám khiêu khích con mồi lôi khắc đang chạy qua hai cái chỗ rẽ sau liền khởi động kim trung cháo kỹ năng sau đó đứng đấy bất động mở ra thuần di vạm ải nhóm đến gần phía trước hơn mười cái vạm ải đã trải qua công kích được kim trung cháo ầm ầm ầm móng l u ố t đánh vào năng lượng kim trung bên trên chương ba trăm sáu mươi tám thế giới diệt vong chân tứ hai chương ba trăm sáu mươi tám thế giới diệt vong chân tứ ư hai cũng may ba giây thời gian trôi qua rất nhanh lôi khắc thân thể biến mất liên đới lấy kim trung cùng một chỗ biến mất xuất hiện ở bên cạnh trong thông đạo lôi khác thông qua hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy vảng ải nhóm không có toàn bộ trở về phát hiện kim trùng sau khi biến mất chỉ ít hơn tám mươi con vảng ải lựa chọn tiếp tục hướng trước thông đạo mới chạy tới tìm kiếm mục tiêu còn giữ lại mấy chục cái lưu ngay tại chỗ chuẩn bị vảng ải nhóm còn có ba mươi giây có thể đến nơi nhóm đầu tiên đến là hơn tám mươi con tận lực tốc chiến tốc thắng đằng sau còn có hơn bốn mươi con lôi khác cho giáo sĩ tiểu đội dùng máy truyền tin phát đi tin tức lần này dẫn quái duy nhất thuận lợi chính là lôi khác kim trùng không có bị vảng ải nhóm liên tục đập nện quá nhiều lần lôi khác còn có tiếp tục tác chiến thể lực lôi khác cũng chạy nhanh lấy từ hắn cái lối đi này hướng về giáo sĩ đoàn chín người vị trí khu vực chạy tới cũng một cái thuần hướng di s ớ m vòng qua vàng ải nhóm trước đã tới giáo sĩ đoàn vị trí thông đạo lối khác chạy hồi giáo sĩ đoàn tác chiến trận hình sau lối đi phía sau bên trong liền vọt tới hơn tám mươi con vàng ải cũng may lối k h á c chọn lựa lối đi này coi như nhỏ hẹp một lần tối đa cũng liền có thể xông lại mười cái các giáo sĩ bắt đầu phát xạ trong tay phi đao phi tiêu cùng cung tiễn b ắ n giết lấy những cái này vọt tới vàng ải có chuẩn bị mai phục chín tên giáo sĩ lực công kích coi như rất có thể nhìn hơn tám mươi con vàng không có xông qua thông đạo thật dài bị đánh giết hậu phương nghe được vảng phát ra tiếng đều t h ả g thiết lại vọt tới hơn bốn mươi con vảng ải công kích từ xa trên mặt đất hình ưu thế phía dưới cuối cùng chỉ có hơn hai mươi cái vảng cùng giáo sĩ đoàn cận chiến lôi khắc cũng cầm kim cô bồng tham chiến kim trung t h á n g hiện tăng thêm kim cô bồng đạ kích để lôi khắc cướp được ba cái vảng ải đầu người vảng ạ i bị giáo sĩ đoàn giết sạch những cái này giáo sĩ bắt đầu cầm đao kiếm cho ngã xuống đất v à n g ải tiến hành bồ đao sau đó hưng phấn nhìn lấy lôi khắc đi cái này phòng thí nghiệm dưới đất xem xét thí nghiệm ghi chép tìm dụng cụ đầu chọc thánh đồ nói lúc này còn không phải ăn mừng thời điểm chỉ ít tìm tới dụng cụ lại nói. lôi khác cho mọi người chỉ dẫn đi đến phòng thí nghiệm thông đạo phòng thí nghiệm khu vực rất lớn cũng may đã không có quỷ hút máu uy hiếp tiểu đội mười người bắt đầu phân tán tìm kiếm thí nghiệm ghi chép ý đồ mau chóng tìm tới dụng cụ lôi khác cũng hành động đơn độc tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất khu vực một cái lớn phòng nghỉ gian phòng k i a trang trí rõ ràng so c á i k h á c phòng nghỉ gian phòng tốt hơn nhiều hẳn là phòng thí nghiệm người phụ trách cao tầng phòng nghỉ gian phòng bên trong trên một cái giường lớn còn có vết máu cùng bị vạm bãi gậm hư xương c ố đây hòa n h ã n kim tinh dò xét vậy mà để lôi khác phát hiện gian phòng bên trong để trong tủ treo quần áo có cái đồ vật tại tỏa lần thứ nhất đụng phải tình huống này lôi k h ắ c cẩn thận đi tới mở ra tủ quần áo nhìn thấy một cái tiểu máy quay phim lôi k h ắ c thử lấy phát hình thu hình lại mở ra cái nút một đoạn thu hình lại chuyển phát ra lôi k h ắ c kinh ngạc sau khi xem xong trong đầu xuất hiện chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lệ ơ số hai tốt hơn giả phát động ẩn tàng nhiệm vụ thế giới diệt vong trận tướng có mở ra hay không này ẩn tàng nhiệm vụ một khi mở ra lần này nhiệm vụ chính tuyến tương biến là hai cái vốn có nhiệm vụ chính tuyến vạm ải nữ vương phải chết không thay đổi mới thêm đầu thứ hai nhiệm vụ chính tuyến bên trong tòa thánh thành cái kia chữa thương thiên sứ tộc người xâm nhập phải chết hoàn thành nhiệm vụ thời hạn cùng nguyên nhiệm vụ chính tuyến hạn định thời gian bên trong một khi tiếp nhận này ẩn tàng nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành xong nhiệm vụ chính tuyến mới tính thông quan bản phó bản thế giới không phải năm mươi năm dừng lại thời gian vừa đến đem khấu trừ năm mươi thuộc tính sau cưỡng chế rời đi bản phó bản thế giới hoàn thành hai đầu nhiệm vụ chính tuyến tại nhiệm vụ sau khi kết thúc sẽ được khen thưởng thêm có tiếp nhận hay không đệ nhị nhiệm vụ chính tuyến có lôi khác nhìn lấy chư thiên online nhắc nhở t r á c không được trong tủ treo quần áo sẽ có ánh sáng a n g u n l、like、là nhắc nhở mở ra ẩn tàng nhiệm vụ tin tức với mới cái này máy quay phim bên trên truyền hình ảnh là cái trụ sở này bên trong nghiên cứu người phụ trách một cái lao giáo thụ lưu lại cái này lao giáo thụ tại thu hình lại bên trong nói ra cái này phòng thí nghiệm đã trải qua thành công nghiên cứu phát ra ngoài chỉ cần tiêu hao rất ít năng lượng là có thể đem không khí chuyển hóa làm nước lọc trang bị nhưng là đó cũng không phải trọng điểm trong quá trình nghiên cứu căn cứ dò xét thế giới này không khí trình độ cùng năng lượng tỷ lệ phân tích cái này lao giáo thụ phát hiện một cái kinh người âm mưu thế giới này từ vài thập niên trước thực vật liền bắt đầu phạm vi lớn chết h é o đất đai phỉ nhiêu biến thành cắt đất nhân loại nhà khoa học bàn sơ nghiên cứu sau không có phát hiện bất luận cái gì nguyên nhân tưởng nhầm là quân đội phát động bộ phận vũ khí hạt nhân đối kháng vàng hại sinh vật dẫn tới khí hậu hoàn cảnh biến hóa tạo thành tai nạn nhưng đi qua cái này lao giáo thụ nghiên cứu căn bản không phải thế giới này thực vật khô héo nguồn nước khô kiệt thổ nhưỡng trở nên kém hết t h ể đồ mâu đều chỉ hướng thánh thành thánh thành dưới mặt đất có cái không biết sinh vật chính đang hấp thu trên thế giới này nguồn năng lượng c ấ p đoạt tính chất hấp thu lao giáo thụ ở nơi này trong tin tức đã trải qua mười phần khẳng định cái này một phán đoán còn đem cái này sinh vật tồn tại tọa độ cụ thể cùng gần vài chục năm nay thế giới này dòng năng lượng đậu đồ đặt ở video này bên trong làm so sánh nói rõ lao vạn hại là nhân loại uy hiếp không sai vạn tại săn giết nhân loại nhưng là bên dưới thánh thành mới cái kia sinh vật là cái thế giới này uy hiếp bên dưới thánh thành mới cái kia sinh vật đang chậm rãi hủy diệt cái này địa cầu sinh cơ lao giáo thụ suy đoán cái này phá hủy tốc độ tiếp qua trăm năm trên thế giới này đem không có một mặt cỏ thổ điệu bên trong trình độ cùng năng lượng đều sẽ bị thánh thành dưới mặt đất cái kia sinh vật hấp thu sạch sẽ cái thế giới này đem triệt để hủy diệt lôi khác kết hợp lao giáo thụ cùng chư thiên ôn l i nhắc nhở đã trải qua có thể được ra một cái kết luận một cái không biết bởi vì nguyên nhân gì đến nơi cái thế giới này thiên sứ tộc chính đang hấp thu cái thế giới này năng lượng. đồng thời khả năng rất lớn trong bóng tối đã khống chế thánh thành mới khiến cho thánh thành có thánh dịch loại này có thể tăng lên nhân loại thực lực đồ vật cái này giấu ở thánh thành thiên sứ tộc là bị tổn thương trạng thái đang hấp thu cái thế giới này năng lượng chưa thương đoán chừng là cái thế giới này đồng dạng tồn tại hấp huyết quỷ uy hiếp cái kia bị thương thiên sứ vì bảo vệ mình có thể tốt hơn hấp thu thế giới này năng lượng không bị quấy dày cho giáo hội cung cấp thánh dịch đến bồi dưỡng giáo sĩ đoàn không cự tuyệt không tiếp thụ cái này ẩn tàng nhiệm vụ lôi khác trực tiếp tuyển cự tuyệt lôi khác nghĩ đến lúc đầu năm mươi năm bên trong đánh giết vảm ải nữ vương đã trải qua đủ khó khăn nếu là còn cần đánh giết bên trong tòa thánh thành cái k i a ẩn nút ngoài hành tình tới thiên sứ vậy lần này phó bản thế giới nhiệm vụ càng thêm khó mà hoàn thành thiên sứ mặc dù là chữa thương trạng thái nhưng đã trải qua hấp thu thế giới này diện tích lớn thổ dạng cùng trình độ chờ năng lượng khẳng định không phải sắp gặp tử vong loại kia lôi khác không cần nghĩ cũng biết khó đối phó húng chi cái thiên sứ này khả năng rất lớn còn trong bóng tối k h ô n g chế giáo hội mà giáo hội khống chế tất cả giáo sĩ đoàn một khi tiếp nhận rồi cái này ẩn tàng nhiệm vụ ở nơi này khu ma người phó bản thế giới là thuộc về cùng cái này phó bản g thế giới cường đại nhất hai đại đ ỉ n h tiêm thế lực và mọi cùng t h a n h thành đều là trạng thái đối nghịch lôi khác có thể không muốn mạo hiểm phong hiểm quá lớn thà rằng không cần cái này ẩn tàng nhiệm vụ ích lợi ổn thỏa tốt hơn chương 369. h ồ i t h a n h thành giao nhiệm vụ một chương 369. h ồ i t h a n h thành giao nhiệm vụ một cũng may cái này ẩn nút đệ nhị nhiệm vụ chính tuyến thế giới diệt vong trần tướng giết chết cái kia thiên sứ nhiệm vụ là có thể cự tuyển lôi khác cự tuyển sau chư thiên ôn l i nhắc nhở biến mất bất quá lôi khác trong tay cái này máy quay phim nhưng không có biến mất lôi khác nghĩ nghĩ sau vẫn là đem máy quay phim bên trong thẻ tồn chữ tháo xuống tới để vào bản thân trong túi quần cái này thẻ chứa dữ liệu giữ lại mặc dù mình không định tiếp đệ nhị nhiệm vụ chính tuyến nhưng là cái này vạch trần hấp thu thế giới này sinh mệnh năng lượng ghi chép thẻ lưu lại nói không chừng về sau có thể dùng tới dù sao mình còn muốn ở nơi này phó bản thế giới dừng lại hơn bốn mươi chín năm đâu nói không chừng sau đó gặp được cái gì chuyện không nghĩ tới phát sinh nếu phát hiện giữ lại nó dù sao cũng so không có mạnh lôi khác lại kiểm tra một hồi gian phòng kia không còn cái khác vật phẩm hữu dụng gian phòng kia có sau khi phát hiện lôi khắc còn đi những phòng khác dùng h ỏ a nhãn kim tinh kỹ năng quan sát một vòng đáng tiếc không nhìn thấy loại này tỏa sáng lấp lánh vật phẩm đặc biệt ở vào ta cái này có phát hiện mau tới đây một tên nam giáo sĩ thanh âm từ tiền phương một cái phòng thí nghiệm trong phòng chuyển đến p h ù cận đang tìm giáo sĩ sau khi nghe được bắt đầu tụ tập tới lôi khắc cũng bước nhanh tới một gian phòng thí nghiệm dưới đất bên trong cái này nam giáo sĩ trong tay cầm một người giống máy tính bảng bắt đầu cho mọi người phát ra một đoạn video video bắt đầu biểu hiện ra một cái khối lập phương m ộ dạng phía trên là một cái hình theo trạm dụng cụ đang ở làm việc vẫn xứng có nhân viên nghiên cứu ở một bên giải thích ghi chép cái này hình phêu dụng cụ phía dưới để đó một cái chén lớn tại dụng cụ khởi động làm việc sau dụng cụ trao quyền cho cấp dưới một cái vòi nước một dạng lối đi ra bắt đầu chảy ra nước trong n è o đến cái này dòng nước nhập trong chén sau đó trong video vang lên nhân viên nghiên cứu tiếng hoan hô một tên nhân viên nghiên cứu cấp tốc đi qua cầm chén bên trong nước rất đi đến kiểm tra trong video này nhân viên nghiên cứu sau đó tuyên bố đài thứ nhất có thể tụ tập không khí chuyển hóa làm nước lọc dụng cụ nghiên cứu phát minh thành công tụ tập đi ra nước có thể trực tiếp uống một tên giáo sĩ cẩn thận học trong video nhân viên nghiên cứu cử động những cái này cái phế dụng cụ kế tiếp màu làm cái nút mấy phút đồng hồ sau cái phế dụng cụ hạ vòi nước cửa ra liền chạy ra thanh thủy đến những cái này nước trực tiếp chạy vào dụng cụ phía dưới để cái chén không bên trong chỉ chốc lát thời gian liền tụ tập đi ra nửa bắt nước người này giáo sĩ tiến lên cẩn thận nuốt dụng cụ màu làm cái nút cầm chén lên thử nghiệm uống một ngụm so bên trong tòa thánh thành phát nước còn tốt uống người này to gan giáo sĩ nuốt xuống nước sau vừa nói nếp miệng cười một tiếng lại uống một hớt lớn trở về một tổ giáo sĩ từ xe việt giã dương phía sau mang tới phòng đụng dương kim loại đem cái này cái phế dụng cụ cẩn thận sắp xếp gọn những nhân viên khác chuẩn bị rút lui đầu chọc thánh đổ phát xuống lấy ra lệnh hắn trên mặt lộ ra tiểu dung nhiệm vụ lần này đến bây giờ đã trải qua hoàn thành viên mãn Còn c giữ lại hơn một giờ sau tám chiếc động lực mô tô cùng xe việt giã đã trải qua chạy tại hoa nguyên nhân cắt đất trên đường chứa cái này chân quý cái phế bộ dáng dụng cụ kim loại p h ò n g đ ộ dương bị đặt ở việt giã xa trong buồng xe sau lôi khác ngồi ở việt giã xa chỗ ngồi phía sau nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cái k i a đất đai hoang vu lôi khác trong lòng trong lòng suy nghĩ c h ắ c không được t r ô n vùi phó bản bên trong thế giới này vẫn là hoàn hảo một cái bình thường thế giới lúc này mới qua ba mươi năm trở nên như là toàn cầu sa mạc hóa một dạng thế giới nguyên lai là ngoài hành tinh tới thụ thương thiên sứ tới này thế giới chữa thương hấp thụ tinh cầu này năng lượng đến chữa thương thiên sứ hơi quả đáng đương nhiên vạm ải nữ vương đồng dạng không phải vật gì tốt cái này phó bản thế giới hai đại đối chiến thế lực vậy mà không có một cái nào chính nghĩa đều là tà ác bất quá so sánh với lời nói giống như cái kia chữa thương thiên sứ tà ác hơn một chút mà thôi lôi k h ắ c cơ khổ nhìn lấy đang ở điều khiển xe việt giã mang trên mặt nụ cười tên kia nữ giáo sĩ những cái này giáo sĩ còn tại lấy được từ trong không khí thu hoạch được nước dụng cụ trong vui s ư ớ n g đâu cũng không biết bọn hắn thế giới này bọn hắn chỗ thủ hộ vì đó chiến đấu thánh thành chính là lớn nhất nguồn cội của tội ác tinh cầu này dựa theo lão giáo thụ nghiên cứu số liệu tiếp qua trăm năm liền nên trở thành một tử vong tinh cầu không có thực vật xanh có thể sống sót tử vong tinh cầu người không biết chính là k h o i hoạt lôi khác nghĩ đến lôi khác mặc dù cũng có một chút xíu đồng tình giáo sĩ đoàn người nhưng là đối mặt có thể thôn vệ toàn thế giới năng lượng tiên sứ không biết hắn thương như thế nào dưới tình huống lôi khác cũng không dám tùy tiện nhận nhiệm vụ này a lúc đầu cái này khu ma người phó bản liền bởi vì chính mình mở ra vong linh thành bảo hữu trạch cái này vàng chiêu mộ binh doanh nguyên nhân đã bị trong bóng tối tăng lên một cái độ khó nếu là đón thêm cái này ẩn tàng nhiệm vụ độ khó tiếp tục được để thang lôi khác cũng không có năm chắc hoàn thành cái này phó bản lôi khác đón chừng cuối cùng hắn kết cục chỉ có toàn bộ thuộc tính bị giảm đi một nửa xám xịt bị đá ra phó bản đến lúc đó trở lại chủ thế giới hai tháng sau còn muốn đi hôn c h i ế n chiến trường bản thân trước đó mấy tháng hạ một đống phó bản tăng thực lực lên cố gắng coi như hồng phí lôi k h ắ c lần này có thể không dám mạo hiểm lôi k h ắ c ngồi trên xe nhìn lấy phía ngoài cưới xe gắn máy giáo sĩ tiểu đội thành viên nén bi thương lôi k h ắ c trong miệng nhỏ giọng một giọng nói sau đó lôi k h ắ c nằm ở cái này xe việt giã chỗ ngồi phía sau vị bên trên nghỉ ngơi tốc độ cao nhất chạy giáo sĩ đoàn đội xe cho dù ở ban đêm hiện giai đoạn cũng không có vàng sinh vật có thể theo kịp bọn hắn lúc này thành đ ư n xá chỉ cần không còn tiến vào những thành thị khác cơ hồ tuyệt đối an toàn tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm đội xe dừng xe chỉnh đốn hạng tiểu đội m ộ ư ơ i người tụ tập ở một cái lựa chạy trước sở ấm ăn mấy thứ linh tinh nhiệm vụ lần này may mắn mà có số hai tôn giả giáo sĩ ăn mặc áo che gió màu đen đầu chọc thánh đồ dẫn đầu cho lôi khắc một cái khen ngợi lôi khắc vui vẻ tiếp nhận rồi cái này tiểu đội từ giờ trở đi toàn bộ đội thành viên cũng chính thức tiếp nhận rồi số hai tôn giả giáo sĩ gia nhập đem số hai tôn giả giáo sĩ xem như bọn hắn có thể đồng sinh cộng từ đội viên dù sao nhiệm vụ lần này số hai tôn giả giáo sĩ biểu hiện quá ưu tú bất luận là dò xét năng lực dị năng sức chiến đấu vẫn là cuối cùng đặt mình vào nguy hiểm một mình hấp dẫn vàng ái bầy cử động đều để tại chỗ tất cả giáo sĩ thậm chí đầu chọc thánh đồ bội phục đầu chọc thánh đồ cũng thầm tha n lấy giáo hội lần này thực cho hắn điểm đến rồi một cái đắc lực trợ thủ cùng đội viên Trưng Thánh Thành Trưng Thánh Thành、Giao、nhiệm nhiệm Giao Giao Hồi Hồi vụ vụ duy nhất có một chút đáng tiếc là đầu chọc thánh đồ nhìn lấy số hai tôn giả trên đầu cái tiêm màu đỏ sẩm thập tự giá l à c ấn đầu chọc thánh đồ có thể rõ ràng đó là số hai tôn giả bản thân vẽ lên hiện tại số hai tôn giả chân chính trên ý nghĩa mà nói chỉ có thể là quân dự bị giáo sĩ nhưng cái này cũng không sao g ta, ta trong đội ngũ duy nhất một danh nữ giáo sĩ nghe được đầu chọc thánh đổ lời nói sau vừa mới còn cười lấy sắc mặt trở nên có chút khó coi cái khác nam giáo sĩ đến không có đặc thù gì phản ứng bọn họ cũng đều biết lão đại là phải đi gặp bản thân vợ trước cùng nữ nhi đi những cái này nam giáo sĩ tại cái tiểu đội này đã trải qua theo đầu chọc thánh đ ồ lao đại rất nhiều năm đều biết lao đại quang đầu thánh đ ồ tại hoa nguyên n g bên cạnh có cái trước đó ra nơi đó có một nữ nhi của hắn cùng vợ trước mỗi lần nhiệm vụ kết thúc thời điểm đi ngang qua nơi đó lao đại quang đầu thánh đ ồ đều rút sạch bản thân đi xem một chút lôi khác nhìn lấy nữ giáo sĩ biểu lộ nghe lấy đầu chọc thánh đ ồ lời nói sau cũng nghĩ đến đầu chọc thánh đ ồ nói tư nhân sự t ì n h là làm cái gì đầu chọc thánh đ ồ trước khi đến có thể cùng hắn nói chuyện với nhau qua nói nữ nhi của mình gần nhất muốn làm hôn lễ kết hôn các ngươi có thể cho ta mượn một cố động lực mô tô ả ta ngồi trên xe quá lâu cũng ta muốn theo thánh đổ cùng một chỗ tàn bộ đi lôi khắc nói nghe được lôi khắc lời nói vây quanh đống lựa những giáo sĩ khác không có trước lên tiếng bọn hắn mượn lôi khắc động lực mô tô n là không có vấn đề dù sao lôi khắc nhiệm vụ lần này biểu hiện tương đương với nhường một chút toàn bộ đội đều an toàn sống tiếp được c ô n g hiến mười phần to lớn mọi người đã tiếp nhận hắn trở thành tiểu đội thành viên chính thức nhưng làm mượn trước đó trước muốn nhìn đầu chọc thánh đổ lao đại có đồng ý hay không mang lôi khắc đi mới được à dẫn ngươi đi không tiện đi đầu chọc thánh đổ có chút hơi khó nhìn lấy lôi khắc mang ta đi về sau nơi đó nếu là cái kia có chuyện gì ngươi đi không được ta có thể thay ngươi đi nhìn xem. thực lực của ta ngươi cũng nhìn rồi bảo vệ người cũng không có vấn đề hơn nữa nhiều cái người cùng đi với ngươi còn náo n h i ệ t chút lôi khác nói đầu chọc thánh đồ do dự một chút vẫn là gật đầu một cái đáp ứng số hai tôn giả giáo sĩ yêu cầu đầu chọc thánh đồ lao đại gật đầu sau khi đáp ứng mượn động lực mô tô trở nên dễ dàng rất nhiều một tên gọi là thiện bên trong ác dùng đao làm vũ khí nam giáo sĩ đem động lực mô tô cho mượn l ô i khác hắn sau đó chuẩn bị đi xe việt giã c h â u ngồi phía sau đang ngồi lôi khác khách khí dưới an vị lên cái này nam giáo sĩ động lực xe gắn máy mấy phút đồng hồ sau hai chiếp động lực mô tô đi đầu lái rời mở giáo sĩ tiểu đội nghỉ ngơi、điểm. nhanh chóng chạy tại các đất bên trên lôi khác cũng mang theo trên xe gắn máy hộ kính mắt cái này động lực mô tô tốc độ cao nhất chạy dưới thời gian dài không mang theo kính bảo hộ phòng hộ hạ con mắt dù cho lôi khác cao đoan như vậy thuộc tính đều cảm giác chịu không nổi a hai chiếc động lực mô tô tốc độ cao nhất mở một ngày sáng ngày thứ hai đã tới tới gần hoa nguyên n g bên trên một gian tiểu một phòng lôi khác cùng đầu chọc thánh đồ đem động lực mô tô đứng ở khối gỗ vương bên ngoài sau đầu chọc thánh đồ không kịp chờ đợi xuống xe cạch cạch cạch đầu chọc thánh đồ đứng ở trước cửa gỗ đưa tay gõ cửa lôi khác cũng đi theo đi qua rất màn chập mở một cái thanh ni nhìn lấy đứng ngoài cửa hai tên người mặc áo đen cái hót mang theo màu đỏ sầm thập tự giá l à c ơn giáo sĩ thanh niên trên mặt sau đó lộ ra phòng bị t h ầ n s á c lôi khác phát hiện nguyên lai t h á n h thành bên ngoài dân chúng đối bọn hắn những cái này giáo sĩ vẫn còn có chút sợ hãi không hề giống bên trong tòa t h á n h thành những dân chúng kia phần lớn kính yêu lấy giáo sĩ hai vị giáo sĩ các hạ các ngươi tới nơi này làm gì nơi này không có vàm ải cũng không có dị đoan thanh niên cẩn thận vừa nói c h ậ n cửa ai vậy một cái giọng nữ truyền đến rất nhanh một người mặc màu xám vay mái tóc dài màu nâu thiếu nữ đi tới lão ba ngươi đã đến ta không phải nói không có việc gì đừng đến tìm ta sao ta trôi qua rất tốt ngươi tới ngược lại không thiện thiếu nữ nói đầu chọc thánh đồ trên mặt cười cười nghe nói ngươi kết hôn ta tới tham gia hôn lễ hôn lễ ba ngày trước liền kết thúc đây là trượng phu của ta chờ ngươi tới t h a m gia ta đoán chừng cả một đời đều không gả ra được thiếu nữ điều chỉnh ống kính đầu thánh đồ nói mẹ ngươi đâu nàng có đây không đầu chọc thánh đồ hỏi đi mẫu thân của ta tại ta sau khi kết hôn rồi rời đi thương thế kia lòng địa phương đi những thành thị khác còn để cho ta chuyển cáo ngươi câu nói ngươi đừng lại tìm nàng nàng đã quên đi rồi ngươi thiếu nữ nói đi đâu đầu chọc thánh đồ hỏi không biết ngay cả ta cũng không có nói cho ngươi nếu đến đ ề u tới liền tiến đến ngồi một hồi đi dù sao ngươi cũng ngồi không được bao lâu muốn đi lần này tớ i còn mang theo cá nhân có tiến bộ a trước đó không đều là một người tới sao thiếu nữ điều chỉnh ống kính đầu thánh đồ nói lôi khác cũng đã hiểu nữ nhi này đối với hắn phụ thân đầu chọc thánh đồ không hề quá hữu hảo lôi khác đoán chừng là năm đó đầu chọc thánh đồ vứt bỏ mẹ con các nàng đi tiêm vào thánh dịch có quan hệ ngươi lai là nhạc phụ đại nhân a mau vào ngồi cái kia ta thực còn không biết ta có cái giáo sĩ nhạc phụ thanh niên vừa nói nhanh ngợi đầu chọc thánh đồ cùng lôi khắc vào nhà đầu chọc thánh đồ b ơ g xuống mang theo người báo khỏa bên trong chứa tràn đầy một túi lớn lương khô nhào bột mì túi còn có mấy đại bình nước khoáng lôi khắc cùng theo một lúc ngồi ở trước b à n lấy nhìn lấy đây đối với vợ chồng mới cưới đây là đội hữu của ta hắn gọi số hai tôn giả các ngươi nếu là có sự t ì n h có thể đến thánh thành tìm ta hoặc tìm hắn đều được bất cứ phiền phức gì đều có thể giải quyết cho ngươi đầu chọc thánh đồ rất ngang ngược nói đương nhiên đầu chọc thánh đồ hắn thân là thống lĩnh mấy ngàn người giáo sĩ đoàn lao đại thân phận có thực lực này không phải li đầu chọc thánh đ ồ nữ nhi nói lôi khác nhìn lấy tình huống này xem ra đầu chọc thánh đ ồ nữ nhi là không biết nàng lao cha là giáo sĩ thân phận không sai nhưng là là tất cả giáo sĩ điện thoại di động lôi khác cười lấy nhìn lấy thiếu nữ này vẫn còn may không phải là nữ nhi của mình nếu là nữ nhi của mình thái độ này bản thân đã sớm một cái tắt đánh tới đương nhiên mình cũng không có nữ nhi không biết có nữ nhi s a o còn không nỡ đánh đây là đầu chọc thánh đ ồ việc nhà lôi khác không tiện tay lần này tới liền biết nhà giáo sĩ rất lợi hại người d ẫ n ta đi nhà n g ư ờ i phòng bếp vạc nước vậy ta cho ngươi biến ma thuật lôi k h ắ c nhẹ dọn hướng về phía thanh niên nam t ử nói ra đầu chọc thánh đ ồ rất cảm tạ ánh mắt mắt nhìn l ô i k h ắ c hắn vừa vặn muốn cùng nữ nhi trò chuyện người con rể này tại có mấy lời hắn không tiện nói thiếu nữ cũng đối với nàng trượng phu nhẹ gật đầu lôi k h ắ c đứng dậy đi theo thanh niên đi nhà hắn sau phòng phong bếp đi vào một cái c h u n đựng nước trước trong c h u n nước nước không nhiều chỉ có một phần năm không đến còn bị một cái đại mộc đỉnh đầu tự phụ lên đồng thời cái này trong c h u n nước nước còn có chút đục ngầu các ngươi cái này nước tới dễ dàng sao lôi k h ắ c hỏi thanh niên làm sao có thể dễ dàng muốn đi đường rất xa đi thành c h ấ n biến cái trước giếng nước còn muốn sắp xếp đánh nhau nước đánh trở về nước có thật nhiều hạt cắt cùng bụi đất đây đều là đi qua l ắ n g đ ộ n g xong thanh niên nói n g ư ơ i tiếp xuống đường quá kích động tuyệt đối đừng t ê u ra tiếng chứng kiến kỳ tích thời khắc đến rồi lôi k h ắ c cười nói lấy lấy ra hải thần tam xoa kích bán thần khí kim sắc vải cá khôi giáp bao trùm ở lôi k h ắ c thân thể hải thần chi n ộ không thủy lôi k h ắ c lập tức phát động hải thần tam xoa kích cái này bán thần khí kỹ năng tam xoa kích mũi nhọn chỉ hướng múc nước ánh sáng vạc lớn bên trong không quá sạch sẽ nước bẩn mang theo bên trong những cái kia cho bụi loại hình đều từ vạc lớn b sau đó cái này dòng nước tại thanh niên trước người sau khi vòng vo một vòng theo cửa sổ bay ra ngoài soặt r ắ c vào trong viện thanh niên vừa mới bắt đầu nhìn còn hết sức tân kỳ nhưng là khi thấy cái này gọi là số hai tôn giả giáo sĩ đem tất cả nước đều cho hất tới trong viện sau hắn nhìn đều gấp muốn đưa tay ngăn cản đã trễ rồi cái này gọi là số hai tôn giả giáo sĩ động thủ quá nhanh chương ba trăm sáu mươi chín hồi thánh thành giao nhiệm vụ ba chương ba trăm sáu mươi chín hồi thánh thành giao nhiệm vụ ba nếu không phải biết đánh không lại giáo sĩ thanh niên này đều muốn động thủ lôi k h ắ c lần thứ nhất cùng tên c h ọ c đầu này thánh đ ồ con rể gặp mặt cũng biết trò đùa không có thể mở được quá lớn lôi k h ắ c lập tức lần nữa sử dụng hải thần tam xoa kích khống thủy kỹ năng hải thần tam xoa kích mũi nhọn chỉ chống không c h u n g đ ự n g nước hải thần tam xoa kích như là biến thành một cái cao áp súng phun nước một dạng ảo ảo nước trong veo lưu từ tam xoa kích mũi nhọn phun ra nhanh chóng rót vào trong vại nước lớn mấy giây liền đem c h u n g đ ự n g nước rót đầy lôi k h ắ c đưa tay tiếp tục khống thủy đem cái này hậu chủ tất cả có thể lọ đựng nước đều rất đầy lại đem lấy hải thần tam xoa kích lôi k h ắ c lần này là dùng hết toàn lực hướng về phía cái này tiểu một phòng ở phía sau giếng cạn chỉ xuống lôi k h ắ c mới thu hồi hải thần tam xoa kích ngươi đây là thật sao ngươi là thần thanh niên đưa tay nâng lên trong chu nước n là nước đặt ở bên miệng nhấp một hớp sau phát hiện gì thường ngọt hắn không dám tin nhìn lấy trước người số hai tôn giả giáo sĩ không phải thần đúng ngươi về sau nếu là c ó n ữ nhi có thể cân nhắc gọi lụ xì cái tên này thế nào ta cảm giác cái tên này êm hay lôi khác cười lấy ác thú nói được ta liền đem cái này tin tức tốt nói cho l á bà chúng ta có nước không cần mỗi ngày đi rất xa xa xếp hàng gánh nước lại một lần nữa lần loại bỏ thanh niên nói chờ chúng ta sau khi đi ngươi lại nói cho nàng không muộn còn có một tin tức tốt ngươi có thể phải bình tĩnh một chút ra phía sau viện cái kia giếng cạn ta cũng cho ngươi rót đầy nước tiết kiệm một chút bạn thân dùng dùng mấy năm cũng không có vấn đề muốn điểm cũng được vợ chồng các ngươi tùy ý lôi k h ắ c nói thanh niên n g h e xong liền muốn đi bên ngoài nhìn xem bất quá nhìn lấy số hai tôn giả giáo sĩ ngay tại trước người thanh niên nghĩ đến lập tức đi xem có chút thật không có lễ phép chỉ có thể nhịn có khó khăn nhớ kỹ đến thánh thành t ì m ta ta gọi số hai t u â n giả ngươi tùy tiện tìm giáo sĩ nghe ngóng xuống hẳn là có thể biết chỗ ở của ta lôi khác rất có lòng tin nói lôi khác lần này chuẩn bị hồi thánh thành sau liền muốn đề cao hắn đang giáo sĩ đoàn địa vị lấy thuận tiện tương lai đánh g i ế t vàng ải nữ vương nhiệm vụ thời điểm có thể điều động chỉ huy làm hết khả năng giáo sĩ thủ hạ coi như không thành được giáo sĩ đoàn người đứng đầu trở thành người đứng thứ hai cũng được đi chúng ta đi phía sau viện vừa vặn ngươi xem một chút nhà ngươi miệng giếng kia đi đúng ta cho ngươi biến ra nước việc này ngươi nhất định nhớ kỹ lần sau chúng ta tới thời điểm không cho ngươi nói cho ngươi nhạc phụ cũng đừng để ngươi lão bà sách lôi khắc nói thanh niên nhẹ gật đầu lôi khắc sau đó cùng thanh niên này tùy ý nói chuyện t i ế m trước người hắn thanh niên này cuối cùng hướng ngoài cửa sổ nhìn căn bản nghe không vào hắn lôi khắc dứt khoát dẫn hắn nhìn xem nước giếng cũng tốt để hắn an tâm không phải cảm giác cổ của hắn cũng dễ dàng xoay hỏng mấy phút đồng hồ sau lôi khắc mang theo thanh niên này đứng ở bên cạnh giếng thanh niên này thiếu chút nữa thì quỷ xuống coi lôi khắc là thần cung phụ thế giới này đã trải qua thiếu nước hơn hai mươi năm giống như bây giờ một cái giếng bên trong trong suất nước giếng đều nhanh đến bên cạnh giếng, tuyệt đối là thần tích. lôi khắc nhìn lấy cái này phản ứng của thanh niên không nghĩ tới nước đối với thế giới này người so với hắn nghĩ còn chân quý hơn lôi khắc nghĩ đến mình là không phải đi t h á n h thành nhân loại ngoài căn cứ tản bộ vòng còn có thể rất dễ dàng đưa tới một đống lớn tín đồ bất quá lôi khắc sau đó liền từ bỏ đưa tới tín đồ cũng không có gì dùng a thế giới này vàng lại không là người bình thường có thể đối kháng hiện tại duy nhất có thể có thực lực đối kháng quỷ hút máu chính là đại biểu cho chính nghĩa t h á n h thành giáo sĩ đoàn mình muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đánh giết vàng hải nữ vương vẫn là muốn đang giáo sĩ đoàn bên trong phát triển lực lượng mới được đương nhiên cũng phải cẩn thận một chút loại này biến giếng nước đi ra là ngẫu nhiên làm một chút vẫn được nếu là làm nhiều rồi dễ dàng chọc tới trốn ở thánh thành dưới mặt đất cái kia bị thương ngoài hành tinh thiên sứ sinh vật một khi chọc tới chú ý của hắn rất có thể sẽ đi ra một cái khả năng so vàm ải nữ vương khó đối phó hơn tồn tại bệnh nhân lôi khắc ở trong sân đi theo người thanh niên này tùy ý cho chuyện hơn mười phút sau cái này đầu gỗ phòng nhỏ cửa phòng mở ra đầu chọc thánh đồ đi ra nhưng là nữ nhi của hắn không có đi ra t i ệ n hắn chỉ là tại cửa sổ nhìn lấy đi thôi số hai tôn giả đầu chọc thánh đồ đối với lôi khắc vừa nói n ữ khí cũng không tệ lắm lôi khác nhìn lấy đầu chọc thánh đồ s á t mặt cũng so trước đó tốt lên rất nhiều đoán chừng đầu chọc thánh đồ cùng nữ nhi của hắn nói chuyện phiếm rất trò chuyện tâm lôi khác cũng leo lên ngồi bản thân động lực mô tô hai chiếc động lực mô tô nhanh chóng khởi động hướng về nơi xa hành xử nhìn lấy số hai tôn giả giáo sĩ xe gắn máy đi xa thanh niên nhanh chạy vào nhà hướng về lao bà nói m a u ra đây nhìn thân tích chúng ta nhạc phụ lần này mang đến cái thần lôi khác cùng đầu chọc thánh đồ điều khiển động lực xe gắn máy đi đường lấy cũng may tới này nhà gỗ nhỏ chỗ ở cùng nguyên lai、like, giáo sĩ tiểu đội bình thường hồi thánh thành lộ tuyến chết đi không phải qua xa tại động lực mô tô thường cách một đoạn thời gian liền thêm nhanh chạy dưới sáng sớm ngày thứ hai liền đổi kịp giáo sĩ tiểu đội lôi khắc là mệt mỏi hắn nhưng không có đầu chọc thánh đồ cùng giáo sĩ những cái này rót vào thánh dịch người thể chất có thể tiếp tục điều khiển mô tô vài ngày không nghỉ ngơi đội xe ngắn ngủi ngừng một hồi lôi khắc cùng ngồi ở trong xe việt giã trước đó mượn hắn xe gắn máy vị kia gọi nam giáo sĩ đổi vị trí lôi khắc tiếp tục hồi xe việt g ã chỗ ngồi phía sau nằm nam kia giáo sĩ điều khiển hồi động lực của hắn xe gắn máy sau đó mấy ngày đi đường. không tiếp tục xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn tám chiếc động lực mô tô che chở lấy nhất l ư ợ n g việt ra xa đã tới mấy cái lớn thạch đầu nhân pho tượng dưới bắt đầu chỉnh đốn ngày mai sẽ có thể trở về thánh thành lôi khác xuống tới mượn tới cung tiễn thật vất vả lại cho mọi người đánh cái chim nấu một nồi chim canh để tiểu đội người giải t h è một m chút lôi khác thuộc tính giá trị đi lên sau bán tên tầm bắn cũng thay đổi xa rất nhiều lại thêm hỏa nhãn kim tinh kỹ năng phụ trợ nhắm chuẩn cũng tương đương với thần tiễn thủ một dạng tồn tại lần này lôi khác chờ canh hầm hào sau trước tiên đem hai cái chim cánh kẹp đến bản thân trong chén lại chống t r ư ớ canh lần trước ăn chim thịt b ắ p đùi lôi khắc cảm giác thịt không thể ăn đ o á n trừng cánh có thể ăn ngon chút ngươi làm sao không cần cung tiễn làm vũ khí đầu chọc thánh đồ ngồi ở lôi khắc bên cạnh hỏi lần này không ai cùng hắn đoạt chân chim đầu chọc thánh đồ trong chén thả cái đại điệu chân cùng tràn đầy một chén canh một mực không có cơ hội tìm được lợi hại một chút c u n g chỉ có thể chọn vũ khí cận chiến kỳ thật ta trước đó có một cơ hội có thể lấy được đem hoàng kim cung làm sao nơi đó nữ nhân quá hùng cung kia cũng không quá thích cùng ta lôi khắc cười nói lấy loại kia hồi thánh thành nhiệm vụ lần này tiểu đội chúng ta có thể thu được rất nhiều điểm tích l đầy đủ cho ngươi chế tạo một cái hoàn mỹ chuyên môn cung tên đầu chọc thánh đồ đối với lôi khắc nói lôi khắc lắc đầu không cần các ngươi vũ khí này không được ta muốn loại kia có linh tính mới được chính là trong truyền thuyết thần khí ngươi yêu cầu quá cao đầu chọc thánh đồ cười nói lấy coi như trước người số hai tôn giả là nói đùa ngày thứ hai ban ngày tiểu đội thành công đến nơi thánh thành lôi khắc sau khi đậu xe xong đầu chọc thánh đồ mang theo mấy tên giáo sĩ đi giao nhiệm vụ lôi khắc không có lựa chọn đi cùng đã đến bên trong t o à thánh thành lại có thể xảy ra ngoài ý muốn mới là lạ lôi khắc lựa chọn trực tiếp quay về chỗ ở nghỉ n ơ i mấy ngày nay nằm xe việt giã chỗ ngồi phía sau nằm lôi k h ắ c đau lưng cần hồi hắn tấm phẳng trên giường ngủ một giấc thật ngon còn muốn tắm trước cái tắm nước lạnh đầu chọc thánh đồ giao nhiệm vụ vật phẩm sau trực tiếp cho thủ hạ giáo sĩ nghỉ gần nhất một tuần lễ không dùng để giáo đường hậu phương sân huấn luyện địa bào đến lôi k h ắ c ban đêm t ỉ n h ngủ nghĩ đến liên quan tới ngoài hành tinh thiên sứ cùng lao kia giáo sư lưu lại tin tức thẻ ghi chép tọa độ lôi k h ắ c vẫn là cuối cùng nhịn không được dụ hoặc chuẩn bị dùng hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dò xét thu hình lại trước đó cung cấp tọa độ bên trong nhìn xem thiên sứ đến cùng dặng gì lôi khắc còn không có nhìn qua nữ thiên sứ đây. ta chỉ sử dụng hỏa nhãn kim tinh năng lực nhìn xuyên tường không đi dò xét thực lực của hắn hắn hẳn là không phát hiện được ta tồn tại lôi k h ắ c bản thân ă n u ổ i bất quá lôi k h ắ c không có ở gian phòng của mình bên trong tiến hành dò xét mà là xuống lầu đi chỗ xa trên đường phố mở ra hỏa nhãn kim tinh kỹ năng dựa theo thu hình lại bên trong ghi lại toa độ lôi k h ắ c so sánh hướng thử lấy mắt nhìn toa độ là ở giữa tòa thánh thành giáo đường phía dưới hỏa nhãn kim tinh kỹ năng thấu thị kỹ năng thử lấy sau thực nhìn thấy giáo đường phía dưới có cái cầu nguyện phòng thông hướng dưới đất thông đạo sâu dưới lòng đất một cái đại mật trong phòng để đó một cái hình bầu dục thùng hình lọ thủy tinh tử. lọ thủy tinh tử bên trong điền đầy chất lỏng màu xanh lam một cái có nửa người trên cùng nửa cái cánh cánh lông đều muốn rơi sạch thiên sứ đang ở trong chất lỏng âm nếu không phải trước đó tự thu hình lại cùng trong nhiệm vụ biết cái thiên sứ này sinh vật là sống trạng thái lôi khác đều có thể coi là đây là thiên sứ tiêu b ả n đây lôi khác nhìn thoáng qua liền mau thu hồi ánh mắt không xem thêm bố con mẹ nó lại là một nam thiên sứ xoa bình à làm sao không đến cái nữ thiên sứ à vì cái gì không phải nữ tính thiên sứ lôi khác cảm thán cũng may nhìn lấy cái thiên sứ này tổn thương còn rất nặng mặc dù không biết cái thiên sứ này trước đó thực lực như thế nào nhưng đều chỉ còn lại nửa người cùng nửa cái dụng lông cánh lôi khác trước đó lo lắng cũng thấp xuống chút đoán chừng cái thiên sứ này là có bí pháp gì có thể hấp thụ năng lượng mà thôi thực lực đều như vậy sẽ không quá mạnh lôi khác nghĩ đến bản thân chỉ cần không chủ động đi gây cái này trọng thương thiên sứ đoán chừng cái này nam thiên sứ cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chọc tới bản thân lôi khác chuẩn bị tích lũy hảo hụt biến thân giết chóc giá trị một khi cái này nam thiên sứ ngày nào thực tìm bản thân phiền phức bản thân liền biến thành thân hụt cùng hắn liều mạng cứng rắn làm một lần trước đó tại đỏ thấm nhi từ cái kia golden a mỹ phó bản thế giới lôi khắc liền biến thành t h ầ n bác hốt cứng trọi cứng giết một cái vong linh thiên sứ mặc dù cái này phó bản thế giới thiên sứ khả năng cấp bật so cái kia cao hơn nhưng hắn đã trải qua bị thương thành cái này hùng dạng trạng thái giới lôi khắc cũng có thể an tâm tại thánh thành giấc ngủ chương ba trăm bảy mươi nhiệm vụ mới chương ba trăm bảy mươi nhiệm vụ mới lôi khắc tại bên trong tòa thánh thành nghỉ ngơi mấy ngày đầu chọc thánh đổ chiều ngày thứ ba thời điểm đến lôi khắc gian phòng tìm hắn cũng mang theo đem mới tinh cung tiện tới thẳng ngươi lễ vật ta tốn hao nhiệm vụ của mình điểm cống hiến đi giáo hội chuyên môn vũ khí cái kia tạo ra đầu chọc thánh đổ đối với lôi khắc nói cái này cung quá yếu ta có chút chứng mắt đúng ngươi vì cái gì đưa ta cung lôi khác vừa nói bất quá vẫn là nhận lấy dù sao đầu chọc thánh đồ nói t i ệ n hắn n g ư ơ i tiên pháp không sai về sau cùng một chỗ lúc làm nhiệm vụ lợi đi săn một chút cho mọi người cải thiện thức ăn cũng tốt đầu chọc thánh đồ rất thành thực nói lôi khác nghe xong cũng không muốn cái này cung tiến đến ngồi một chút đi lôi khác nghĩ nghĩ sau đem đầu chọc thánh đồ mời vào hán phòng đều khiến giáo sĩ đoàn lao đại đứng cửa cũng không dễ mặc dù cái này giáo sĩ đoàn lao đại này bình thường lôi khắc cảm giác còn thật dễ nói chuyện lôi khác cùng đầu chọc thánh đồ trong phòng tù ý cho chuyện nhiệm vụ điểm cống hiến có thể ở thánh thành lấy làm gì lôi khắc hỏi bản thân chấp hành xong nhiệm vụ còn không có dùng qua đâu hơn nữa cái này giáo sĩ đoàn giống như cũng không phát tiền lương liền dựa vào nhiệm vụ này điểm cống hiến sinh hoạt đương nhiên tại thánh thành mỗi tuần lễ giáo sĩ đều có thể đi lĩnh lấy nhất định số định mức thức ăn và nước mát coi như không có nhiệm vụ điểm cống hiến cũng không nói chết có thể làm tiền tệ dùng từ bên trong tòa thánh thành thị dân trong tay mua sắm bọn hắn v t bán cũng có thể đi giáo hội vậy đổi lấy một chút đồ ăn cùng uống nước lại có là chế tạo trang bị cho mình động lực mô tô cải tiến loại hình giáo sĩ đoàn cấp cho cho mỗi vị giáo sĩ động lực mô tô chỉ là ban đầu nhất cơ bản công dụng sau khi cải trang có thể tăng thêm chút công năng ta động lực mô tô làm mới nhất tốc độ cải tiến thuận tiện ta ra tốc chạy đầu chọc thánh đổ cho lôi khắc kể lôi khắc nghe xong chờ sau này có thời gian quyết định nghiên cứu lại cho mình động lực mô tô cải tiến đi chỉ cần mua sắm uống nước mình là không cần mua sắm đồ ăn lôi khắc cũng không n ó i bụng cái này giáo hội phát ra chính là lương khô nhào bột mì túi cũng có chút ít đến thương cảm rau xanh còn không bằng bản thân có dành thời điểm đi thánh thành bên ngoài đi săn đến nhanh、đây. lôi khác cảm giác hắn nhiệm vụ này điểm cống hiến đoán chừng rất khó tiêu xài lôi khác sau đó trước trò chuyện nghe được đầu chọc thánh đồ có lý tưởng gì không có kết quả tên i chọc đầu này thánh đồ lý tưởng chính là hy vọng tiêu diệt và phải lôi khác thử lấy dẫn đường hạ đầu chọc thánh đồ đ o ạ c quyền k h ô n g chế thánh thành trở thành đại chủ giáo loại hình nhưng là đầu chọc thánh đồ căn bản không có hướng quyền lợi nghĩ bất kỳ ý tưởng gì chớ đừng nhắc tới đ o ạ c quyền quyền lợi tại đầu chọc thánh đồ xem ra chính là phiền phức sự tình lôi khác đối với đầu chọc thánh đồ cũng là bất đắc dĩ lôi khác nghĩ đến giáo hội thực sự là tìm một giáo sĩ đoàn hảo thống x c h ắ c không được để đầu chọc thánh đồ r a hỏa này làm thông xoáy giáo hội những giáo chủ kia nhóm sẽ thả tầm tên này một chút không đem quyền lợi để ở trong lòng a lôi khác nhìn lấy đầu chọc thánh đồ cảm giác mình là dẫn đạo không được hắn không có hy vọng để hắn khởi nghĩa lôi khác chỉ có thể tự nghĩ biện pháp lôi khác quyết định mình làm giáo sĩ đoàn người đứng thứ hai về sau một khi hình thức không tốt liền bản thân đoạt quyền thánh thành thánh thành lực chiến đấu lớn nhất chính là giáo sĩ đoàn chỉ cần có thể khống chế giáo sĩ đoàn lôi khác đối với bên dưới thánh thành cái kia nửa cái ngâm mình ở trong chất lòng thiên sứ cũng không có quá lớn cố k � tại thánh thành đầu t r ọ c thánh đồ tiểu đội lại nhận được một cái nhiệm vụ mới đi một cái bờ biển thành thị nghĩ cách cứu viện mấy tên nông nghiệp nhà khoa học trở về dù nghĩ n g cách cứu viện cái này từ khả năng không quá thỏa đáng nhân loại kia bờ biển thành thị còn không có bị vảm p ả i chiếm lĩnh cũng có được thế lực vũ trang cùng thành tường cao cao cùng đông đảo vũ khí miễn cưỡng có thể đối kháng tiểu quy mô vảm p ả i tiến công đồng thời tới gần bờ biển thức ăn so thánh thành cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần hơn nữa tòa kia bờ biển thành thị b ố n phía không có núi cao loại hình không có tụ tập đại quy mô quỷ hút máu xào huyệt tạm thời còn rất rất an toàn bất quá thánh thành nhận được tin tức tòa này bờ biển thành thị bên trong. nhiệm vụ lần này điểm thứ nhất là mang về làm hết khả năng nông nghiệp nhà khoa học mới nghiên cứu chế ra đồ ăn mầm móng thứ hai là mang về mấy tên nghiên cứu phát minh những mầm móng này kỹ thuật nông nghiệp nhà khoa học căn cứ thánh thành hiện tại nắm giữ tin tức cái này nông nghiệp nhà khoa học nghiên cứu phát minh nghiên cứu phát minh nghiên cứu khoa học đội ngũ Hết lần này nữ g giáo sĩ điều khiển chiếc sau khi cải trang cỡ nhỏ xe vận binh cái này cỡ nhỏ xe vận binh trừ điều khiển cùng chỗ ngồi kế bên tài xế v ù n sau xe còn có thể trang một mươi người không bị lắp đặt năm tên nông nghiệp nhà khoa học đang giả vờ mầm móng là sai sai có thửa cái này cỡ nhỏ xe vận binh chạy tốc độ mặc dù chậm một chút nhưng là tốc độ cao nhất dưới hình thế cũng không chậm chính không thông thường vàng đại quân, tại đại ải lôi à hành vàng so số loại loại phi phi chút. hành h ải Cũng lượng vàng ải tốc độ kém k may n n g h ề u coi cản cái này cỡ có loại giáo phi ải lại, như hành vàng này nhỏ vận bốn phía có những bị xe sĩ khác hộ vệ chiến vệ đã ấ u nguy hiểm cũng không lớn. hiểm khác Lôi đ biết lần này phương tiện giao thông là cỡ nhỏ xe vận binh sau lôi khác tại trước khi lên đường trước nhìn một cái xe chỗ ngồi phía sau cùng chống không vị trí lớn nhỏ lôi khác đi theo sau tòa thánh thành này phổ thông thị dân mua bán vật chất thị trường cầm bản thân thập tự giá chìa khóa bên trên đẳng cấp nhiệm vụ cống hiến điểm tích lũy chọn lựa một cái giường gấp cùng đệm chăn cũng chuyển vận nhỏ vận hồi binh cỡ xe trong vùng x tiểu đội thành viên thậm chí đầu t h ọ c thánh độ nhìn lấy số hai tôn giả giáo sĩ rời cái giường gấp cùng trên đệm chăn xe vận binh sau cũng không biết nên nói cái gì cho phải cũng may cái này không ảnh hưởng nhiệm vụ xuất hành đồng thời số hai tôn giả dị năng xuất hiện ở nhiệm vụ bên trong rất trọng yếu đầu chọc thánh đồ cũng liền làm như không nhìn thấy tùy tiện số hai tôn giả giáo sĩ rằng có đầu chọc thánh đồ lãnh đạo tiểu đội lần nữa chạy rời đi thanh thành tám chiếc động lực mô tô hộ vệ lấy cỡ nhỏ xe vận binh chạy tại cắt đất trên đường lôi khắc nằm cái này tiểu xe vận binh phía sau trồng chất cái giường đơn bên trên che kín nệm chăn còn thật thoải mái ngươi không đến điều khiển thử một lần sao nữ giáo sĩ nhìn lấy lôi khắc đều nằm đã nửa ngày cũng không có muốn đứng lên ý tứ đối với xe phía sau lôi khắc ô hảo không được Ta ta cảm giác bị bệnh cần nằm lôi khắc nói bệnh gì a nữ giáo sĩ hỏi lôi khắc có gan gọi là một chút giường liền khó chịu bệnh chỉ có đi ngủ mới có thể khôi phục lôi khắc hồi phục tiếp tục nằm ngủ trên giường cảm giác lôi khắc cũng không phải không xuất lực chẳng qua là cảm thấy điều khiển cốt xe vẫn là giao cho tiêm vào qua thánh dịch giáo sĩ làm đi bản thân lái chịu không nổi vậy được thiên thành đ ê m không nghỉ ngơi hình thức hơn nữa trong tiểu đội trừ đầu chọc thánh đổ biết mình là một tên giả giáo sĩ đội viên khác giống như đều cho là mình là chính thống giáo sĩ giống như bọn hắn tiêm vào qua thánh dịch không biết vậy mọi、đây. những cái này giáo sĩ sẽ không chiếu của mình để cho mình nghỉ ngơi hơn nữa hiện tại cái này chạy cỡ nhỏ xe vận binh phía trước còn có động lực mô tô mở đường l ô i khác không nghĩ bản thân điều khiển c h i ế c này cỡ nhỏ xe vận binh ngủ thiết đi một c ư ớ c chân ga xuống dưới đem phía trước mở đường động lực mô tô đụng lật ra l ô i khác quyết định hắn vẫn là kính dân điểm trí nhớ công việc đi nằm ở trên giường tự hỏi nhiệm vụ lần này làm sao đem những cái này nông nghiệp nhà khoa học chưa từng bị vả mãi công chiếm trong thành thị nghĩ cách cứu viện hồi thánh thành đoán chừng bình thường đường tắt du thuyết những cái này khoa học nông nghiệp ra là sẽ không rời đi chính bọn hắn thành thị g a viên người ta ở thật tốt đồng thời cái thành phố kia ven biển phụ cận còn không có quỷ hút máu sơn động xào huyện vũ trang lực lượng phòng ngự cũng không tệ thấy thế nào đều so tại nội lục thánh thành an toàn nhiều mặc dù bên trong tòa thánh thành có được đông đảo giáo sĩ sức chiến đấu bất quá giáo sĩ đoàn còn không có cùng vàng ái đại quy mô khai chiến đấu thắng bại còn khó nói tại thánh thành ở bên ngoài thành thị thị dân xem ra thánh thành đã là vàng ái nhóm trọng điểm chú ý thành thị một trong rất có thể vàng ái đại quân ngày nào tâm huyết dân trào liền công kích thánh thành nữa nha bây giờ nhìn ngược lại là tòa kia bờ biển cô lập nhân loại thành thị càng thêm an toàn nếu không bản thân khống chế nước biển mang đến đại hải khiếu đem thành phố đó chém mất lôi khác nằm ở trên giường cười khổ n g h ĩ đến bất quá cảm giác làm như vậy có chút vô nhân đạo à tự mình làm pháp so vàm còn vàm ai đầu chọc thánh đổ lao đại bây giờ đối với tại nhiệm vụ lần này phương án là trực tiếp đem những cái này nông nghiệp nhà khoa học đánh mất sự c ộ n đi cho trở lại thánh thành liền giao nhiệm vụ còn thuận tiện về phần nghĩ cách cứu viện trở về nhóm này khoa học nông nghiệp ra trở lại thánh thành sau có thể hay không phối hợp thánh thành tiếp tục nghiên cứu phát minh cải tiến mầm mới cũng không phải là đầu chọc thánh đổ lao đại lo lắng chuyện dù sao hắn là dựa theo nhiệm vụ yêu cầu hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này lôi khác vừa mới bắt đầu cũng không quá tán thành làm như thế bất quá bây giờ còn không có nghĩ đến cái khác phương án tốt hơn giống như cướp đi nhóm này nông nghiệp nhà khoa học thực sự là biện pháp hữu hiệu nhất đầu chọc thánh đồ lao đại vẫn có kinh nghiệm à hắn làm chuyện như vậy giống như không phải lần đầu tiên lôi khác nằm hắn trên giường nhỏ cảm thán lôi khác nghĩ đến trách không được t h á n h thành bên ngoài thị dân đối với giáo sĩ đoàn có chút sợ cùng e ngại đâu giáo sĩ đoàn t ắ c phong làm việc coi như so sánh chính phái lao đại tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi đều như vậy đoán chừng những giáo sĩ khác cũng không sai biệt nhiều đối với bên trong tòa khánh thành bây giờ thị dân mà nói giáo sĩ đoàn là bọn hắn bảo vệ gia viên tr đối với t h a n h thành bên ngoài thị dân mà nói giáo sĩ đoàn là vũ lực cường đại uy hiếp tiềm ẩn á lôi khắc nằm ở trên giường tự hỏi bất qua mấy ngày sau khi đoàn xe tại ban ngày chạy đến cái này bờ biển trong thành thị sau lôi khắc phát hiện trước đó nghị phương án đều nghĩ vô ích cái này bờ biển thành thị đã bị vảm bãi đồ thành hơn nữa trong thành thị vết máu vẫn tồn tại kiến trúc cũng có tiêu h hủy sau cho tàn than t u ổ i dấu vết cái này đồ thành chiến đấu liền phát sinh ở bọn hắn trước khi đến mấy ngày chương ba trăm bảy mươi mốt sắp đối với vàng m ạ n tuyên chín một chương ba trăm bảy mươi mốt sắp đối với v à m tuyên chín một nhìn thấy cái này bờ biển thành thị bị vảm bãi đồ thành sau lần này tới chấp hành nhiệm vụ giáo sĩ sắc mặt đều trở nên trầm t h ấ p xuống thậm chí ngay cả đầu t r ọ c thánh đồ biểu lộ cũng biến thành không vui việc này phát sinh thật trùng hợp tòa này b ờ biển thành thị vốn là không bị vàm ải nói coi trọng thành thị phụ cận cũng không có núi cao chờ kiến trúc vàm ải có thể tới nơi này đ ồ thành vẫn là trong vòng một đêm hoàn thành p h ả i tới hẳn là phi hành loại vàm ải nhóm đầu t r ọ c thánh đồ cùng những cái này giáo sĩ đều biết phi hành loại vàm ải nhóm chỉ ở mấy cái vàm ải đại hình sao h i có những thành thị khác không có đủ loại này thành quy mô chiến đấu phi hành loại vàm ải nhóm đồng thời loại này phi hành loại vàm ải nhóm rất ít đi ra kiếm ăn cùng công kích nhân loại thành thị. đều dựa vào cấp thấp vàng cho chúng nó cung cấp thức ăn cái này b ờ b i ể n thành thị bị đô thành đại biểu cho vàng ải và nhóm đã bắt đầu chuyên môn đến chỉ hoan thánh thành phát triển đã bắt đầu nhìn thẳng vào thánh thành cái này tồn tại cường địch lần này tới chấp hành nhiệm vụ giáo sĩ trong lòng đều không khỏi nghĩ tới một khả năng khác chính là thánh thành xuất hiện nội gian vẫn là thánh thành cao tầng không phải vàng ải không thể nắm giữ giáo sĩ đoàn nhiệm vụ động tĩnh giáo sĩ đoàn nhiệm vụ dưới tình huống bình thường chỉ có chủ giáo cấp tuyên bố nhiệm vụ người hiểu nhiệm vụ tình h u n g cụ thể làm nhiệm vụ tiểu đội biết nhiệm vụ tình huống cụ thể lại có là giáo sĩ đoàn lao đại có thể hỏi đến giáo sĩ đoàn lão đại quang đầu thánh đồ hắn khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề ra vấn đề rất có thể chính là thánh thành chủ giáo cao tầng bên trong lần này tới chấp hành nhiệm vụ tiểu đội nghĩ đến điểm này sắc mặt mới trở nên khó coi vãng hãi đô thành trên thế giới này bình thường có phát sinh sẽ không để giáo sĩ cảm giác kinh hãi nhưng là mình thánh thành vì đó chiến đấu gia viên xuất hiện nội gian để bọn hắn rất khó tiếp nhận đội xe đứng ở cái này từ thành trong thành suối phun trên quảng trường suối phun bên trong còn có mấy gỗ nhân loại thi thể vãng i đều không tới cấp tốc ăn sạch chỉ là đánh chết ném tại đây bên trong càng giống là đối với nhân loại thị uy lôi khắc h à nói h n tiểu đội mười người, người tất cả xuống xe đứng ở nơi này chạy xuôi theo huyết thủy suối phung trước ngắm nhìn tòa này b ở biển tử thành lôi khắc phát hiện sĩ、si、khí có c h ú t thấp không nhất định là chúng ta nghĩ kết quả xấu nhất và m còn có thể thông qua cách khác biết nhiệm vụ lần này Tỷ như lần này bờ b i ể n thành thị nông nghiệp nhà khoa học nghiên cứu phát ra ngoài cái này một đời mới mầm móng kỹ thuật tin tức này chính là chúng ta thánh thành gần nhất do xe đến tự nhiên thánh thành có thể do xe đến và phải cũng có thể thông qua tồn tại ở trong nhân loại h u y ế t nô cùng một chút biên giới mua bán tin tức nhân loại nơi đó biết được cái này một tin tức không nên chúng quý hút máu nguyên bộ chúng ta phải tin tưởng thượng đế tin tưởng giáo hội lôi khác nhắc nhở lấy đám người hiện tại thánh thành có cái kia nửa cái đại thiên sứ dưới đất lôi khác không tin giáo hội cao tầng đại chủ giáo sẽ phản bội dù sao tại cái kia thực lực cường đại thiên sứ không coi vào đâu phản bội trừ phi đám giáo chủ c h á n sống đương nhiên lời này lôi khắc không đem trực tiếp nói cho tiểu đội thành viên cùng đầu chọc thánh đồ mà thôi nghe được lôi khắc phân tích các giáo sĩ sắc mặt mới tốt một chút thượng đế mời khoan dung tội ác của chúng ta đầu chọc thánh đồ dẫn đầu cầu nguyện xuống có thể tìm tới đặc t h u mầm móng à nếu nơi này đã bị đổ thành mang không trở về nông nghiệp nhà khoa học chúng ta không thể để cho nhiệm vụ lần này triệt để thất bại phải nhanh một chút tìm tới mầm móng cũng mang về thánh thành đem nơi này phát sinh tin tức nói cho thánh thành và mãi làm như thế thuộc về đối với thánh thành tiên chiến đầu chọc thánh đồ tĩnh táo chút sau đối với tiểu đ về phần hỏi có thể hay không tìm tới mầm móng là đối với lôi k h ắ c hỏi thăm ta tận lực thử một lần nhưng ta không phân tích ra được cái nào mầm móng là một nhóm mới cao sản mầm móng lôi k h ắ c nói ra không có việc gì chúng ta lần này mang theo cỡ nhỏ xe v ậ t binh địa phương đủ lớn đem có thể là mầm móng đều mang đi đầu chọc thánh đồ nói lôi k h ắ c mở ra hỏa nhãn kim tính kỹ năng nhanh chóng tra xét cái này b ở b i ể n trong thành thị tình huống ngón tay nhập lại vùng giáo sĩ bắt đầu đem tìm được các loại mầm móng vận chuyển đến cái này suối phun hạ Cũng may có may lôi không c có đây đời này giống dạng năng gió trong khoảng thời gian ngắn tìm tới thành thị này bên trong kim tinh mới thời tới nhiều như nhãn thành bên móng. hợp hỏa thấu thị thể thị h bật một xét, tìm mầm kỹ k được không thể dùng cỡ nhỏ xe vật minh tất cả mọi người đem mầm móng đóng gói tốt chứa ở động lực mô tô phía sau xe trong giường sau trong dương vật phẩm khác đều vứt bỏ nhanh lập tức chuẩn bị khởi động động lực mô tô rời đi ngay được, được đầu chọc thánh đ ồ lời nói sau lôi khác sửng sốt một chút cũng suy nghĩ minh bạch nếu vạn có thể xuất động phi hành loại vạn ải nhóm đến tập kích tòa thành thị này đối với bọn hắn cái này đã trải qua tiến vào tòa thành chết này tiểu đội cũng sẽ tiến hành tập kích tòa thành này còn giữ lại khả năng rất lớn chính là q u ỷ hút máu bấy dập đến chờ lấy đánh g i ế t tất cả tới nơi này lấy mầm b ó n g tinh anh giáo sĩ đoàn đội vạn ải nếu có thể d o xét đến thành thị này nghiên cứu ra đến cao sản mầm b ó n g tin tức cũng sẽ biết được nhân loại thánh thành hồi đem tinh anh giáo sĩ đoàn đội p h ả i tới chấp hành nhiệm vụ này chỉ cần ban đêm thời gian vừa đến mặt trời lặn phi hành loại vạn ải nhóm sẽ tới chặn hắn lại nhóm dùng cỡ nhỏ xe vợ binh tốc độ kia chỉ có thể chạy qua những cái kia không có, có cánh ó c vảng ải sinh vật có thể không chạy nổi bình thường cơ bản không xuất hiện phi hành loại vàng ải nhóm mà có thể đem cái này bờ b i ể n thành thị đồ thành phi hành loại vàng ải nhóm không phải bọn hắn cái này mười cái giáo sĩ có thể đối phó rồi nhường ra một cố động lực mô tô số hai tôn giả cùng nàng điều khiển một cố nhường ra động lực mô tô người cùng ta điều khiển một cố nhanh lập tức đóng gói mầm móng mỗi chiếc động lực mô tô mỗi dạng mầm móng đều nắm mang theo đầu c h ọ thánh đồ đang thúc giục lấy đông đạo giáo sĩ cũng kịp phản ứng một tên nam giáo sĩ nhường ra một cố mô tô cho lôi khắc cùng tên kia n lần này nữ giáo sĩ không có trì hoãn để lôi khắc ngồi thời gian cấp bách tám chiếc động lực mô tô sau trong giường đều chứa một đời mầm móng cái túi này bên trong tất cả tìm được mầm móng mỗi dạng đều t r a n g một chút các giáo sĩ trong lòng hiện tại cũng biết đối mặt nhóm lớn phi hành loại q u ỷ hút máu ven đường chặn đường cái này động lực mô tô mặc dù tốc độ so phi hành loại vàng ả n nhanh nhưng là phi hành loại vàng ả n thế nhưng là không nhất định từ phía sau bay tới rất có thể từ tiền phương bay tới chặn hắn lại nhóm hai người một tổ chia năm tổ phân tán chạy về thánh thành hồi thánh thành con đường tự hành lựa chọn ta đi tới thời điểm con đường đầu chọc thánh đồ nói Lão đại. xuất phát mang theo mầm móng hồi thanh thành nhóm này mầm móng là thanh thành cùng vạm ải đại chiến mấu chốt thanh thành cần đầy đủ đồ ăn mới có thể trong thời gian ngắn chiêu tiến đến ngoài thành số lớn bình dân chỉ có đông đảo bình dân tiến vào thanh thành giáo sĩ đoàn số lượng mới có thể nhanh chóng tăng trưởng đầu chọc thánh đồ cuối cùng tuyên bố lôi k h ắ c ngồi ở nữ giáo sĩ ghế sau xe bên trên mấy tên giáo sĩ cũng không do dự nữa lần lượt điều khiển động lực xe gắn máy chạy rời đi cái này bờ biển thành thị hiện tại các giáo sĩ cũng biết bọn hắn đang cùng tử thần thi chạy chúng ta đi con đường kia mang theo lôi k h ắ c nữ giáo sĩ hỏi một tiếng ghế sau xe lôi k h ắ c đêm nay trước duyên hải bên cạnh chạy lôi k h ắ c cấp ra đề nghị đối mặt phi hành loại vàng ảnh nhóm lôi k h ắ c cũng không có lòng tin có thể tránh thoát đi bất quá dựa vào bờ biển không được liền nhảy xuống biển lôi khác cũng rõ ràng bản thân khống thủy kỹ năng đối phó loại này bạch kim cao cấp phi hành loại v à n tổn thương không lớn nhưng tiến vào trong nước biển bảo vệ mình cùng nữ giáo sĩ đến không thành vấn đề lôi khác kế hoạch là không được thì mang theo nữ giáo sĩ nhảy xuống biển tránh né ừ nữ giáo sĩ đồng ý lấy dù sao không đi lúc đến đợi con đường những phương hướng khác đều không khác mấy muốn lách qua lúc đến đợi đường đi bờ biển thật đúng là có thể